trương năm trăm linh bảy thời gian qua đi mười năm c h ơ n g kiến cùng cùng khương hải lần nữa liên thủ chế tạo sử thi cấp điện ảnh vô song hai vị ảnh đế một vị ảnh hậu có khác nhiều tên đ ư ơ n g hồng tiểu sinh điện ảnh vô song diễn viên đội hình chưa từng có cường đại vì hàng năm mạnh nhất đại thoại tây du cho ngươi một cái không giống nhau tây du đại thoại tây du nội dung cốt truyện lớn m ạ c h trần lại là đại t h á n h kết hôn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vũ đà trang diện rung động nhân tâm hình ảnh hiệu quả điện ảnh vô song vì ngày hiện ra hàng năm tốt nhất thị giác hương thụ hạ t u ế phiến tuyên truyền bắt đầu nhất đọc sách một k、An. U. Lưu C. C. Cùng điện ứ c lúc khác Hoa tình hướng lúc đó b t l ầ này hạ phiến chi tranh, nữ diệp công ty tại tuyên truyền tạo thế bên trên cũng là hạ đại lực ý. Điện là ty hạ chi thế hạ tại tạo đại tuế diệp lực ảnh cùng ca sĩ khác biệt đi dạp chiếu phim xem điện ảnh người xem rất dễ dàng nhận quảng cáo tuyên truyền ảnh hưởng huống hồ nếu là không thông qua tuyên truyền sáng tạo ra đầy đủ mê người phòng chiếu tiền cảnh m o n g m u ố n ở trên ánh nhật là khó mà cầm tới cũng đủ lớn sắp xếp phí lượng viện dây phương không sẽ cùng tiền không qua được nếu là điện ảnh tuyên truyền không đúng chỗ viện dây phương cho rằng ngươi cái này điện ảnh tuyên truyền đến không đủ rộng hiện cũng không đủ hấp dẫn người chỉ sợ mong muốn phòng chiếu không được liền sẽ không an bài cho ngươi quá nhiều màn bạc cùng b u ổ i diễn đến lúc đó ngày phòng chiếu liền khó coi mà ngày phòng chiếu đối lại sau phòng chiếu ảnh hưởng là phi thường to lớn dù sao rất nhiều người xem điện ảnh đều có theo trào lưu lựa chọn thói quen xem xét sách、Một. Đương đột điện nhiên, ngày phòng chiếu kém, kỳ lại đột nhiên chiếu hậu khởi lại quật kém, kỳ ả loại tình huống này để cho người ta tiếp nối nếu là ngày nào đó phòng chiếu đủ cao chỉ sợ tổng phòng chiếu còn có thể càng tốt hơn bởi vậy nữ diệp công ty không có khả năng giống lưu đ ứ c hoa lúc ấy tùy tiện tuyên truyền đến dưới coi như đại thoại tây du có diệp dư biên soạn kịch bản nữ diệp công ty xuất phẩm dạng này tên đầu cũng không được dù sao tại viện dây phương xem ra trước đó diệp dư biên soạn kịch bản điện ảnh không có nữ diệp công ty xuất phẩm điện ảnh không có tôi ta lui một bước tới nói diệp dư biên soạn kịch bản phim truyền hình hai bộ tây du ký là truyện tranh không tính nữ diệp công ty xuất phẩm phim truyền hình một bộ tuy nói hai bộ phim truyền hình toàn bộ đại hỏa nhưng vừa đến phim truyền hình cùng điện ảnh là không giống nhau phim truyền hình có đầy đủ thời gian đi tạo nên nhân vật xây dựng nội dung c ó c h u y ệ n muốn nhìn sách một sách k a nl sủ nhưng điện ảnh cũng chỉ có chừng hai giờ thời gian thứ hai có thể cung cấp tham khảo án lệ còn ngại quá ít hơn nữa còn là phim truyền hình phương diện dùng những này tới làm tham khảo quá không ổ thỏa còn nữa nói diệp dư lại không có tự mình nhân sâm diễn thậm chí đều không có đạo diễn quay c h ụ Đặc b i ệ tuy là cái trước, Diệp Dư nếu là tự m nói h đại n nương chủ giác, thoại t tây du bên trong cũng có mấy người khí không tệ minh tinh nhưng diễn viên chính lại là cái phát ngai tử yếu tố này tại viện dây phương nơi nào là muốn hạ thấp cho điểm bởi vậy đúng chỗ tuyên truyền liền lộ ra rất cần thiết c h n g ta dự tính tình huống không sai bị lắm nhìn lấy trên máy vi tính tân văn diệp dư khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng nụ cười đến tình huống coi như không tệ cho tới bây giờ ra sức tuyên truyền đại thoại tây du thời điểm ngữ diệp công ty mấy lần trước hành vi liền vùng ra tác dụng đến rồi liên tục mấy lần đánh tinh không giải trí hành động đại hoạch thành công chẳng những thấp xuống tinh không giải trí hy vọng cùng hình tượng còn tăng lên ngữ diệp công ty tại trong vòng giải trí hy vọng cùng hình tượng hiện tại trong vòng giải trí một số lợi ích đoàn thể mặc dù không đến mức không mua tinh không giải trí số sách nhưng đối với nó đã không phải là như trước kia tính sợ thậm chí tại tinh không giải trí cùng nữ diệp công ty trong chiến tranh có người càng xem trọng nữ diệp công ty bởi vậy hiện tại tinh không giải trí muốn tại tuyên truyền tạo thế bên trên chen ép nữ diệp công ty liền trở nên rất khó khăn t h ư a n h ư mấy ngày qua nữ diệp công ty tuyên truyền thế công tuy nhiên vẫn như cũng không so được tinh không giải trí dù sao l á o hổ coi như bị thường đó cũng là l á o hổ tinh không giải trí nhiều năm như vậy bá chủ địa vị cùng nhân mạch quan hệ bảy ở nơi đó nhưng, nhưng cũng không phải thiên về một bên tình thế Ngữ Diệp cũng ty tại tuyên truyền bởi vậy mặc dù bây giờ mới tháng một mươi hai hạ tuần nhưng làng giải trí truyền thông thượng quan tại hạ thuế đương điện ảnh tân văn lại làm mãnh liệt nhiều hơn Tinh đương nhiên riêng phần mình chiếu lên thời gian có chỗ khác biệt cơ bản đều là tránh đi vô song cùng đại thoại tây du một phe là làng giải trí vợi cự đầu một phe là làng giải trí tân tấn thế lực cái này hai ra hỏa cùng chết lên ai cũng sẽ không ăn nhiều chết no hướng bên trong t h ê n tại thế lực khắp nơi xem ra vô song cùng đại thoại tây du phòng chiếu đều thấp không được Mà cả nước hết thể có không hết thể biệt sai lần ắ m màn、bạc. mỗi khối màn bạc mỗi ngày chiếu phim vạn vô vậy bạc, bạc hạn, hạn, tại đoạt ngàn ngày diễn cũng không cùng lên điện ảnh không khỏi là tại tranh đoạt phòng là là khối khối kỳ khỏi chiếu phải thời chiếu chiếu. buổi bởi có l này liền ngay cả hoàng chiêu giải trí cùng thiên nhai giải trí đều căn cứ tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ tránh đi trận này tranh phong còn lại bên trong tiểu công ty thì càng là tránh chi duy sợ đã không kịp thời gian ngay tại các lớn hạ thuế phiến hỏa bạo tuyên truyền bên trong chậm rãi chạy qua rất nhanh liền đến năm lần này nguyên đán dạ hội cuối năm diệp dư không có tham gia hạn hướng phan hâm mộ của mình nhóm cho ra lý do là muốn về nhà ăn tết đồng thời cũng minh xác biểu thị mình cự tuyệt năm nay xuân v ă n g mời đồng dạng là bởi vì muốn về nhà ăn tết đám phan hâm mộ có thể muốn ra vô số cái diệp dư hẳn là bên trên dạ hội cuối năm hẳn là bên trên xuân vãn lý do nhưng những lý do này đều tại diệp dư lý do này trước mặt bị đánh trúng vỡ nát diệp dư muốn về nhà ăn tết vô cùng đơn giản là người thấy chua sót một cái lý do cuối cùng để hắn thu được tuyệt đại đa số f a n thông cảm đến nhanh hơn thông niên ai không phải nghĩ đến biện pháp muốn về nhà ăn tết năm ngoái xuân vãn bên trên diệp dư một về nhà thật tốt phản phất còn ở bên h a i đối với một cái đồng dạng muốn về nhà ăn tết người mọi người cũng sẽ không thái quá trách móc nặng nề chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá c ờ vở tờ 90. cảm ơn chương năm trăm linh giao thừa ngay tại một tháng ngọn nguồn qua nguyên đán đi qua một năm cũng chỉ thừa phía dưới một tháng cuối cùng không đến thời gian mà cáo biệt 2016 n ă m tiến nhập 2017 n năm sau diệp dư phối hợp với tham gia mấy lần tuyên truyền sẽ vì đại thoại tây du tăng lên tăng thanh thế lại thêm ngữ diệp công ty thừa cơ gia tăng tuyên truyền cường độ tại tháng một phần thời điểm tinh không giải trí cùng ngữ diệp công ty tại tuyên truyền bên trên đã tranh đến t ố i bụi tại thanh thế bên trên cũng là không tướng trên dưới cùng chúng nó so sánh những công ty khác liền xem như hoàng chiêu giải trí cùng thiên nhai giải trí nó chỗ đẩy ra chủ đà hạ t u ế phiến tại thanh thế bên trên cũng là có chỗ không kịp dù sao vô song cùng đại thoại tây du ngoại trừ là hạ t u ế phiến bên ngoài còn có một cái khía cạnh khác chủ đề tính cái kia chính là tại bọn chúng tranh phong phía sau đại biểu lấy tinh không giải trí cùng ngữ diệp công ty ở giữa chiến tranh cái đề tài này tính cùng chú ý điểm là còn lại hạ t u ế phiến không có cũng bởi vậy vô song cùng đại thoại tây du tại các lớn hạ t u ế phiến bên trong lộ già phá lệ bắt mắt khi thời gian tiến nhập 2017 n ă m tháng một phần về sau mấy bộ bị ký thác kỳ vọng hạ t u ế phiến cũng bắt đầu lục tục no ngoe chiếu lên cho nên tin tức truyền thông bên trên ngoại trừ hạ t u ế phiến tuyên truyền bên ngoài cũng bắt đầu nhiều bọn chúng phòng chiếu đưa tin nhưng vô song cùng đại thoại tây du tuyên truyền như trước đang tiếp tục tiến hành thời gian tại các lớn hạ t u ế phiến tuyên truyền cùng chiếu lên bên trong chậm rãi đi tới đi qua vô song thủ ánh lễ lại đi qua đại thoại tây du thủ ánh lễ mà tại cái này không lâu về sau các dạp chiếu phim đối cái này hai bộ phim sắp xếp phiến an bài tất cả đều xác định ra. thống kê sau khi ra ngoài đề nghiệp giới trấn kinh đại thoại tây du lần đầu ngày sắp xếp phiến lượng cao tới 35, 27%. m a n g ý nghĩa ngày đó cả nước dạp chiếu phim nếu là thả 100 t r ậ n điện ảnh như vậy có 35 trận nhiều đúng vậy tại thả đại thoại tây du đang đến gần xuân tiết thời kỳ tại hạ t u ớ đương cái này sắp xếp phiến lượng có thể xương c h ủ n g bố nhưng mà đại thoại tây du sắp xếp phiến lượng cao vô song sắp xếp phiến lượng lại cao hơn 46, 23%. tinh không giải trí nhiều năm nội tình cùng thực lực có thể thấy được l ồ n g đốn khi nó toàn lực vận chuyển lúc có nhiều chỗ xác thực không phải ngữ diệp công ty dạng này tân tân thế lực có thể so sánh tin tức vừa chuyển tới tất cả mọi người đối vô song cái này đột phá chân trời sắp xếp phiến lượng biểu thị t r ậ n mắt hốt mồm phải biết đây cũng không phải là bình thường thời điểm đây chính là hạ thuế đương mà lại vô song cùng đại thoại tây du lần đầu ngày vẫn là giao thừa trước ngày cuối cùng là hai mươi chín tết tinh không giải trí h i ể n lộ ra thực lực như vậy cùng sức ảnh hưởng cải biến rất nhiều người tâm tư cùng cái nhìn trong lúc nhất thời hướng gió bắt đầu từ nguyên bản thế lực n g n g nhau ngược lại hướng vô song cùng tinh không giải trí bên kia chuyển tới xem trọng bọn nó người trở nên càng nhiều đối tinh không giải trí lần nữa có mang lòng tính sợ người cũng nhiều hơn cùng lúc đó đại thoại tây du cùng vô song dạng này sắp xếp phiến lượng đối với những khác điện ảnh tới nói có thể xưng ngày tận thế ba mươi năm h m cùng 46-23%, ư ơ i sáu h m cộng lại có 8-1.50%, ư ơ i m t năm ý vị này khi đó còn tại chiếu lên còn lại điện ảnh chỉ có thể chia sẻ còn lại phía dưới một mươi t á ă m sắp xếp phiến lượng mà những n à y điện ảnh là trước kia liền lên chiếu nhưng này lúc còn chưa lò gấp hạ tuyệt phiến trong đó thậm chí bao gồm mấy bộ phòng chiếu rất cao màng lớn như hoàng chiêu giải trí kiếm ảnh trung điệp tuy nhiên những ngày hạ tuế phiến trải qua qua một đoạn thời gian chiếu phim nhiệt độ hạ xuống sắp xếp phiến lượng có chỗ giảm xuống là bình thường nhưng ở ngày đó lại chỉ có thể tập thể chia sẻ còn lại phía dưới mười tám năm mươi phần trăm sắp xếp phiến lượng quả thức khó coi dạng này số liệu thống kê sau khi ra ngoài đại thoại tây du cùng vô song không thể nghi ngờ là lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió tại cái này xuân tiết càng ngày càng gần thời kỳ nghiêm chỉnh thành làng giải trí bên trong nóng nhất cánh cửa được quan tâm nhất chủ đề tất cả mọi người đang suy đoán đại thoại tây du cùng vô song phòng chiếu suy đoán trận này tranh phong người thắng lợi sẽ là ai mà bởi vì tinh không giải trí lần này cho thấy thực lực cường đại bởi vì vô song so đại thoại tây du cao hơn không ít ngày đầu sắp xếp phí lượng không ít người đều cảm thấy vô song phòng chiếu sẽ thắng qua đại thoại tây du lần này tranh phong người thắng lợi sẽ không còn là ngữ diệp công ty mà lại là tinh không giải trí diệp dư lúc này đoán chừng m u ố n c ắ m hắn coi thường tinh không giải trí thực lực rất nhiều người đều nói như vậy tin tức truyền thông bên trên đưa tin cùng suy đoán cũng là không ngừng rốt cục một ngày này giao thừa trước ngày cuối cùng đến một ngày này là vô song cùng đại thoại tây du chiếu lên ngày đầu tiên vợ xem điện ảnh đi không mạnh tế huy động trong tay hai tấm vé xem phim khắc khuôn mặt là ý cười ngày mai sẽ là giao thừa hắn cùng vợ hắn đơn vị cũng sớm đã nghỉ mà lại đồ tết cái gì cũng tại trước mấy ngày liền đưa làm xong có thể nói hiện tại bọn hắn liền đợi đến bước sang năm mới rồi ngay tại lúc này coi c h ọ n một trận điện ảnh không thể nghi ngờ là vô cùng tốt lựa chọn cái gì điện ảnh a đang ngồi ở trên ghế salon xem tv mạnh vợ cắt chỉ chân một bên gặm lấy hạt dưa một bên theo miệng hỏi đại thoại tây du a nữ diệp công ty ra cái kia mạnh tế nói đại thoại tây du cắt chỉ chân cầm trong tay một khỏa hạt dưa kinh ngạc chuyển đầu nói hôm nay vừa mới chiếu lên a ngươi chỗ nào làm tới phiếu ta nhìn ngươi một mực đang trong nhà a liền vừa rồi xuống lầu một chuyến chẳng lẽ hiện tại trên mạng đặt chức vẽ còn đưa hàng tới cửa không phải cái này phiếu là ta một cái đồng sự cho h ắ n tại bằng hữu vòng phát điều trạng thái nói hắn có hai tấm đại thoại tây du phiếu buổi chiều hai điểm trận có một người lời nói liền cùng đi xem nếu như là một đôi lời nói vậy thì ngươi nhóm đi nhìn kỹ ta là cái thứ nhất hồi phục đúng lúc ta cái kia đồng sự ở đến cũng gần liền đưa tới cho ta ta vừa rồi xuống lầu đúng vậy cầm vẽ xem phim đi mạnh tế giải thích nói cắt chỉ chân im lặng ngươi đồng sự đầu này trạng thái tốt yêu thương cảm giác mạnh tế cười nói không có việc gì ta chốc lát nữa gật đầu diệp dư độc thân tình ca cho hắn thành hai giờ c h i ề u trận ta trước thay quần áo khác cắt chỉ chân thả tay xuống bên trong hạt dưa vũ vô, vô tay cao hưng nói ta vừa rồi nhìn trên mạng đối đại thoại tây du đánh giá rất không tệ a đang nghĩ ngợi qua mấy ngày đi xem một chút đâu hôm nay phiếu liền đưa tới cửa diệp dư viết kịch bản tất dù không sai a mạnh tế hiển nhiên là diệp dư p a n nói cái này điện ảnh có ba giờ đâu thời gian dài như vậy nếu không phải điện ảnh vô cùng vô cùng đẹp mắt đánh giá làm sao có thể cao như vậy tại thế giới này diệp dư trực tiếp đem đại thoại tây du chi n g u y ệ t quang bảo hạp cùng đại thoại tây du to lớn thánh kết hôn lại tên đại thoại tây du chi tiên g i ả i kỳ duyên s á t nhập thành một bộ phim tức đại thoại tây du hơn nửa giờ về sau mạnh tế cùng rốt cục thay xong y phục lại ăn mặc một phen cắt chỉ chân ra cửa bởi vì dạp chiếu phim cách gần đó đi bộ cũng chỉ muốn mười mấy phút hai người liền đi tới đi qua tiến dạp chiếu phim mạnh tế cùng cắt chỉ chân liền bị bên trong trảng sợ ngây người chưa xong con tiếp bắt đầu dùng mới địa chỉ internet câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm linh chín chỉ gặp giờ phút này giảm chiếu phim tràn đầy đều là người đặc biệt là chỗ bán vé bởi vì nhà ở đến gần mạnh tế cùng cắt chỉ chân tới chỗ này xem điện ảnh số lần cũng không ít nhưng nhưng chưa từng thấy qua nhiều người như vậy xếp hàng mua vé số người này một chữ nhiều hai chữ rất nhiều ba chữ rất nhiều bốn chữ thật hắn m ẹ nhiều buổi chiều trận đại thoại tây du đến năm tấm không có ý tứ buổi chiều trận đại thoại tây du phiếu bán xong bán xong vậy được rồi vậy thì buổi tối đi buổi tối cũng bán xong ngoa tạo buổi tối cũng bán xong ta xem các ngươi giảm chiếu phim thật lớn a làm sao phiếu ít như vậy không phải chúng ta giảm chiếu phim phiếu ít mà là mua quá nhiều người người bán vé ấy nay t i ế u t i ế u nói mà lại đại thoại tây du có không sai biệt lắm bao giờ bởi vậy mỗi ngày có thể a n bài buổi diễn liền sẽ khá ít lại thêm giảm chiếu phim a n bài vô song tương đối nhiều bởi vậy đại thoại tây du phiếu liền tương đối khan hiếm ta đề nghị này có thể nhìn xem vô song phiếu cũng bán được rất chạy buổi chiều trận không có nhưng tám giờ tối hai mươi phân còn có phiếu mua vé nữ hán tự im lặng nói ta hỏi ngươi tinh không giải trí cùng diệp dư quan hệ thế nào â quan hệ bọn hắn không tốt lắm cái này không phải rồi thân là diệp dư phan ta sao có thể cho tinh không giải trí vô s o n g cung cấp phòng chiếu đâu người giúp ta tra một dưới đại thoại tây du sớm nhất cái nào buổi diễn còn có phiếu người bán vé tuần tra một phen nói không d ỡ sáng mười bảy phân còn có bốn tờ phiếu bốn tờ phiếu a chúng ta có năm người nữ h á n t ử hung hăng cắn răng một cái nói mua chốc lát nữa giúp thăm xui xẻo cái kêu mình tìm phiếu đi đến hai tấm vô s o n g phiếu buổi chiều trận buổi chiều trận bán xong buổi tối còn có sớm nhất tám điểm hai mươi phân vị trí kia đâu còn lại sáu cái hàng cuối cùng cùng thứ hai đếm ngược sắp xếp các ba cái tốt ta thứ hai đếm ngược sắp xếp đến hai tấm đi ai sớm biết liền không đến nhà này giảm chiếu phim chồng chúng ta nhìn cái gì vô song vẫn là đại thoại tây du đều được đi nếu không thạch đầu tiễn đao bố trí s o n g ngươi thắng liền đại thoại tây du ta thắng liền vô song đi nghe ngươi thạch đầu tiễn đao vải nam sinh thắng thế là không tính làm lại nam sinh lại thắng không tính làm lại sau đó nữ sinh thắng đại thoại tây du l i ê n vui vẻ như vậy quyết định bất quá kéo bạn trai cánh tay nữ sinh chật chật cảm thán cảm giác cái này dạp chiếu phim còn t h ậ t đ ắ t trường học chúng ta bên cạnh nhà kia tiện nghi chút vẽ xem phim giá cũng nhìn thành thị cùng dạp chiếu phim khu vực nơi này là trung tâm thương nghiệp dạp chiếu phim nhân khí vượng khẳng định so trường học của chúng ta c h o ấy quý một điểm nam sinh nói kỳ hỉ cũng đúng ta vừa rồi cầm điện thoại lên mạng có người đánh giá đại thoại tây du nói cười đáp đau bụng khóc đến con mắt sưng vô song làm mảng võ thuật ta mới không muốn xem đâu nữ sinh đối với mình vừa rồi chơi xấu hành vi thoáng giải thích phía dưới nói mà lại trên mạng rất nhiều người đều nói đại thoại tây du đẹp mắt ba giờ điện ảnh thời gian lâu như vậy bọn hắn đều nói đẹp mắt cái kia chính là tương đối tốt nhìn nam sinh không khỏi cười cười nói ừng kỳ thực ta cũng tương đối y ế u kỳ tuyên truyền trên quốc sở tơ nói đại thoại tây du bên trong tôn n g ộ không lại để cho thành thân cũng không biết là chuyện gì xảy ra cái này một đôi tình lữ hiện tại còn không biết đại thoại tây du hôm nay phiếu đều đã bán xong bởi vì điện ảnh còn không có mở màn mạch tế cùng cắt chỉ chân an vị tại chỗ bán vé phụ cận t r nghe l o á n thoáng chuyển đến các chồng đối thoại hai người không khỏi lữ lười may mắn hai người có đồng sự tặng phiếu nếu không muốn làm ì n h chẳng phải là nhức cả chứng chết cũng không biết ngươi cái kia đồng sự chỗ nào làm tới phiếu cắt chỉ chân cảm thán ha ha mạnh tế c ư ờ i mở cười một tiếng nói ta có dự cảm hắn nhất định sẽ hối hận chết đúng ở a y a cắt chỉ chân điểm đầu đồng ý nói hai người ngồi nói một lát lời nói về sau rất nhanh hai giờ chiều cả số hai ảnh tính đại thoại tây du có thể ra trận xét vé ra trận tìm xong c h â u ngồi không thể không nói mạnh tế từ đồng sự chỗ ấy cầm tới hai tấm phiếu còn rất tốt vị trí không tiến không về sau ở giữa phụ cận tuy nhiên điện ảnh chiếu phim trước có mấy phút tiếp phiến quảng cáo nhưng toàn bộ ảnh tính h bên trong lại tràn ngập kích động chờ đợi bầu không khí âm thanh hơi hơi có chút ồn ào sáu sau bảy phút thiếp phiến quảng cáo kết thúc đại thoại tây du cũng sắp chính thức bắt đầu toàn bộ ảnh tính h lập tức yên tĩnh trở lại ngay cả trước đó một mực đang ăn b ộ c còn người xem cũng không khỏi ngừng miệng sợ phá hủy không khí tôn ngộ không người tên xuất sinh này người lúc đầu đáp ứng phật như lai thì hộ tống sư phụ ngươi đường tam tạm đi lấy tây kinh ngươi thế mà cùng như ma vương thông đồng muốn ăn sư phụ ngươi có biết hay không phạm vào tội lớn ngập trời à điện ảnh vừa mở trận quan âm một câu lập tức để rất nhiều người xem kinh ngạc không thôi tôn nộ g không cùng như m à vương thông đồng m u ố n ă n đường tam tạng phá vỡ a đây là đối tây du ký phá vỡ a phải biết 2016 n ă m là cái gì năm khỉ năm a diệp dư đẩy ra tây du ký chuyện tranh cùng tây du ký thời điểm là mấy tháng phần lúc tháng mười dựa theo âm lịch đ ể tính không sai biệt lắm là khỉ năm qua đi hai phần ba thời điểm lại thêm tây du ký chuyện tranh cùng tây du ký xác thực đều rất hot bên trên tin tức số lần càng là không ít thậm chí có rất nhiều truyền thông đều nói tại cái này khỉ năm bên trong diệp dư vì hoa hạ mang đến một cái thụ nhất người hoa yêu thích con khỉ bởi vậy tây du ký danh tiếng đó là khá cao đến xem đại thoại tây du người xem bên trong có rất nhiều đều nhìn qua tây du ký chuyện tranh hoặc tây du ký coi như chưa có xem đó cũng là nghe nói qua biết tây du ký đại khái giảng chính là cái gì hiện tại thế nào xuất hiện dạng này một cái nội dung cốt truyện đâu cái này nếu là những người khác phá vỡ tây du ký nguyên tắc chỉ sợ rất nhiều người trực tiếp liền muốn mang lên nhưng đây là nguyên tắc tác giả diệp dư viết để rất nhiều bình xịt lập tức liền không có t i n h khí rất nhanh kế tôn nộ không cùng quan â m về sau lại một nhân vật xuất hiện nhân vật này xuất hiện lần nữa để khán giả mở rộng tầm mắt bởi vì hắn thật sự là quá fffr fffr lắm điều không là quá hán mẹ fffr fffr lắm điều n g ư ơ i muốn nha ngộ không n g ư ơ i nếu mà muốn n g ư ơ i cứ nói mà n g ư ơ i không nói ta làm sao biết n g ư ơ i muốn đâu tuy nhiên ngươi rất có thành ý mà nhìn xem ta thế nhưng là ngươi vẫn là muốn nói với ta n g ư ơ i muốn n g ư ơ i thật muốn không vậy ngươi thì lấy đi đi ngươi không phải thật sự muốn a chẳng lẽ ngươi thật muốn không nhìn lấy lại nhải cả ngày đường tam tạng nhìn lấy tôn ngộ không tấm kia c h ấ n kinh mà tuyệt vọng ngốc trệ khuôn mặt đột nhiên tất cả mọi người đều có chút hiểu thành cái gì tôn n ộ không sẽ cùng n ư u ma vương thông đồng muốn ăn đường tam tạng chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng mới địa chỉ internet câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm m ư ơ i tuy nhiên đại thoại tây du bởi vì diệp dư sát nhập đại thoại tây du c h i n g u y ệ n quang bảo hạp cùng đại thoại tây du to lớn thánh kết hôn duyên cớ dài đến ba giờ nhưng mạnh tế h cùng cắt chỉ chân lại là một chút cũng không có cảm giác đến thời gian quá dài ngược lại cảm giác đến thời gian trôi qua quá nhanh muốn đọc sách vê đốt vê đốt vê đốt một k an su thời gian ba tiếng rất nhanh liền đi qua điện ảnh kết thúc mạnh tế cùng cắt chỉ chân cũng là cười đến đau bụng miệng đều nhanh căng gân mà tại điện ảnh kết thúc lúc toàn bộ ảnh tính bên trong sở hữu người xem đều là tự giác vỗ tay lên tới không có người yêu cầu bọn hắn vỗ tay có thể nhìn thấy bọn hắn vỗ tay người xem cũng chỉ có chính bọn hắn nhưng tiếng vỗ tay vẫn như cũng nhiệt liệt ảnh tính lối vào mơ hồ có thể nghe đủ để thấy bọn hắn đối đại thoại tây du tán thành đi ra ảnh tính cắt chỉ chân v ư ớ t v ư ớ t cười đến có chua xót khoe miệng nói vườn cười quá cười ba giờ cảm giác miệng đều muốn cười đến tăng gân cái kia diễn trí tôn bảo gọi là cái gì nhỉ t h ư ợ n h ư là gọi chu tinh, tinh đi mạnh tế nghĩ, nghĩ có chút cảm t h ắ n nói nói trước kia đúng vậy cái đóng vai phụ bị diệp dư khai quẩn ra hiện tại xem như một bước lên trời đúng vậy à vô luận là đại thoại tây du vẫn là vô song nhìn cái này tình thế phòng chiếu phá ước đều là dễ dàng sự t ì n h cắt chỉ chân đối chồng mình nói tới chu tinh tinh đem một bước lên trời một chuyện biểu thị mười phần đồng ý phải biết toàn bộ làng giải trí hết thể mới bao nhiêu cái một tỷ tiên sinh cắt chỉ chân không biết cụ thể s ố tự nhưng lại biết đây tuyệt đối là diễn viên kim tự tháp bên trong tối cao cấp t ầ n g thứ một bộ đại thoại tây du thành tựu một vòng chấm nhỏ một đọc sách một mà lại còn không riêng một người đến đằng sau còn rất cảm động cắt chỉ chân tiếp tục nói ý trung nhân của ta là cái cái thế anh hùng có một ngày hắn sẽ dẫm lên thất thải vân thải đến cưới ta ta đoán chúng trước đầu thế nhưng là ta đoán không đến kết cục này t ử hà tiên tử thật đáng thương a âm nhạc vang lên lúc ta cũng n h ị n không được khóc đúng v ợ o ơ ơ ơ a mạnh tế cảm thán một bộ để cho người ta cười rơi lệ hì kịch kỳ thực đại thoại tây du còn rất đau xót có nhớ hay không kết cục lúc câu nói kia hắn giống như con chó ấy nghe vậy cắt chỉ chân nhớ lại dưới nghĩ đến kết cục cuối cùng lúc tôn nộ không k h i ê n kim cố đồng nên ngang n ị c h đám người hướng đi phương xa nương theo lấy đau thương mà phiêu miệu tiếng âm nhạc một cô im ắng bi thương cùng cô độc từ bóng lưng của hắn bên trong tàn đi ra không khỏi buồn t ừ tâm đến điểm một cái đầu ngày này là giao thừa trước ngày cuối cùng ngoại trừ những cái kia đi làm lên tới giao thừa người bên ngoài còn lại dân đi làm đều đã nghỉ các học sinh càng là sớm đã bắt đầu hưởng thụ lên nghỉ đông tới một ngày này tiến đến dạp chiếu phim xem điện ảnh người vì hoa h ạ mấy năm qua số một bởi vì đại thoại tây du cùng vô song chi tranh không phải là hạ t u ế phiến chi tranh vẫn là hai nhà công ty chi tranh chủ đề tính mười phần hơn một tháng điên c u ồ tuyên truyền để cái này hai bộ phim cơ hồ mọi người đều biết một ngày này một phiếu khó cầu cũng chính là bởi vì cái này t r ô n g rầm rộ xem xét sách v ê đút v ê đút v ê đút một đối với đại thoại tây du cùng vô song ngày phòng chiếu tất cả mọi người rất là hiếu kỳ chúng nó đều quá bức lửa đến mức mọi người căn bản là không có cách đoán chừng bọn hắn phòng chiếu đến cùng như thế nào đoán chừng chúng nó ngày phòng chiếu đến tột cùng ai thắng ai thua Ngày kế tiếp, tại vạn chúng trong、Chờ、mong, ngày phòng chiếu số liệu đi ra, đang tại các đại truyền thông đầu lĩnh đầu phía trên. Đại thoại tây du ức. Vô song Tây kế tiếp, chiếu tại trầm tại thoại liệu đi đại Đại phía Vô các ức. ức. ra, đầu đầu Du số trực tiếp lóe mù tất cả mọi người con mắt bởi vì hai cái này số liệu đều xa xa qua trước đó hoa hạ nội địa ngày phòng chiếu ghi chép trước đó ghi chép là từ hoàng chiêu giải trí sáng tạo 2.12 m ộ ức nhưng bây giờ đại thoại tây du phá vô song cũng phá mà lại tranh lệch còn tương đương rõ ràng hai bộ phim toàn bộ đều lên ba ức mặt khác còn có một chút đáng giá chú ý chính là vô song hơi thắng đại thoại tây du một bậc ước chừng không đến giờ cũng bởi vậy khi dạng này ngày số liệu sau khi ra ngoài hai bộ phim riêng phần mình những người ủng hộ làm trò càng hung ngày phòng chiếu so đại thoại tây du nhiều gần vạn có hay không gần vạn a ngày phòng chiếu nhiều vạn cũng chính là tám tám mươi năm ba liên đ ể cho các n g ư ơ i như thế đắc t r í rồi các ngươi tại sao không nói ngày sắp xếp phiến lượng đại thoại tây du là ba mươi lăm hai mươi bảy phần trăm mà vô s o n g là bốn mươi sáu hai mươi ba phần trăm chọn vẹn nhiều bốn mươi sáu hai mươi ba ba mươi lăm hai mươi bảy phần trăm ba mươi lăm hai mươi bảy vô s o n g nhiều sắp xếp phiến lượng lại chỉ nhiều tám tám mươi lăm phần trăm phòng chiếu rất quang vinh sao đỉnh đại thoại tây du đỉnh ngữ diệp công ty đúng ì n ủng tán. h hộ Diệp Dư. mời điểm ta đ vậy chính là vô song ngày sắp xếp phiến lượng so đại thoại tây du cao nhiều như vậy ngày phòng chiếu cao một chút có cái gì không tầm thường nghe nói đại thoại tây du diễn viên chính vốn là cái phát ngai tử ngữ diệp công ty làm mời không nổi đại nhân vật điện ảnh vẫn là thế nào nhìn thấy cái này trồng tên đều chưa nghe nói qua diễn viên chính ta liền không muốn xem cái này cái gì đại thoại tây du chu tinh tinh cái quái gì ngoa t ạ o ta nghe được cái gì ta nghe được cái gì trên lầu vị kia lại còn nói n ữ diệp công ty không có tiền ai u ta đi người nào không biết ngữ diệp công ty là đ ạ i kinh khủng máy kiếm tiền mà lại lưu động t ư kim nhiều đến dùng không h e c t a trên lầu ngươi sao hỏa tới a đại thoại tây du ba giờ nhưng chế tác thành bản ngay cả hai trăm i triệu cũng chưa tới vô s o n g một giờ năm mươi phút đồng hồ chế tác thành bản bốn ba ức trên lệch rõ ràng như thế không có ý tứ trên lầu ta lý giải năng lực có hạn không có minh bạch ngài đến cùng là đứng tại một bên nào mà rất nhiều truyền thông cũng nhao nhao biểu bình luận ngay p h o n g chiếu chi tranh đại thoại tây du bại trận luận thị giác hưởng thụ thuộc về vô song luận nội dung cốt truyện thì thuộc đại thoại tây du đ ạ i thoại tây du một ngày thu hồi thành bản hắn giống như con chó ấy kết hợp đại thoại tây du nói chuyện tây du ký nguyên tắc tác giả diệp dư đối tây du ký giải độc cùng cái nhìn đột phá tính thị giác hưởng thụ vô song thụ rộng rãi mê điện ảnh đ i ể p tán các gia truyền thông cách nhìn có chỗ khác biệt có người xem trọng vô song cho rằng vô song ngày phòng chiếu cao hơn liền đã chứng minh hết thạy điện ảnh người xem rất nhiều đều làm ù q u a n theo nhìn thấy vô song ngày phòng chiếu cao hơn liền sẽ càng thêm thiên hướng về lựa chọn quan sát vô song cũng có người xem trọng đại thoại tây du cho rằng tại n à y sắp xếp phiến lượng ở vào rõ ràng thế yếu tình hôn giới đại thoại tây du ngày phòng chiếu đều có thể c ắ n chặt vô song không thả càng có tiềm lực nhưng vô luận các truyền thông làm sao tranh luận có một chút đều là không đổi cái tiết chính là vô song ngày phòng chiếu sắp thực s o đại thoại tây du cao đây là sự thật không dùng cãi lại c h ỉ bất quá đối mặt như thế tin vui tinh không giải trí cao quản tầng lại là không thế nào lạc quan ngược lại lo lắng chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương năm trăm mười một chủ tịch hội đồng quản trị vừa rồi vạn hòa viện dây người phụ trách gọi điện thoại tới nói muốn điều thấp vô song sắp xếp phí lượng để cho ta cùng ngài nói tiếng xin lỗi muốn nhìn Vê đút, vê đút. Vê đút. Một. chủ tịch hội đồng quản trị vừa rồi ngay cả viện viện dây người phụ trách cũng gọi điện thoại tới cũng nói muốn điều thấp vô song sắp xếp phiến lượng bởi vì vô song thượng tọa xuất không bằng đại thoại tây du chủ tịch hội đồng quản trị thiên chúng viện dây người cũng gọi điện thoại tới thông chi nói muốn đem vô song tại bọn họ viện dây sắp xếp phiến lượng từ năm mươi ba điều thấp đến chủ tịch hội đồng quản trị vừa rồi giang nam liên hợp việt tuyến từng cái từng cái tin tức chuyển đến để lý dương phong sắc mặt không khỏi âm trầm xuống quả thật tinh không giải trí đối với viện dây mới là rất có sức ảnh hưởng nếu không cũng không có khả năng tại hạ t u ế đương cầm tới bốn mươi sáu hai mươi ba dạng này đột phá chân trời ngày sắp xếp phí lượng nhưng viện dây phương nói cho cùng là thương nhân bọn hắn không có khả năng cùng tiền không qua được theo bọn hắn nghĩ vô song soi đại thoại tây du nhiều sắp xếp phí lượng lại chỉ nhiều tám tám mươi lăm phóng chiếu như vậy cho nó cao như vờ ơ i sắp xếp phí lượng là lãng phí nói đúng ra thì là nếu như không có đại thoại tây du tồn tại như vậy xét thấy vô song hòa bạo bọn hắn cũng vui vẻ tiếp tục bảo trì thậm chí tăng lớn vô song sắp xếp phiến lượng nhưng cái thế giới này không tồn tại nếu như đem vô song sắp xếp phiến lượng giảm xuống điều cho đại thoại tây du hiển nhiên là càng thêm có lợi cũng càng thêm kiếm tiền điểm này từ đại thoại tây du so vô song cao hơn thượng tọa suất cũng có thể thấy được xem xét sách virus virus v một viện dây phương cho tinh không giải trí vô song an bài bốn mươi sáu hai mươi ba ngày sắp xếp phiến lượng đã là cho đủ lý dương phong mặt mũi bởi vậy, vậy tại hiện tại tình huống như vậy dưới bọn hắn làm thương nhân truy đổi lợi ích bản chất liền hiện lộ ra dự định điều thấp vô song sắp xếp phí a lượng nâng cao đại thoại tây du sắp xếp phí a lượng mà trước đó trong bọn họ đa số người còn là cho tinh không giải trí một chiếc điện thoại thông chi dưới một giọng nói thật có l ỗ i xem như cho lý dương phong cùng tinh không giải trí mặt m ũ i tuy nói có mấy đầu viện dây cùng tinh không giải trí quan hệ rất sâu chẳng những không có điều thấp vô song sắp xếp phí a lượng ngược lại đem nâng cao nhưng hoa hạ tổng cộng có mấy đầu viện dây mà cùng tinh không giải trí quan hệ rất sâu cái kia mấy đầu viện dây tại phòng chiếu bài danh bên trên cũng vẹn vẹn ở vào trung du vị trí căn bản không ảnh hưởng được đại cục vô song xác thực rất không tệ phiếu xác thực bán được rất chạy phòng chiếu xác thực cũng rất cao nhưng bất đắc dĩ các dạp chiếu phim làm quyết định biện pháp lúc là đem các phương án đặt chung một chỗ so sánh lấy tuyển ra tôi ưu phương án mà hiển nhiên đem vô song bộ phận sắp xếp phiến lượng điều cho đại thoại tây du có thể làm lợi ích tối đại hóa bởi vì đại thoại tây du thượng tọa suất cao hơn phiếu bán được càng nhanh cũng càng khan hiếm hơn chút kết quả là khi giao thừa ngày ấy các dạp chiếu phim cho đại thoại tây du cùng vô song tương lai ba ngày an bài sắp xếp phiến lượng bị người thống kê sau khi ra ngoài dư luận hướng gió lần nữa trở nên vi rượu đọc sách một đại thoại tây du ba mươi tám bốn mươi năm mà vô song bốn mươi ba ba mươi ba đại thoại tây du vẫn như cũ so vô song thấp trên lệch vẫn còn tồn tại nhưng trên lệch nhỏ đi từ trước đó trên lệch biến thành trên lệch một mươi hai sáu mươi chín bốn ba ba mươi ba ba mươi tám bốn mươi năm ba mươi tám bốn mươi năm m ư ơ i hai sáu mươi chín cái này thu nhỏ biên độ cũng không nhỏ trên lệch lập tức rút nhỏ hơn phân nửa k đại thoại tây du hiện tại ba mươi tám bốn mươi năm ấy vô song biến thành bốn mươi ba ba mươi ba quá tốt rồi giao thừa sau khi ăn cơm chưa xong diệp giao cao hứng cùng diệp dư nói ra tuy nhiên diệp dư cùng diệp giao hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có thể ở trong phòng bếp rút một tay nhưng cơm tất nhiên hiển nhiên không có bọn hắn vung địa phương dù sao bởi vì biệt thự đủ lớn diệp phụ diệp mẫu lại nghĩ đến muốn đem ba cái con dâu tập hợp một chỗ ăn cơm tất nhiên cho nên diệp g i a tô g i a hà g i a ba nhà người thương lượng sau đó là tụ tại ăn cơm chung đương nhiên hiện tại h à như người một nhà còn chưa tới nhưng có tô tiểu mạt đầu bếp diệp mẫu cùng tô mẫu giúp đỡ cũng không có diệp dư cùng diệp giao chuyển gì về phần vệ sinh khẳng định là sớm đã quét dọn tốt vì cái gì diệp i a o chuyển đầu một đôi xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu bởi vì tinh không giải trí không cho phép loại sự tình này sinh a diệp dư cầm quả châu cố liết một bên lột da dày đóng gói vừa nói chúng ta hoa hạ truyền thống bên trong đối ba cái số này cũng coi là tình hữu độc trung Cái gọi lần à nhưng một nhưng hai không thể liên tục. Thua liền hai thể thua hai một tục, l c ù này g thua liền ba liền lần l hoàn khác thua thành ác liệt ảnh hưởng、so、thắng nghiêm nặng hơn nhiều. toán tạo so à liền lần nặng Lần n biệt, liệt một ác cục ba ba đại thoại tây du cùng vô song phòng chiếu chi tranh bên trên tinh không giải trí là tuyệt đối không cho phép thất bại nhất định phải lật về nhất thành mà từ tinh không giải trí có thể tại hạ tuế đương cầm tới bốn mươi sáu hai mươi ba dạng này ngày sắp xếp phiến lượng cũng có thể thấy được nó đối v i ệ n dây phương sức ảnh hưởng rất lớn đã có lực ảnh hưởng lớn như vậy cái kia liền có thể tiếp tục bán mặt mũi lấy lòng hướng bọn hắn tạo áp lực các loại lại hoặc là tinh không giải trí nguyện ý nhường ra một bộ phận lợi ích những cái kia viện dây đều là thương nhân thương nhân là trục lợi lần này bọn hắn bởi vì lợi ích điều thấp vô song sắp xếp phí lượng nâng cao đại thoại tây du sắp xếp phí lượng lần sau tự nhiên cũng có thể bởi vì lợi ích trái lại làm a nha ta làm sao không nghĩ tới đâu nghe xong diệp dư diệp giao có chút ảo não nói nói như vậy tinh không giải trí nếu như nguyện ý giảm xuống chia tỷ lệ chẳng phải là sắp xếp phí lượng không hạ xuống được sắp xếp phí lượng là khẳng định x ế hàng diệp dư ăn xong một khối chô colet cười nói nào có điện ảnh có thể một mực bảo trì cao như vậy sắp xếp phí lượng mấy người qua một thời gian ngắn nhiệt độ xuống vô luận là đại thoại tây du vẫn là vô song sắp xếp phiến lượng đều phải hàng tuy nhiên nếu là tinh không giải trí thủ đoạn ra hết vô song sắp xếp phiến lượng rất có thể sẽ một mực đặt ở đại thoại tây du trên đầu mà lại sắp xếp phiến lượng ở giữa t r ê n lệch cũng sẽ lần nữa bị kéo dài tuy nhiên đại thoại tây du cũng thấp không được chính là mà lại dù vậy đại thoại tây du cũng sẽ không thua bởi vì hai người đang nói chuyện tiếng t r ô n g cửa vang lên đại khái là dương mạch cùng nguyệt nhi tới diệp dư nói cái kia không nhất định có thể là thi nhi cùng trái tim tới diệp dao hì hì cười một tiếng nói diệp dư trận này cơm tất nhiên ăn đến náo nhiệt ngoại trừ diệp ra tô ra cùng hà ra bên ngoài còn có dương m ạ c h cùng dương h i nguyệt cái này một đôi vô thân vô cố huynh nguội cùng bởi vì cha mẹ tham gia xuân vãn mà được mời đến diệp ra ăn cơm tất nhiên lâm thi nhi và lâm quan tâm khoảng chừng mười ba người diệp dư đứng dậy mở cửa còn không có gặp người tới đâu liền nghe đến một cái ngọt nào g thanh â m hưng phấn đại ca ca ta lại tới rồi đến tiểu giao đoán đúng rồi thi nhi trái tim vào đi diệp dư tướng môn hoàn toàn mở ra hoan n ê n nói ừ n tiểu la lụy hưng phấn mà điểm, điểm đầu mà một bên lâm thi nhi thì thanh nhã cười cười nhẹ nhàng điểm đầu trước kia cha mẹ thường thường đi tham gia xuân vãn không thể cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên mình ngoài miệng mặc dù không nói nhưng trong lòng lại không khỏi có chút thất lạc lần này lại cảm thấy rất vui vẻ mình là biến thành xấu sao chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn t r ư ơ n g năm trăm mười hai giao thừa thoáng qua một cái đúng vậy hoa hạ âm lịch tất nhiên mà một năm mới bên trong trong vòng giải trí kiện thứ nhất sự vang dội sự kiện đúng vậy vô song cùng đại thoại tây du phòng chiếu bởi vì giao thừa ngày đó muốn ăn cơm tất n i ê n từ xế chiều bắt đầu rất nhiều người đều bề bộn nhiều việc xem điện ảnh người không n h i ề u cho nên so với ngày đầu tiên một ngày này phòng chiếu cũng không tính cao vô s o n g một tám mươi c đại thoại tây du hai một ba ư c đương nhiên ngày đầu tháng riêng thế tất lại là một cái phòng chiếu tăng vọt thời gian mà hai ngày xuống tới vô s o n g tổng phòng chiếu năm một ba ư c đại thoại tây du tổng phòng chiếu năm một tám ư c lại vượt qua đại thoại tây du phòng chiếu thành công phản siêu vô s o n g từ lạc hậu hai nghìn bảy trăm vạn biến thành dẫn trước năm trăm vạn tuy nói dạng này dẫn trước biên độ so sánh cả hai tổng phòng chiếu mà nói là vi hồ kỳ vi không c ẩ n thận liền sẽ bị p h ả n siêu nhưng đây là đang đại thoại tây du sắp xếp phiến l ư ợ n g vẫn như cũ thấp hơn vô song tình huống hạ đ ạ t thành p h ả n siêu mà lại theo thống kê tin tức có biết đại thoại tây du thượng tọa xuất vẫn như cũ so vô song cao tình huống như vậy vừa ra tới tương lai giống như có lẽ đã xác định ra một ngày này dư luận hướng gió triệt để đảo ngược hôm qua đại thoại tây du sắp xếp phiến l ư ợ n g vẫn như cũ thấp hơn vô song nhưng phòng chiếu lại cao hơn nó đồng thời thành công tại tổng phòng chiếu bên trên hoàn thành p h ả t siêu ngoài ra đại thoại tây du thượng tọa xuất vẫn như cũ cao hơn vô song nó sắp xếp phiến lược chắc chắn lần nữa dâng lên đại thoại tây du cùng vô song ở giữa sắp xếp phiến lượng t r ê n lệnh đem lần nữa thu nhỏ trận này phòng chiếu chi tranh đại thoại tây du thắng tuy nhiên thời gian vẹn vẹn đi qua hai ngày nhưng là kết cục đã định bởi vì đại thoại tây du sắp xếp phiến lượng chắc chắn lần nữa dâng lên mà vô song thì rất có thể tiếp tục ngã xuống cái này thế tất sẽ dẫn đến giữa hai bên phòng chiếu t r ê n lệnh bị càng kéo càng lớn dẫn trước năm trăm vạn chỉ là mới bắt đầu đến lượt đại thoại tây du biểu diễn tinh không giải trí thua liền ba trận công ty hình tượng nhận cự đại đ ạ kích nhân tâm tăng g ã cứ nghe có ít nhà công ty hướng nó kỳ hạ nghệ nhân ném ra ngoài cành ô liệu bọ là như thế lời thề son s á t nhưng phía dưới một tin tức lại là để f f z i S tin ett bọn hắn mở rộng tầm mắt ngày thứ năm sắp xếp phiến lượng bị thống kê sau khi ra ngoài là đại thoại tây du ba mươi bảy năm mươi bốn vô song bốn mươi năm sáu mươi tám đó căn bản không hợp tình lý ngày thứ hai phòng chiếu số liệu bất luận nhìn thế nào đều là hẳn là tiếp tục nâng cao đại thoại tây du sắp xếp phiến lượng t i ế p đ ấ u nhưng hết lần này tới lần khác hiện thực đúng vậy như thế ngoài dự liệu đúng vậy như thế không hợp tình lý tiếp đó đệ lục thiên đệ lục thiên sắp xếp phiến lượng đại thoại tây du ba mươi sáu 11%, vô song 47.84%. đến lúc này rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ suy nghĩ minh bạch tinh không giải trí hành động đây tuyệt đối là tinh không giải trí làm xảy ra điều gì thủ đoạn nếu không viện dây phương không có khả năng khai thác cái này trồng cùng phòng chiếu tối đại hóa mục tiêu đi ngược lại hành động đương nhiên tuy nhiên ngày thứ năm cùng đệ lục tiên đại thoại tây du sắp xếp phiến lượng ngã mà vô song sắp xếp phiến lượng tăng nhưng bởi vì ngày thứ hai đến ngày thứ tư tổng cộng ba ngày thời gian sắp xếp phiến lượng tại ngày thứ nhất phòng chiếu số liệu sau khi ra ngoài liền xác định ra cho nên trong ba ngày qua vô song cùng đại thoại tây du ở giữa phòng chiếu t r ê n lệch bị càng kéo càng lớn đại thoại tây du tại tổng phòng chiếu bên trên càng ngày càng dành trước mà từ ngày thứ năm bắt đầu nương tựa theo tại sắp xếp phiến l ư ợ n g bên trên ưu thế cự lớn vô song lại bắt đầu phấn khởi tiến lên đem cùng đại thoại tây du ở giữa phòng chiếu t r ê n lệch càng kéo càng nhỏ đây quả thực là trận đánh rằng có a tất cả mọi người như thế càng thán đầu tiên là vô song vượt qua đại thoại tây du tiếp theo là đại thoại tây du p h ả n siêu đồng thời đem t r ê n lệch càng kéo càng lớn hiện tại lại là vô song phấn khởi tiến lên đem t r a n lệch càng kéo càng nhỏ Lại trong i phải ế p sau sẽ đó không vô là vượt thoại Tây qua đại thoại sau bắt phòng họp một tên cao quản cảm thắng nói hiện tại cuối cùng có thể yên lòng chiếu tình huống hiện tại phát triển tiếp vô song đổi kịp đại thoại tây du là không có vấn đề tại cái này về sau chúng ta chỉ cần lại khai thác chút biện pháp lấy cam đoan vô s o n g tổng phòng chiếu một mực cao hơn đại thoại tây du là được rồi dạng này chúng ta đúng vậy ngày đầu phòng chiếu cùng tổng phòng chiếu hai phương diện thắng lợi luận quan hệ luận nhân mạch luận thực lực ngữ diệp công ty muốn cùng chúng ta so vẫn là quá non không sai một tên khác cao q u ả n điểm đầu nói tuy nói nhường ra một bộ phận lợi ích cho những cái kia vệ dây nhưng chàng thắng lợi này đối công ty hình tượng cứu vãn cùng bên trong nhân viên cùng kỳ hạ nghệ nhân nhân tâm vững chắc là có nhiều chốt ố t tổng tính được vẫn là rất có lời đúng lui một bước tới nói cho dù cuối cùng là đại thoại tây du tại tổng phòng chiếu bên trên t h á n g qua chúng ta vô song nhưng cũng tuyệt đối thắng không có bao nhiêu mà trong tay chúng ta lại nắm giữ ngày đầu phòng chiếu thắng lợi tổng hợp chỉ có thể coi là đánh c á i ngang tay lại có người điểm đầu đồng ý nói liền xem như bất phân thắng bại đối tinh không giải trí tới nói đều là rất có chỗ tốt bởi vì tại thảm bại hai trận về sau lần thứ ba lại đánh thành ngang tay trong lúc mơ hồ liền cho người ta một trồng tinh không giải trí s ắ p mở bắt đầu chuyển bại thành thắng dấu hiệu tuy nhiên kết quả không sai biệt lắm định nhưng cũng quyết không n h ư thư giãn lý dương phong mở miệm nói chuyện lúc này liền ngay cả h ắ n cũng cho là như vậy lần này hoặc là tổng phòng chiếu tiểu thắng hoặc là tổng phòng chiếu tiểu bại nhưng vô luận là nhỏ thắng vẫn là tiểu bại đối tinh không giải trí tới nói đều là thắng lợi chỉ bất quá thư giãn là vĩnh viễn không được chủ tịch hội đồng quản trị nói đúng lắm đám người đáp mặt khác lần này chúng ta thủ đoạn ra hết sau cùng cũng chỉ là kết quả như vậy cần nghĩ lại lý dương phong nói đại thoại tây du chủ yếu thắng ở hai điểm một cái là chu tinh tinh cái kia tố chất thần kinh khôi hài rất đặc biệt trong vòng giải trí không có người thứ hai cùng hắn giống nhau một điểm nữa đúng vậy nội dung cốt t u y ệ n ta cảm thấy chúng ta có thể nếm thử đem chu tinh tinh vào tới từ một cái chết phát ngai tử đến bây giờ một đêm thành danh dạng này người chịu không được tiền tải quyền lực m ị nữ loại hình dụ hoặc có người đề nghị chu tinh tinh ví dụ nói cho chúng ta biết cần nhiều chú ý khai quật tân nhân có người tổng kết nói vô song quá mức chú trọng thị giác hưởng thụ tại nội dung cốt chuyện phương diện xác thực có chỗ sơ sẩy lần sau hẳn là muốn gia tăng chú ý không thể không nói tinh không giải trí người vẫn là rất hiểu đến tổng kết chỉ là bọn hắn tổng kết tự hồ quá sâu chút bởi vì diệp dư lại phát m i r o b l o g thắng lợi thuộc về đại thoại tây du cùng mấy tháng trước đầu kia m i r o b l o g lại là thắng lợi tuyên ngôn chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm mười ba mấy tháng trước diệp dư nói quan quân thuộc về ngữ lá sau đó tây du ký chuyện tranh lấy tội khô lạp hủ phương thức phá hủy tinh không giải trí tân c h i ế n quốc không hề nghi ngờ vinh đăng hai nghìn không trăm mười sáu năm phim truyền hình thu thị xuất bản xếp hạng quán quân bảo t o ọ n lần này diệp dư lại nói thắng lợi thuộc về đại thoại tây du lại là thắng lợi tuyên n ôn mà lại vẫn như c ũ là một cái dấu chấm tròn một cái bình tĩnh vô cùng lại vững tin vô cùng dấu chấm tròn cái này một cái dấu chấm tròn lần nữa nhấc lên kinh đào hãi lãng l chi chi dần dần đối với diệp dư lần này thắng lợi tuyên ôn người khác nhau có cái nhìn bất đồng có người cho rằng có kinh nghiệm lần trước phía trước lần này phòng chiếu chi tranh đoán chừng lại muốn khởi phong ba mà lại đại thoại tây du đem lấy không chút huyền nhiệm chi tư thắng được Cũng、có ũ n g c người cho rằng lần trước diệp dư thắng lợi tuyên ngôn sở dĩ sẽ ứng nghiệm hoàn toàn là bởi vì vi ngữ diệp công ty ẩn giấu tây du ký dạng này một cái mọi người không biết đại sắc k í mà bây giờ đâu đại thoại tây du cùng vô song phòng c h i ế u a sắp xếp phiến lượng a cái gì số liệu đều rõ ràng còn tại đó hai bộ phim một bộ ngươi truy tang đổi lẫn nhau rằng có trạng thái mà bây giờ đều đã qua một tuần lễ đằng sau đoán chừng cũng là như thế này đến cuối cùng ai cũng không có n ắ m chắc nói mình nhất định sẽ thắng diệp dư nói như vậy đơn thuần là con vị chết mạnh miệng đối với đằng sau cái kia trồng cái nhìn diệp dư sau khi thấy liền trí chi cười một tiếng không để ý đến cũng có không giải tại h h phòng chiếu í c tức có bởi biến liền vì lập động. t sẽ trong một tuần lễ này tất cả những người khác đều đang chăm chú phòng chiếu chú ý sắp xếp phí lượng chú ý thượng quan xuất chú ý internet cho điểm nhưng diệp dư đối với mấy cái này lại chỉ là đơn giản nhìn dưới hắn càng chú ý khác một v ậ t một cái cơ hội không ai đang chăm chú đồ vật một cái bị các chồng số liệu che giấu đồ vật chủ đề tính vô song là cái gì một bộ chú trọng tràng diện đặc hiệu chú trọng thị giác hưởng thụ vũ đả mảng hành động mà đại thoại tây du là cái gì một bộ để ngươi để ngươi khóc chú trọng kịch mười é t i n ett vừa có các trồng kinh đ i ể n trích lời sau cùng còn có thể khiến người ta suy nghĩ sâu xa mang theo bi ai s ắ p thái ái tình bi hài kịch dạng này hai bộ phim chủ đề tính căn bản không thể so sánh nổi giống vô song dạng này điện ảnh một lúc mới bắt đầu nhằm vào trong phim ảnh cho chủ đề sẽ rất hot nhưng mấy ngày sau liền sẽ càng ngày càng ít tuy nhiên nó cho điểm cũng rất cao nhưng không có mấy người sẽ đối với một ít kính đầu rất đẹp trai rất sâu loại hình chủ đề thời gian dài nói chuyện say x ư a càng không khả năng thường xuyên tại trên mạng cùng người đàn luận mà một lúc sau nó nội dung cốt chuyện đoạn bản cũng bắt đầu bạo lộ ra nói cách khác nó đúng vậy bộ fast food điện ảnh mặc dù là một bộ rất thành công fast food điện ảnh nhưng ở có quan hệ điện ảnh bản thân chủ đề phương diện tiếp tục tính cùng nhưng thảo luận tính lại không mạnh một tuần lễ xuống tới tại trên mạng thảo luận nó trong phim cho mà không phải phòng chiếu số liệu người xem cơ bản đều là gần nhất hai ba ngày vừa nhìn mà sớm hơn trước đó nhìn người xem cũng đã không lại thảo luận nhưng đại thoại tây du lại khác đại thoại tây du bên trong rất nhiều kinh điển tiểu đoạn cái này một tuần lễ đến nay đều vì khán giả trôi nói chuyện say sưa mà giống lúc ấy thanh kiếm tia cách cổ họng của ta chỉ có không không một cm nhưng là bốn phần chi sau một nén hương thanh kiếm kia nữ chủ nhân sẽ hoàn toàn yêu ta bởi vì ta quyết định nói một cái nói láo cho nên nói làm yêu tựa như là người phải có nhân từ tâm có nhân từ tâm liền không còn là yêu là nhân yêu đã từng có một phần chân thành ái tình bậy ở trước mặt của ta nhưng là ta không coi chân quý ý c h u n g nhân của ta là cái cái thế anh hùng có một ngày loại hình kinh điển lời kịch càng là vang dội internet rất nhiều người xem đều cảm thấy đại thoại tây du càng thảo luận càng có ý tứ càng đáng giá dư vị trừ cái đó ra ảnh k i ế n đoạn kết lúc một câu hắn giống như con chó ấy bị người nói ra về sau cũng là cấp tốc dẫn phát đám mê điện ảnh tranh luận thậm chí lật đổ rất nhiều người trước đó đối đại thoại tây du cái nhìn cùng ấn tượng sẽ cùng tây du ký nguyên tắc vừa kết hợp chủ đề tính cấp tốc nhảy lên thăng tất cả mọi người sở hữu truyền thông đều quá chú ý phòng chiếu số liệu bởi vì mà không có chú ý tới chính là một tuần lễ xuống tới vô luận là trên internet vẫn là trong hiện thực có quan hệ trong phim ảnh cho bản thân chủ đề số lượng đại thoại tây du đã vượt xa khỏi vô song có quan hệ đại thoại tây du bình luận cùng cái nhìn xa so với vô song nhiều mà lại tại đám mê điện ảnh trung thực độ p h ư diện cái trước cũng xa so với cái sau cao nhìn ba lần đại thoại tây du, lần thứ nhất là cười đi ra lần thứ hai là khóc đi ra lần thứ ba đi ra lúc lại cười vừa khóc tâm tình phi thường phức tạp có chồng thâm nhập cốt tùy b i hay tâm lý đổ đắc hoảng từ trí tôn bảo đến tôn ngộ không thể biến là từ nam hải trưởng thành là lòng của nam nhân đường lịch trình đây là một cái nam nhân bất đắc dĩ khi trí tôn bảo lần thứ nhất nói đã từng có một phần chân thành ái tình bày ở trước mặt của ta nhưng là ta không có chân quý cái kêu đoạn lời kích lúc ta cảm thấy hào hào chơi hào hào cười nhưng đợi đến hắn t ạ i đeo lên kim cốt r ư ớ c lần nữa nói đoạn này lời k í lúc lại là khó chịu muốn khóc vì bảo hộ chỗ yêu người liền cần lực lượng nhưng có lực lượng lại cần đoạn tình tuyệt á i tốt bi a i cũng tốt bất đắc dĩ khi ảnh phiến sau cùng cái k i a t h ủ đau thương mà phiêu m i ệ u cả đời chỗ yêu trầm thấp vang lên lúc nhìn lấy chi tôn bảo bằng lưng quả quyết nước mắt băng ta cảm thấy diệp dư viết cái này k ị c bản kỳ thực cũng không có để cho chúng ta nhất định phải xem h i ể u tầng sâu ý tư ý nghĩ coi như tất cả mọi người chỉ có thấy được đại thoại tây du k h ô i hài chắc hẳn diệp dư cũng là không thèm để ý sẽ chỉ tiếu tiếu l i ề n qua đại thoại tây du tốt tán tốt kinh điển siêu cấp đáng giá dữ vị ăn tết lúc cùng thân thiết liền thảo luận cái này mấy người qua mấy ngày có rảnh rỗi nhất định phải lại đi nhìn một lần ta cùng ta đ á m tiểu đồng bạn đều hẹn xong á sau cùng cái kia thủ cả đời chỗ yêu thêm h a i khóc các truyền thông không có chú ý tới tinh không giải trí cũng không có chú ý tới trong lúc vô tình đại thoại tây du đề tài đã xuất hiện chiếm lĩnh internet khuynh hướng ngoài ra đại thoại tây du người xem nặng nhìn suất cũng xa so với vô song cao không có bao nhiêu người biết xài tiền nhìn hai lần vô song nhưng cũng không ít người xem nhìn đại thoại tây du hai lần ba lần thậm chí bốn lần mà cái này t r ô n g có thể khiến người ta thời gian dài nói chuyện say sưa cực cao chủ đề tính mang đến cái gì mang đến viễn siêu vô song hậu kính khi một tuần lễ đi qua hai bộ phim nhiệt độ cũng bắt đầu có chỗ hạ xuống lúc đại thoại tây du không có gì sánh kịp hậu kính liền bắt đầu hiện ra chưa xong còn tiếp câu đánh giá cở vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm mười bốn thắng lợi thuộc về đại thoại tây du trong văn phòng lý dương phong một chữ một chữ chậm dãi thì thầm lông mày thật sâu nhăn lại diệp dư từ đầu tới tự tin hắn nghĩ mãi mà không rõ diệp dư đến cùng là nơi nào tự tin nói câu nói này nếu như những lời này là mô r a truyền thông nói coi như đó là nhà quyền uy tính truyền thông hắn cũng sẽ không để ý bởi vì hắn đối phòng chiếu số liệu có lòng tin nhưng những lời này là diệp dư nói Đọc v đút v đút sách vê vê nếu h là đổi t Một, lại d i vãng một bộ hạ thuế phiến chiếu lên mà thôi hắn đoán chừng chỉ là nhìn phía dưới tuyên truyền sách lượng phương án đề điểm ý kiến điểm đầu để phía dưới người đi chấp hành sau đó nhìn phía dưới ngày phòng chiếu số liệu tổng phòng chiếu loại hình nghe phía dưới người làm báo cáo làm tổng kết có thể nói nếu không phải là lần này hạ tuế phiến quan hệ đến công ty hình tượng là tuyệt đối không thể bại trận càng không thể thảm bại thứ ba cầm hắn là tuyệt đối không có khả năng như thế chú ý vô s o n g là tinh không giải trí cùng nữ diệp công ty ở giữa chiến tranh giao phó trận này hạ tuế phiến chi tranh mới trọng đại ý nghĩa mới khiến cho lý dương phong bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy ở phía trên một đọc sách v i r ú t v i r ú t virus một thật chẳng lẽ là con vịt chết mạnh miệng đúng vậy ngoài miệng chiếm chiếm tiền nghi ý nghĩ như vậy vừa n ô ra lý dương phong liền lắc lắc đầu đem phủ định hắn biết đối thủ của mình không thể nào là loại người này có người nói bởi vì hắn là c ù n g sinh cho nên c ù n g vọng cho nên tự ngạo cho nên chịu không n ổ i kích chịu không nổi người khác không coi trọng cho nên con vịt chết mạnh miệng nhưng lý dương phong cách nhìn lại hoàn toàn tương phản bởi vì hắn là c ù n g sinh cho nên tự ngạo cho nên không biết làm loại chuyện n h ả m chán này diệp dư cái này thắng lợi tuyên ngôn tất có kỳ tín tâm nơi phát ra nhưng đến cùng là vì cái gì đây lý dương phong m à y nhữ lại đến sâu hơn đối với diệp dư thắng lợi tuyên ngôn người khác nhau có cái nhìn bất đồng có không ít người đang suy đoán diệp dư đến cùng là ở đâu ra lòng tin nhưng còn không chờ bọn hắn đoán ra cái như thế về sau vô song cùng đại thoại tây du phòng chiếu số liệu liền xuất hiện biến cố khi chúng nó đều rất hấp lúc chủ đề tính tạo thành hậu kính khác biệt còn nhìn không ra bị đông đảo số liệu che giấu bị trôn sâu ở hạ tầng nhưng chờ chúng nó nhiệt độ bắt đầu hạ xuống lúc cái này trồng hậu kính bên trên khác biệt liền hiện lộ ra mà cái này khác giống dị trực tiếp nhất ảnh hưởng đúng vậy thượng tòa suất mà lên tòa suất nhất nhìn xếp một k a n s hữ thì ảnh hưởng sắp xếp phí lượng đ ạ i thoại tây du cùng vô song chiếu lên đến nay đã qua một tuần lễ tại khủng bố như vậy sắp xếp phiến lượng dưới cái này hai bộ phim nhiệt độ đều là có chỗ hạ xuống cũng bởi vậy bọn chúng sắp xếp phiến lượng cũng bắt đầu tập thể giảm xuống chỉ là giảm xuống biên độ đều rất nhỏ vô cùng nhỏ dù sao liền xem như phòng chiếu một loại đ ị a ảnh chiếu lên chu kỳ đều có không kém nhiều một tháng thời gian mà đ ạ i thoại tây du cùng vô song chiếu lên chu kỳ không thể nghi ngờ đều là thẳng đến hai tháng m à đi một ngày hai ngày trôi qua không có người chú ý tới mọi người cũng đều đang bàn luận diệp dư thắng lợi tuyên ngôn ba ngày bốn ngày trôi qua, cũng chỉ có số người cực ít chú ý tới có thể cảm giác được vô song nhiệt độ bắt đầu hàng nhưng tự hồ đại thoại tây du vẫn là như vậy lửa nhiệt độ không có hàng không đúng nhiệt độ là hàng chỉ là hàng biên độ thực sự quá nhỏ năm ngày sáu ngày một tuần lễ đi qua rất nhiều khiếu giác bén n mẹ truyền thông đều chú ý tới đại thoại tây du nhiệt độ hàng thực sự quá hắn mẹ chậm bởi vậy sắp xếp phiến lượng hạ xuống độ cũng xa so với vô song chậm chậm thực sự quá chậm chuyện này bị báo cáo đi ra mà tại những ngày truyền thông nhắc nhở dưới tất cả mọi người giật mình giật mình đây là có chuyện gì lý dương phong cầm máy riêng ông nói c h ầ m giọng hướng điện thoại cái k i a đ ầ u hỏi trương tổng vì sao vô song sắp xếp phiến lượng cái này một tuần lễ đến nay giảm xuống bốn nhiều mà đại thoại tây du lại chỉ giảm xuống một là các ngươi trong âm thầm cùng nữ diệp công ty ký kết thỏa thuận gì sao giờ phút này đang cùng lý dương phong trò chuyện là hoa hạ phòng chiếu xếp hàng thứ nhất vạn hòa viện dây người phụ trách cũng là tinh không giải trí bạn cũ mà lý dương phong giờ phút này gọi điện thoại đang hỏi thăm đúng vậy sắp xếp phiến lượng vấn đề bởi vì hai bộ phim sắp xếp phiến lượng đều hàng rất chậm biên độ rất nhỏ Cho nhưng ê n ban ngày đầu mấy t ờ i điểm cũng không có không n g ờ i tới chú ý tới vô s o sắp xếp phiến lượng hàng đến hàng lượng càng mà a u hơn, cho dù có chú chỉ cũng có dù ý tới, l cho cơ cộng phiến h song rằng lượng lớn, đây là bởi vì vô song sắp xếp phiến lượng cơ số xếp t ê một có chô đ h Nhưng ô i mà, m ộ tuần t lễ đi qua mỗi ngày giảm xuống sắp xếp phiến lượng m ệ t m ỏ i cộng lại trên lệch liền rất rõ ràng không bình thường vô song giảm xuống bốn nhiều nhưng đại thoại tây du thế mà mới một càng có truyền thông cẩn thận tính toán một sau đó hiện đi qua cái này một tuần lễ đại thoại tây du mỗi ngày giảm xuống tỷ lệ đều xa so với vô song nhỏ tuy nói dù vậy hiện tại vô song sắp xếp phiến lượng như trước đang đại thoại tây du phía trên nhưng sắp xếp phiến lượng càng đi về phía sau hạ xuống độ liền càng nhanh tiếp tục như vậy vô song sắp xếp phiến lượng không bao lâu liền sẽ bị đại thoại tây du phản còn nữa nói bởi vì đại thoại tây du thượng tọa suất cao hơn duyên cớ cho dù nó sắp xếp phiến lượng khá thấp ngày lẻ phòng chiếu cũng có thể so vô song cao tựa như chiếu lên ngày thứ hai đến ngày thứ tư lúc như thế vô song làn ư ơ n g tựa theo thắng qua đại thoại tây du rất nhiều sắp xếp phiến lượng ưu thế mới bảo trì cao hơn nó ngày lẻ phòng chiếu dựa theo lý dương phong trước đó ý nghĩ mọi người nhiệt độ cùng một chỗ hạp vô song liền có thể bảo trì loại ưu thế này thẳng đến nhất hai bộ sau điện ảnh lò gọc từ đó tại tổng phòng chiếu bên trên thắng được nhưng bây giờ loại ưu thế này lại là tại biến mất không làm lão bằng hữu ta có thể nói cho lý tiên sinh n ươi ngữ diệp công ty cùng chúng ta cũng không có tại trong âm thầm ký kết bất luận cái gì hiệp nghị chia tỷ lệ là chia năm năm điện thoại cái kia đầu trương tổng nói nghe nói như thế lý dương phong khỏe miệng nhịn không được hơi run dày hoa hạ điện ảnh tại phòng chiếu chia bên trên chế tác phương đi phương viện dây dạp chiếu phim căn bản là ước tương đương một một cũng chính là cái gọi là chia năm năm nhưng vô song vì bảo trì cao sắp xếp phí lượng là trong âm thầm thấp xuống chia tỷ lệ đại thoại tây du nhưng không có mà đại thoại tây du chế tác thành bản ngay cả hai trăm i triệu cũng chưa tới hai trăm i triệu không đến thành bản hai tuần lễ xuống tới phòng chiếu đã quá ước ngữ diệp công ty đơn giản lừa lật ra tuy nói vô song phòng chiếu hiện tại còn cao hơn nó một số nhưng chia tỷ lệ thấp a chế tác thành bản cũng cao hơn nó gần hai năm ước tinh không giải trí lửa tuyệt đối không có ngữ diệp công ty nhiều lý dương phong trầm mặc không có nói tiếp bên đầu điện thoại kia trương tổng cũng không giận vô luật là đại thoại tây du vẫn là vô song đều để bọn hắn viện dây lừa không ít chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm mười lăm đại thoại tây du chia tỷ lệ chia năm năm bọn hắn phân đến cái k i a năm mươi phần trăm phòng chiếu lớn đầu bị các dạp chiếu phim lấy được dù sao chúng nó mở dạp chiếu phim là muốn hao phí thành bản phụ trách d a n bài điện ảnh buổi diễn viện dây phương chỉ có thể cầm nhỏ đầu vui văn tiểu thuyết di bất quá vừa đến bọn hắn viện dây kỳ hạ dạp chiếu phim ngoại trừ có thừa minh bên ngoài cũng có tập đoàn mình thành lập tập đoàn mình thành lập dạp chiếu phim tiền kiếm được tự nhiên cũng là tập đoàn đứng tại tập đoàn góc độ tờ nói đúng vậy tả hữu cùng tay trái khác nhau. Thứ hai, phụ trách đáp cầu rác m ố i an bài điện ảnh chiếu lên buổi diễn viện dây phương thành bản rất thấp bọn hắn phân đến phòng chiếu mặc dù chỉ là nhỏ đầu nhưng cơ hồ đúng vậy thuần lợi nhuận về phần vô s o n g thì lừa càng nhiều bởi vì tinh không giải trí nhuồn ra hai thành phòng chiếu mà cái này hai thành phòng chiếu thì bị viện dây cùng nó phía dưới dạp chiếu phim cho chia cắt nghĩ được như vậy trương tổng đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc ngữ diệp công ty thế nào không học tập một chút tinh không giải trí cùng nó so kẻ cũng giảm xuống chia tỷ lệ đem lợi nhuận cho bọn ta đâu nếu như vậy cái kia chính là triệt triệt để để ngao cò đánh nhau ngư ông đ ắ lợi chúng ta cái này làm ngư ông lừa sợ rằng sẽ hơn rất nhiều. chẳng lẽ diệp dư lúc ấy liền đoán được sẽ phát sinh hiện tại tình huống như vậy hay sao trương tổng trong đầu hiện lên dạng này suy nghi ngoài miệng thì tiếp tục nói bởi vì chiếu lên thời gian vượt qua một tuần cho nên thượng tọa xuất số liệu chúng ta cũng không có tiếp tục công bố ra ngoài nhưng ta có thể nói cho lý tiên sinh chính là đại thoại tây du thượng tọa xuất vẫn như cũ duy trì rất cao hạ xuống tốc độ so vô song chậm nhiều đây chính là nó sắp xếp phiến lượng hạ xuống tốc độ xa so với vô song chậm nguyên nhân cái này lý dương phong biết nguyên nhân tại như vậy cao sắp xếp phiến lượng dưới đại thoại tây du thượng tọa xuất vẫn như cũ rất cao nhiệt độ không giảm lại hoặc là giảm tương lượng ít nhìn người vẫn như cũ rất nhiều cho nên không có điều thấp quá nhiều sắp xếp phiến lượng tất yếu mà vô song không giống nhau tại như vậy cao sắp xếp phiến lượng dưới vô song thượng tọa suất đã hạ xuống đến tương đối rõ ràng tối thiểu nhất là so đại thoại tây du rõ ràng được nhiều bởi vậy tiếp tục duy trì cao như vậy sắp xếp phiến lượng là không có lời bởi vì nhìn người biết thượng tọa suất thấp thuộc về tư nguyên lãng phí cho nên cần điều thấp vô song sắp xếp phiến lượng mà lại điều thấp biên độ so đại thoại tây du lớn đại thoại tây du cùng vô song tựa như là hai cái không tướng trên giới tuyệt thế mỹ nữ chỉ là cái trước xa so với cái sau nén lòng mà nhìn tại thời gian không dài tình cả hai tự nhiên không phần dưới nhưng một lúc sau trên lệch liền đi ra theo chúng ta hiểu vô song nhiệt độ hạ xuống tốc độ xa so với đại thoại tây du nhanh mặt khác nặng nhìn đại thoại tây du người cũng xa so với nặng nhìn vô song nhiều người trưng ơ tổng nói đại thoại tây du hậu kính phi thường đủ có thể thời gian dài địa duy cầm nhiệt độ phỏng đoán cẩn thận nó đem lên chiếu ba tháng trở lên mới có thể l ò gấp đem m ị p rổ phồn thả lại đến máy riêng bên trên lý dương phong vớt vớt mi tâm tại không ai nhìn thấy tình huống phía dưới lộ ra mệt mọi thân sắc tuy nói tinh không giải trí có thể lại để cho ra một bộ phận phòng chiếu Đảm. cũng bởi ả o t r vậy lý dương phong căn bản không có sách lại để cho ra một bộ phận phòng chiếu sự tình lại thua lần này thủ đoạn ra hết nhưng vẫn là thảm bại hả quả nhiên Tại、trong ạ i t những ngày kế tiếp tại ngày lẻ phòng chiếu bên trên đại thoại tây du dần dần đem vô song vung ra đằng sau đi ba ngày sau đại thoại tây du tổng phòng chiếu phản siêu vô song mà tại cái này về sau khi vô song còn tại bắn vọt ba mươi lăm ư c lúc đại thoại tây du tổng phòng chiếu đã đột phá bốn mươi ư c khi vô song r i y r ủ ồ i lấy bỏ lên trên bốn mươi ư c lúc đại thoại tây du đã x ô n g phá năm mươi ư c đại thoại tây du dùng như sắt thép sự thật nói cho tất cả mọi người đánh rằng co không đây không phải đánh rằng co nổ các truyền thông đều nổ thế giới này hoa hạ bản quyền bảo hộ trình độ tốt bởi vậy p h ò các h truyền thông đều đ ế t rồi nếu như trước đó có người nói cho ta biết một công ty lần thứ nhất điện ảnh liền có thể đánh vỡ tổng phòng chiếu ghi chép ta nhất định sẽ cười to ba tiếng khít mũi coi thường rõ ràng nói cho người kia ngươi là đang nói đùa mà bây giờ ta đồng rạng sẽ cười to ba tiếng khít mũi coi thường nói cho người kia ngươi là đang nói đùa trừ phi ngươi nói nhà k i a công ty gọi ngữ lá điên cuồng đại thoại tây du điên cuồng phong chiếu điên cuồng ngữ lá điên cuồng diệp dư phong chiếu chi tranh tinh không giải trí lại lần nữa bại trận không chút h u y ề n n i ệ m ba độ thảm bại tinh không giải trí bên trong sĩ khí đứng trước c ự đại uy hiếp diêu huyền kiệt lỗ đồng mấy người mấy tên nổi danh nghệ nhân biểu hiện ra đi ăn máng khác khuyên hướng diệp dư viết ca nâng đỏ lên chính hắn nâng đỏ lên diệp dao nâng đỏ lên lưu n ư c hoa cũng làm cho dạ vô thần càng đỏ rồi ba ba đi chỗ nào nâng đỏ lên mấy vị minh tinh ba ba trong vòng một đêm bọn hắn từ lúc đem quả khí biến thành chạm tay có thể bỏng. ba ba đi chỗ nào cũng nâng đỏ lên mấy cái manh đoa bọn hắn đại ngôn phí thậm chí so rất nhiều một đường m i n h tinh còn cao đa tình kiếm khách vô tình kiếm nâng đỏ lên mấy tên phim truyền hình diễn viên nhất là lý tầm hoang diễn viên hoàng nguyên h â n có thể nói là một đêm thành danh đỏ thấu nửa bầu trời dù cho không còn bước vào giới nghệ sĩ vẫn như cũng nhận rất nhiều đám f a n hâm mộ chú ý l ư ợ n g kiếm đồng dạng nâng đỏ lên mấy tên phim truyền hình diễn viên lý vân long cái này một hình tượng có thể xưng nổi tiếng mà bây giờ một bộ đại thoại tây du để chu tinh tinh lý ngư dược long môn từ một cái phát nhai từ biến thành nội địa phòng chiếu ghi chép bảo trì người biến thành năm tỷ tiên sinh. Thu cái ngoài à y t r ồ n trồng, trồng kỳ tích tiếu ảnh hưởng, n kỳ điêu t ra u y ề n hình còn h c ư cứ h i u l nghe cùng tinh không giải trí có quan hệ hợp tác công ty đều không pháp cùng ngữ diệp công ty thành lập quan hệ hợp tác ảnh đế phan trương tiếp nhận phỏng vấn lúc nói thẳng xưng ngữ diệp công ty phía dưới một bộ phim nếu có thể từ hắn đảm nhiệm diễn viên chính hắn nguyện ý từ bỏ hiện tại tự do nghệ nhân thân phận gia nhập ngữ diệp công ty kỳ hạn đừng nói các truyền thông điên rồi toàn bộ làng giải trí đều điên rồi chưa xong còn tiếp văn n g u cao thủ vẹn vẹn đại biểu tác người phong cảnh vô tình quan điểm như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung m ờ i làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh đọc tốp ít cảm ơn mọi người câu đánh giá cờ vỡ tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm mười sáu thời gian đảo thối một mấy ngày này khi hoa hạ truyền thông nguyên nhân chính là đại thoại tây du cái tia chậm để cho người ta giận sôi sắp xếp phiến lượng giảm xuống tốc độ mà kinh ngạc lúc diệp dư đã tại mễ quốc lại hoặc là nói tại phát xong quán quân thuộc về đại thoại tây du đầu này thắng lợi tuyên ngôn về sau không có mấy ngày hắn liền xuất phát đi tới nước mỹ lo sang e l e s hắn đến lo sang e l e s tham gia gờ ra mi buổi lễ trao giải sa ý hệ tiên sinh ngươi tốt lo sang e l e s một nhà trong quán cà phê diệp dư hướng trước người đứng lên người nước mỹ vươn tay nói rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi bởi vì đoạn thời gian trước hồn mẹt h a m án tập đưa tới sự kiện chấn kinh toàn bộ thế giới nguyên nhân hắn đến nước liền có mấy nhà nhà xuất bản liên hệ hắn mà lại thực lực đều không kém hiện tại chính cùng diệp dư gặp mặt chính là nước mỹ nhà xuất bản tổng biên joseph sa ý hệ nhà xuất bản là nước mỹ hiện nay thực lực hùng hậu nhất nhà xuất bản cũng bởi vậy diệp dư trước hết đến thấy hắn không không không cái này là vinh hạnh của ta joseph sa ý hệ mặt mang nụ cười vươn tay ra cùng diệp dư n ắ m chặt lại khách sáo nói có thể nhìn thấy ý e ngươi là vinh hạnh của ta diệp dư cười cười joseph làm cái mời ngồi thủ thế nhìn lấy diệp dư cùng đội tiếp diệp dư cùng đi hà như nói ra ý h còn có vị tiểu thư sinh đẹp này m ờ i ngồi cảm ơn diệp dư cùng h à như nói tiếng cảm ơn ba người nhập tọa cũng không biết là cái này gọi dồ xẹp xa ý hệ nước mỹ người vì người tương đối hàm xúc đâu vẫn là hắn cảm thấy diệp dư là người phương đông mà người phương đông nói chuyện luôn luôn tương đối biển chuyện cho nên mình cần biểu hiện được hàm xúc chút khi ba người sau khi ngồi xuống thân là đội chủ nhà hắn cũng không có đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề ngược lại là nói tới hoa hạ chuyện gần nhất nói tới diệp dư sự tình nói đến lần này gặp mặt bị nữ nhi của ta sau khi biết nàng con đồ nào muốn theo tới nhau xét cơ nói bởi vì nàng là y e ngươi trung thực mê ca nhạc sau cùng ta không thể không đáp ứng giúp nàng mang một chương y e ngươi thân bút ký tên di gn đan khúc đại điệp nàng mới từ bỏ dự định tuy nhiên dù vậy nàng vẫn là rất không cam tâm dáng vẻ ta nghĩ y e ngươi hẳn là sẽ giúp ta chuyện này a vừa nói hắn còn một bên từ để ở một bên trong túi công văn lấy ra một chương di gn đan khúc đại điệp Di gn đan khúc đại điệp tại mễ quốc cũng không có đem bán qua bởi vì vi ngữ diệp công ty là dự định tại mễ quốc thành lập công ty con cho nên cũng không có tại mễ quốc tìm đại lý thương thay đem bán rất nhiều nước mỹ mê ca nhạc đối bài hát này hiểu rõ đến từ bọn hắn đao loạt mở về ba cách thức câm nhạc đối đoạn này vũ đạo hiểu rõ thì lại đến từ tại phong vương thi đấu trận chung kết lúc một số dân mạng trộm ghi chép cũng t h ư ợ n g truyền đến ca bên trên video đương nhiên hiện tại là võng lạc thời đại hải ngoại mua sắm đối với người nước mỹ tới nói cũng không xa lạ gì di gn đ à n khúc đại điệp đem bán về sau rất nhiều nước mỹ mê ca nhạc sẽ từ ngữ diệp công ty hoa hạ công ty mẹ anh quốc tử công ty cùng đạo quốc tử công ty ba khu một trong một chỗ ép sẽ tiến hành mua sắm lại hoặc là từ một số còn lại mua bán website bên trên mua sắm những n à y mua bán website đều là từ ngữ diệp công ty bán xỉ nhập hàng về sau lại tiến hành bán ra cùng hiện thực buôn bán thương chúng nó là internet buôn bán thương cũng bởi vậy tuy nhiên diễn đ à n khúc đại điệp tại mệ quốc cũng không có đem bán qua nhưng đối với rổ sệt có thể lấy ra một tờ đến diệp dư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đương nhiên có thể diệp dư vừa cười vừa nói tiếp nhận đối phương đưa tới diễn đ à n khúc đại điệp lại từ đâu như trên tay tiếp nhận một cái màu đen b ú t mực tại bia viết isheat t góp m ộ âm nhạc là dùng âm thanh tiến hành suy nghĩ nghệ thuật viết xong sau ký cái tên đem đưa trả lại cho joseph gặp này joseph kinh ngạc c h ậ m tiếp nhận kinh h ỉ nói cảm ơn đây thật là tuyệt nhất lễ vật hai người lại nói mấy câu về sau joseph bắt đầu cắt vào chính đề nói lần này ta ước i e ngươi gặp mặt nhưng thật ra là liên quan tới hồn mẹt h a m á n tập cùng di ẻn đan khúc đại điệp tại mễ quốc xuất bản tiêu thụ sự tỉnh tuy nói đoạn thời gian trước hồn mẹt h a m ăn tập tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong thanh danh lan truyền lớn nhưng vẫn là nguyên nhân kia ngữ diệp công ty tại mễ quốc cũng không có đem bán tuy nhiên có thể hải ngoại mua qua internet nhưng hải ngoại mua qua internet cần quan hệ thuế phí chuyên trở cũng cao đến hàng tốc độ còn chậm hơn cũng không thuận tiện như vậy bởi vậy coi như rất nhiều nước mỹ người biết hồn mẹ tham á n tập nhưng cũng chỉ có trong đó một phần rất nhỏ nước mỹ người sẽ nguyện ý vì mua một quyển sách mà như thế đại phí khổ tâm cũng bởi vậy hồn mẹ tham á n tập tại mễ quốc t i ề m tại thị trường là rất to lớn nếu là có cái nào nhà xuất bản có thể tại mễ quốc xuất bản hồn mẹ tham ăn tập lời nói tuyệt đối có thể kiếm một môn hời gn đan khúc đại điệp cũng giống như thế sẽ hải ngoại mua qua internet d i n đan khúc đại điệp nước mỹ người tỷ lệ mặc dù sẽ cao một chút nhưng tương tự còn ẩn giấu một cái to lớn thị trường đây chính là diệp dư vừa đến nước mỹ liền có ít nhà đại hình nhà xuất bản tìm tới cửa nguyên nhân chúng ta nhà xuất bản là nước mỹ thực lực hùng hậu nhất tống hợp tính nhà xuất bản chúng ta có thể giúp ie ngươi xuất bản hồn mẹt h a m án tập cùng d i n đan khúc đại điệp cùng ngươi một số quyển sách khác cùng album cũng cho ie ngươi nghiệp giới cao nhất tiền nhờ u nbut tỷ lệ như thế nào joseph nói ra diệp dư nhữ mày nói quý nhà xuất bản liên hệ ta lúc không phải nói muốn thành lập hợp tác lâu dài quan hệ sao đúng thế dưới giải thích nói ý n g ngươi sau này tất cả tác phẩm đều có thể tìm chúng ta nhà xuất bản xuất bản diệp dư xứng sở chắc không chút do dự lung lay đầu cự t u y ệ t nói không xạ ỵ hệ tiên sinh ta muốn tại mễ quốc thành lập công ty còn mà ta gạo quốc tử công ty rất nguyện ý tại buôn bán sự vụ bên trên cùng quý nhà xuất bản thành lập hợp tác lâu dài quan hệ nhưng cá nhân ta cùng quý nhà xuất bản thành lập hợp tác lâu dài quan hệ sự tỉnh thì m i ễ n đi khi nhà xuất bản liên hệ đến hắn nói muốn muốn thành lập hợp tác lâu dài quan hệ lúc diệp dư còn tưởng rằng là giống ban đầu ở đảo quốc lúc như thế nữ diệp công ty tại đảo quốc thành lập công ty con công ty con cùng cổ ruộng nhà xuất bản tại trên buôn bán thành lập hợp tác lâu dài quan hệ nhưng người nào biết đối phương cánh nhiên là ý tứ như vậy lại là muốn cùng diệp dư người này thành lập hợp tác lâu dài quan hệ nói một cách khác đúng vậy đem diệp dư xem như một cái tác gia một cái ca sĩ đến đối đãi muốn ra bản tác phẩm của hắn đánh cái so sánh tại hoa hạ diệp dư tác phẩm xuất bản trừ bỏ thành bản về sau lợi nhuận bị cái này bốn quần thể chia cắt một nhà bán lẻ hai vươn bát thương cũng chính là hướng nữ g diệp công ty bán s ỉ nhập hàng cũng phân phát cho hạ du nhà bán lẻ con đường thương đương nhiên v u ờ n bán thương có khi cũng sẽ hướng hạ du mở rộng nghiệp vụ tiến hành bán lẻ ba nữ diệp công ty bốn diệp dư cá nhân bộ phận này lợi nhuận đúng vậy diệp dư tiền n h u ậ n bút mà bây giờ nhà xuất bản muốn việc cần phải làm đúng vậy thay thế nữ g diệp công ty cái này không cướp lấy vòng này tiết lợi nhuận diệp dư làm sao có thể đáp ứng chương năm trăm m ư ơ i bảy phải biết nữ diệp công ty vòng này tiết lợi nhuận là khá nhiều cầm sách vợ nêu ví dụ thô sơ giản lược tính mượn dưới tại hoa hạng nữ diệp công ty tại thực thể tiêu thụ cừ đạo bên trên bình thường cho buôn bán thương bán s ỉ giá là bảy mươi lăm phần trăm cũng chính là buôn bán thương cùng nhà bán lẻ phân lợi nhuận chiếm giá bán hai mươi lăm phần trăm thành bản chiếm hai mươi lăm phần trăm diệp dư tiền nhờ u n bút tỷ lệ cũng chính là nhuận bút xuất mười hai nữ diệp công ty có thể cầm tới ba mươi tám phần trăm nếu là thật dựa theo nhà xuất bản ý t ứ làm diệp dư tác phẩm giao cho bọn hắn xuất bản mà bọn hắn chỉ thanh toán cho diệp dư tiền nhờ u n b o o t như vậy dù cho nó cho buôn bán thương bán s ỉ giá là c h i ế c khấu 70%, buôn bán thương cùng nhà bán lẻ phân lợi nhuận chiếm giá bán 30%, trừ bỏ 25% tiền vốn sau cùng cũng có thể thừa phía dưới 45% lợi ích cung cấp diệp dư cùng nhà xuất bản phân lùi thêm bước nữa dù cho bán s ỉ giá 60%, thành bản 30%, cũng có thể thừa phía dưới 30%. m à rất hiển nhiên liền coi như bọn họ cho diệp dư nghiệp g i ớ i đỉnh tiêm tiền nhờ u n bút tỷ lệ diệp dư vẫn như c ũ là cầm nhỏ đầu nhà xuất bản lên mặt đầu nếu h à xuất bản là n như, ký ký như nói n diệp dư đúng vậy cái phổ thông tác gia vậy hắn có lẽ tái tranh thủ tranh thủ đáp ứng dù sao tại mễ quốc đã thông con đường quan hệ thành lập công ty con chẳng những kiến thức tốn thời gian hơn nữa còn là một hạng đại công trình cần phải hao phi không ít tiền tài bình thường có rất ít tác gia sẽ làm loại sự tình này bởi vì không cẩn thận liền được không ngủ mất nhưng diệp dư không giống nhau à sau lưng của hắn có một cái thế giới văn minh chỉ là xuất bản sách vở lợi nhuận t i ể u vô pháp đ o ọ n t r ư ở n g đem lớn như vậy c h á n lợi nhuận tặng cho người khác cái này không nao hút không mà lại nước mỹ vật giá cao sách vở giá bán l i ề n cao lợi nhuận cũng lớn lại thêm bản quyền ý thức cũng so hoa hạ cao hơn người nước mỹ chi tiêu năng lực cũng mạnh vẫn là thế giới nhân khẩu bài danh thứ ba quốc gia khoảng chừng hơn ba ước nhân khẩu cái này thị trường quá to lớn diệp dư nao tử nước vào mới chịu đáp ứng loại truyện này cho nên hắn không chút do dự cự tuyệt diệp dư cự tuyệt về sau dô x ế lại tranh thủ mấy lần còn nhường ra bộ phận lợi、ích. ý đồ thuyết phục diệp dư nhưng diệp dư bất vi sở động một điểm n h à g i a ý tứ đều không có kiên chỉ muốn tại mễ quốc thành lập công ty con mà lại công ty con còn cự tuyệt nhà xuất bản nhập cổ chỉ có thể tiếp nhận cùng nhà xuất bản tại buôn bán quan hệ bên trên tiến hành hợp tác tựa như ban đầu ở đảo q u ố c lúc hình thức nhà xuất bản cung cấp nhân mạch quan hệ trợ giúp nữ g diệp công ty tại mễ quốc thành lập công ty con để đổi lấy hai nhà công ty tương lai hợp tác lâu dài quan hệ đương nhiên đối với diệp dư yêu cầu như vậy joseph hiển nhiên không thể tiếp nhận trải qua một phen kịch liệt tranh luận lại là ai cũng không thuyết phục được a y sau một tiếng j o s e cuối cùng chán nản từ bỏ giận dữ nói xem ra ta không cách nào thuyết phục ý e ngươi diệp dư mỉm cười nói xem ra ta cũng là vô pháp thuyết phục xạ ý hệ tiên sinh ngươi hai người nhìn nhau cười một tiếng dồ xẹp nói ra tuy nhiên chúng ta không thể đ ạ t thành ý kiến thống nhất nhưng đây là một lần làm cho người vui sướng t r à chiều ý e ngươi ý nghĩ ta sau khi trở về sẽ nói cho lão bản cũng ta tận hết khả năng thuyết phục hắn thử một chút nhưng lão bản của chúng ta cùng ý e ngươi là cái cố chấp người cho nên ta cũng không có chút tự tin nào ta chỗ có thể bảo đảm đúng vậy ta tận hết khả năng thử một lần nói đến chỗ này hắn cầm lấy trên mặt b à n để đó diệp dư thân bút ký tên diễn đàn khúc đại điệp chỉ chỉ bên trên diệp dư viết câu kêu I -S t i u -e、istheat op một cười nói vì hữu nghị của chúng ta diệp dư cười nói cảm ơn rất hân hạnh được biết ngươi chờ mong lần sau gặp mặt c ổ n g phân biệt lúc dô sẽ do dự dưới mở miệng nói tha thứ ta nói thẳng ie nước mỹ nhưng không có cấp lý vương tử người hợp tác ý nghĩ chỉ sợ không có bất kỳ cái gì nhà xuất bản sẽ đồng ý diệp dư cười nói chúng ta hoa hạ có câu nói gọi là sự do người làm sự tình đều là người làm g i ta đối chính ta có lòng tin Joseph phương thở Hắn thấy, thức cười cười, tâm lý ngầm dài. Hắn cảm thấy,、e、cái tác dài. IE nói tâm trồng ngầm lý lên là này hợp bởi ấ xuất t thổ ty tiếp luận đều nhận. nước bản nhà bản công cái hoặc gì Mỹ mà b khó vì đứng tại một cái thương nhân góc độ đến xem ie tại m ệ quốc chưa quen cuộc sống nơi đây không có bất cứ quan hệ nào con đường hoàn toàn có thể thỏa thích nghiên ép coi như thỏa hiệp nhường ra bộ phận lợi ích nhưng cũng căn bản không cần thiết nhường ra lớn như vậy lợi ích dùng trợ giúp nữ g diệp công ty tại m ệ quốc thành lập công ty con thành lập con đường hành động như vậy đem đổi lấy tương lai cùng nữ diệp công ty ở giữa trường kỳ buôn bán hợp tác đồng minh thật sự là không cần thiết là thua thiệt lớn hành vi cũng không biết lúc trước đảo quốc cổ ruộng nhà xuất bản là nghĩ như thế nào thế mà lại đồng ý loại sự tình này joseph nghĩ có lẽ cùng cùng là đông phương quốc gia ở giữa thị trường tương đối dễ dàng đả thông mà đông tây phương quốc gia ở giữa thị trường tương đối khó đả thông có quan hệ đi một người hoa hạ muốn đả thông đảo quốc con đường đại khái sẽ tương đối dễ dàng chút cho nên cổ ruộng nhà xuất bản không có cường ngạnh như vậy lại thêm nó cùng ngữ diệp công ty trước đó từng có hợp tác chỉ là i e muốn bắt t r ư ớ c làm theo đả thông nước mỹ con đường lại là khó như lên trời a hắn vì cái này hôm nay mới quen đấy bằng hữu cảm thấy tuyệt hà như thất bại thở dài ai đi một chuyến đồ câu diệp dư tiêu tiếu nói là ta trước đó trong lòng còn có may mắn tại những cái kia nước mỹ thương nhân xem ra ta chính là một cái dây béo ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây vẫn là một cái người phương đông muốn mình thành lập công ty con cũng đ ã thông con đường quan hệ là muôn vàn khó khăn đến cuối cùng vẫn là đến cầu trợ với bọn hắn dựa vào bọn họ xuất bản cho nên bọn hắn căn bản sẽ không đồng ý ta trước đó cùng đảo quốc cổ rộng u nhà xuất bản ở giữa phương thức hợp tác Ừ nói tây phương vẫn cho rằng mình là thế giới trung tâm xem thường đông phương chúng ta muốn đem công ty của mình đánh vào đến tây phương thị trường là tương đương phiền phức nước anh một lần kia hoàn toàn là bởi vì có cấp lý vương tử hỗ trợ có anh quốc vương thất hỗ trợ lại từ nước anh b ư ớ c xạ hướng âu minh quốc gia khác như là hoàn toàn từ chính chúng ta làm liền rất phiền t h á i nhưng bây giờ tựa như vừa rồi xạ y hệ tiên sinh nói như vậy nước mỹ không có cấp lý vương tử hố hồ cùng nước anh so sánh làm thế giới ba chủ nước mỹ càng thêm mắt cao hơn đầu còn đem năm gần đây bắt đầu quật khởi hoa hạ coi như địch giả tưởng nói cái gì hoa hạ uy hiếp luận a chi loại mặt khác nếu là những n à y nhà xuất bản bởi vì ta không cùng bọn hắn hợp tác liền xuất thủ cản trở chúng ta muốn tạo áp lực bức bách ta vậy thì phiền thoái hơn nói đến chỗ này diệp dư lời nói xoay chuyển tự tin nói bất quá ta đối chính ta có lòng tin nhìn lấy nụ cười trên mặt nhà nhạt tràn ngập tự tin diệp dư hạ như ánh mắt thoáng có chút mê ly khuôn mặt từng đỏ điểm một cái đầu nói ừng nàng đối với hắn có lòng tin chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm mười tám ez tại trong hai ngày sau đó diệp dư lại thấy còn lại nhà xuất bản phái người tới khác biệt nhà xuất bản người thái độ cũng không giống nhau có thái độ tốt có thái độ một loại cũng có thái độ kém nói ví dụ có người khi dễ diệp dư không hiểu nói lên tiền nhờ u nờ bút tỷ lệ tại mễ quốc ngay cả đ ỉ n h tiêm cũng không tính thế mà chỉ là nhất lưu mà thôi có người trước khi đi uy hiếp diệp dư nói để hắn tự giải quyết cho tốt hiện tại cự tuyệt hợp tác về sau cũng đừng hối hận cũng có người suy cười một tiếng nói hắn không biết tự lượng sức mình chờ sau này vẫn là đến cầu trợ với bọn hắn nhưng không hề nghi ngờ diệp dư cùng sở hữu nhà xuất bản đều đàm phán không thành nhưng ó i c o cùng, những n g ờ i à y đ ú n vậy khi dễ diệp ễ d dư tại mệ q u ố cũng hai mắt đen thùi, không có nhân mạch cùng con đường, muốn thỏa thích nghiền hắn. Nhưng Diệp mắt muốn đen đường, cùng con có c Dư ép không nhường chút nào hắn đứng sau lưng một cái thế giới văn minh chuyện này liền đã quyết định ngữ diệp công ty đối ngoại khuyết trương nhất định phải thông qua thành lập công ty con phân công ty loại hình phương thức tiến hành nếu không để đi ra lợi ích thực sự quá lớn căn bản là không có cách đoán trường mà hai ngày sau đó đoán trường diệp dư cường ngạnh thái độ cùng để bọn hắn khó mà tiếp nhận phương thức hợp tác chuyển ra ngoài cho nên cũng không có còn lại nhà xuất bản lại tìm tới cửa tiếp xúc hắn có lẽ có thực lực yếu một ít nhà xuất bản có thể tiếp nhận diệp dư nói lên phương thức hợp tác nhưng hiển nhiên diệp dư là những cái tia thực lực mạnh mẽ nhà xuất bản trong miệng thì mỡ thực lực yếu bọn hắn là không dám nhung tay nếu không dù cho cùng diệp dư đàm phán thành công cũng chỉ sẽ bị những cái tia cự đầu nhà xuất bản liên t h ủ chèn ép thôi nói thế nào đến tiếp sau phát triển trong lúc nhất thời thất ở nước mỹ diệp dư đúng là bị lạnh rơi xuống các gia cự đầu nhà xuất bản cùng với đứng sau l ư n g công ty đều là thờ ơ lạnh nhạt tính toán đợi diệp dư đụng hoa mít đập phá đầu biết sai biết dựa vào chính hắn đà thông con đường căn bản không làm được về sau lại bắt đầu lại từ đầu đàm phán đương nhiên trước đó cần án binh bất động muốn chờ diệp dư đến lúc đó thực sự không có biện pháp chủ động cầu tới cửa mới được bởi vì đó mới có thể nắm giữ quyền chủ động mới có thể càng nhiều nghiền ép hắn tuy nói các gia nhà xuất bản ở giữa cũng có cạnh tranh nhưng ở điểm này bọn hắn là đạt thành chung nhận thức nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là không có bất kỳ cái gì nhà xuất bản đi đón sờ hắn về sau diệp dư lại là lộ ra không có chút nào xuất ruột mỗi ngày chỉ là cùng bên cạnh hắn nữ t ử kia cùng một chỗ đi dạo phố du lãm du lãm lo sáng d ơ liết đúng là không có chút nào hành động không có đi chủ động tiếp xúc bất luận cái gì trong vòng người c ũ nhưng g k có dù vậy các truyền thông cũng là đưa tin điên lên rồi bởi vì chiếu cái này xu thế xuống dưới đánh vỡ bốn mươi tám ước hai nghìn ba trăm bảy mươi một vạn tổng phòng chiếu ghi chép căn bản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột không có chút nào lo lắng mà lại cái này hơn một tuần lễ đến nay đại thoại tây du cùng vô song ở giữa càng lúc càng lớn ngày lẻ phòng chiếu t r í n h lệnh cũng làm cho tất cả mọi người đều hiểu vô song thua tinh không giải trí thua vẫn như cũng là thảm bại ba độ thảm bại tinh không giải trí ngoại bộ hình tượng nhận lấy hủy diệt tính đ ả kích bên trong cũng là lòng người bằng hoàng rất nhiều nhân viên cùng nghệ nhân đều là riêng phần mình đánh lấy trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt tuy nhiên tinh không giải trí cường đại như trước nhưng lại không có nhiều người xem trọng tương lai của nó bởi vì cái t i ê ba trận thảm bại bởi vì vi n ữ diệp công ty cùng nó ở giữa phát sinh không phải cạnh tranh mà là chiến tranh ngươi chết ta sống chiến tranh sớm muộn có một cái sẽ chết hai n ă m giới chủ tính trong vòng mấy năm phim truyền hình lĩnh vực nhất đại chế tác thảm bại tại tuyên truyền thế công bên trên toàn thắng thậm chí kéo tới tiên vương thiên hậu hỗ trợ tuyên truyền tân nhân ca sĩ thảm bại lần này hạ t u ế phiến phòng chiếu chi tranh liền xem như cường thế như vậy cao như thế phòng chiếu vô song vẫn như cũ thảm bại cái này ba trận thảm bại theo thứ tự phát sinh ở phim truyền hình âm nhạc điện ảnh tam đại lĩnh vực mà cái này tam đại lĩnh vực có thể xưng làng giải trí điển hình nhất lớn nhất quy mô tam đại lĩnh vực về phần t ố n nghệ tiết mục ba ba đi chỗ nào thành tích đồng dạng khiến người khác tuyệt vọng Tam đại l nếu h tranh phong vực trận tới, xuống người mọi i đều b t tinh như không đánh lần giải đại trí tác, chẳng phải là thua thảm hại hơn. Nếu như ngữ diệp công ty không nhằm vào tinh không giải trí còn chưa tính nhưng rất hiển nhiên ngữ diệp công ty là khắp nơi nhằm vào tinh không giải trí như vậy tinh không giải trí kế tiếp còn có thể tiếp nhận bao nhiêu lần đ ạ kích xuất từ diệp dư chi thủ tác phẩm toàn bộ cự tuyệt tinh không giải trí kỳ hạ nghệ nhân tham dự nhìn lấy cái này đến cái khác nghệ nhân mượn nhờ diệp dư tác phẩm cấp tốc nhảy lên đỏ hỏa bạo toàn bộ làng giải trí n g ư ờ i để tinh không giải trí như thế nào hấp thu những cái kia có tiềm lực màu mới lại như thế nào lưu lại những cái kia mắt đỏ thở hồn hẹn tập trung tinh thần muốn tìm kiếm phát triển tốt hơn công ty nghệ nhân nếu như nói trước đó những cái kia bị nâng đỏ minh tinh còn để cho người ta tốt tiếp nhận một chút như vậy chu tinh tinh tao ngộ đơn giản để sở hữu nghệ nhân điên cuồng vẹn vẹn bởi vì bị diệp dư xem trọng biểu diễn nữ diệp công ty bộ phim đầu tiên đại thoại tây du liền từ một cái phát ngai tử lắc mình biến hóa tức sẽ thành nội địa điện ảnh tổng phòng chiếu người giữ kỷ lục không có người không đỏ mắt tất cả mọi người hận không thể thay vào đó còn có nữ diệp công ty cự tuyệt cùng cùng tính không giải trí có quan hệ hợp tác công ty tiến hành hợp tác nói cách khác hợp tác đồng bọn bên trong nữ diệp công ty cùng tính không giải trí chỉ có thể lựa chọn một cái lại thêm nữ diệp công ty không chỉ ở làng giải trí tại xuất bản giới á nỉm giới đồng dạng có được thực lực khổng lộ còn mở ra đảo quốc cùng nước anh thị trường thậm chí tiếp súng có thể sẽ mở ra nước mỹ thị trường nhưng cái kia công ty lại sẽ lựa chọn như thế nào chỉ cần ngữ diệp công ty tiếp tục đánh tinh không giải trí tinh không giải trí là không có tương lai sớm muộn sẽ sụp đổ mất tất cả mọi người biết điểm ấy mà ngữ diệp công ty sẽ tiếp tục đánh tinh không giải trí sao đáp án hiển nhiên là khẳng định ngữ diệp công ty không có c á c h giảm tinh không giải trí thực lực nhưng lại hủy tương lai của nó tại ngữ diệp công ty áp b á c h giới tinh không giải trí chính gặp phải loạn trong giặc ngoài tình cảnh các truyền thông nghị luận ở mỹ có đơn thuần suy nghĩ tại đại thoại tây du phòng chiếu cùng phòng chiếu ghi chép có mắt tại đại thoại tây du cùng vô song phòng chiếu chi tranh cuối cùng thắng bại có mắt tại tinh không giải trí hiện tại tình cảnh có mắt tại trong vòng nghệ nhân đối ngữ diệp công ty cái nhìn cũng có suy nghĩ tại tinh không giải trí cùng ngữ diệp công ty ở giữa chiến tranh đương nhiên tại trong mấy ngày này ngoại trừ những câu chuyện này bên ngoài lại một cái mới chủ đề đột nhiên nhảy lên thăng lên cái kia chính là g giang i g giang i buổi lễ trao giải sắc bắt đầu người hoa lần thứ nhất đạp vào g giang i vũ đài mà lại đặt vào g giang i vũ đài người là diệp dư chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vợ tờ 90. cảm ơn chương 519. e r ă m m h n a nha t i n h không giải trí rốt cuộc phải xong đời nhìn lấy gần nhất những ngày này dư luận hướng rõ diệp giao rất là vui vẻ đối với nhà này từ phong vương thi đấu bắt đầu liền khắp nơi làm khó dễ diệp dư đến nay đã hơn một năm công ty diệp giao là cực kỳ k i ự u thị ghét c a y ghét đắng giờ phút này nhìn thấy nó loạn trong ra ngoài bấp bên hiện h trạng trong lòng không khỏi thống khoái c h i cực nàng nghe diệp phụ nói qua khi n g ự diệp công ty tại làng giải trí tích lũy đủ thực lực về sau t i n h không giải trí liền muốn đối mặt tác phẩm cùng buôn bán thủ đoạn liên thủ đà kích bây giờ đang nghệ nhân hòa hợp làm đồng bọn bên trên đả kích chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi mà dù ai cũng không cách nào ngăn cản ngữ diệp công ty tích lũy thực lực tinh không giải trí thua trận không phải thực lực nó thua trận chính là tương lai một nhà không có tương lai công ty sớm muộn muốn đ ổ là lưu không được nhân tài cũng lưu không được hợp tác đồng bọn ta nhớ được nếu làm ảnh coi là tiểu dư mới xuất đạo không bao lâu liền cùng tinh không giải trí kết phía dưới t h ủ đi một bên diệp m â u nói ra đúng a diệp giao điểm đầu nói lúc ấy ca ở trường học quốc khánh diễn xuất bên trên hát nhất thủ ngồi cùng bản ngươi cùng không do dự nữa nhà về sau cái kia tinh mã giải trí liền gọi điện thoại đến đây muốn cùng ca hắn ký kết bị ca cự tuyệt lúc đầu nha cự tuyệt liền cự tuyệt tôi như đổi nó công ty của hắn đ o á n chừng còn chưa tính nhưng tinh mã giải trí là cái kia lý bành bành mở phách lối cực kỳ còn tràn đầy cảm giác ưu việt ca cự tuyệt ký kết về sau liền nhất định phải mua ngồi cùng bàn ngươi cùng không do dự nữa bản quyền ca hắn đương nhiên cự tuyệt ta kết quả bọn hắn liền uy hiếp ca nói ca hắn đừng nghĩ tại làng giải trí lăn lộn tiếp nữa rồi về sau còn đem ca tại phong ngâm bên trên cái kia thủ đứng khóc ta yêu nhất người cho làm hạ giá、ừ. loại người này chết cũng xứng đáng ai diệp mẫu thở dài nói tinh không giải trí chủ tịch một đồng quản trị gọi là lý dương phong đi người này cũng quá sùng con trai lý dương phong lão niên có con đặc biệt sùng con của hắn diệp phụ tiếp lời nói nhưng sùng nhi tử cũng không thể như thế cái sùng pháp con trai nói cái gì chính là cái đó con trai nói muốn c h ỉ n h ai liền cả ai cái này căn bản là thị phi không phân nha cũng quá chuyên hành giờ phút này hoa hạ là buổi sáng hơn nữa còn là thời gian làm việc diệp phụ diệp mẫu nhưng không có đi công ty diệp giao vừa lúc có khóa lại là xin nghỉ còn về nhà tô tiểu m c không có lớp nhưng không có như thường ngày đi ngữ diệp công ty thực tập mà là cùng diệp giao cùng một chỗ trở về nhà lâm thi nhi tiểu la lụy dương lục mấy người cũng đều là từ chối đi các chồng ăn bài tề t i ể u đến diệp gia biệt thự Dương mạch tên kia mặc dù là cái lạnh tính tỉnh lại cũng tới dùng lý do của hắn tới nói đúng vậy hắn b u i nguyện nhi tới thuận tiện b ạ o xưng làm bảo tiêu bởi vì gia mi buổi lễ trao giải muốn bắt đầu lần này gia mi Mì... đông p h ư ơ n g vệ thị tiến hành đồng bộ phát sóng trực tiếp mà đi thảm đỏ khâu là tại mễ quốc losang e l e s địa phương thời gian năm h chiều bắt đầu buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu thì là tại chín giờ tối nhưng bởi vì tranh l ệ n h tồn tại losang e l e s áp dụng tây tám chỉ là lúc hoa hạ thì áp dụng đông tám chỉ là lúc hoa hạ so losang e l e s nhanh một ư ơ i sáu giờ dựa theo dương lịch tính toán hoa hạ là từ ngày kế tiếp chín giờ sáng bắt đầu đồng bộ phát sóng trực tiếp mà đây cũng là đám người giữa ban ngày tụ ở chỗ này xem tv nguyên nhân bọn hắn đang đợi dịp dư ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì nhàn thủy đại học gian nào đó trong phòng học nhìn lấy chỉ giải rác mười mấy người phòng học lao giáo sư bất mãn hỏi mặc dù nói hôm nay là học kỳ mới lớp đầu tiên nhưng chỉ tới như thế mấy cái cũng quá đáng đi cái này phòng học có năm mươi b ố chỗ ngồi đâu tuyển khóa nhân số cũng có năm mươi hai người t r ư ơ n g lao sư bọn hắn hẳn là đều đang chuẩn bị nhìn gờ giam m y có học sinh nói ra đúng vậy a đều tại trong phòng ngủ nhìn gờ giam m y phát sóng trực tiếp đây lại có người nói nói gờ giam m y thứ gì lao giáo sư n g h i hoặc nước mỹ một cái âm nhạc thưởng rất quyền uy cái kia chồng buổi sáng có nó buổi lễ trao giải phát sóng trực tiếp một cái âm nhạc thưởng b u ổ i lễ trao giải mà thôi nhiều người như vậy nhìn lao giáo sư kinh ngạc nổi danh như vậy sao ta làm sao chưa từng nghe nói hắn thật là kinh ngạc theo hắn biết kia cái gì nở bờ a chúng cách ta vất cột quyết tài a c h i loại cũng không có khả năng tạo thành loại tình huống này a nhiều người như vậy nhìn hẳn là so những vật này còn nổi danh a mình làm sao chưa nghe nói qua cũng không phải a đối mặt lao giáo sư kinh ngạc có học sinh giải thích nói lần này sẽ có nhiều người như vậy nhìn chủ nếu là bởi vì lần này g rang mi bội lễ trao giải có diệp dư tham gia đây là chúng ta người hoa lần thứ nhất leo lên gờ g i a n mi vũ đài diệp dư lao giáo sư kinh ngạc nói cái nào diệp dư trường học của chúng ta cái kia a i chúng ta học đệ nguyên lai、like、là hắn a lao giáo sư lẩm bẩm một câu mắt nhìn chỉ có chút ít mười mấy người phòng học phát hiện trong này thế mà còn có mấy người nhìn chằm chằm vào điện thoại di động nhìn làm không được khá là cầm điện thoại nhìn n g k i ế là cái gì gờ g i a n mi không khỏi thở dài đang muốn nói được rồi lần này khóa hủy bỏ chốc lát nữa gọi t r ư ở n g lớp các ngươi an bài cái thời gian đi ra một lần nữa học bù lúc loa phóng thanh lại là đột nhiên vang lên hơn nữa còn là mặt hướng toàn trường q u n bá phải biết trong đại học là sẽ rất ít có mặt hướng toàn trường quảng bá thông báo các vị lao sư bạn học xin chú ý các vị lao sư bạn học xin chú ý vì ủng hộ ta trường học văn học viện sinh viên năm nhất diệp dư bạn học đại biểu hoa hạ lần đầu leo lên nước mỹ g i a m mi âm nhạc buổi lễ long trọng vũ đài đi qua giáo phương quyết định tại buổi lễ trao giải phát sóng trực tiếp trong lúc đó tạm dừng trong trường hết thể lớp học học tập hoạt động n mọi hiện tại chính trong phòng học các vị lao sư mở ra trong phòng học máy tính lên mạng lục soát đông phương vệ thị tại tiên độ video vệ thị chuyên mục bên trong xem đông phương vệ thị trên mạng phát sóng trực tiếp g i a n mi buổi lễ trao giải sắp bắt đầu lặp lại một lần vì ủng hộ ta trường học văn học viện sinh viên năm nhất diệp dư bạn học đại biểu hoa h ạ mậu bức lao giáo sư mậu bức không chỉ có là hắn tốt nhiều đang dạy lao sư đều mậu bức mà các học sinh thì là xôi c h à o k h ắ p trốn vui mừng c h ô n siết nhìn lấy phía dưới hưng phấn không thôi các học sinh lao giáo sư từ c h ấ n kinh cùng ngốc t r ệ bên trong lấy lại tinh thần g i ở khóc g i ở cười quy tắc này quảng bá tuy nhiên hoàn toàn là tại ngoài dự liệu của hắn nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực cũng bình thường dù sao cái kia diệp dư là trường học của chúng ta học sinh a người hoa lần đầu đạp vào gờ giang mỹ vũ đài lại là có ý nghĩa phi phạm đây là trường học vi làm trường cũ sao có thể không ủng hộ đâu huống hồ diệp dư nhân khí danh khí thành thị chờ một chút thực sự quá cao lãnh đạo trường học đơn giản coi hắn là bảo bối nhìn tôi h ta đông phương vệ thị đúng không ta lên mạng lục soát phía dưới cho các ngươi nhìn lao giáo sư bất đắc dĩ lung lay đầu vừa nói một bên mở ra trong phòng học máy tính kết quả là một ngày này nhàn thủy đại học h ọ a phòng đột biến sở hữu đang dạy trong phòng học các lao sư đều phim đèn chiếu hoặc văn kiện ngược lại mở ra đông phương vệ thị truyền hình trực tiếp gờ g a n mi buổi lễ trao giải truyền hình trực tiếp bọn hắn đang đợi diệp dư chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm hai mươi người hoa đang đợi d i ệ p dư nào đó trong quán rượu buổi sáng loại thời điểm này đối với quán ba tớ nói tuyệt đối là lưu lượng khách thưa tớt về ngoài quặng cũ é đoạn thời gian nhưng hôm nay lại là thái độ khác thường chỉ gặp trong quán ba đúng là tràn đầy ngồi đầy người lấy người trẻ tuổi làm chủ rất nhiều người đều điểm rượu tuy nhiên nhiều người nhưng bầu không khí lại không hiện h u y n áo phần lớn người vây quanh trung rằng cái k i a m một đài cự đại tv lờ cờ những người còn lại thì ngồi tại một số bên cạnh có treo truyền hình hàng ghế dài bên trên liền ngay cả đ i ề u t h u sư đều nắm sấp ở trên quầy bar xem tv mà những này truyền hình đều khóa chặt cùng một cái tần đạo đông phương vệ thị nào đó quán cà phê bên trong một đôi tình lữ ngồi tại cùng một bên cạnh hàng ghế dài bên trên chăm chú tướng dựa vào cộng đồng nhìn lấy trước người trên mặt bàn b ả y biện lapop t máy tính liên tiếp trong quán cà phê biểu hiện chính là một cái có được kênh truyền hình phát sóng trực tiếp công năng online video phần mềm mà bây giờ đôi tình lữ này nhìn chính là đông phương vệ thị nào đó trong phòng khách ca ngươi làm sao cũng giống như ta trốn học rồi、Ai? tuy nhiên gọi tiểu phong giúp ta giao giấy nghỉ phép nhưng cũng không biết lao sư có thể hay không cho cha mẹ gọi điện thoại cái gì trốn học là nghỉ bệnh ta cùng ngươi tối hôm qua ăn hỏng bụng cho nên hôm nay không có cách nào đi học đã biết không đã biết đã biết liền tốt tranh thủ thời gian chuyển tới đông phương vệ thị đảo q u ố c người đang đợi dịp dư hoa hạ so lo sang dơ lết nhanh một mươi sáu giờ mà đảo q u ố c thì so lo sang dơ lết nhanh một ư ơ i bảy giờ cho nên khi nước mỹ lo sang dơ lết gờ giang mì trao giải buổi lễ long trọng bắt đầu đi thảm đỏ lúc hoa hạ là tại chín giờ sáng mà đảo cúc là ở trên buổi chưa điểm nào đó trong văn phòng fff em ở phía dưới quân ngươi đang làm gì nghe được cái này nộ khí đột nhiên long t h a n h fffmmm ở phía dưới tú cùng lập tức sắc mặt cứng đ ở lúng túng không thôi quay đầu đi chỉ gặp bộ môn chủ quản miệng giếng thằng fffmmm thiên fffmm đứng ở sau lưng chính mình mặt mũi tràn đầy vẻ giận lộ ra rất là bất mãn g ơ tay lên nhìn ra tay biểu nói hiện tại là buổi sáng điểm mười hai phân vẫn là giờ làm việc ngươi thế mà vụn trộm lên mạng xem tv không cần công tác sao thật xin lỗi thật xin lỗi fffm ở phía dưới tú cùng liền đội vàng đứng lên liên tiếp con người Tốt một mặt tú hoạt xuống, mới chậm, Mấy em làm phen ép khi chủ hơi chỗ chủ khi phía nói xin quản này. người quản cùng ngồi sau sắc sau đầu lỗi, rời đi rời đi, giờ, dưới lại giờ lạc ở vậy i ệ c cho không nhìn. v ta liền đau bụng đúng ta hôm nay thân thể không thoải mái muốn x i n cái nghỉ bệnh nào đó mạn gạ ra trong phòng làm việc a cổ cốc đại thành rối lưng một cái cười nối một bên trợ thủ nham đ i ể n cụ ý c h ị a nói nói mấy ngày nay tăng giờ làm việc đổi b ả n thảo cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ trợ thủ nham đ i ể n cụ ý trịa cũng là cao h ư n g địa gật gật đầu nói như vậy ta mở tivi rồi mở đi cổ cốc đại thành cười chúng nói, tâm lý không khỏi lần nữa dâng lên lòng kính trọng lẩm bẩm nói những này thật sự là nhất động nhất thú vị mà gà người anh cũng đang đợi diệp dư Cùng quốc lo sang dơ lết nhanh 17 giờ khác biệt, nước、Anh、chỉ Cho góc quốc càng sang nhanh sang nhanh Anh sang nhanh nên, nào đó tới nói. Người Anh người người hoa hạ 16h, 17h 8h. so lo đảo so lo so lo hoa, so lết lết lết dơ dơ dơ biệt, từ tới t độ đó đảo với ê mấy khổ khách phòng bức đuốc một số. Dạng sáng một điểm, m trong phòng khách lại là đèn đuốc trưng. số. sáng sáng Dạng lại nào đèn đó là tên nam tử trẻ tuổi cùng mấy tên cô gái trẻ tuổi lấy riêng phần mình tư thế thoải mái dựa vào trên salon mà trước người trên bàn trà thì trưng bày khoai tây chiên chô cô lết loại hình đồ ăn vặt cùng nâng cao tinh thần dùng cà phê g i a n mi toàn bộ quy trình kéo dài thời gian quá dài nhìn thấy thần tượng lúc bọn hắn tự nhiên hưng phấn không thôi nhưng lúc khác khả năng liền c ầ n cà phê nhắc tới nâng cao tinh thần cái này đáng chết t r ê n lệnh y p h a m c ờ i khổ chú mắng lo sáng rơ lết năm h chiều bắt đầu đi thảm đỏ chúng ta nước anh lại là d ạ n g sáng một điểm chín giờ tối chính thức bắt đầu buổi lễ trao giải chúng ta nước anh là d ạ n g sáng năm điểm đáng chết y p h a m ngươi nếu là cảm thấy khốn lời nói có thể cùng h n n dợ hiệu đem đồng hồ báo thức thiết lập tại bốn điểm phân đến lúc đó rời giường lại nhìn cũng không muộn dù sao buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu là tại thời điểm này một bên cờ d í c nói ngươi có thể ngủ ở trong phòng của ta lại hoặc là ngủ ở trong phòng khách y、e、pham suy cười một tiếng nói b ớt c ú t bắt đầu chẳng lẽ ngươi không đã thấy ra màn thức sao ta muốn nhìn thấy is、e -e、ra sân đi thảm đỏ sau lại đi ngủ sau đó bốn điểm phân lại tiếp tục nhìn buổi lễ trao giải trừ cái đó ra hàn quốc singapore mấy người diệp dư chưa bao giờ đi qua nữ diệp công ty cũng chưa từng ở tại bên trên thành lập qua công ty còn còn lại châu á quốc gia bên trong cũng có người đang đợi diệp dư bởi vì cùng chỗ châu á cùng là người phương đông bởi vì hoa hạ càng ngày càng tăng sức ảnh hưởng cũng bởi vì là quá khứ mấy ngàn năm nay hoa hạ tại những quốc gia này trên thân lưu hạ thật sâu văn hóa là lớn diệp dư tại những quốc gia này danh khí đồng dạng không kém nhân khí đồng dạng không thấp thậm chí gần nhất có không ít hàn quốc chuyên gia đang nghiên cứu diệp dư là người hàn quốc sự t ì n h đương nhiên đối chuyện này diệp dư công khai biểu thị n h ả m chán cực độ mà tại âu minh thông qua nước anh bức s ạ nước đức nước pháp italy các quốc gia bên trong cũng không ít diệp dư f a n tại trong bọn họ cũng có người cũng đang đợi diệp dư thậm chí liền ngay cả nước mỹ cái này trừ bỏ châu á châu âu bên ngoài còn lại phía dưới cái tia cái cự đại trong chợ cũng không ít người đang đợi diệp dư cách thủy tiên sau khi tan việc vội vội vàng vàng chạy về nhà còn đem ta kêu đến chính là vì nhìn vờ giam m y sợ luy có chút rợ khóc rợ cười nói đúng vờ ơ ý a đó là đương nhiên một bên cách t h ụ y tim một đôi trong con ngươi tràn đầy hưng phấn chuyện đương nhiên nói ra nhưng vấn đề là ngươi coi như muốn nhìn vờ giam m y cũng không cần thiết ngay cả đi thảm đỏ đều xem đi theo ta được biết từ thảm đỏ bắt đầu đến buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu trong lúc này khoảng t r ư ờ n g bốn giờ đâu quá nhàm chán sợ luy không hưng lắm chỉ trên t v chính tiến hành thảm đỏ khâu nói đối những minh tinh này ta nhưng không có hứng thú ta thậm chí đều không nhận ra bọn hắn ai là ai đó là đương nhiên không có khả năng ta lại không trò chuyện cũng không có khả năng nhìn bốn giờ thảm đỏ ta chỉ chờ tới lúc nói đến chỗ này cách thụy ti bỗng nhiên ngừng lại trận to mắt nhìn truyền hình chỉ trên ti vi giờ phút này chính đi qua thảm đỏ một cái người phương đông biểu lộ hưng phấn điên cuồng lên tiếng thét lên nói sợ ly mau nhìn ie đó là ie cái kia anh tuấn người hoa đúng vậy ie n g h e、Nghe、vậy sợ ly lại là kinh ngạc hơn càng bó tay rồi người hoa chẳng lẽ ngươi đang đợi minh tinh lại là người hoa này người hoa này có thể làm sao chưa xong còn tiếp một phía dưới mây tới các tức có thể đạt được xem điện thoại di động người sử dụng hay ghé thăm em ở văn ngu cao thủ vẹn vẹn đại biểu tác người phong cảnh vô tình quan điểm như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung mời làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh đọc tổ tiết cảm ơn mọi người câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương năm t r ư ơ i mốt áo sơ mi trắng đồ tây đen không có đánh cả b ạ n cùng một ít phong cách đặc lập độc hành thậm chí có chút quái dị mình tinh khác biệt diệp dư ăn mặc tùy ý mà đơn giản khoe miệng của hắn mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lộ ra tự tin mà lại thong tuổi trẻ sạch sẽ xuất khí nhưng không chút nào lộ ra yếu đuối mà là có chồng giường cương vẻ đẹp đây chính là diệp dư cho người cảm giác diệp dư tại gờ giam mi thảm đỏ lộ diện lập tức để vô số người hoa hưng phấn thét lên ca rốt cục ra sân á diệp da trong biệt thự diệp g i a o reo h ò một tiếng thật là đẹp trai nhi tử ta thật là đẹp trai diệp mẫu cười đến không ngậm m i ệ n g được nói ra đó là thúc thúc đó là thúc thúc được mọi người như là chúng tinh cùng nguyện thả ở giữa nguyệt nhi cũng là khuôn mặt nhỏ h ư n phấn cao hứng cơ tay nhỏ những người khác trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười từ đi thảm đỏ khâu bắt đầu đến buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu trong lúc này khoảng chừng bốn cái giờ tuy nhiên đông phương vệ thị toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp nhưng bọn hắn nhưng không có hứng thú một mực xem tiếp đi bọn hắn chỉ là đang chờ diệp dư xuất hiện mà thôi diệp dư ra sân về sau đến lượt hạ cái minh tính lúc bọn hắn liền lộ ra không hừng lắm diệp mẫu nhìn phía dưới đồng hồ treo trên tường nói cái này nhất đẳng thế mà từ chín điểm không đến bắt đầu mấy người cho tới bây giờ điểm bốn mươi hai phân tiểu ố t t dư ra sân qua hiện tại đi trước nấu cơm đi buổi chiều một điểm thời điểm buổi lễ trao giải liền chính thức bắt đầu theo diệp mẫu một câu mọi người điểm sau khi gật đầu liền bắt đầu ai cũng bận rộn tô tiểu mạt cùng diệp mẫu tô mẫu đi nhà bếp bận rộn tiểu la lị thì vội vàng đùa ngợi nhi diệp g i a o nhấn mấy phía dưới điều khiển từ xa đổi cái đài bắt đầu cùng những người khác cùng một chỗ nhìn lên truyền hình tới tựa như rất nhiều người nhìn xuân vãn liền vì mấy người một cái tiết mục rất nhiều người nặng xem điện ảnh liền vì mấy người một cái kính đầu bây giờ nhìn đi t h ằ n g đỏ bọn hắn chỉ là vì mấy người diệp dư xuất hiện mà thôi hiện tại diệp dư như là đã ra sân qua như vậy lần sau ra sân đúng vậy buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu sau mở màn biểu diễn lên mà trong lúc này còn có rất nhiều thời gian diệp ra tự nhiên là đem đài truyền hình cho đội đảo quốc đông kinh nào đó thanh niên nhìn lấy trong tay máy tính bảng lẩm bẩm rốt cục nhìn thấy diệp quân ra sân lần sau đúng vậy mở màn biểu diễn thời điểm vừa nói hắn một bên đem áp nhìn phía dưới thời gian nói a nha đều mười một điểm đ a phần sau xem ra cần phải đi tìm tiệm cơm ăn cơm đi hai giờ chiều lại tiếp tục nhìn nước anh l u ô n d o n t ố t t ố t đều trước tản đi đi một thanh niên đứng dậy đối trong phòng các đồng bạn nói ra trải qua ra sân qua hiện tại chúng ta nên đi ngủ t đặc nghỉ n biệt m chút, là hoa t hạ năm n nay chú ý gờ i giang a mi m buổi lễ trao giải người hoa tại nhân số bên trên so sánh với những năm qua tăng lên mấy lần mười mấy lần tại năm trước thời điểm bởi vì gờ a n mi bên trên chưa bao giờ người hoa thân ảnh lại thêm đông phương và tây phương văn hóa ngăn cách sẽ nghe bài hát tiếng anh người hoa rất nhiều nhưng chú ý tây phương nhạc đàn người hoa cũng không phải là nhiều như vậy tại hoa hạ thịnh hành vẫn như c ũ là hán ngữ ca khúc bởi vì mà biết gờ a n mi người hoa rất nhiều nhưng sẽ chú ý gờ a n mi người hoa kỳ thực rất ít mà trong đó còn nguyện ý trông coi nhìn gờ a n mi phát sóng trực tiếp người hoa thì càng ít đối với cái này ban tổ chức cho tới nay đều rất là tiếc lối bởi vì người hoa đừng nói nhiều a nếu là có đại lượng người hoa chú ý gờ a n mi như vậy g d a m i chú ý nhân số sẽ thực hiện trên diện rộng tăng trưởng mà chú ý nhân số càng nhiều g d a m i tiềm ẩn giá trị lại càng lớn là chủ xử lý mới có thể cầm tới quảng cáo phí cũng càng nhiều nhưng lần này theo cái kêu hoa hạ minh tinh ie leo lên g d a m i vũ đài một chuyện chú ý g d a m i người hoa nhân số tăng vọt mà lại còn không chỉ hoa hạ liền ngay cả đảo quốc hàn quốc singapore mấy người châu á quốc gia cùng nước anh nước đức mấy người châu âu quốc gia chú ý năm nay g d a m i nhân số đều trở nên nhiều hơn trong đó đặc biệt đảo quốc cùng nước anh rõ ràng nhất cái kêu hoa hạ minh tinh ie thật sự là quá kinh khủng Z.E.T. vợ ở tờ cảm thán nghe nói hắn mới xuất đạo hơn một năm đi thế mà không chỉ ở hoa hạ có được cao như vậy nhân khí còn đi ra hoa hạ tiến quân quốc gia khác nước đức loại hình quốc gia ta không rõ ràng nhưng ở hoa hạ nước anh đảo quốc cái này ba quốc gia nhân khí cao nhất minh tinh đúng vậy ie khủng bố thật sự là khủng bố lần trước một bản hồn mẹ tham ăn tập thế mà đem anh quốc vương thất đều kinh động nói đến phần sau gt vợ ở tờ liễu lưới không thôi đang lúc này một cái thủ hạ lại là vội vàng hướng hắn chỗ này bước nhanh tới sắc mặt có chút bối rối vợ tờ tiên sinh vợ ở thờ tiên sinh còn chưa đi đến trước mặt đâu hắn liền kêu lên di ý tì vợ ở thờ hơi khe to mày hỏi chuyện gì vợ giang mi chú ý nhân số đột phá lịch sử ghi chép đặt đến xưa nay chưa từng có độ cao hắn chính tâm tình thật tốt đâu lại là nhìn thấy tay mình phía dưới như thế nôn nôn n ó n g nóng không khỏi có chút không vui vợ giang mi hải ngoại chú ý nhân số chợt hạ xuống người tới mới mở miệng liền nói ra cái để di ý tì quá sợ hai tin tức cái gì cái này sao có thể di ý tì manh liệt đứng lên cả kinh nói là thật vợ ở thờ tiên sinh ngay tại vừa rồi ngắn ngủi vài phút bên trong gờ g i a m mi hải ngoại chú ý nhân số thẳng tắp hạ xuống chúng ta nhận được tin tức nói các quốc gia tiếp sóng đài truyền hình thu thị xuất cũng thẳng tắp sụt giảm trong đó lấy hoa hạ đảo quốc cùng nước anh nghiêm trọng nhất hiện tại chỉ còn phía dưới một phần mười người tới vội và nói một phần mười ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong liền hạ xuống một phần mười đối với dì ý tý tới nói không khác xét đánh ngang hay nguyên nhân cha đã tới chưa dì ý tý quát hỏi cha được người tới thở dốc một hơi nói nói bởi vì ie đã đi qua thẳng đỏ cái kê hoa hạ minh tinh ie đã đi qua thẳng đỏ đây chính là gờ g a m m y hải ngoại chú ý nhân số trợt hạ xuống nguyên nhân cái gì ie đã đi qua t h n g đỏ dị ỷ thì tức giận vỗ bàn một cái ra tiếng vang ầm ầm lớn tiếng nói ngu xuẩn gờ g a m m y thật sự là ngu xuẩn không chịu nổi t h n g đỏ tiếp tục hơn ba giờ càng là đại bài càng ở phía sau mới có thể mức độ lớn nhất lưu lại người xem mà bây giờ mới qua một giờ bốn mươi phút bọn hắn thế mà đem ie an bài ở giữa loại vị trí này ie hẳn là áp t r ụ p mới đúng gờ g a m m y người phụ trách đúng vậy thằng ngu fbfv chưa xong con tiếp một phía dưới mây tới các tức có thể đạt được xem điện thoại di động người sử dụng hay ghé thăm em ở. văn n g u cao thủ vẹn vẹn đại biểu tác người phong cảnh vô tình quan điểm như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung mời làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh đọc tộc tít cảm ơn mọi người câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm hai mươi hai gt vợ ở tờ đau lòng a bây giờ cách buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu còn có hai giờ hai mươi phút thời gian mà rất hiển nhiên trong đoạn thời gian này hải ngoại chú ý nhân số là không thể nào lại tăng càng không khả năng trở lại trước đó cái tia chồng độ cao ngược lại có thể sẽ tiếp tục chậm chạp n g ã xuống bởi như vậy bình quân xuống chú ý nhân số liền lập tức thấp xuống cái này cần tổn thất bao nhiêu a minh tinh đi thảm đỏ trình tự không phải từ bọn hắn ban tổ chức an bài ban tổ chức chỉ phụ trách sân b à i an bài trật tự duy trì mấy người sự tỉnh nhất nhìn xách vê đốt vê đốt vê đốt nhìn một k a n s h u minh tinh đi thảm đỏ trình tự là từ g g i a m m y quan phương an bài mà giờ k h ắ c này phụ trách g a n bài việc này nhân tổ tông m ộ ư ơ i tám đợi đều mặt trong kỳ cho mắng ra cái này đáng chết g i a m m i giet mắng an bài việc này người đơn giản ngu xuẩn cực độ thượng đế làm sao lại tạo ra cái này t r ồ n g ngu xuẩn đến hơn hai giờ về sau cách chính thức bắt đầu còn có mười phút đồng hồ thời điểm nhìn lấy hải ngoại chú ý nhân số lần nữa bắt đầu trên diện rộng d ư n g lên lại rõ ràng sẽ càng trước đó ghi chép đặt đến một cái mới cao phong về sau giet v ợ i ở tờ mới cảm giác dễ chịu chút nhưng ngay lúc đó hắn lại ý thức được thành tích bây giờ càng tốt cũng liền mang ý nghĩa vừa rồi tổn thất lại càng lớn lập tức lại là đau lòng không thôi làm sao rất khẩn trương nhìn lấy trong hưng phấn mang theo khẩn trương thậm chí có chút sợ hãi nhạc đội thành viên diệp dư mở miệng hỏi muốn nhìn x ế c h một sách k a n, n S. u đúng vờ、e、ia nhạc đội thành viên mấy người đều là không khỏi c ư ờ i khổ gza mi đối bọn hắn tới nói thật sự là quá cao to lên trước tiêu cũng chính là đang nằm mơ thời điểm mới dám suy nghĩ một chút nhưng ai biết từ khi theo diệp dư về sau mới hơn một năm một điểm công phu bọn hắn thế mà liền đứng ở cái này trên võ đ à i về hơn một năm nay đến sinh sự tình bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy thoáng như giống như nằm mơ tuy nói bởi vì d n ưu tú bởi vì diệp dư còn lại bài hát tiếng anh khúc ưu tú đối với gờ gia mi để d a n h một chuyện bọn hắn từ lâu có đoạn trước nhưng ở đoạn thời gian trước chờ thật lên để danh còn lấy được hiện trường biểu diễn danh n lệch sự tình thật sinh thời đối mặt thân bằng h ả o hữu đánh tới chúc mừng điện thoại nói thật bọn họ đều làm ngộng vô số lần bốc mình đều là rất thương mới để bọn hắn kinh hỉ mà kích động tiếp nhận sự thật này mà giờ khác này bọn hắn lần thứ nhất đứng ở chỗ này nhìn cách đó không xa những cái tia thanh danh như sấm bên thai quốc tế đại minh tinh nói không khẩn trương vậy cũng là giả bọn hắn thậm chí khẩn trương đến có chút sợ hãi theo bọn hắn nghĩ đ o á n chừng cũng liền diệp dư cái này trồng biến thái mới sẽ bình tĩnh như thế tự tin như vậy à đối chúng ta mà nói mình đi theo ca sĩ mình diễn tấu ca khúc có thể leo lên gờ giang mi vũ đài đúng vậy trung cực mộng tưởng rồi muốn đọc sách vê đốt u vê đốt u vê đốt u một ca an xu ố n g mà giống như bây giờ mình cũng có thể leo lên gờ giang mi vũ đài tiến hành biểu diễn liền hoàn toàn thuộc về trung cực mộng tưởng c h á n thực hiện nhạc đội trung tư lịch giá nhất niên kỷ cũng lớn nhất thiệu kiến một cảm thán nói dù sao nói cho cùng chúng ta liền là của ngưng n g dụng nhạc đội mà thôi không phải là từ khúc tác giả cũng không phải diễn x ư ớ n g giả tuy nói tại tờ cờ gì bên trong hát một bộ phận nhưng còn lại ca đúng vậy tiểu dư một mình ngươi biểu diễn chúng ta chính là cho ngươi nhạc đệm đương nhiên đây vốn chính là chúng ta cái này c h ồ n g chơi nhạc khí người đối định vị của mình cho nên cũng không phải là cái gì lời hoán giận có thể gánh chịu tờ cờ gì một bộ phận diễn x ư ớ n g nội dung đã là niềm vui ngoài ý m u ố n leo lên gờ g i a m mi vũ đài tiến hành một trận biểu diễn đối với chúng ta cái này c h ồ n g chơi lưu hành nhạc khí người mà nói đúng vậy nhất tối trung cực, cực mơ ước chán hoàn thành cho nên đến tận sau lúc đó theo ú n g t bọn hắn nghĩ mình hoàn toàn là dính diệp dư ánh sáng bởi vì lúc trước coi như diệp dư tìm những người khác đến tạo thành nhạc đội như cũ n g có thể đi đến một bước này không có mảy may ngoài ý mớn nhạc đội là có thể thay thế nhưng diệp dư là không có thể thay thế có thể nói bây giờ thành công là diệp dư một tay sáng tạo không cần diệp dư cười k h o á t khoắt tay nói cái này là chuyện nhỏ chúng ta cái gì giao tình còn cần như thế cám ơn ta làm gì ngay vậy mấy người không khỏi nợ nụ cười có lẽ diệp dư lời này người ở bên ngoài xem ra là khoác lác t r ă n g b ớ c nhưng đi theo diệp dư thời gian dài bọn họ cũng đều biết cái này thật không phải khoác lác cũng không phải t r ă n g b ớ c đối với diệp dư đến nói thật là việc rất nhỏ đoạn đường này bọn hắn tận mắt chứng kiến lấy kỳ tích không ngừng trình diễn yêu cầu của chúng ta không cao cho tới bây giờ cái này lúc sau đã là hoàn thành bất quá ta nhớ được tiểu dư ngươi trước kia nói qua dự định chinh phục gờ a mi lý c ủ hạ thuyết nói chinh phục g a m i trước kia xác thực từng có ý nghĩ như vậy diệp dư nói bất quá bây giờ a rồi nói sau rồi nói sau mấy người kinh ngạc không thôi bất quá diệp dư nhưng không có giải thích nói trước đó sẽ có hai phút đồng hồ tinh hoa bản gn gn là ta cá nhân múa đơn đến lúc đó các ngươi là tại chính giữa sân khấu dựa vào sau địa phương tuy nhiên các ngươi c h ỗ ấy quang tuyệt ố i nhưng vẫn là tại trên võ đài tuy nhiên lại là khí thế bàn g bạc quân vũ nhân số rất nhiều đến lúc đó vì để tránh cho ảnh hưởng vũ đạo thị giác hiệu quả các ngươi sẽ bị che khuất cho nên mọi người ủng hộ chuẩn bị đi h ả o h ả o nắm chặt cái này hai phút đồng hồ nghe được diệp dư mấy người điểm điểm đầu bắt đầu điều chỉnh tâm tính chuẩn bị lên chốc lát nữa biểu diễn tới tuy nói trong lòng bọn họ đối diệp dư mới vừa nói câu kêu bất quá bây giờ à rồi nói sau cảm thấy có chút n g h i hoặc cũng có chút hiếu kỳ nhưng bọn h ắ n biết đối với cái này cho tới nay đều đang không ngừng sáng tạo kỳ tích người có cái gì tốt lo lắng đâu không có cái gì thật lo lắng cho ba ba i e lúc nào ra sân a nhà xuất bản tổng biên joseph xa hệ trong nhà người một nhà chính tụ tại chiếc máy truyền hình xem gờ a m y mà bây giờ đã làm ở màn biểu diễn thời gian nhìn một lát về sau nữ nhi của hắn lì di s a o y hệ hiện ie thế mà còn không có ra sân không khỏi mở miệng hỏi cái này ta cũng không biết dồ sẽ phun g lây đầu thành thật nói ta cũng không biết gờ ra mi ra sân biểu diễn an bài bất quá ta muốn cũng nhanh thôi a nha lì di điểm điểm đầu chỉ chỉ trên tivi kỉnh ca n h i ệ t vũ một cái nước mỹ minh tinh nói hắn tuy nhiên coi như không tệ nhưng cùng y e so sánh liền kèm xa ta muốn nhanh lên nhìn thấy y e ra sân nói nàng lại là hương phần nói ta hôm qua đem tấm kia y e thân bút ký tên còn viết một câu di ẻn đàn khúc đại điệp cho các bằng hữu của ta nhìn các nàng nhưng hâm mộ đó là tự nhiên joseph cười nói người một nhà một bên cạnh xem tv bên trên gờ g i a m mi mở màn biểu diễn vừa nói chuyện rất nhanh đến lượt diệp dư ra sân chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương 523. t a k hắn ra sân k hắn ra sân diệp ra trong biệt thự vang lên diệp giao tiếng hoan hô kỳ thực dựa theo diệp giao ý nghĩ nàng làm u ố n cùng diệp dư cùng đi nước mỹ dạng này cũng có thể tại gờ a n mi đài nhìn xuống diệp dư biểu diễn chỉ là Diệp Mẫu không đồng nói, ý. Diệp Mẫu tháng. Nhiều. Không tốt i ể u Dư nghe yếu l được mẹ nói như vậy diệp giao nghi nghĩ cũng chỉ đánh chán nản từ bỏ tính toán của mình nàng biết nếu là mình đi theo là tuyệt đối không nỡ tham gia s o n g gờ g i a m mi b u ổ i lễ trao giải liền cùng diệp dư tách ra sau đó một mình tới bởi vì nàng là muốn đi theo diệp dư cùng một chỗ mà không phải là muốn đi gờ g i a m mi nhìn xem cho nên nếu quả thật đi theo đoán chừng thật đúng là một đợi liền ba bốn tháng nói không chừng còn dài hơn là một tên đệ tử cũng không phải giống diệp dư dạng này có sự nghiệp phải bận rộn thời gian dài như vậy giời trường tự nhiên là không tốt lắm tuy nói nàng lần trước cũng là đi đảo cốt thời gian rất lâu nhưng lần đó là sự tỉnh gia có nguyên nhân là khó kìm lòng nổi mà lại cũng mới chờ đợi nửa tháng không đến một điểm thời gian mà thôi cùng lần này không cách nào so sánh được nàng cũng biết nước mỹ thị trường đã thông đối ngữ diệp công ty dương tới nói là vô cùng trọng yếu một nước cờ nếu như thành công đã thông nước mỹ thị trường như vậy tại châu á ngữ diệp công ty có hoa hạ công ty mẹ cùng đạo quốc tử công ty tại châu âu ngữ diệp công ty có anh quốc tử công ty tại mễ quốc ngữ diệp công ty có gạo quốc tử công ty toàn cầu ba đại thị trường sơ bộ bố cục liền hoàn thành ngữ diệp công ty cũng liền tiến vào toàn cầu phạm vi bên trong vững bước dương giai đoạn tiếp xuống cũng chỉ muốn dùng cái này bố cục vì ra điểm dọc theo quỹ đạo làm từng bước dương là được rồi cho nên nói đây là rất trọng yếu một nước cờ mặt khác hoàn thành sau chuyện này Về sau c ô n giờ ty đ ố ngoại trương liền không cần diệp dư lại hỗ trợ, hắn cũng có thể càng thêm nhàn nhạ an định、lại. Nghĩ đến điểm này, vì không cho diệp dư thêm phiền, cũng vì diệp dư có thể mau chóng làm xong chuyện này, diệp Giao liền theo lại xuống、dưới. Không cùng đi nước Giao g cho theo lại lại. Diệp điểm Diệp Diệp Diệp lại dưới. đi i khuyết hỗ thể thêm thêm thể mau trợ, Dư Dư Dư làm có có Mỹ. vì vì phút này trên tv tại một cái nước mỹ bản thổ dốc nhạc đội sau khi biểu diễn xong đến lượt diệp dư ra sân giờ khắc này các nơi trên thế giới vang lên diệp dư đám f a n hâm mộ tiếng hoan hô giờ khắc này gờ g i a n mi hải ngoại chú ý nhân số trong nháy mắt lại là bảy biện gia nộ tung t ứ c tăng trưởng giờ khắc này toàn thế giới ánh mắt tụ vào tại nước mỹ hội tụ tại lo sáng d ơ liết hội tụ tại gờ g i a n mi trên võ đ à i hội tụ tại diệp dư trên thân thượng đế a rốt cục ra sân ie rốt cục ra sân nào đó nước mỹ gia đình trong phòng khách cách thụy ti chăm chú nhìn trước mắt truyền hình trên mặt thần sắc là bạn tốt s ẽ hởi l chưa từng thấy qua hương phấn cùng kích động vừa m u ố n nàng có chút hiếu kỳ người hoa này đến cùng có cái gì m ỹ lực đem bạn tốt của mình mê thành cái dạng này tại vừa rồi đi thảm đỏ về sau nàng cũng đưa ra dạng này n g h i hoặc tuy nhiên cách thụy ti cũng không có đáp nàng cách thụy ti là vài ngày trước mới biết được vũ đạo nghe được ie k sau đó bị t r o n g nháy mắt bắt được cho nên nàng còn chưa kịp cùng bạn tốt của mình s ở lì chia sẻ đây hết thảy bởi vì các nàng hai người đi làm công ty khoảng cách xa nhà ở đến cũng xa tuy nhiên quan hệ rất tốt nhưng giữa các nàng hữu nghị là tại trong lúc học đại học tạo dựng lên từ khi sau khi đi làm cũng chỉ có thể cuối tuần cùng đi ra đi dạo phố cách thụy ti không nghĩ thông suốt quá điện thoại loại hình phương thức cùng s ở lì chia sẻ việc này nàng muốn chính m i ệ n g nói mặt đối mặt nói cho nàng nàng tìm tới trên thế giới này vĩ đại nhất minh tinh cho nên lần này nàng đem sợ lì gọi tới cùng một chỗ nhìn giam y bất quá vừa rồi s h i r ly e đưa ra n g h i hoặc hỏi nàng người hoa kia đến cùng có lợi hại gì hát qua nào ca lúc cách thụy ti nhịn được cũng không có nói cho nàng càng không có đưa nàng s i ê u tầm bức đan khúc đại điệp cùng đao loạn i e còn lại bài hát tiếng anh thả cho nàng nghe bởi vì nàng tin tưởng i e hiện trường biểu diễn hội nói cho bạn tốt của mình hết thảy nhìn em ngươi cho h ư n g phân cái dạng này s h i r ly e trêu c h ọ c nói ngươi lập tức liền sẽ giống như ta cách thụy ti đầu cũng không chuyển chém đinh chặt sắt nói ra tốt a vậy ta liền nhìn xem người hoa này đến cùng có cái gì thần kỳ a sợ ly buông tay nói bất quá tuy nhiên ta không hiểu nhiều lưu hành âm nhạc nhưng theo ta được biết người hoa đều là không được n g ư ờ i lập tức liền sẽ cải biến cái nhìn cách t h ủ y t i n nói sợ lì nhún núi h b a i thiêu thiêu mi không nói gì nhưng rất nhanh thật thật nàng lập tức liền cải biến cái nhìn trở nên trợn mắt hốc mồm trở nên hưng ơ phấn kích động trở nên điên cuồng xem tv thét lên nương theo lấy để người hết mạch sôi sục nhịp trống trục mũ đứng thẳng e o thái không bộ bộc tìm từng cái hệ ra hai phút đồng hồ tinh hoa bản b ứ c để sở hữu người xem điên cuồng để nước mỹ thét lên phải biết tại châu á c h âu âu nước mỹ cái này ba đại thị trường bên trong nước mỹ thị trường là diệp dư còn không có chủ động tiến quân qua thậm chí người nước mỹ nếu muốn mua mua tác phẩm của hắn còn chỉ có thể dựa vào hải ngoại mua qua internet bởi vậy giới hạn trong trước mắt sức ảnh hưởng cá nhân cùng công ty sức ảnh hưởng tại m ỹ quốc biết diệp dư người này nhìn qua hắn nghe qua h ắ n c a nhìn qua hắn vũ đạo người tỷ lệ cũng không cao trước đó rất nhiều người nước mỹ căn bản liền không có chú ý tới lần này gờ ra mỹ m bên trên người hoa này coi như chú ý tới cũng chẳng qua là cảm thấy người này hẳn là đến góp đủ số nhưng bây giờ không người hoa này làm sao có thể là đến góp đủ số chủ giác, hắn là đêm nay chủ giác đêm nay gờ giam mi tất cả tinh quang đều hẳn là tụ lại ở trên người hắn giờ khắc này ép xuất hiện để vô số người nước mỹ kích động đứng lên lớn tiếng nói ai ai đến nói cho ta biết người hoa này tên gọi là gì Tô hát. người hoa âm nhạc lợi hại như vậy sao nước mỹ california nào đó cái quẻ rượu bên trong một tên trên hai mươi tuổi hạ kim thanh năm ngơ ngác nhìn trong quán b a màn hình lớn tv lờ n h ị n không được văn tục trên tv chính phát hình gờ giam mi phát sóng trực tiếp mà giờ khắc này chính đang biểu diễn chính là một người hoa hạ da vàng đen đầu người hoa mà bây giờ cả cái quẻ rượu người đều giống như hắn không có nói chuyện với nhau không uống rượu càng không có khiêu vũ xem tivi bên trên vũ đạo còn có người nào mà ặ khiêu vũ bọn hắn xem tivi đang kinh ngạc thốt lên ai nói cho ta biết người hoa kia tên gọi là gì ta cho hắn một trăm usd có người đột nhiên quát ta biết ta biết hắn là i e hắn là i e tiếng hoa tên là diệp dư sứt s ẻ o tiếng hoa âm hắn là một tên hoa hạ ca sĩ bất quá ta không cần tiền của ngươi ta chỉ là muốn nói cho người tên của hắn chưa xong còn tiếp một phía dưới mây tới các tức có thể đạt được xem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 tại mệ quốc là có cực cao chú ý độ cho nên rất nhiều trước đó không biết diệp dư nước mỹ người tại thời khắc này đều thật sâu nhớ kỹ trên võ đài cái kia r a vàng đen đầu người hoa tại cái này hai phút đồng hồ bên trong nước mỹ xã giao phép sai bị xót bạo trước đó không biết diệp dư nước mỹ người đều đang nói gờ g i a n mi buổi lễ trao giải bên trên kinh hiện thần đồng dạng người hoa tin nhắn điện thoại bay lời trời hai phút đồng hồ bên trong ban tổ chức người phụ trách gt v i ở tờ vui mừng phát hiện nước mỹ bản thổ chú ý nhân số thế mà cũng tại nhanh lên trướng hải ngoại chú ý nhân số đồng dạng tại trướng đây là gờ g i a mi chú ý nhân số lịch sử tính thời khắc giờ phút này liền ngay cả gờ g i a m mi vũ đài phía d ư ớ i khách quý nhóm đều là cơ hai tay hét lên triển hiện nhiệt tình của bọn hắn phóng thích ra sự hưng phấn của bọn hắn hai phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh diễn vũ đạo cũng dần dần có kết thúc xu thế xem xét sách một úc cách t h ủ y ti h làm sao nhanh như vậy lúc này mới hơn một phút đồng hồ a ie -E、vũ đạo liền kết thúc sở l ủ y trên mặt còn lưu lại kích động hưng phấn đỏ ửng bất mãn nói cái này quá nhanh căn bản không đáng chú ý a dạng này tinh diệu vũ đạo tại sao có thể chỉ biểu diễn hai phút đồng hồ đâu cách thủy t i n g ư ơ i nói có đúng hay không lần trước y e tại hoa hạ biểu diễn lúc khoảng chừng tám phút đâu cách thủy t i gọi nói t a chỗ này có hắn đan khúc đại điệp bên trong cũng là tám phút cái gì cách thủy t i ý của ngươi là nói ngươi đã sớm nhìn qua cái này vũ điệu còn có đi vi đi tại ngươi thế mà không lấy ra cho ta nhìn quá không có suy nghĩ còn có ngươi nói tám phút cái này vũ đạo bản đầy đủ có tám phút sao、oh, ô hát mi nhưng bây giờ giống như hai phút đồng hồ đều còn chưa tới a nói đến chỗ này sợ h ủ đột nhiên vô đủi nói đọc sách một ta đã biết nhất định là gza mi chỉ cấp ie an bài hai phút đồng hồ biểu diễn thời gian cho nên mới như thế vội vàng khiếu nại ta muốn khiếu nại ta muốn gọi điện thoại khiếu nại gza mi bọn hắn căn bản không hiểu âm nhạc ta muốn hẳn không phải là cái này nguyên nhân đi cách thụy ti nói đột nhiên chỉ truyền hình âm thanh gọi nói a sợ ly ngươi nhìn lại có người ra đến rồi tốt nhiều mặc tây trang màu đen người cái này nhất định là mới vũ khúc ie -e、nhất định là chuẩn bị mới vũ khúc chơi ạ quá lợi hại ngoa tạo diệp dư di gn lần này làm sao nhanh như vậy liền kết thúc căn bản không đáng chú ý a đúng vờ ơ ơ ý a hai phút đồng hồ có ít muốn cùng lần trước đến cái tám phút mới t ố i ta các người nói có phải hay không là gờ giam mi không cho diệp dư nhảy chỉ cho hắn hai phút đồng hồ thời gian a có khả năng a đáng kia nước mỹ lao không luôn luôn xem thường chúng ta người hoa sao những người khác có năm sáu phút liền diệp dư chỉ có hai phút đồng hồ lao tử ngày mai liền đi nổi nó t ổ n g bộ a mau nhìn mau nhìn có người đi ra còn có đến tiếp sau còn có đến tiếp sau đáng giận hiện tại mới đi qua hai phút đồng hồ cũng chưa tới a g giang mi đang làm cái gì nếu như diệp dư điện hạ biểu diễn thời gian thật chỉ có hai phút đồng hồ ta lập tức liền gọi điện thoại khiếu nại đúng khiếu nại muốn khiếu nại chư vị yên tĩnh nhìn còn có j amin gặp ủy i e lần này gn làm sao lại ngắn như vậy liền c u n g hôn mẹ tham ăn tập đúng vậy a liền c u n g hôn mẹ tham ăn tập diệp dư không biết là xem xét sách một k a n sh u ở nước anh dân chúng gian những ngày gần đây bắt đầu lưu hành lên một câu tục nữ g đến cái k i a chính là liền cùng hồn mẹ tham á n tập ý là kết thúc quá nhanh chút điểm thời gian này căn bản không đáng chú ý ha ta cảm thấy hẳn là có hậu t ụ không sai có hậu t ụ hai phút đồng hồ tinh hoa bản di hẹn về sau là bốn phút hơn của n ũ chỉ gặp giờ phút này trên võ đài theo nhịp c h ố n g kết thúc diệp dư đem đen mũ mềm hài dưới vung ra trên khán đài đang lúc có không ít người nghĩ đến chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc chỉ về thế cảm thấy t i c lối phẫn nộ lúc như thiên ngoại vẫn tinh phá không mà đến một mực tập trung tại diệp dư trên người ánh đèn không hề có điểm báo trước dập tắt tiếng kinh hô vang lên tước chừng ba giây đồng hồ về sau ánh đèn lại chậm rãi phát sáng lên lần này cũng không phải là như trước đó giống nhau là đi theo diệp dư một chùm ánh đèn mà là toàn bộ vũ đài đều nhìn một cái không s ó t gì tuy nói là ám sát ánh đèn cũng không phải là rất sáng nhưng trên v õ đài hết thảy đúng là có thể thấy rất rõ ràng tiếng âm nhạc vang lên lần nữa diệp dư hướng vũ đài hậu phương chạy tới cùng lúc đó hậu phương màn sân khấu vị trí năm cái ăn mặc áo sơ mi trắng đổ tây đen vượt lên cả vật đen mang theo đen mũ mềm bạn nhảy trèo tơ thép từ bên trên chậm rãi rơi dưới, dưới mà hai bên tại có mễ quốc nhạc đàn hắn được xưng là dốc vương tử tại một năm trước hắn đối với cái này có chút tự ngạo nhưng bây giờ hắn đã không nghĩ như vậy năm ngoái tháng hai ngọn n g u ồ n cái kia tên là diệp dư người hoa tại hoa hạ phong vương thi đấu trận chung kết bên trên một đoạn diễn vũ đạo triệt để đánh nát hắn tự ngạo hắn cảm thấy đây mới thực sự là vũ đạo tiết t ấu cùng động tác hoàn mỹ phù hợp dạng di âm tiết liền có dạng di động tác mỗi khi âm nhạc vang lên động tác kia liền sẽ hiện lên ở khán giả trong đầu đây mới là hoàn mỹ vũ đạo nhìn qua dạng này vũ đạo về sau d i vạng những cái kia nhìn lên rất này qua đi toàn quyên vũ đạo liền rốt cuộc khó vào pháp nhãn còn có cái kia hoa lệ đến để cho người ta hít thở không thông thái không bộ cái kia vụng về cùng linh tính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau b ó đỉnh để hắn cúng bái không thôi. y thể e hà nhịn không được đứng dậy g ơ hai tay hét to một tiếng mặt mũi tràn đầy kích động không có chút nào chú ý tới vừa mới truyền hình trực tiếp kính đầu từ trên mặt hắn hiện lên rất nhanh trên võ đài theo một trận bắt t r ư ớ c súng máy tiếng xạ kích về sau âm nhạc đình chỉ sở hữu bạn nhảy bao quát trước đó che khuất diệp dư bạn nhảy đều là ngã trên mặt đất diệp dư xuất hiện lần nữa tại trên võ đài giờ phút này hắn trang phục đã cùng vừa mới khác nhau áo sơ mi trắng đồ tây đen cả vật đen đen mũ mềm cùng lúc đó phát sóng trực tiếp video dưới góc phải cả tên nổi lên t s vạ càng cầu cái khen thưởng câu cái chính bản đã mua các vị độc giả các lao ra chưa xong còn tiếp câu đánh giá c ờ vở tờ chín mười cảm ơn chương năm trăm hai mươi lăm úc hạ ban nãy cái là hạ trong phòng khách tony chỉ truyền hình kinh hô t i t o r ngươi thấy được sao vừa rồi kính đầu lóe lên là hạ dốc vương tử hạ d ừ n g a t i t o r s u i cười một tiếng nói dốc vương tử có ý e tại hắn cũng dám xưng dốc vương tử hắn cảm thấy coi như thật muốn xưng hạ vì dốc vương tử vậy cũng phải thêm cái hạ đ ì tử gọi hắn là nước mỹ dốc vương tử muốn nhìn xem một ca N, n. Sủ. mà lại vừa rồi ngươi cũng thấy đấy à hạ cái kia dáng vẻ hưng phấn ta dám đánh t ư ợ n hắn nhất định là ie fan peter hưng phấn nói h a h a nghe vậy tony cũng lơ đến hắn tuy nhiên đoạn trước thời gian bởi vì hồn mẹ tham án tập sự t ì n h mà biết ie người như vậy nhưng là đêm nay mới nhìn đến hắn vũ đạo biểu diễn hiện tại đồng dạng là cảm thấy ie so hạ lợi hại nhiều lắm chỉ là trong lúc nhất thời đầu còn không có quay lại mà thôi ta là hôm nay mới biết ie thế mà lợi hại như vậy n h a cho nên trong lúc nhất thời đầu còn không có quay lại tony nói đã có dạng này thần vũ khúc ý e thế mà cũng dám dùng mới vũ khúc xem tv t i t o r t á n thường nói trên thế giới này cũng liền ie sẽ làm như vậy có ý tứ gì tony nghe không hiểu b ả n đầy đủ di ẻn có tám phút đâu tám phút lấy ra làm biểu diễn chẳng lẽ còn không đủ đây chính là thần vũ khúc ca nhưng ie thế mà ngạnh xinh xinh đem áp súc đến hai phút đồng hồ sau đó dùng mới vũ khúc thực sự quá tự tin quá lợi hại vừa nói t i t o r một bên dối ra ngón tay cái hướng lên trên biểu thị ra phía dưới thán phục tri tình xem xét sách một k a n sh u cái gì tám phút tony c h ấ n kinh nói cái tiêu ie vì cái gì không trực tiếp sử dụng đây ta nghĩ cái tiêu tám phút bản đầy đủ cũng tương đương đặc sắc ca đó là tự nhiên ta tự hoa hạ mua qua internet gn đàn khúc đại điệp chốc lát nữa ie biểu diễn kết thúc về sau ta thả cho ngươi xem ngươi liền biết có bao nhiêu đặc sắc cái tiêu tám phút phiên bản đem gn hoàn mỹ hoàn toàn diễn dịch đi ra đơn giản đúng vậy thị giác oanh tạc thật sự là cực h ạ n t hưởng thụ titor nói về phần ie ngạnh xinh xinh đưa nó áp xúc đến hai phút đồng hồ cũng tuyển dụng mới vũ khúc nguyên nhân nhà cũng rất đơn giản ta từ hoa hạ trên web sẽ hiểu do đến i e có cái ngoại hiệu gọi cuồng sinh sức s ẻ o tiếng hoa âm ý tứ đúng vậy cuồng sinh ý tứ lý giải sai nhưng nói diệp dư cuồng vọng mà tự tin nhưng cũng không tính sai xem ra i e đối cái này tương đương có tự tin a ta muốn cũng không thua ở gn tony t a n thắn nói cũng chính là i e mới dám từ bỏ gn đổi dùng mới vũ khúc làm chủ đánh vũ đài dưới ha b ố đụa hổ dợ tự lẩm bẩm phải biết diệp dư chưa từng đến nước mỹ d ư n g qua chỉ là tại quốc gia khác d ư n g lúc nó sức ảnh hưởng bức xạ đến nước mỹ mà thôi nhưng cái này chống bức xạ sức ảnh hưởng là rất có tính hạn chế ảnh hưởng hiệu quả cùng rộng khắp độ theo vào nhập nước mỹ thị trường dương là hoàn toàn không thể so được trực tiếp nhất một điểm người nước mỹ muốn mua diệp dư tác phẩm vẫn phải ven biển mạng bên ngoài mua nước mỹ truyền thông đối với hắn chú ý độ cũng không đủ cao hắn tại mễ quốc tân văn bên trên cho hấp thụ ánh sáng độ tự nhiên cũng liền không đủ nhất đọc sách một k an s h u g -c, c cho nên diệp dư nước mỹ mê ca nhạc kỳ thực cũng không tính nhiều nhiều lắm là chỉ có thể coi là bởi vì chồng chồng sự kiện đặc biệt là đoạn thời gian trước hồn mẹ tham án tập sự kiện mà tại mẹ quốc x o á t một thanh danh tiếng mà thôi mà lại cái này danh tiếng hàm kim lượng cũng không cao rất nhiều người cũng không biết hắn d á n g dấp ra sao càng chưa có xem tác phẩm của hắn mà lúc này gờ ra mi m vũ đài có thể nói là diệp dư bắt được nước mỹ phan tuyệt hảo vũ đài a nếu như nói lúc này chuyển ra bản đầy đủ d i ẻn hiệu quả là phân như vậy giống như bây giờ đưa nó áp xúc đến hai phút đồng hồ lấy mặt khác đổi mới hoàn toàn vũ khúc vì trọng đầu hí hiệu quả liền chia làm hai thái cực cái này rất tuyệt phi thường đ ồ n g thậm chí sánh ngang di ẩn như vậy hiệu quả phân cái này không tốt bình thường cùng di ẩn so sánh khác rất xa thì hiệu quả chỉ sợ ngay cả phân đều không có hạ trong đầu nghĩ như vậy lúc trên võ đài biểu diễn bắt đầu thời khắc này trên võ đài cộc cộc cộc cộc câm thanh có vận luật vang lên diệp dư một bên c h ậ m dai hướng t r ư ớ c võ đài phương đi đến một bên nhẹ dọn g ôn nhu đọc lấy ca tử the hay bắn the nàng đi tới phương thức ý c n e thn t h e ta lập tức liền ý thức được theas một trăm m ư ơ i tám cô bé này không giống bình thường đột nhiên chân hắn hướng mặt đất giấm mạnh nhịp chống hợp thời mà đột một văng lên keng vừa để xuống t ấ c thu vừa đúng để sở hữu người xem tâm đều đi theo đống nhiên nhảy lên một phía dưới một bên n ằ m dưới đất bạn nhảy phối hợp lừa dối một hạ thi tại cái này về sau diệp dư một bên tay chân làm lấy một số tiểu động tác hướng phía trước phương đi đến một bên tiếp tục g ậ p lấy the hay bắn nàng bước đi hd hdf es nàng tú khuôn mặt của nàng nàng đường co n g in mọi cử động làm người khác chú ý khi niệm đến một câu cuối cùng lúc hắn dừng bước lại đem tay trái dơ lên cao cao cũng đem trái tim tất cả mọi người đều cao cao treo lên đến miệng n i ệ m ca cá tử cái cuối cùng âm tiết rơi dưới hắn bông nhiên vô đ u ổ i cùng lúc đó rất có t i ế t tấu cảm đạ kích nhạc vang lên thét lên toàn trường lên tiếng thét lên bạn nhảy nhóm chậm rãi từ dưới đất bắt đầu đứng lên vũ đạo chính thức bắt đầu úc hoạt bộ thế mà vừa mở trận đúng vậy hoạt bộ sợ l ù che miệng mở to hai mắt nhìn tại vừa rồi thời điểm nàng đã từ hảo hữu cách thủy tin nơi đó biết cái kia thần kỳ vũ bộ gọi thái không bộ cũng cứ gọi hoạt bộ không sai khi vũ đạo chính thức bắt đầu về sau diệp dư trước hiện ra đúng vậy hoạt bộ đương nhiên đây chỉ là hoạt bộ tiểu thú thôi bởi vì di động phạm vi rất nhỏ mà một bên khiêu vũ diệp dư trong miệng còn vừa tiếp tục nhẹ dọn g ôn nu h đọc lấy ca từ đúng vậy vẫn như cũ không phải hát vẫn như cũ là nghiệm as bắn s t t a một ksthe khi nàng ngạo nghệ đi tiến gian phòng ife một heo ra hóp hở hệ ta liền phát giác được nàng tồn tại khí tức ee dì hở h a t ồ s một trăm mười sáu n một u s t mỗi người đều tràn ngập tình muốn mà nhìn xem nàng th e nữ hài nhi này quá sẽ cổ h o c nhân tâm th eiot chu s t nàng ta là tuyệt đối không thể tin tưởng chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương 526. t r ê n võ đài diệp dư vẫn như c ũ n h ẹ giọng nói nhỏ l ấ y nhưng bởi vì lúc này có nhạc đệm tồn tại khán giả hoàn toàn nghe không rõ ràng hắn đến cùng đang thấp giọng nghiệm cái gì nhưng mà đúng là như thế mới lộ ra đặc sắc rất có tiết tấu cảm thanh thoát hữu lực đà kích nhạc bên trong ô nhu nói nhỏ âm thanh loang thoáng chuyển đến pha tạm trong đó lập tức một chồng khó tạ vận vị tản đi ra thiên tài cái từ này căn bản là không có cách dùng để hình dung hắn đai dưới hạ há to miệng mặt mũi tràn đầy tán thưởng t Th heas ba đó là cái hư nữ hải diệp dư để cao nói chuyện âm lượng để khán giả nghe cái rõ ràng mà lúc này tất cả bạn nhảy đều đã b ò lên chính cùng lấy diệp dư làm lấy động tác giống nhau đột nhiên diệp dư cùng bạn nhảy nhóm đứng quay lưng về phía người xem hướng phía trước khẽ vươn g tay lại lập tức lùi về chật cùng nhau dậm chân một cái t heas đặng e, e thịt s cô bé k í a rất là nguy hiểm vũ đạo tại tiếp tục cách thủy tiên ngươi nói cái này có phải cảm giác của ta sai lầm hay không s lì đều sợ hay nói ta cảm thấy y e cái này vũ đạo đang động làm bên trên tựa hồ lúc nhanh lúc chậm còn có tại âm thanh bên trên mạnh hữu lực nhịp trong d ư ớ i cũng không phải là t i ế n g ca mà là ônu thấp không thể nghe thấy khinh ngự âm thanh thật là mâu thuẫn nhưng hết lần này tới lần khác dung hợp phải là như vậy hoàn mỹ thì ra là thế cách thụy ti bừng tỉnh đại ngộ khó trách ta cảm thấy cái này vũ đạo cùng âm nhạc đều có chồng phi thường đặc biệt v ậ t b ị thiên tài hắn là thiên tài cái này niệm ca từ phương thức so bất luận cái gì kiểu hát đều càng thêm thích hợp ta đi diệp dư cái này vũ đạo động tác giống như có chồng động tinh kết hợp cảm giác ra đúng vờ ơ ia một hồi giống như là điện ảnh giảm phát ra đ ỗ n g nhiên lại biến thành bình thường độ động tác bên trên là nhanh cùng chậm kết hợp âm thanh bên trên là mạnh cùng nhu kết hợp sâu、so. quá hắn mẹ treo ngoa t à o ngưu bước lớn yến t ĩ n h đều hắn mẹ cho ta yến t ĩ n h trên võ đài đặng e thịt ét ạ i tiếp tục liên tiếp động tác trên tay về sau diệp dư một tiếng gầm nhẹ n g n g phía dưới nó nhỏ dẫn theo bạn nhảy nhóm trong nháy mắt q u a n người mặt hướng người xem hai chân v ư ợ mở bước chân một tiếp theo xuống đất c h ậ m dại hướng về phía trước na di l ấ y sau đó nghiêng người q u a n người xoay quanh trong quá trình này động tác trên tay của hắn một mực không có ngừng dưới trôi chảy vô cùng mà lại khiến người ta hoa mắt đây là một tổ khoái tiết tấu vũ đạo động tác đột nhiên tại nhịp chống âm thanh bên trong cái kê onu để cho người ta nghe không rõ ràng nói nhỏ âm thanh xuất hiện lần nữa bán s ithe zhpzh e to e r e nàng ôm ánh mắt hướng ta đi tới ife một mươi một s hệ ta rơi vào nàng chỗ dệt cấu tội ác chi võng a a một cái hôn nóng bỏng áo một tiếng yêu nói nhỏ cùng lúc đó diệp dư động tác từ ban nay để cho người ta hoa mắt k h ó i tiết ấu lập tức trở nên chậm chạp không nói đúng ra là trở nên lúc nhanh lúc chậm lúc vừa lúc đ u mâu thuẫn mà lại hoà mỹ keng keng mấy phía dưới tiếng vang ầm ầm cùng động tác phù hợp vô cùng phản phất tiếng vang đó là diệp dư làm động tác lúc đi ra lập tức muốn nhìn xách hiện trường tiếng thét trói thai lần nữa cất cao mỗi một lần tiếng vang đều kích thích ra cự đại thất lên úc thượng đế người hoa này hảo lợi hại nào đó cái quầy rượu bên trong có người nhịn không được kinh hô động tác của hắn cùng mỗi một cái âm tiết đều là như vậy phù hợp đây mới là vũ đạo đây mới là vũ đạo a có người cầm một ly địa lớn tiếng nói trước đó ta vừa ơ ý mà coi là vũ vương là n ợ i ịu đúng vừa ơ ý a l ợ y tính là gì hôm nay xem như t h ấ y được người hoa này quá lợi hại úc mau nhìn mẹ ngươi nhất định không biết ta hôm nay nhìn thấy cái gì m i hắn thế mà đem một vài âm thanh dung hợp tiến vào âm nhạc bên trong quá có ý tưởng phối hợp động tác này thật sự là quá có cảm giác e s u s cái này nghiêng người động tác cực giỏi không gặp chết đặng eth nguy hiểm thes đặng eth cô bé này quá nguy hiểm ta kaibi snei aibi lấy đi tiền của ta lãng phí thời gian của ta i ù ei ngươi có thể gọi ta thân yêu vụ tên dù rr r ă m m i me nhưng đáng chết đối ta một một chút chỗ tốt đều không có lần này không còn là nói nhỏ mà là tiếng k trên võ đài diệp dư một bên hk một bên diễn ra một cái bên cạnh trượt một cái so với bức di ẹn lúc càng thêm xuất khí tiêu sái càng thêm nước chảy mây trôi bên cạnh t r ư ờ n g lập tức hiện trường không khí càng thêm nhiệt liệt càng thêm bốc lửa minh tinh cũng là người minh tinh cũng sẽ truy tinh giờ phút này vô số đại hạ minh tinh đều là nhịn không được d ơ lên cao cao hai tay mặt mũi tràn đầy kích động lớn tiếng thét lên khàn giọng hò hét để cho người ta khó mà tin được cái này đúng là gờ gia mi m hiện trường ngồi phía dưới đều là hạng cân nặng minh tinh chỉ là cái này vũ đạo chinh phục bọn hắn cái này vũ đạo chinh phục bọn hắn lần này bên cạnh trượt so bức di ẹn lúc còn đẹp trai chơi ạ ta đều luyện tập rất lâu nhưng ngay cả sau trượt cũng làm không được xem tv bên trên phảng phất tín thủ n e t l i k e bên cạnh trượt nào đó diệp dư nước mỹ phan trong nhà phòng khách lập tức nổ ta nếu có thể khiêu vũ nhạy cùng ý e tốt liền có thể đổi tới m ạ h i giặt s ẻ n cái này ngu xuẩn thế mà hiện tại đau bụng hắn nhất định không biết mình bỏ qua cái gì nếu là có dạy ý e vũ đạo lớp đào tạo liền tốt mau nhìn chơi hắn đem áo khoát thoát a an é m xuống ô hát vũ lại dưới hà một tiếng hết thảm ta vì cái gì không có ngồi ở đằng kia cái này đáng chết g i a m chỗ ngồi tịch là gờ g i a n mi quan phương an bài giờ phút này hạ đối với mình không thể ngồi ở phía trước quán nghiệm mười phần vừa rồi b ư ớ c di ẻn kết thúc lúc i e đem đen mũ mềm ném tới bên trái thính phòng chỗ ấy hiện tại đãng e thịt é nhảy đến một nửa lại đem áo khoác thời gian ném tới phía bên phải thính phòng chỗ ấy nếu là hắn ngồi ở đằng kia là hắn có thể tốt được trên võ đài diệp dư thoát phía dưới áo khoác lại dẫn bạn nhảy nhóm nhảy một lát vũ h ầ u đột nhiên nhạc đệm phong cách đột biến từ vừa mới bắt đầu thanh thoát hữu lực nhịp trống lập tức biến thành ô ô, ô có chút q u dị âm nhạc đồng thời ánh đ sâu kín t ô i ánh đèn hiệu quả dưới bầu không khí có vẻ hơi lạnh lẽo có chút quỷ dị mà diệp dư lại bắt đầu đi lên hoạt bộ xoay tròn hoạt bộ vô luận là hiện trường vẫn là chiếc máy truyền hình chiếc máy vi tính tất cả mọi người sợ ngây người đây là hạ há to miệng đây là mặt khác một chồng hoạt bộ chơi giống như ưu linh m i nguyên lai、like、hoạt bộ còn có thể như thế trượt theo hầu ngọn nguồn l ắ p cái bánh xe giống như chính là thời gian quá ngắn điểm lại biến trở về n h ị trống h ắ n ngay cả g i ố sàn nhà đều đẹp mắt như vậy đều như thế dự đây thật là tuyệt nhất của vũ da vàng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 nước mỹ thanh âm năm nay r a vàng đen đầu người hoa lần thứ nhất xuất hiện ở g r a n mi lưu hành êm nhạc buổi lễ long trọng trên võ đài cái này vốn là ngoài dự liệu sự t ì n h nhưng mà càng ngoài dự liệu chính là hắn đúng là cho chúng ta mang đến một trận khó mà dùng lời nói diễn tả được d u n g động biểu diễn làm cho cả hiện trường đều hô to lấy tên của hắn Lọt lết thời rất tinh theo đuổi. Nước mỹ sinh hoạt, GN, trận này 7 phút tái răng rơ người đăng nhập nhận nhiều mình Nước sinh GN, này không đến biểu diễn chắc chắn nh G-Zammy, Hoa khúc chắc đuổi. biểu báo, YM đây Mỹ Vũ ở năm nay gờ g a m m y trao giải buổi lễ long trọng chú ý nhân số vô luận là hải ngoại vẫn là nước mỹ bàn thổ đều sáng tạo phía dưới mới lịch sử cao phong nghiệp nội nhân sĩ sưng tân kỷ lục chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi ie sang năm lại tới tham gia gờ g a m m y lúc từ chính hắn phá vỡ washington tinh quang dốc vương tử hạ biểu lộ kích động giống như liên cuồng cùng, cùng f a n quan sát ca nhạc hội lúc biểu hiện không khác sợ vì ie f a n diệp dư biểu diễn đã kết thúc chỉ là toàn bộ mở màn biểu diễn giai đoạn còn không có kết thúc còn đang tiến hành mà tại trên mạng thì đã trèo lên đầy có quan hệ hắn tân văn nhìn lấy máy tính bảng bên trên tân văn lại nhìn mắt vừa rồi thủ hạ đưa tới chú ý nhân số số liệu gt ì vẫn ở tờ cười ha ha g i a mi chú ý nhân số càng nhiều g i a mi tiềm ẩn giá trị lại càng lớn là chủ xử lý phương hắn có thể từ quảng cáo thương châu ấy cầm tới tiền tự nhiên cũng càng nhiều mà bây giờ tuy nhiên ie biểu diễn đã kết thúc nhưng chú ý nhân số hạ xuống đến cũng không nhiều bởi vì giờ khắc này tại t r ư ớ c máy truyền hình t r ư ớ c máy vi tính đang có lấy vô số người muốn xem cái này thần kỳ người hoa đến cùng có thể cầm mấy cái thưởng những người này có vốn là đem ie phục làm thần tượng lấy hại ngoại làm chủ cũng có vừa mới đem ý e phục làm thần tượng lấy nước mỹ bản thổ người xem làm chủ chờ ý e sang năm lại đến gờ giam y cái này liên quan chú nhân số còn đem dâng lên g e tì vợ ở tờ tự tin mà lại cao hứng mà thầm nghĩ nghĩ đến sang năm cao hơn quảng cáo phí tại hướng hắn gắc g e tì tâm tình lập tức rất tốt úc đáng chết mẹ ta điện thoại tới nàng nhất định là muốn gọi ta về nhà ha ha tiểu quỷ nghe đi thôi ta sẽ không trở về ta muốn nhìn ý e c ầ m thưởng nếu như bây giờ lúc này trở về ta khả năng liền nếu bỏ lỡ uy uy không có ý tứ làm phiền n g ư ơ i âm thanh lớn một chút ta tại trong quán b a đây chỗ này quá ổn lời của ngươi nói ta nghe không rõ ràng không không không ta không có làm chuyện gì xấu ta tại trong quán b a nhìn v à giang mỹ hiện trường phát sóng trực tiếp hiện ở chỗ này chính nhất phiến vui mừng đâu cái gì về nhà không được ta đang xem phát sóng trực tiếp nếu như bây giờ trở về liền sẽ bỏ qua ta muốn nhìn y e c ầ m tưởng ngươi nói b ợ r ụ sờ không hắn hiện tại đã không là thần tượng của ta thần tượng của ta là ie hắn là một người hoa hạng mẹ ta cho ngươi biết hắn mới thật sự là lưu hành âm nhạc tri vương hắn thật là quá thần kỳ chờ ta trở về lại kỹ càng nói cho ngươi cứ như vậy ta cúc trước lan đức nhĩ làm tốt lắm chúng ta hôm nay đem chứng kiến lưu hành âm nhạc c h i vương sinh ra cái này t r o n g lịch sử tính thời khắc như là bỏ lỡ thượng đế cũng sẽ không tha thứ chúng ta không sai cùng ý e so sánh còn lại minh tinh đều quá kém ta lần thứ nhất biết nguyên lai、like、người hoa lợi hại như vậy ý e vừa rồi vũ đạo úc ban này bên cạnh người nam kia nói cái gì rượu đồ uống hôm nay toàn bộ từ hắn tính tiền cái này đáng chết kẻ có tiền ai tuy nhiên cái này nhạc đội biểu diễn đến cũng không tệ nhưng cùng vừa rồi diệp dư biểu diễn so sánh v ớ i dễ b ả n không thể so sánh n a nói nhảm ngươi nhìn hiện trường không khí vừa rồi diệp dư biểu diễn thời điểm gọi là một cái điên c ủ n g à những cái này ngoại quốc minh tinh đều cùng truy tinh tộc giống như hiện tại diệp dư xuống chẳng đến lượt người khác hiện trường không khí liền rõ ràng bình thản rất nhiều có diệp dư vừa rồi vũ đạo phía trước còn lại biểu diễn liền lộ ra rất kém ha ha diệp dư sâu ta hiện tại liền n ó n g t r o n g cái này mở màn biểu diễn nhanh lên kết thúc sau đó nhìn diệp dư có thể cầm mấy cái thưởng vừa rồi quá điên cuồng kêu ta cổ họng đều đau đớn lá bản đến chai bịa ngoa tạo cái này giữa mùa đông u ống địa huynh đệ ngươi đủ như bờ ca cái kia tính là gì ta cái này tâm lý hỏa nhiệt lửa nóng không sai biệt lắm sau một tiếng ngơ ngác nhìn truyền hình toàn bộ thế giới đều kinh ngạc không thôi mở màn biểu diễn đã kết thúc ngay cả trao giải đều ba n mươi cái trước đó diệp dư bỏ qua hai cái thưởng có hai cái hắn bị đề danh giải thưởng nhưng không có lấy được thưởng hai độ từ khẩn trương kích động chờ đợi không thôi tâm đều sâu cổ họng bên trong ngược lại biến thành thất vọng cùng người b à i chiếc máy truyền hình cùng chiếc máy vi tính vô số diệp dư p a n đều thật sâu thở dài tuy nói rất nhiều người đều biểu thị k h ô n g phục tại chỗ chửi mẹ nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể tiếp nhận dù sao đây chính là kết quả mà đối thủ cũng là có chút thực lực mọi người đem diệp dư không có thưởng nguyên nhân đổ cho g rang m mi giám khảo thẩm mỹ khẩu vị nhưng bây giờ cái này thưởng diệp dư lại thất bại tối dai tân nhân tối dai tân nhân thưởng lại là từ một cái không có danh tiếng gì nước mỹ tân nhân ca sĩ cầm h ạ diệp dư có bị để danh lại rơi không trao giải hiện trường một mảnh xôn xao tất cả mọi người không thể tin được mà diệp dư các nơi trên thế giới p a n đều nổ tê liệt giá hỏa này là ai hán mẹ lao tử ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua ta biết cô gái này tại mễ quốc bản thổ chỉ có thể coi là cái nhị lưu ca sĩ ngoa tào vờ g i a n mi d á m khảo là đốc tức sao nàng mê ca nhạc có diệp dư số không đầu nhiều không thảo đây tuyệt đối có vấn đề vờ g i a n mi bình chọn quá trình luôn luôn làm mật mờ đục âm thầm thao tác quá bình thường tê liệt ta nhìn trước đó cái kia hai cái thưởng cũng là cái này nguyên nhân đốc tức đi thôi vờ g i a n mi diệp quân thế mà không có cầm tới tối giai tân nhân cái này thường tuyệt đối có vấn đề vờ g a mi còn có dốc danh nhân đường hai cái này thường tuy nhiên rất nổi danh nhưng chúng nó công chính tính tại mệ quốc kỳ thực một mực nhận chất vấn đều là thần bí gì nhân sĩ chuyên nghiệp bỏ phiếu quyết định cuối cùng nhập tiền giả thành kiến m ở đục âm thầm thao tác mấy người chỉ trích một mực bạn đi theo chưa từng dán đoạn qua bắt rát nha đường đáng giận đừng nói bọn hắn giờ phút này liền ngay cả nước mỹ bản thổ người xem đều sợ ngây người chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương năm trăm hai mươi tám đây là gờ g i a n mi thành lập đến nay lớn nhất không công chính nước mỹ g a nào đó nông thôn quá ba lúc này đã nổ một cái mắt xanh thanh niên nam tử một chân đặc cát lớn tiếng nói ý e bị đề danh tối dai tân nhân lúc nâng lên mấy ca khúc ta vừa rồi toàn bộ đi đao l o ạ n đã nghe qua mỗi một đều là lìn đ ạ Bờ dân chỗ so ra kém bọn hắn căn bản không ở cùng một cấp bậc lìn đ ạ Bờ dân coi như tại mễ quốc b ả n thổ cũng chỉ là nhị lưu mà thôi ở nước ngoài danh tiếng của nàng liền càng nhỏ hơn nàng mê ca nhạc số lượng cùng ý e so sánh kém xa còn có ta tra x é p giới gn đan khúc đại điệp lượng tiêu thụ đã thẳng tắp tới gần kỷ lục thế giới ta tin tưởng chỉ cần đêm nay qua đi nó lượng tiêu thụ đem tại trong một tuần đánh vỡ kỷ lục thế giới vô luận là ca khúc chất lượng mê ca nhạc số lượng vẫn là eo bung lượng tiêu thụ ie đều vượt xa lìn đà bờ răng gờ g i a n mi dựa vào cái gì đem tối dai tân nhân ban cái này nhị lưu nữ minh tinh ta khâm phục ca môn ngươi nói đúng gờ g i a n mi lại ra tấm màn đen đây là trong lịch sử lớn nhất tấm màn đen đem tối dai tân nhân ban lìn đà bờ răng mà không có ban ie đây là lưu hành âm nhạc xì đ ủ dạng này buồn cười kết quả là đối lô thai của ta cùng con mắt nhục nhã t ứ t chó thứ đồ gì nổ、no. m ở u bức sở hữu nhìn qua diệp dư vừa rồi biểu diễn người đều không thể tin được chuyện này điều đó không có khả năng vợ giam mi ban giám khảo bình thường lúc là dùng cái mông bình sao ban tổ chức m ở u bức gt vợ hiệu ở tờ thậm chí liền ngay cả lấy được thưởng người l i n Đạ. vợ dân đều là một mặt kinh ngạc m ộ n g lấy được thưởng rồi tối dai tân nhân thưởng là mình đài dưới l i n Đạ. vợ dân cũng mậu dưới cái nhìn của nàng mình căn bản không có khả năng lấy được thưởng a tại sở hữu người ứng cử bên trong nàng căn bản không có bất kỳ ưu thế nào đừng nói cùng người hoa kia dựng lên liền xem như cùng còn lại người ứng cử so đều là kém một chút như vậy thuộc về mấy cái người ứng cử bên trong nhất không có hy vọng lấy được chọn cái kia mấu chốt nhất là cái này tối dài tân nhân thường khẳng định đúng vậy người hoa kia đó a không có khả năng có chút ngoài ý muốn ngay cả xảy ra ngoài ý muốn khả năng đều không có nhưng hiện thực đúng vậy như thế ra ngoài ý định khi trên đài người chủ trì đọc lên nàng lìn đạ bờ dân t i ớ n lúc nàng hoàn toàn trận tròn mắt sau đó nàng làm ra ở loại tình huống này phía dưới rất nhiều người đều sẽ làm sự tình hung hang bóc bắp đùi của mình một thanh đau là thật nàng vui mừng phát hiện điểm này nhưng đây là có chuyện gì vì cái gì không phải người hoa kia ếch người hoa người hoa nghĩ đến điểm này vê đốt vê đốt vê đốt c ông lìn đạ vợ dân khỏe miệng không khỏi lộ ra một k i a trào phúng mà tươi cười đáp ý nàng biết vì cái gì người hoa kia không có lấy được tưởng h bây giờ suy nghĩ một chút trước đó người hoa kia hai độ không được tuyển chỉ sợ cũng không là bởi vì cái gì d á m khảo thẩm mỹ khẩu vị loại hình nguyên nhân đi đối với cái này nàng không thể không biết có vấn đề gì vợ giang mi làm như vậy mới đúng chứ người da trắng thế nhưng là thượng đẳng nhân trồng mà nước mỹ người da trắng càng là thượng đẳng nhân trồng bên trong thượng đẳng nhân trồng cao quý vô cùng về phần màu vàng người c h ồ n g màu đen người c h ồ n g thì toàn bộ đều là người hạ đẳng trồng nước mỹ người da đen tốt xấu cũng coi là người nước mỹ cho chúng ta nước mỹ người da trắng phục vụ gờ g a mi cũng liền ngẫu nhiên bố t h í mấy con cúc cho bọn hắn nhưng người hoa muốn trách thì trách chính ngươi không là người da trắng đi lìn đạ bờ dân tâm tình sảng khoái vô cùng khoe miệng cái tia một tia trào phúng mà tôi cười đắc ý cũng không nhịn được khuyết tật ra giờ này khắc này có thể đứng ở cái này trên võ đài ta thật cao hứng cũng rất hưng phấn bởi vì cái này tối giai tân nhân thường không thể nghi ngờ đúng vậy gờ g i a m mi đối ta lớn nhất khẳng định ở chỗ này ta muốn c ả m tạng cực kỳ khoa trương bạo t ạ t đầu n ồ n g đậm yên hơn trang từ sát s o n môi l ĩ n h thưởng thai bên trên phi chủ lưu a n mặc lìn đa Bờ dân tay nâng lấy khắc lấy nàng tên máy hát cút mặt mũi tràn đầy đắc ý nói lấy gửi tới lời cảm ơ tử nhưng hiện trường nghiêm túc nghe nàng người nói chuyện lại là không có mấy cái về phần chiếc máy, máy vi tính đang xem phát sóng trực tiếp người xem thì sớm tại tối giai tân nhân lấy được thưởng giả tên công bố lúc một sát na kia liền hoàn toàn nổ lật ra. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc một hồi sau tốt nhất vũ khúc đĩa nhạc diễn không được tuyển diễn không được tuyển bọn hắn cái này là muốn nhục nhạc ca trước máy truyền hình diệp giao tức giận đến toàn thân dung bọn hắn làm như vậy muốn nhục nhạc ca cho diệp dư chín hạng để danh trả lại cho hắn một cái mở màn biểu diễn danh lệch trước đó tất cả mọi người cảm thấy lần này diệp dư tối thiểu có thể mang về ba một cút đây là nhất tối thiểu nhất năm sáu cái sáu bảy cũng không phải mậu thậm chí ngay cả đại mãn quán cũng có thể dù sao ạ e kinh điển tề vũ khúc của hắn mẹ kinh điển rất nhiều người đều cảm thấy diệp dư còn lại mấy bài hát tiếng anh không có bị nâng lên liền đã thuộc về thành kiến cùng kỳ thị nhưng bây giờ đâu cho hắn chin cái để danh mở cho hắn trận biểu diễn danh lệch nhưng đúng vậy không cho hắn trao giải đem ngươi bưng lấy cao cao tâm lý mong muốn điều đến thật to sau đó đưa ngươi q u ả n g đến xích sao tại người sáng suốt trong mắt gờ g i a n mi nhục nhã ý tứ đã thái minh s á t thực bất quá diệp dư gặp loại chuyện này diệp giao trực tiếp ngay tại m ị pzo b l o c b i n trên mắng lên g i a mi đúng vậy rất rưỡi ban giám khảo đều là đấp tức lớn lên diệp giao bình thường công chúng hình tượng là rất văn minh sự thật cũng xác thực như thế liền xem như tại bình thường trong sinh hoạt nàng cũng là văn minh người căn bản không có khả năng nói như thế trắng trận thô t ụ dạng này trắng trận thô t ụ tại hoa hạ trong vòng giải trí trừ phi là ác ý thấp kém lẫn lộn nếu không căn bản không có nữ minh tinh dám nói chớ nói chi là giống diệp g i a o dạng này nữ thần cấp minh tinh ai không phải l i ề u mạng duy trì mình mỹ hảo nữ thần hình tượng dung không được một điểm thì vết cái nào dám nói dạng này trắng trận thô t ụ nhưng diệp dao liền dám nói mà lại nàng căn bản không hối hận g i a mi nhục nhã diệp dư để diệp dao tức nổ tung ở ngực kìm nén một cơn lựa giận nếu như cổ lựa dận này có thể đốt người gờ g i a n mi d á m khảo sớm đã bị thiêu chết vài chục lần cũng không chỉ dạng này nội hỏa dùng gờ g i a n mi căn bản không hiểu âm nhạc loại hình mềm nhũng lời nói căn bản là không có cách tiết mềm nhũng nói không được muốn càng thêm trực tiếp muốn càng thêm thô bạo diệp giao làm diệp dư lớn nhất lời đồn bạn gái đối tượng ký ngôn lập tức đưa tới phong ba đối với diệp giao như thế trắng trận thô tục ngoài ý liệu là cơ hội không ai đưa ra chỉ trích ngược lại vô số người cho nàng điểm tán tối dai tân nhân tốt nhất vu khúc đĩa nhạc mấy cái rõ ràng không công chính giải thường xuống tới đã sớm để vô số người hoa tâm lý nghẹn đ g g i a m m y không hiểu âm nhạc g g i a m m y tràn ngập tấm màn đen g g i a m m y kỳ thị người hoa không những lời này bọn hắn hiện tại cũng không muốn nói bọn hắn chỉ muốn nói một chữ thảo thậm chí không chỉ là người hoa đảo quốc nước anh nước pháp mấy người quốc gia khác thậm chí bao gồm nước mỹ b ả n thổ vô số dân mạng tại trên mạng biểu bình luận lúc đều là như vậy đớp tất đi thôi g i á c rưởi cái này bình chính là thứ đồ gì g g i a m m y thành công buồn nôn đ ế n ta ban giám khảo con mắt cùng lỗ h a i đều là sinh trưởng ở trên ông tờ s c à n t ạ các vị độc giả khen thưởng cùng đặt mua phong cảnh gần nhất bị kích thích mỗi n g à tan sở sau uống z bun mã tự đến ba giờ sáng vạn thưởng thêm một trường trưởng môn thêm ba canh minh chủ thêm sau trường không biết có hay không thổ hào đến một chưa xong còn tiếp câu đánh giá c ờ vở tờ chín mười cảm ơn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín ts khen thưởng tăng thêm vạn thưởng thêm một trường trưởng môn thêm ba canh minh chủ thêm sau trường không có thổ hào đến một phát sao gak đi thôi đường phân cách y thể e cái này thật là khiến người ta tiếp đ ố i đài dưới diệp dư bên cạnh ngồi một cái người da trắng t h dài đối diệp dư nói ra hắn gọi cỏ đi banh tư là một tên nước mỹ người da trắng ca sĩ hắn cũng không có chủng tộc kỳ thị khái niệm đương nhiên hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản đối chủng tộc kỳ thị ý tứ bởi vì hắn là người da trắng vẫn là nước mỹ người da trắng bị cao cao nâng ở phía trên bị xem như cao quý tồn tại không phải thật tốt sao tuy nhiên không ủng hộ nhưng cũng không cần thiết phản đối hắn là trung lập phái hắn vì diệp dư cảm thấy tuyệt đối là bởi vì tại diệp dư biểu diễn song xuống đài về sau hai người hàn huyên bài câu hắn cảm thấy diệp dư thật dễ nói chuyện hai người cũng rất hợp ý mặt khác hắn cũng xác thực thưởng thức khâm phục diệp dư âm nhạc và vũ đạo về phần gờ g i a n mi vì sao không trao giải cho diệp dư nguyên nhân hắn là biết đến không ở ngoài cũng là bởi vì diệp dư là người hoa là người da vàng mà không phải người da trắng gờ g i a n mi là rất quyền uy nhưng quyền uy là chỉ có được cự đại công chúng sức ảnh hưởng rất quyền uy cũng không có nghĩa là công chính gờ g i a n mi bình chọn quá trình là hoàn toàn phong bế không có chút nào trong suốt nó sẽ nói cho ngươi biết giải gờ g i a n mi bình ủy hội cùng với những cái khác các trồng âm nhạc t h ư ở n g bình dài gió văn học v đ -F u -F v -V -E、t fff vdus kfv x net tuyển chỉ có mấy người hoặc mấy chục người tạo thành bình ủy hội hoàn toàn khác biệt g d a m i chủ sự cơ cấu là nước mỹ ghi âm nghệ thuật cùng khoa học học được học được hội viên là từ khúc tác giả ca sĩ t r ì n h diễn nhà nhạc trưởng nhạc bình người người chế tác lục âm sư âm hưởng kỹ sư mấy người cùng đĩa nhạc tương quan mười lăm loại nhân sĩ chuyên nghiệp trong đó chỉ có bộ phận hội viên có tư cách trở thành giám khảo đồng thời giám khảo số lượng đông đảo đại khái tại một vạn người trở lên sau đó nó sẽ nói cho ngươi biết nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp chuyện đương nhiên là được chính là làm cho người tin phục thân bí giám khảo số lượng thân bí nhân sĩ chuyên nghiệp sau đó chuyện đương nhiên người căn bản cũng không biết vì sao lại chuyện đương nhiên gờ giang mi bình chọn quá trình tựa như là bị một cái cái dương đen bao vây lại ngoại trừ số người cực ít bên ngoài những người khác căn bản không biết quá trình hoàn toàn m ở đ ủ những cái kia giám khảo là ai không biết trong giám khảo có bao nhiêu người có chủng tộc kỳ thị có bao nhiêu người có dân tộc kỳ thị quốc gia kỳ thị không biết thậm chí nó đến cùng có mấy cái giám khảo có phải là thật hay không có nhiều như vậy cũng không biết dạng này chế độ muốn công chính quả thật có thể công chính nhưng muốn âm thầm thao tác thật sự là quá đơn giản đơn giản đến để cho người ta giận x ô i cho nên nói gờ giang mi kết quả đến cùng có phải hay không công chính kỳ thực đúng vậy số ít có quyền lực người định đoạt từ nó sinh ra đến nay thành kiến kỳ thị mở đủ âm thầm thao tác mấy người chỉ trích một mực bạn đi theo chưa bao giờ g á n đoạn qua bánh tư tiên sinh ngươi không cần vì ta cảm thấy tiếc m ố i diệp dư cười n h ạ t nói gờ giang mi b u ổ i lễ trao giải bên trên khả năng sẽ gặp phải không công chính diệp dư sớm tại biết mình đi thảm đỏ an bài lúc liền ẩn ẩn có dự cảm bởi vì hắn được an bài ở giữa nhưng là dựa theo của hắn nhân khí Coi tộc, tộc, n、so、đương k h phải nhiên tối u h đó cũng không phải nói diệp dư không thèm để ý cho ngươi chín hạng đề danh cho ngươi mở màn biểu diễn danh lệch làm cho tất cả mọi người đều đối ngươi ôm lấy cực cao chờ mong để sở hữu người hoa đều vì ngươi vì hoa hạ vui mừng không xiết mong mọi cùng chung mong nhưng đúng vậy không cho ngươi trao giải một chậu nước lạnh tới trên đầu ngươi nghiệm ai ánh mắt khinh thường cứ như vậy không còn che giấu mà nhìn xem ngươi đây là nhục nhã cái này thậm chí đều không chỉ là tại nhục nhã diệp dư còn làm nhục hoa hạ thu này không báo không phải quân tử thu này không báo không phải người hoa nghe được diệp dư cười nhạt lời nói còn đi bánh thư x n g sở đều nói người hoa coi trọng dĩ hòa vi quý quả nhiên tốt như vậy nói chuyện khó trách bị khi phụ là ta nên cho các ngươi cảm thấy t i ế c với diệp dư thản nhiên nói có đi kinh ngạc không có minh bạch diệp dư lời này là có ý gì nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy đại khái là tại miệng mai nước mỹ không hiểu âm nhạc đi bất quá dạng này miệng mai tại có đi xem ra thật sự là quá mềm lún thật không có hữu lực nói bởi vì diệp dư thậm chí đều không nói thẳng ra miệng chỉ là huyện chuyển biểu đặt dưới người hoa thật đúng là dễ khi dễ có đi âm thầm suy nghĩ nào đó gian phòng ốc bên trong cự đại tv l cờ bên trên chính phát hình gờ ra mi phát sóng trực tiếp mà trong phòng giờ phút này chính tụ lấy mấy người bọn hắn là gờ g a m mi cơ cấu bên trong nhất có quyền lực mấy người mặc dù nói gờ g a m mi bình chọn chế độ nhìn qua rất đẹp nhưng bởi vì nó cực độ mờ đục nguyên nhân bọn hắn nếu là muốn âm thầm thao tác thật sự là quá đơn giản nói một cách khác quyền lực của bọn hắn tại gờ g a m mi công chính phía trên húng hồ cho dù bọn hắn không đ ú n g tay vào gờ g a m mi cũng chưa chắc công chính không biết số lượng cũng không biết đều có ai ban giám khảo có thể nói là hoàn toàn không biết ngọn ngành như thế nào cam đoan không có kỳ thị thành kiến cùng tấm màn đen người hoa còn muốn cầm gờ a m i nằm mơ đi bị người dội tắt hy vọng cảm giác không dễ chịu a chúng ta cho chúng ta nước mỹ người da đen ngẫu nhiên ban mấy cái thưởng đã coi như là lòng từ bi về phần người hoa từ đâu tới đây l a n đi đâu vờ gia mi là người da trắng vũ đài một người hoa hạ thế mà vọng muốn xưng bá lưu hành âm nhạc ôi chút cái chủ ý này trở ra tốt sau cùng lại bố thí cho hắn một cái vô dụng nhất giải thưởng để hắn đi lên nói mấy câu không sai diệp dư chín hạng đề danh cũng không phải là một cái thưởng đều không cầm tới hắn lấy sau cùng đến một cái thưởng nhưng là một cái không có gì hàm kim lượng thưởng ngoài ra cũng không biết có phải hay không là cố ý vi trì cho dù là cái này nhất không có hàm kim lượng vô dụng nhất giải thưởng cũng không phải ban diệp dư nóng này nhất n h â n khí cao nhất cái tia thủ điệu lì ezn đến cuối cùng hắn còn được đài cảm giác cảm ơn chúng ta chúng ta cứ như vậy nhục nhã hắn không có chút nào che giấu nhưng hắn vẫn là phải cảm tạ chúng ta bởi vì chúng ta bố thí một cái giải thưởng cho hắn đây là người hoa lần thứ nhất lấy được thưởng a cảm giác cảm ơn chúng ta đi hắn xác thực hẳn là muốn cảm giác cảm ơn chúng ta bởi vì chúng ta cho hắn trao giải a cấp cấp cấp cấp không sai ôi chút cái c h ủ ý này thật sự là quá tuyệt vời nhanh nhìn người hoa kia lên đài lính thưởng ta phải tranh thủ thời gian q a y xuống tuy nói người hoa kia ra sân biểu diễn tựa hồ đưa tới rất lớn manh động có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý dư luận phong ba nhà bằng gờ g i a m g mi thực lực cùng sức ảnh hưởng tìm chút thời giờ hoa chút khí lực vẫn là rất dễ dàng liền bình tức giờ phút này vạn chúng chú m ụ bên trong diệp dư từng bước một đi đến vũ đ ạ i hướng đi lĩnh tường thay bước tiến của hắn không vội không chậm ổn trọng mà lại t h ô n g dong khoe miệng của hắn câu lên một vòng nịa mai mà nụ cười tự tin nhìn thấy nụ cười của hắn quen thuộc hắn phan đều trực giác ý thức được muốn xuất sự tỉnh không sai muốn xuất sự tỉnh trước đó diệp dư từng có chinh phục g gia mi ý nghĩ nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý hắn dự định hủy g gia mi chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương năm trăm ba m ư nhìn lấy diệp dư đi đến vũ đài hướng đi linh tưởng h thay mỗi người đều là các hoài tâm tư hiện trường không khí có chút ồn ào có chút dối loạn tuy nói đang ngồi minh tinh bên trong tuyệt đại đa số người đều rõ ràng diệp dư âm nhạc và vũ đạo đến cỡ nào ưu tú biết g gia mi lần này là rõ ràng kỳ thị hành vi nhưng giờ phút này lại là ý nghĩ không đồng nhất biểu hiện cũng không đồng nhất có người vì diệp dư cảm thấy không cam lòng cảm thấy phẫn nộ tỉ như đài phía dưới có thể nói là diệp dư phan nước mỹ dốc vương tử hạ bộ a giờ, hắn đã dùng di động phát tv đúc y tế hệ công khai khiển trách g g i a n mi không công chính nói g g i a n mi căn bản không hiểu âm nhạc cho dù người đại diện ngựa lên liên hệ hắn mệnh lệnh hắn lập tức xóa bỏ tv đúc y tế hệ hắn cũng không có làm theo có người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên người da trắng là chủng tộc cao quý g g i a n mi là người da trắng vũ đại ngẫu nhiên trao giải cho mễ quốc hát nhân đã là nhân từ tiến hành diệp dư liền nên đứng sang bên cạnh ai bảo ngươi không là người da trắng đâu có trong lòng người hô to sảng khoái cảm thấy cái này đêm nay đoạt tất cả mọi người danh tiếng người hoa nên rơi vào kết cục như thế gợi a mi nên cho hắn biết thế nào là lễ đ ộ nhìn xem cũng có người hai tay ôm ngực một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ phản phất cũng không quan tâm diệp dư lấy được thưởng tình huống về phần tại t r ư ớ c máy truyền hình cùng t r ư ớ c máy vi tính nhìn phát sóng trực tiếp người xem thì càng là tâm tình phức tạp các chồng phản ứng đều có trong đó phản ứng thuần túy nhất cũng kịch liệt nhất là hoa hạ giải gió văn học v d v d v d v d n -E、t giờ phút này người hoa tâm lý tràn ngập một chồng tâm tình trong nháy mắt áp đảo còn lại tất cả tâm tình cái t i ê chính là phẫn nộ lúc trước g g i a m g y cho chín hạng để danh cho mở màn biểu diễn danh lệch để nhìn thấy lần thứ nhất có người hoa leo lên g g i a m g y vũ đài bọn hắn hưng phấn để bọn hắn kích động để bọn hắn tự hào để bọn hắn chờ đợi nhưng tất cả đây hết thảy cũng là vì giống như bây giờ một chậu lạnh lùng nước đá hung hăng tưới vào diệp dư đầu lĩnh bên trên tưới vào sở hữu người hoa đầu lĩnh lên làm lục diệp dư cũng làm lục trước đó sở hữu có mong đợi người hoa kỳ vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn nồng đậm kỳ vọng sáng tạo ra nồng đậm thất vọng nhưng giờ phút này cho dù là cái này nồng đều là bị cái này đục nhã mang đến phẫn nộ trong nháy mắt tác đ ả o người hoa rất phẫn nộ cái này trồng phẫn nộ tràn ngập tại trên internet cũng tràn ngập tại trong hiện thực diệp dư nếu là lên đài l ĩ n h t h ư ở n g ta lập tức phân biến thành đen cái này trồng thường không thể lĩnh đây là nhục nhã Xì n h c k a sỉ sinu. đục cái này thường không thể lĩnh diệp dư nếu là nhận ta từ đó đúng vậy diệp dư cả đời đen tê liệt lao tử đời này cùng g ợ g a m m y thế bất lưỡng lập quy cầu diệp dư ngã cái này cút cái này t ư ờ n g tuyệt đối không thể lĩnh quá sỉ đục quy cầu diệp dư giận nề cút cự lĩnh vợ g a mi tại vô số người chú ý dưới diệp dư đi đến linh t h ư ở n g thai từ khách quý trao giải trong tay tiếp nhận gờ giam mi máy hát c ú ố c cũng không nhìn nhiều liền đem đặt ở lĩnh t h ư ở n g thai bên trên bộ kia tùy ý bộ dáng tựa như là nhận lấy một cái bình thường đồ vật một cái không quan trọng gì đồ vật mà thôi một màn này để gờ giam mi cơ cấu bên trong địa vị tối cao mấy người hơi khẽ to mày điều chỉnh phía dưới mịp rổ phồn vị trí diệp dư lạnh nhặt nói ở chỗ này ta có hai chuyện muốn tuyên bố tất cả mọi người ngạc nhiên bởi vì cái này mở màn quá đặc biệt gờ a m i thành lập đến nay ai lấy được thường cảm nghĩ là nói như vậy cảm giác muốn đi chỗ nào rồi cảm tạ đi đâu tổng kết đi đâu làm sao mới mở miệng liền xuất hiện một câu ta có hai chuyện muốn tuyên bố đâu đây là đang nói lấy được thưởng cảm nghĩ có thể nói diệp dư đơn giản một chút mặt mũi cũng không cho h ã n ngay cả khách sáo đều không khách sáo trực tiếp phối hợp nói từ bản thân muốn nói sự tình tới chuyện làm thứ nhất chính là công ty của ta đem mặt hướng toàn cầu tuyển nhận mỗi cái lĩnh vực có tiềm lực nghệ nhân trong đó chủ yếu lấy ca sĩ cùng diễn viên làm chủ diệp dư từ tồn ó i không sai diệp dư muốn làm chuyện thứ nhất đúng vậy nhận người bởi vì nếu là chỉ có một cái quốc tế tự tin là hủy không được gờ thế giới công nhận lưu hành âm nhạc tri vương mg ờ cũng cùng gza m m y trở mặt nhưng sau cùng gza m m y vẫn là gza m m y bởi vì mg ờ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người nhưng nếu là mười cái mười mấy cái quốc tế cự tinh đâu diệp dư muốn làm đúng vậy dùng kiếp trước kinh đ i ể n chế tạo ra cái này đến cái khác siêu cấp tự tinh kiếp trước mấy chục năm lưu hành âm nhạc phát triển xuống tới sẽ có bao nhiêu nổi danh ca sĩ rất nhiều nhưng ở thế giới này nữ diệp công ty cũng không cần đẩy ra nhiều như vậy ca sĩ cho nên tại nhân số bên trên là tiến hành trên diện rộng áp xúc nó kỳ hạ nghệ nhân trở nên càng thêm tinh phẩm có thể cầm tới kinh đ i ể n tác phẩm đem nhiều hơn rất nhiều về phần kinh đ i ể n tác phẩm hao hết sự tỉnh diệp dư căn bản không lo lắng vừa đến một cái thế giới mấy chục năm xuống tới lưu hành âm nhạc trong quá trình phát triển tích lũy kinh đ i ể n tác phẩm thực sự nhiều lắm không phải như vậy mà đơn giản liền có thể dùng hết nếu là trang bị đến mười mấy hai mươi người trên thân vậy cái này mười mấy hai mươi người liền từng cái đều là siêu cấp thiên vương cự tinh thứ hai trong đầu hệ thống kho tư liệu tam giai quyền h ạ có thể thông qua không ngừng tiêu hao phan giá trị hướng về phía trước thế trái đất tương lai ngược dòng tìm hiểu h á n kinh điển tác phẩm căn bản là liên tục không ngừng đến lúc đó gờ g a n mi liền phiền phức lớn rồi cho những người này trao giải bọn hắn hết t h ẹ cự t u y ệ t nói gờ g a n mi đúng vậy cái giáp rưỡi giải thưởng không cho những người này trao giải như vậy thế giới này n h â n khí cao nhất đám kia minh tinh ngươi một cái đều không trao giải ngươi còn có cái gì quyền ủy tĩnh tại ai còn nhìn ai còn để ý mà chuyện này cũng chỉ có đứng sau lưng một cái thế giới diệp dư mới có thể làm đến giờ phút này nào đó gian phòng úc bên trong gza mi cơ cấu bên trong địa vị tối cao mấy người mạnh n h lại đến sâu hơn đối với diệp dư lợi dụng gza mi cái này tổ kịp vì hắn công ty của mình hướng toàn thế giới tuyển nhận nghệ nhân chuyện này bọn hắn cảm thấy phi thường không thoải mái đương nhiên diệp dư dự định bọn hắn cũng không có đoán được bởi vì bọn hắn tuyệt sẽ không biết diệp dư trong đầu có như thế nào to lớn kinh đ i ể n tác phẩm dự trữ cho dù đối với diệp dư hành vi rất là không thích nhưng bọn hắn cũng vô pháp đem hắn đuổi xuống không có người nào quy định nói lấy được thưởng cảm nghĩ hẳn là muốn làm sao nói muốn làm sao nói đó là lấy được thưởng người tự do mà lại diệp dư nói sự t ì n h cũng không có phạm pháp tại toàn thế giới nhiều người như vậy chú ý d ư ớ i liền xem như gờ giang mi quang vương cũng không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản diệp dư nói tiếp Điều đẳng Đon Đen điển đầy cái nói. giống Di, cái siêu kinh Diệp tin cười tiếng, nói, ngươi tiềm lì Lòn lực lực, làm EZN E E, E này trông Nhưng như Nọ Tưởng, này trông cần cùng công nhận cấp khúc, Cờ Cờ cấp ca khúc. chỉ có tức có có cho cách, mà ta Tạ T Tù T tự một thể ta tư ta vũ khó Hẹ A A A Mị M Dư S Sơ đủ lời này vừa nói ra lập tức toàn bộ hiện trường đều trở nên tao loạn chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương năm t r ư ơ i mốt nghe diệp dư g i a m m y hiện trường lập tức có không ít người ánh mắt trở nên nóng rực vô cùng mà phải biết bọn họ đều là ai Chứ một chút mang vào thân hữu bên ngoài có thể có tư cách tiến g i a m m mi y minh tinh vậy cũng là cái thế giới này có thực lực có tiềm lực minh tinh diệp dư vừa rồi nêu ví dụ nói cái kia mấy bài hát thật sự là quá dọa người bất luận cái gì nhất thủ đều đầy đủ làm một chương đỉnh tiêm dễ bán eo b u n cả khúc chủ đề bất luận cái gì nhất thủ đều thuộc về vẹn vẹn cái này một ca khúc liền có thể để ca đàn mê ca nhạc vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi cái kia trồng cái này trồng ca khúc nếu là cầm cái mười mấy hai mươi thủ đến chế tạo một người lại thêm càng nhiều hơi kém một số kinh đ i ể n ca khúc còn đến mức nào ngoại trừ diệp dư bản thân bên ngoài những người khác ai vẫn là đối thủ của hắn tại làng giải trí cái vòng này nhân khí đúng vậy hết thảy có nhân khí liền cái gì cũng có cho nên giờ khác này toàn bộ trao giải hiện trường không ít người đều tâm đậu ta sẽ chứng minh ta nói lời này tư cách các ngươi cần phải làm đúng vậy ở trước mặt ta chứng minh tư cách của các ngươi diệp dư nói vô luận ngươi là người da vàng còn là người da trắng lại hoặc là người da đen vô luận ngươi đến từ quốc gia nào đều có thể để chứng minh tư cách của ngươi diệp dư mấy câu nói đó đem nắm giữ lấy g ờ g a mi tối cao quyền lực mấy người đều kinh hãi đáng chết mười mấy thủ hai mươi mấy giải gió văn học v đút v đút v đút gf v đút itn et thủ chiều còn không chỉ một cái khoác lắp đi tuyệt không có khả năng này chỉ cần thần trí bình thường liền không khả năng tại trường hợp này khoác lắp ca toàn thế giới v ậ v ậ rất hiển nhiên t h â n chí của hắn không bình thường đúng hắn đúng vậy người bị bệnh thần kinh đám người nhao nhao mở miệng về phần những lời này là bọn hắn thật cho là như vậy vẫn là tự an ủi mình vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi vũ đ à i dưới trên khán đài có đi b à n h tư ha to miệng đột nhiên nhớ tới diệp dư lên đài trước nói với hắn câu nói kia trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy mình giống như bắt lấy cái gì giống như cũng nhanh nghi do rằng câu nói kia rốt cuộc là ý gì chỉ là rốt cuộc là ý gì đâu hắn khổ tư lấy vừa rồi đột nhiên dần hiện ra cái kia một tia linh cảm tại mễ quốc được xưng là dốc vương tử hạ bộ vợ hồ giờ nhịn không được liếm liếm có chút môi khô giáo nhìn qua trên n à y ánh mắt nóng rực đi IZE công ty phát triển ý nghĩ này thật sự là quá rụ rỗ ee vừa rồi nêu ví dụ nói lên mấy bài hát cũng thật sự là quá rụ rỗ hạ tin tưởng thần tượng của mình ee -E、là không thể nào khóc lác hắn nói đến liền nhất định có thể làm được h u ố hồ ee -E、cũng đã nói hắn sẽ chứng minh hắn nói câu nói kia tư cách nói cách khác tại g i a m mi về sau hắn sẽ khai thác hành động chứng minh năng lực của hắn giờ khắc này nước mỹ dốc vương tử hạ bộ v hồ giờ làm quyết định cảm giác được hiện trường tựa hồ có chút rối loạn đứng tại linh t h ư ở n g thai bên trên diệp dư n ế t miệng lên vẻ mỉm cười hắn biết giờ phút này phía dưới có không ít người tâm động bởi vì chính mình nói cũng không phải là cái gì ta sẽ đem ngươi chế tạo thành cấp thế giới thiên vương cự tinh ta sẽ để cho ngươi hồng biến toàn cầu loại hình thuyết pháp bởi vì những thuyết pháp này rất mơ hồ để cho người ta cảm thấy thấy được nhưng không cảm giác được làm cho lòng người bên trong không có cụ thể mong muốn không cách nào làm cho lòng người nghĩ lửa nóng mình dùng chính là càng thêm thô bạo càng thêm thiết thực càng thêm trực tiếp thuyết pháp giống giả ẹ nọ tạ lọn e tkme a -E、tồn hệ at cái này trồng siêu cấp kinh điện ca khúc chỉ cần ngươi đi mười mấy thủ hai mươi mấy thủ đều không là vấn đề t hơi kém một số kinh điện ca khúc thậm chí có thể càng nhiều lại càng nhiều cái này trồng trực tiếp minh s á c thuyết pháp uy lực liền rất khủng bố bởi vì chính mình rõ ràng nói cho bọn hắn ta có thể cho người thứ gì không phải một cái mơ hồ tương lai triển vọng mà là rõ ràng thiết thiết thực thực đồ vật mà lại những vật này sở hữu người ở chỗ này đều biết giá trị của bọn nó chúng nó có thể khiến người ta hỏa bạo toàn cầu tâm động sao không có khả năng không tâm động tại làng giải trí có thực lực có tiềm lực nghệ thuật ca hát tốt ca sĩ rất nhiều thật đang thiếu chính là tác phẩm là kinh điển tác phẩm cũng có thể gọi hắn là kỳ ngộ tốt tác phẩm có thể khiến người ta một đêm thành danh thiên hạ biết mà diệp dư chỗ có thể đưa ra hoàn toàn đúng vậy tác phẩm đúng vậy kỳ ngộ giờ k h ắ c này diệp dư nâng lên vô số người tâm tư hắn biết giờ phút này đài phía dưới tâm động rất nhiều người nhưng ở trước máy truyền hình trước máy vi tính ở thế giới cắt nóng ngách động tâm người càng nhiều thế giới đem chạy theo như vịt ngoài ra công ty cũng đã bắt đầu tiến quân phim truyền hình điện ảnh thị trường cho nên cũng hoan nghênh các vị diễn viên gia nhập diệp dư nói có lẽ có người không biết công ty của chúng ta chỗ quay chụp phim truyền hình có thể tùy tiện sáng tạo thu thị s u ấ t kỳ tích chỗ quay chụp bộ phim đầu tiên tại hoa hạ thị trường nó dự tính phòng chiếu ngay tại 70 lúc trở lên lại là một phía dưới mánh kích không ai cho rằng diệp dư đang khoác lác loại vật này quá tốt tra xét trên mạng sẽ ơ cái là ra làm sao có thể tại toàn thế giới trước mặt thổi cái này bỏ dấm ra cho nên hắn mẹ cũng quá ngưu bước đi nhìn lấy giờ phút này trở nên hò hét tầm ý lẻ dưới diệp dư tiếp tục nói chuyện thứ hai ta cho rằng gờ a n mi là một cái tràn ngập thành kiến c h à n ngập kỳ thị bình chọn quá trình mở đ ủ c ự c kỳ dễ dàng bị âm thầm thao tác giải thưởng đối với nó có thể đứng hàng thế giới đỉnh một chuyện ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi làm một tên ca sĩ cũng cảm thấy rất thất vọng bởi vì trong mắt của ta nó chính là diệp dư nói đến chỗ này có chút dừng lại nhàn nhạt phun ra hai chữ r á t rưởi gờ ra mi cơ cấu bên trong địa vị tối cao mấy người nhất thời mở to hai mắt nhìn tức giận không thôi fuk c -K. đáng chết a i đi đem hắn đổi u xuống một cái ti tiện người hoa mà thôi lại dám nói chúng ta không phải cái này đáng chết k h ô n nạn bọn hắn thật sự là quá phẫn nộ một màn trước mắt để bọn hắn trở tay không kịp hoàn toàn ở bọn hắn ngoài dự liệu theo bọn hắn nghĩ diệp dư lên đài về sau coi như lại không tình nguyện cũng phải nói một phen cảm tạ tử bị làm đục còn phải cảm tạ bọn hắn đây chính là bọn họ đem cái này không có gì hàm kíp lượng không có tác dụng gì giải thưởng bàn cho hắn nguyên nhân nhưng nào biết được hiện tại người hoa này thế mà nói thẳng gờ g i a m mi là rất r ư ờ i mà lại chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng là cự đại bởi vì làm thần tượng thái độ có thể ảnh hưởng cực lớn đám p a n hâm mộ thái độ diệp dư nếu là nhịn hắn rất nhiều p a n liền sẽ không hứng lắm nỗ như chính mình đều không nói gì chúng ta có cái gì tốt nói nhưng diệp dư không có nhẫn diệp dư nổi giận diệp dư nói thẳng gờ g a n mi không công bằng như vậy đám phan hâm mộ tự nhiên sẽ cao giọng hò hét vì đó trợ uy hoa hạ một mảnh hạ giận thanh âm t ố t nói hay lắm tết dại gờ g a n mi là cái thá gì diệp dư nói hay lắm có quyết đoán hạ giận từ đó người qua đường c h u y ể n phấn nên như thế bà khí không ai lên đài đuổi diệp dư dù sao diệp dư nói cũng không phải cái gì chuyện pháp lấy được thưởng người nói vài lời gờ a mi nói xấu liền bị gờ a mi quan phương đuổi xuống đài đi đây không phải để toàn thế giới nhìn gờ giam mi chê cười sao chỉ là loại sự tình này trước đó cho tới bây giờ không có ở gờ giam mi bên trên phát sinh q u a thôi cho nên ta quyết định mình thiết lập một cái giải thưởng tình huống cụ thể về sau sẽ cái khác công bố diệp dư nói đến chỗ này chỉ chỉ lĩnh thưởng thai bên trên để đọc ú t nhàn nhạt nói về phần thứ này ta cũng không mẫn lẫn rồi bởi vì năm năm về sau liền không có gờ giam mi bỗng nhiên đại hạ c ó đi b à n h tư hai mắt mở to giờ phút này diệp dư lên đài trước nói một câu nói ghé vào lỗ thai hắn b a n g lên bành tư tiên sinh ngươi không cần vì ta cảm thấy tiếc lối là ta nên cho các ngươi cảm thấy tiếc lối hắn biết là có ý gì diệp dư ý tứ liền là lúc sau liền không có gờ ra mi các ngươi đem cùng cái này vũ đài táo biệt hoang đường có đi bành tư trực giác cho rằng hoang đường nhưng trong lúc mơ hồ hắn nhưng lại cảm thấy cái này rất có thể sẽ trở thành sự thật úc thượng đế đây thật là hoang đường một ngày diệp dư đi thời điểm ra đi bóng lưng của hắn viết đầy m ạ n m ạ n chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn tại r ư c vừa rồi trước h đó nhìn thấy g vạn Cũng thấy kinh gờ giang định hủy a mi nhục nhã diệp dư diệp ra trong biệt thự tất cả mọi người tức nổ tung mà bây giờ nhìn thấy diệp dư tiến hành đánh trả nói thẳng gờ giang mi là rất rưỡi cũng d tây phương tốt nhiều cung điện cấp ca sĩ a nhạc đội a đúng vậy báo nổi danh tự liền có thể hủ chết người cái tia chồng bình thường tới nói loại cấp bậc này ca bọn hắn tên phía dưới cũng liền ít thì hai ba thủ nhiều thì bốn năm thủ mà thôi mười mấy thủ hai mươi mấy thủ đều có thể thành thần cái này giảng được quá rõ quá minh xác vừa rồi kính đầu đạo qua thính phòng ta xem trọng nhiều người đều tâm động diệp giao hưng phần nói tiểu dư tại chi phiếu bên trên viết lên xác thực mà mê người kim lạch diệp phụ nói chỉ cần tiểu dư giống hắn mới vừa nói như thế đã chứng minh hắn có nói lời này tư cách chỉ sợ toàn thế giới minh tinh đều đưa chạy theo như vị không ứng giải gió văn học v v v, -v c f v x ne t nên nói hôm nay rất có thể hôm nay liền sẽ có người liên hệ công ty diệp dư đây là trực tiếp bước một bước d à i lâm thi nhi cảm thán trên thế giới này cũng chỉ có hắn có thể đem bước chân bước lớn như vậy đi qua diệp dư tại gza mi bên trên một fan diễn viên trước khó mà nói nhưng ở ca sĩ cái này một khối nữ diệp công ty tương n ê n h đến nổ tung thức phát triển chỉ là cứ như vậy những công ty khác lâm thi nhi đại mi cao lại nói ra diệp phụ cười ha ha nói n g ư ơ i cái này nha đầu a luôn luôn nghĩ đến tương đối nhiều n g ư ơ i làm muốn nói những công ty khác sẽ đối với chúng ta sinh ra địch ý mãnh liệt sao lâm thi nhi nhẹ nhàng điểm đầu lo lắng của nàng không phải là không có đạo lý đối mặt kỳ hạ nghệ nhân nao h nhao muốn đi ăn máng khác xu thế những công ty khác thế tất sẽ đối với nữ diệp công ty sinh ra địch ý diệp phụ cười nói công ty nếu muốn bay v ọ thức t phát triển có đôi khi phải có cự đại quyết đoán huống hồ, hồ vừa đến chúng ta lại không có chủ động đào người chúng ta chỉ là công bố tin tức mà thôi chính bọn hắn lưu không được người t h á c h được h a i t h ư ợ n h ư mở chiêu xính hội bọn hắn tại mở chúng ta cũng tại mở chúng ta lại không đi bọn hắn chỗ ấy đào người là bọn hắn nhân viên mình muốn đi ăn máng khác tới cho nên tại đạo lý bên trên chúng ta là hoàn toàn đứng vững được bước chân thứ hai chúng ta cũng sẽ không chiêu quá nhiều người luôn không khả năng đem làng giải trí tất cả mọi người chiêu vào đi thứ ba dù cho có công ty liên hợp chống lại chúng ta lại như thế nào cái này trồng lợi ích liên minh chỉ cần chúng ta thực lực đầy đủ kỳ thực rất dễ dàng từ nội bộ bọn họ đem tan giã một điểm cuối cùng nha ngay tại lúc này nữ g diệp công ty không lúc trước nữ g diệp công ty công ty hiện tại tư sản quy mô to lớn lưu động tư kim sung túc tương lai mong muốn cực kỳ có thể nhìn thị trường đánh giá giá trị càng l á cao đến quá đáng sợ đắc tội cái này đắc tội cái đó công ty phát triển sẽ trở nên rất bị hạn chế hiện tại nữ g diệp công ty không sợ đắc tội người không phục không phục chúng ta liền dùng làm phẩm nghiến ép lên đi diệp dư ở nhà thời điểm thường xuyên sẽ viết một số tác phẩm dự bị bao quát kịch bản sách vở ca khúc m a n g a tiết mục c ấ u t ứ các loại chỉ là còn không có đối ngoại phát biểu lại hoặc là còn không có chế tác được mà thôi nhưng mọi người tại đây cơ bản đều biết cho nên lòng tin mười phần cũng đúng lâm thi n h i m ỉ m cười nói là ta nghĩ nhiều rồi công ty trong quá trình phát triển đắc tội với người là không thể tránh khỏi t r ọ n g yếu nhất còn là thực lực của mình diệp dư một bước này quyết đoán mười phần đ ố i công ty phát triển chỗ tốt căn bản không cần nhiều lời nguyên bản làm từng bước cần phát triển mười năm hiện tại khả năng chỉ cần mười tháng là được rồi coi như bước lên điểm、hiểm. c ũ nước g là nên. n mỹ vỡ tổ m ộ thế đêm này, vô số đã đều điện đ Mỹ này, ngủ người nước nói n vô số giật lời bị á thức. tới từng thấy t hắn chưa nhìn như h nước Đối với người nước mỹ tới nói, bọn Mỹ qua k h ô n giới thể tưởng tượng n ổ gờ giam không thể tưởng tượng nóng mi. Cái một này nổi bọn hắn nóng lòng thể h để ư đêm, n thân bằng hảo lộ cảng g thổ hết, hào hưu h lộ á n ư ớ cũng Mỹ vỡ tổ. Thế giới c vỡ tổ có người liều mạng vô tay có nhân đại âm thanh gọi tốt có người phẫn nộ chửi rủa có người lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích có người cười ha ha vô luận như thế nào đây tuyệt đối là bọn hắn thấy qua bất khả tư nghị nhất gờ làm g rami sở tại địa nước mỹ các truyền thông mắt đỏ thở hồn hện mang theo đủ loại tâm tình đối với chuyện này tiến hành đưa tin Y-Z-E thả ra hảo nôn trong vòng năm năm hắn đem chọn đổ g rami đắc tội g rami Y-Z-E tại mễ quốc nhạc đàn đem nửa bước khó đi người nước mỹ sợ lại khó nhìn thấy thân ảnh của hắn n h ư toàn đối kháng g rami người hoa này thực sự không biết tự lượng sức mình nhìn qua Y-Z-E tại hoa hạ kinh lịch về sau ta trầm mặc bởi vì ta cảm thấy g rami lần này cần cắm nơi này là nước mỹ không phải là các người hoa hạ ý suất -E、đạo kinh lịch chuyện lớn hấp thụ ánh sáng nhìn qua cái này về sau có ai dám nói ý n g h vô pháp làm đến hắn tại gờ jami bên trên nói lời gờ jami bình thường lúc cho tới nay đều tồn tại thành kiến cùng kỳ thị c h u n g quy là đưa tới bắn ngược giống như a e nọ tạ lọn e đ ò n cờ gì siêu cấp kinh đ i ể n ca khúc thật xin lỗi ta rất hoài nghi ngươi là có hay không thật có thể xuất r a nhiều như vậy tới đây là một trận buồn cười nhào kịch có nước mỹ truyền thông xem trọng diệp dư cho rằng nói không chừng thật là có khả năng bởi vì diệp dư tại hoa hạ kinh lịch thật là làm cho người ta rung động mà càng nhiều nước mỹ truyền thông thì ô n chế g ê ư trâm trọng tâm tính chỗ này thế nhưng là nước mỹ đây chính là g jami một cái nho nhỏ người hoa tính là thứ gì thật sự cho rằng có thể tại mễ quốc phá đổ gờ g i a n mi hay sao chuyện cười lớn ngươi muốn nhận người liền thật có thể chiêu đến người sẽ có người tin tưởng ngươi thổi r a châu ta dám đánh cực ngươi cử chỉ này tại mễ quốc minh tinh trong mắt c ũ n g tiểu sự không khác bọn hắn cảm thấy nước mỹ minh tinh căn bản liền sẽ không lý người hoa này sẽ chỉ đem hắn khi trò cười tới nghe nhưng mà ba ngày sau một cái bàn tay hung hăng v u n g tại trên mặt bọn họ nước mỹ dốc vương tử hạ bộ h hộ dỡ xác định đem cùng quang mang ngô nhạc công ty giải ước gia nhập ngữ diệp công ty kỳ hạ trận tròn mắt những n à y truyền thông đều trận tròn mắt thực sự có người đi hơn nữa còn là nước mỹ những năm gần đây sốt dẻo nhất tân tinh dốc vương tử hạ bộ hộ hồ sơ ngay sau đó hạ bộ hộ hồ sơ tổ chức hội chiêu đãi ký giả làm ra một kiện c h ấ n kinh ở đây sở hữu ký giả nhãn cầu làm cho cả nước mỹ xôn xao sự tình hắn coi hắn là năm cầm tới gờ giang m ì tối d à i tân nhân c ú ố đem ra hung hăng ném tới mặt đất sau đó chỉ nó nói đây là r ấ c rưởi về sau hắn lại nói cho ký giả chờ hắn chính thức gia nhập n ữ diệm công ty về sau hắn đem từ ý ý ê cầm trên tay đến tam thủ không thua kém một chút nào gì ạ ẹ nọt lòn e bài hát tiếng anh khúc cảm ũ n g lập l tức bắt b đầu a m ơn chương năm trăm ba mươi ba cái này bắt đầu không tệ a trong tiểu điểm hạ như nhìn lấy diệp dư cao hưng nói cái tia nước mỹ dốc vương tử hạ nhưng là sống sờ sờ quảng cáo a nước mỹ những năm gần đây sốt dẻo nhất tân tinh dốc vương tử hạ bộ hồ dơ g i a hỏa này thật không hổ là diệp dư người sùng bái vợ giang mi b u ổ i lễ trao giải kết thúc sáng ngày hôm sau hắn cũng không biết từ chỗ nào làm tới diệp dư số điện thoại cho diệp dư gọi điện thoại tới sau đó cho thấy mình là diệp dư f a n cũng nói hắn hy vọng có thể cùng ngữ diệp công ty ký kết diệp dư không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy đã có người đến hắn còn không có khai thác hành động chứng minh năng lực của mình đâu đã có người tới tìm nơi nương tựa mà lại đối phương tại mệ quốc đã khó khăn lắm bước vào đại bài ca sĩ tầm thứ có thể nói thành ý mười phần đối với cái này chồng đưa tới cửa đại bài minh tinh cộng thêm sống quảng cáo diệp dư đương nhiên không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt kết quả là hai người nói chuyện với nhau một phen về sau diệp dư chủ động ôm hạ hạ giải ước phí cân nhắc đến hạ là cái thứ nhất đầu nhập vào nhưng sau này sẽ còn tiếp tục ra eo bum liền hứa hẹn cho hắn tiếp theo eo bum a n bài tam thủ không thua kém một chút nào ạ eo i kinh điển bài hát tiếng anh cúc còn lại thì tất cả đều là hơi kém một số kinh điển bài hát tiếng anh cúc Ừm. điểm điểm Diệp Dư đ ân xem như thay ta mở miệng k h c khí có công liền muốn thưởng mặt khác ta cũng phải làm ra bắt lính theo danh sách động đến lấy để cao trận này thông báo tuyển dụng lực hút dù sao ta lúc đầu tại gờ g i a n mi bên trên thế nhưng là nói sẽ chứng minh năng lực của mình cùng tư cách chỉ sợ rất nhiều người đều tại q u a n vọng lấy cái này đi hạ thả tay xuống bên trong điện thoại di động biểu lộ có chút kinh hỉ lại có chút ngốc trệ hạ đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy hắn bộ rắn này cách đó không xa hắn đang uống trà cha nâng đỡ kính mắt mở miệng hỏi lập tức hạ lấy lại tinh thần kích động nói ra cha ngươi nhất định không biết vừa mới chuyện gì xảy ra sự tinh gì hắn cha hỏi vừa rồi y e gọi điện thoại tới nói muốn đem ta tiếp theo e l b u n bên trong giống hạ é như vậy siêu cấp trải qua ép tín ettst điện các khúc từ tam thủ điều chỉnh đến ngũ thủ để cho ta ủng hộ còn nói mặt khác hai bài tiểu tử ngày mai thời điểm sẽ phát đến ta trong email hạ kích động nói hắn cha mỉm cười nói cái này cũng không để cho người ta kinh ngạc gza mi ý đội nhục nhà ie mà ngươi hôm nay tại đám phóng viên trước mặt rơi vỡ giải gza mi chén làm nhục gza mi là thay hắn mở miệng k c k đây là hắn đưa cho người khen thưởng hạ há miệng một cái nói nhưng ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy hắn xác thực không có nghĩ nhiều như vậy hắn n g ã g r a m g mi cút là bởi vì g r a m mi vũ nhục thần tượng của hắn ta biết hạ t r a điểm điểm đầu nói người đứa nhỏ này không có nhiều như vậy tâm nhãn nếu không cũng không có khả năng tại g r a m mi hiện trường nhìn ý e biểu diễn lúc biểu hiện được kích động như vậy phải biết ngươi cùng hắn đều là minh tinh biểu hiện của ngươi là tại tự nhận không bằng đối hình tượng là có chỗ tổn hại nhưng vô luận ngươi là có hay không ôm lấy lợi ích tính mục đích ngươi thay ý e mở miệng ác khí là sự thật cho nên hắn sẽ khen thưởng ngươi ý n g h ĩ là thiên tài hà nghĩ n g nghĩ cảm t h ấ n nói ta khẳng định muốn cùng hắn công ty ký kết ngày thứ hai hắn liền đem tam thủ ca khúc tiểu tử phát cho ta xem d ư ớ i chẳng những siêu cấp kinh điển hơn nữa còn rất thích hợp ta ta lúc ấy thật là hoàn toàn bị trần kinh sáng tác như thế tam thủ ca lại thâu tam thủ tiểu tử mới một ngày không đến công phu a hiện tại lại tới hai bài hắn đơn giản đúng vậy kinh điển chế tạo cơ bởi vì có trước đó tam thủ ca ví dụ hắn đối diệp dư mới vừa nói lại cho hắn hai bài một chuyện không có chút nào nghi vấn hắn tra tán đồng tiểu tiểu ta tin tưởng nếu như ie có thể đủ tất cả lực bồi dưỡng ta ta sẽ thành trên cái thế giới này trừ ie bên ngoài vĩ đại nhất minh tinh hạ lòng tin mười phần nói ra ta đề nghị ngươi có thể đem tam thủ ca điều chỉnh đến ngũ thủ ca tin tức tuyên bố ở trên khiến người khác đều biết hạ cha nói ra mấy phút đồng hồ sau nước mỹ dốc vương tử hạ b ồ hộ giờ chứng nhận bên trên đổi mới một cái tin các bằng hữu chờ m o n g đi ta tiếp theo eo b u n bên trong những cái kia siêu cấp kinh điện ca khúc để cho tam thủ biến thành ngũ thủ mà lại ta đã nhận được tiểu tử đã xác nhận qua cá nhân ta thật chính là vô cùng thích vô cùng i e thật sự là kinh đ i ể n chế tạo cơ là thiên tài trong thiên tài hắn cái tin tức này vừa ra tới đối với những khác người t r ù n g kích tính là cự đại cái gì tam thủ biến thành ngũ thủ rồi nói chung một e l bum hết thệ cũng liền mười thủ đến mười ba bài hà ta tưởng tượng một cái đi khi giống hà e tờ c ơ gì bắn e m i tắt m e một trăm m ư ơ i sáu h e at loại cấp bậc này ca khúc có ngũ thủ t r e n tại cùng một e l bum bên trong cái này e l bum sẽ trở nên kinh khủng bậc nào dọa chết người cái này trồng ca khúc mỗi một thủ đô hẳn là không hề nghi ngờ ca khúc chủ đề a mà lại đã có tiểu từ rồi làm sao nhanh như vậy cái này trồng ca khúc vài ngày như vậy công phu liền viết ngũ thủ Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. V-H-I-V-E, cho hắn lĩnh lãnh không không H-E-C-E-Admi, hắn không phê. không như hấp I-L-L-G-E-T, người, Canter-Z-E-Admi, Canter-Z-E-Admi, người giống S-M-E, ta đốt ta. ta ta. T-T-T-T-T- vậy của ra. ra. ra sẽ để đọc đọc đọc có bản Bạn nàng dẫn dạy bổ kẹ ngay ư ư ớ c Mỹ một đ ờ n nữ c sĩ cổ Cắp nhì. đốn trong nhà. Trên lâm m á vi tại í n hình này nhưng h phát thủ chút cái quái biệt, gì, có cực đặc kỳ l cực cổ Cắp cả kỳ dễ nghe, nhì. đốn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay lâm tại vừa rồi thời điểm một người bạn gọi điện thoại cho nàng nói ie tại toàn cầu phạm vi bên trong thu thập ca sĩ đâu cô nhì tại chỗ im lặng nói tin tức của ngươi cũng quá rơi ở phía sau a gờ ra mi b u ổ i lễ trao giải bên trên ie làm ra chuyện lớn như vậy đến mấy ngày nay tin tức báo chí bên trên khắp nơi đều là ngươi bây giờ mới biết kết quả nàng bằng hữu cứ nói nói không phải chuyện này mà là ie cho hắn một người bạn viết bài hát kết quả người kia không cần trong công ty của hắn lại tìm không thấy người đến hát liền đem ra vì bài hát kia tại toàn cầu phạm vi bên trong thu thập ca sĩ đây cô nỉ tại chỗ cũng có chút c h ó n g trước kia chỉ nghe nói qua có người cầm điện ảnh nhân vật thu thập diễn viên nhưng chưa từng nghe nói cầm ca khúc thu thập ca sĩ đây thật là chuyện mới mẹ à. sau đó nàng bằng hữu để cho nàng nhanh đi nhìn xem cô nỉ có chút không nguyện ý đây là nhặt ve c h a i à. nhặt người khác không cần có thể tốt hơn chỗ nào chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm ba mươi bốn tuy nhiên cô nỉ cảm thấy cái này có điểm giống là muốn đi nhặt ve chai nhưng bằng hữu kiên trì nàng cũng liền đi xem nhìn huống hồ nàng chỉ là bị bằng hữu thúc giục đi xem một chút cũng không phải muốn đi nhặt không phải sao nàng là không hiểu tiếng hoa nhưng không có việc gì từ khi ie tại g rang mi bên trên náo da lớn như vậy phong ba về sau nước mỹ truyền thông rất chú ý hắn cho nên hắn mitzoblog tin tức đã bị các truyền thông đăng lại cũng phiên dịch cô nỉ tìm tòi dưới liền tìm được một thiên quyền v y truyền thông bên trên đăng tân văn trong tin tức có ie tại hoa hạ phát mitzoblog tĩnh đ ồ căn cứ tân văn nói hoa hạ mitzoblog thì tương đương với nước mỹ mà tại t i ệ t đồ phía dưới bổ sung có microblog nội dung thiên dịch cô nhì nhìn lướt qua ie tại microblog bên trong là nói như vậy có người bằng hữu cùng ta mời ca cho nàng viết nhất thủ tuy nhiên nàng không muốn xét thấy công ty kỳ hạ cũng không có thích hợp ca sĩ đến diễn sướng bài hát này mà ta lại không muốn bàn ca nghĩ nghĩ liền quyết định lấy ra thu thập ca sĩ à đúng lần nữa thanh minh bài hát này không bán bao nhiêu tiền đều không bán muốn hát bài hát này người cần cùng bản công ty ký kết cứ như vậy phụ bên trên tiểu tử sau khi xem xong cô n h không khỏi hơi bữa môi người khác không muốn ca vậy khẳng định không ra sao a cái này chồng người khác không cần ca cũng không cảm thấy ngại lấy ra thu thập ca sĩ có thể thu thập đến mấy cái ca sĩ lại có thể thu thập đến cái gì tầng thứ ca sĩ cũng chỉ có cái kia thứ gì cũng đều không hiểu tân nhân có lẽ sẽ bị n g ư ờ i lửa qua đi nhưng bây giờ năm này đầu tân nhân cũng không phải tốt như vậy lừa a nhìn dưới trong tin tức còn có ca khúc tiểu tử ôn lại thử nghe kết nối cố nỉ liền tiện tay điệp ra một điểm mở đem n à n g dọa sợ á. cái này chồng ca khúc tại sao có thể có người không cần ý n g h ĩ người bạn kia là người đến sao vẫn là nói người hoa hiện tại đối âm nhạc như thế bắt bẻ rồi tuy nói đây chỉ là một ca khúc mà lại hiện tại cũng chỉ là tiểu tử nhưng nàng dám đánh cược ai có thể cầm phía dưới bài hát này đem chính thức ghi chép chế ra đồng phát đi ai liền có thể bằng nó một đêm bạo đỏ lựa l ư ợ n toàn cầu cái này thủ gọi ca hàm kim lượng so với nàng sở hữu ca cộng lại đều cao bài hát này é tín ett sơ tốt đặc biệt cũng rất thêm hay nghe ca hà như đơn giản phê bình dưới thuộc về một ca khúc liền có thể thành tựu một cái ca sĩ cái tia chồng đang diễn viên vòng tròn bên trong thường có một vai thành tựu một cái diễn viên sự tỉnh mà tại ca sĩ vòng tròn bên trong cũng thường có loại sự tình này có ca sĩ vẹn vẹn bởi vì một ca khúc liền có thể bị vô số mê ca nhạc theo đuổi cho dù hắn về sau không còn có đi ra còn lại kinh đ i ể n ca khúc hiển nhiên cái này thủ là thuộc về cái này trong ca kiếp trước là kỷ gạ ga thành danh khúc là dù st nhưng là cái này thủ triệt để củng cố địa vị của nàng bài hát này tại quốc tế thị trường âm nhạc bên trên thu được thành công to lớn quét sạch toàn cầu mấy cái chủ yếu quốc gia âm nhạc bảng xếp hạng của vân trong đó bài hát này ở nước anh quan phương t ố p một trăm đơn khúc bảng tại bảng nhiều đến một trăm năm mươi b ố tuần phá vỡ nên bảng tại vị tuần số nhiều nhất đơn khúc ghi chép là lưu hành thiên hậu lạt ý gạ ga nổi danh nhất một ca khúc diệp dư tin tưởng vẹn vẹn cái này một ca khúc liền khả năng hấp dẫn rất nhiều người đến nhưng đây cũng không phải là là hắn xuất ra bài hát này mục đích từ cho hạ tam thủ ca đến thuận thế lại phần thưởng hạ hai bài ca lại đến bây giờ xuất ra cái này thủ nói muốn toàn cầu thu thập bài hát này diễn xứng giả đây hết thể hết thạy kỳ thực chỉ có một cái mục đích hiện ra thực lực cũng chính là diệp dư tại g g a n my đã nói chứng minh hắn nói những lời kia tư cách về phần xuất ra tiểu tử sau sẽ hay không bị tịch thu tập vấn đề diệp dư tự nhiên đã sớm tại bản quyền phương diện làm xong vạn toàn chuẩn bị hắn làm sao có thể cho phép bài hát này bị người sao chép đâu hứa hồ chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy tại toàn thế giới mí mắt ngọn ngọn dưới thật đúng là không có nhà ai công ty có ra mặt lại có lá gan trần sao chép nhưng mà cái này vẫn chưa xong ngày thứ hai thời điểm diệp dư lại đổi mới microblog ai lại cho nàng viết thủ vẫn là không cần chỉ có thể lần nữa thu thập ca sĩ phụ bên trên tiểu tử bài hát này gọi bạn ngày thứ ba lần này đổi chồng phong cách kết quả cái này tiểu cô mãi mãi vẫn là không cần công ty của chúng ta nữ ca sĩ không nhiều lại đến thu thập một lần đi phụ bên trên tiểu tử bài hát này gọi ý eta ngày thứ tư cuối cùng đem cái này tiểu cô mãi mãi không tốt tâm tình thật tốt viết bài hát giọng nam ca khúc bất quá ta không thế nào ưa thích hát này chủng loại hình ca nô、no, lao quy củ nhìn xem có người hay không muốn hát đi phụ bên trên tiểu tử bài hát này gọi ngày thứ năm đột nhiên nhớ tới trước đây thật lâu viết một ca khúc lấy ra cùng mọi người chia sẻ phía dưới chờ có g i n h lại chính thức thu đi phụ bên trên tiểu tử bài hát này gọi in then diệp dư hết thể bày ra thất thủ ca ngoại trừ cùng bặt phong cách gần bên ngoài còn lại ca khúc toàn bộ phong cách khác lạ bất quá hắn bày ra những ngày ca kỳ thực cũng không có nhất định phải tìm tới diễn sướng giả ý tứ hắn chỉ là vì chứng minh thực lực của mình cùng tư cách thôi hắn đã chứng minh thực lực của mình cùng tư cách cũng đã chứng minh mình đã có thể cùng một chồng phong cách viết nhiều thủ kinh điển lại có thể viết nhiều chồng phong cách kinh điển hắn chân chính muốn làm chính là từ những cái kia bị hấp dẫn mà đến ca sĩ bên trong tìm tới có thực lực nhất có tiềm lực nhất cái kia bộ phận sau đó tìm chút thích hợp ca khúc chế tạo bọn hắn nhìn n g y người toàn thế giới đều nhìn l ê y người hắn m i t r o b l o g phía dưới các chồng lời nói bình luận đều có em hai khóc có hay không diệp dư t r a n g một tay tốt bức an tường giai điệu mềm mại hợp âm thượng đế cái k i a thủ giống là đến từ thiên đường âm thanh diệp dư ngươi làm u ố n nghịch thiên sao in then bi thương khúc nhạc dạo rung động liền ngay cả bài hát này từ đều như thế bổng Y e, e nhanh lên đưa nó ghi chép chế ra đi mỗi một ca khúc cũng có thể làm cho một cái ca sĩ bị ca đàn vĩnh viễn nhớ kỹ khi bằng hữu của ta để cho ta tới nhìn thời điểm ta nghĩ hắn nhất định tại nói của ta hiện tại Ta đã biết, đã là nhưng ợ bây giờ nói đùa ta. Ta h ngươi t h nhìn một cái Diệp Dư siêu tại h Rất g rang ư ờ i nói Tuy Gia mi buổi lễ trao giải sau khi kết thúc cái này hơn một tuần lễ bên trong xảy ra chuyện gì đầu tiên là tân văn bên trên cho hấp thụ ánh sáng đi ra ý, ý tự thân triệt hiện ra nhân khí ie đến nay sở sáng tác sở hữu ca khúc ie cùng nhau đi tới làm ra hành động kiện tiếp theo là ie hành động hạ cầm tới ca khúc ie tiện tay lại nhiều cho hạ hai bài còn có hiện tại ie tùy tiện phơi đi ra thất thủ ca quan vọng đến đây là kết thúc bởi vì thế giới này quá điên cuồng điên cuồng đến để bọn hắn đi theo điên cuồng ts đề cử một quyển sách thần thiện tác giả là mẹ phỉn s ở tô đại nhân là một cái lao tác giả viết qua á c ma tại new york đánh nhau sảng khoái nội dung cốt chuyện đặc sắc cá nhân rất ư a thích chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi Cảm ơn. chương năm trăm ba mươi năm diệp dư lần hành động này nữ diệp công ty lần hành động này đối tại toàn bộ thế giới tới nói đều tuyệt đối là mở ra mặt khác nhà ai kinh kỷ công ty đào người không phải trước xem trọng mục tiêu sau đó lại trong âm thầm tiếp xúc lại hoặc là trực tiếp cùng mục tiêu chỗ kinh kỷ công ty tiếp xúc lại sau đó mở ra điều kiện đào người tại trong vòng giải trí tất cả mọi người làm như vậy a nào có giống nữ diệp công ty dạng này cùng mở chiêu xính hội giống như đào người đơn giản chưa từng nghe thấy a kỳ thực diệp dư cũng là có thể khai thác truyền thống cách làm cũng chính là tại gờ giang mi buổi lễ trao giải sau khi kết thúc đi đón sờ một số có thực lực có tiềm lực để hắn xem trọng minh tinh dùng làm phẩm dùng đãi ngộ đem bọn hắn đào tới hiện tại tin tức rất phát đ ạ t trong vòng giải trí nào minh tinh có thực lực có tiềm lực tại vòng tròn bên trong tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hơi nghe ngóng một phía dưới liền biết dầu gì trên mạng cũng có tư liệu của bọn hắn cùng dĩ vãng tác phẩm diệp dư mình tìm chút thời giờ điều tra một phía dưới ước định một phía dưới cũng được nhưng diệp dư hết lần này đến lần khác không có làm như thế hắn hết lần này tới lần khác bỏ ra càng nhiều công phu nhiều thời gian hơn làm như thế mở ra mặt khác một trận thông báo tuyển dụng một bởi vì làm như vậy cần thiết nữ diệp công ty là một nhà tân công ty diệp dư là một người mới đối với rất nhiều xuất đạo đã lâu minh tinh đặc biệt là những n à y ngoại quốc minh tinh tới nói diệp dư uy hiếp lực chưa đủ đào n g ư ờ i tới về sau rất dễ dàng sẽ bị lần nữa đào đi cho nên diệp dư không có lựa chọn truyền thống chủ động xuất kích cách làm mà là bỏ ra đại công phu làm dạng này một cái tương tự chiêu xính hội đây là một chồng bị động đào nhân phương thức là hấp dẫn nhân chủ động đậy tìm tới dựa vào là những người kia là mình chủ động dựa đi tới cùng là bị người đào tới khác biệt liền rất lớn chính bọn hắn chủ động tranh thủ hơn nữa còn là đi qua kịch liệt cạnh tranh mới rốt cục đến đồ vật đến tay mới có thể bị bọn hắn chân quý mà cái này trồng chân quý có thể tại giai đoạn trước đền bù diệp dư bởi vì tuổi tác cùng xuất đạo thời gian quá ngắn tạo thành ý h i ế p lực không đủ đ o à n bản cũng có thể để cao những người này đối công ty đội trung thành cùng linh diệu cảm giác hai bởi vì làm như vậy chỗ tốt tự đại đã có thể nhờ vào đó tăng lên trên diện rộng nữ g diệp công ty danh tiếng lại có thể chiêu đến càng nhiều người càng tốt hơn mới dù sao không phải tất cả mọi người mới đều ở ngoài mặt fffl mà minh tinh ở giữa kịch liệt cạnh tranh cẳng có thể tăng lên ngữ diệp công ty sức ảnh hưởng cùng công ty hình tượng thay công ty trợ uy ngươi làm như vậy liên c u n g quái t h ụ c thử cầm ke ho que lừa gạt tiểu cô đ ư ơ n g hạ như t r e o chọc nói ngay vậy diệp dư n g ẩ n người cũng không khỏi cười diệp dư cách làm có chút giống săn tìm ngôi sao săn tìm ngôi sao nói cho ngươi muốn lái hảo xe sao muốn ở biệt thự sao muốn báo chí tân văn suốt ngày xoay quanh ngươi sao muốn bị vô số người theo đuổi sao nghĩ nghĩ đi cái kia đi theo ta chỉ là săn tìm ngôi sao đối mặt là người bình thường mà diệp dư đối mặt người bản thân liền là đại minh tinh cho nên săn tìm ngôi sao thuyết pháp liền không thông cần cải tiến đ ê n dưới trở nên càng thêm minh s á t càng thêm có sức hấp dẫn diệp dư liền đối những người kia nói cái này chồng nhất thủ liền có thể để ngươi bạo đỏ thậm chí lựa lượn toàn cầu ca có muốn hay không muốn tới cái mười mấy hai mươi thủ muốn a vậy thì đi theo ta đương nhiên hạ như nói quái t h u c thử cầm ke ho que lựa gạt tiểu cô nương cũng hình tượng đúng ta trong khoảng thời gian này làm sự tình đúng vậy không ngừng xuất ra ke ho que đến dụ hoặc bọn hắn diệp dư cười nói rất thô thiền a ừ n hạ như điểm, điểm đầu cười nói bất quá càng thô thiện p h ư n g t h ứ càng vô giải xác thực tại nhân khi đúng vậy hết thể làng giải trí diệp dư cho ra r ụ hoặc căn bản vô giải trước đó có người quan vọng có người do dự dù sao bọn hắn đều có riêng phần mình ký kết công ty tại chưa quyết định giải ước tình huống xuống dưới tiếp xúc nó công ty của hắn nói vẫn là đi ăn máng khác sự t ì n h là thật không tốt là sẽ khiến công ty cực lớn bất mãn cho nên càng có thực lực càng có tiềm lực minh tinh lại càng trầm nghi càng do dự càng có chỗ cố kỵ nhưng bây giờ tại diệp dư một cây lại một cây ke o que mang lấy ra tại hắn đem thực lực từng bước một hiện ra về sau những n à y trần trờ do dự cố kỵ hết thể bị đánh nát thử một lần chỉ cần thử một lần thành công bọn hắn liền có trở thành quốc tế cự tinh khả năng tại l à n g giải trí vì tranh đoạt tốt tác phẩm vì thợ ư n g vị các chồng loạn thất bát tao sự t ì n h đều có người làm ra được cái này lại đáng là gì vài ngày sau nước mỹ một đường ca sĩ bố luôn đ ạ n l ý n a xác định đem cùng nữ diệp công ty ký kết cũng thu hoạch được hai bài siêu kinh điện ca khúc hội t h i ê u đãi ký giả bên trên bố luôn đ ạ n l ý n a đồng dạng đem giải g ra mi t r á n n ã dù sao đã kết thủ không phải sao a hai bài biến tam thủ rồi ngay sau đó nước mỹ năm ngoái mới xuất đạo bây giờ rất được xem trọng tân nhân bản xi mạ xác định đem cùng ngữ diệp công ty ký kết cũng thu hoạch được nhất thủ siêu kinh đ i ể n ca khúc ngữ diệp công ty từ new job đại học khai quật một tên ở trường tân nhân lấy nghệ danh lạc ý g a ga thu hoạch được ý e trước đó tại m ỹ t z o blog bên trên ban bố ae cùng e còn chưa xuất đạo cũng bởi vì cái này hai bài ca có thụ chú ý có thể so với một đường ca sĩ mà những tin tức này không thể nghi ngờ lần nữa cổ vũ ngữ diệp công ty thanh thế để nhiều người hơn đi bắt đầu chuyển động kết quả là nước mỹ trận tròn mắt trước đó nói n ữ diệp công ty khẳng định tại mễ quốc chiêu không đến nhân tài truyền thông tất cả đều trận tròn mắt ngắn ngủi thời gian một tháng nữ diệp công ty hết thệ tại mễ quốc tuyển chọn tỉ mỉ cũng ký hợp đồng mười cái nghệ nhân trong đó bao quát nam ca sĩ nữ ca sĩ cùng nhạc đội một cái nhạc đội tính một người nghệ sĩ có tân nhân cũng có lao nhân diệp dư trực tiếp từ nước mỹ đào đi mười cái hoặc rất có thực lực hoặc rất có tiềm lực nghệ nhân các truyền thông cảm thấy có hai điểm rất không thể tưởng tượng nổi một nữ diệp công ty thế mà tuyển chọn tỉ mỉ đào đi mười cái hai nữ diệp công ty thế mà chỉ đào mười cái theo bọn hắn biết chạy theo như v ị ca sĩ rất nhiều a chẳng lẽ nữ diệp công ty cũng không tính ký kết quá nhiều quốc ngoại ca sĩ Mà tại 10 người này tại trong, thu hoạch người bên đối ư người. ợ c cái ca khúc, có khác, kia siêu kinh điện ca khúc, liền trồng phần 4 người khác, cũng thu Về album.、Đối、với cái này tất cả mọi người đang tiếp t h ụ phỏng vấn lúc đều biểu thị rất hài lòng bởi vì vì bọn họ cũng đều biết vừa mới gia nhập ngữ diệp công ty ie không có khả năng cho bọn hắn quá nhiều đồ vật bởi vì mà đối với biểu hiện tốt người mà nói đây chỉ là một bắt đầu mà thôi mà lại ngoại trừ tác phẩm đãi ngộ bên ngoài ngữ diệp công ty tại địa phương khác cho ra đãi ngộ cũng thuộc về nghiệp nội nhất lưu thủy chuẩn mà tại m ư ơ i người này bên trong được quan tâm nhất cũng nhất bị người đố kỵ tự nhiên là cái kia còn đang đi học học sinh nàng nguyên bản tên gọi cái gì mọi người không biết nhưng mọi người lại biết nàng gọi lặt ỷ g ạ ga đây là ie cho nàng lấy nghệ danh tất cả mọi người biết khi ae cùng e bị chính thức chế tác được phát hành về sau cái này lặt ỷ g ạ ga đem lấy trước nay chưa có tốc độ trực tiếp vượt qua một đường b i n h tinh thành vì quốc tế tự tin h lửa lượt toàn cầu g g i a mi cũng trận tròn mắt bởi vì ngắn ngủi thời gian một tháng g g i a mi phát ra quốc thế mà bị r ứ t bể nam tòa nhục nhã đây tuyệt đối là g i a mi thành lập đến nay chưa bao giờ từng chịu được nhục nhã ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập nào đó nắm giữ lấy g ở giam mi tối cao quyền lực đại nhân vật hét lớn một tiếng bệnh tim phát tác bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện chưa xong còn tiếp điện thoại di động người sử dụng hay ghé thăm m ở. câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn t r ư ơ n g 536. nô、no. không sai biệt lắm đủ diệp dư nghĩ nghĩ nói nước mỹ ca sĩ công ty mẹ ký mười cái là đủ rồi còn còn lại phía dưới chờ gạo quốc tử công ty thành lập sau rồi nói sau cạnh tranh vĩnh viễn là tiến bộ chuyên nhất đường tắt ở công ty ngô nhạc tính ngành phát triển p h ư n g diện diệp dư tư tưởng hai cái cạnh tranh cơ chế đệ nhất trồng cạnh tranh cơ chế là quốc ngoại nghệ nhân cùng hoa hạ nghệ nhân ở giữa cạnh tranh nữ diệp công ty phát triển đem lấy hoa hạ nghệ nhân làm chủ lấy quốc ngoại nghệ nhân làm vụ nói thí dụ như tại ca sĩ cái này một khối nữ diệp công ty dự định ký hai mươi cái quốc ngoại ca sĩ trong đó nước mỹ m ộ ư ơ i người bởi vì nước mỹ là giải trí nước lớn ba mươi trong nước ca sĩ tổng cộng năm mươi người năm mươi cái ca sĩ đối với về sau đem trải rộng toàn thế giới thành lập được ngu vui đế nước nữ diệp công ty tới nói tính vô cùng vô cùng ít bởi vì vi nữ diệp công ty công ty mẹ về sau ký kết ca sĩ nhân số liền hạn định tại năm mươi người đương nhiên đây chỉ là công ty mẹ ký kết nhân số tuy nói trong công ty đã có hoa hạ nghệ nhân lại có quốc ngoại nghệ nhân nhưng diệp dư sẽ cho hoa hạ nghệ nhân nhất định ưu đ á i cho bọn hắn quyền ưu tiên bởi vì hắn là người hoa nhưng hắn t u y ệ t sẽ không cố chấp toàn bộ lựa chọn hoa hạ nghệ nhân bởi vì hoa hạ làng giải trí tập tục quá táo bạo tại bình quân nghệ nhân tố dưỡng phương diện cùng nước mỹ loại hình tây phương quốc gia có tranh lệ không nhỏ không thể ă n khổ không đủ trách nhiệm quá nung chiều từ bé cũng quá sốc nổi xa xỉ coi trọng p ô trương công ty đang quay phim truyền hình điện ảnh lúc đạo diễn liền cùng diệp dư ngược lại qua nước đắng nói có chút t tới lui muốn ao đi trở lên xe hơi đưa đón ăn cơm muốn t i ể u đ i ế m ngủ muốn đại t i ể u đ i ế m bình thường phải có chuyên dụng dù che nắng để tránh cho bỏng nắng ra thịt ngón tay làm phá nhất định phải đình công mấy ngày hoàn toàn không để ý phim truyền hình điện ảnh tiến độ hoàn toàn cùng thiếu ra tiểu thư công ty cân nhắc phải dùng trừ diệp dư cùng dương h i n g u y ệ t bên ngoài nguyên ban nhân mã quay chụp ba ba đi chỗ nào đ ể nhị quý lúc từng tìm cái kia mấy đôi minh tinh cha con thương thảo qua các x ê vấn đề lúc ấy ngữ diệp công ty là chủ động nâng i á bởi vì cái này mấy đôi minh tinh cha con nhân khí so với lúc trước cao rất nhiều bởi vì vi n ữ diệp công ty sách giá rất hợp lý mà lại mình vẫn là ngữ diệp công ty nâng đỏ cho nên trong đó ba cặp cha con không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng nhưng chính là một cặp cha con không đồng ý đoán chừng là nhìn ngữ diệp công ty chủ động nâng giá cho nên cảm thấy dễ khi dễ đi lại hoặc là tự ngã cảm giác quá mức tốt đẹp tại các xe phương diện một mực được một t ứ c lại muốn tiến một thước còn nói không cho liền không đập còn muốn cùng diệp dư tự mình đảm tình huống tương tự ở công ty trong quá trình phát triển đụng phải rất nhiều đối với cái này diệp dư xử lý phương pháp rất đơn giản rất thô bạo không cần cảnh cáo trực tiếp toàn bộ đá đồng thời vĩnh cựu tính kéo đen bất luận kẻ nào tới nói giút đều vô dụng giết gà dọa khỉ vẫn là câu nói kia trong vòng giải trí có là nhân tài thiếu chính là tác phẩm n ữ diệp công ty căn bản không quan tâm mấy người như vậy toàn bộ làng giải trí tập tục táo bạo n ữ diệp công ty kỳ hạ nghệ nhân tự nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi bởi vậy diệp dư dự định tuyển nhận bộ phận quốc ngoại nghệ nhân đối với thủ hạ hoa hạ nghệ nhân sinh ra áp lực hình thành cạnh tranh từ đó trợ giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành hắn cũng không phải thủ hạ những cái kia hoa hạ nghệ nhân bảo mẫu tại sao phải thói quen lấy bọn hắn ta cho ngơi ưu đãi cho ngơi quyền ưu tiên kết quả ngươi vẫn là không cạnh tranh được trong công ty những người ngoại quốc kia vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi bất tranh khí mà đệ nhị chồng cạnh tranh cơ chế là công ty con ở giữa cạnh tranh cùng công ty mẹ cùng công ty con ở giữa cạnh tranh diệp dư dự định vì công ty mẹ kỳ hạ nghệ nhân cung cấp nhiều tư nguyên hơn đồng thời hạn chế ký kết nhân số nói ví dụ trước đó nhắc tới ca sĩ năm mươi người từ đó muốn thành lập được một chồng cạnh tranh cơ chế muốn cùng công ty mẹ ký kết thì nhìn hai dạng đồ vật thực lực tiềm lực bởi vì công ty mẹ ký kết nghệ nhân có thể được đến nhiều tư nguyên hơn những cái kia muốn tốt hơn phát triển t i ề n cảnh công ty con nghệ nhân sẽ cạnh tranh với nhau v ó t đến nhọn cả đầu hướng công ty mẹ chui mà đối với công ty mẹ kỳ hạ nghệ người mà nói làm như vậy đã có thể để bọn hắn lấy có thể cùng công ty mẹ ký kết làm ngạo lại có thể để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ huống hồ về sau ngữ diệp công ty tại các nơi trên thế giới thành lập công ty con cũng không thể kỳ hạ đại bài chỗ này một cái chỗ ấy một cái à. càng không thể xuất hiện nào đó công ty con thanh thế mạnh hơn công ty mẹ tình huống a có thực lực có tiềm lực những cái kia tự nhiên là tụ lại đến công ty mẹ kỳ hạ hoa hạ công ty con thành lập tình huống như thế nào diệp dư hỏi đã quyết định hạn chế công ty mẹ ký kết nhân số để công ty mẹ đi tinh phẩm lộ tuyến để tiến vào công ty mẹ trở thành công ty con kỳ hạ nghệ nhân mục tiêu như vậy n ữ diệp công ty thế tất c ầ n tại hoa hạ thành lập một cái công ty con nếu không ký kết hoa hạ nghệ nhân cũng chỉ có thể toàn bộ cùng công ty mẹ ký cái này không phù hợp tưởng tượng đang chủ bị bên trong đi gõ chương quá trình đi được rất thuận hiện tại một tháng thời gian không sai biệt lắm nhanh làm xong hà như nói mặt khác tháng gần nhất trong nước công ty đều vội vàng ngay vậy diệp dư không khỏi cười, cười. có thể trực xúc cũng có cho thể tiếp tiếp tuyệt không nhiều phận Diệp người, đại đến nên Dư bộ mặt u đều nhiều suốt đều ố n ngữ nghệ công cùng ngữ、diệp、Công ty liên hệ. Mà nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng toàn bộ từ diệp dư đến chọn, vàng không hắn suốt ngày liền cái gì đều không cần vào vậy, là Mà làm. lá cái hệ. khả Diệp Diệp sĩ của có ty ty tự từ Dư m bộ gì khác nữ diệp công ty cũng không có khả năng đem tất cả mọi người ký bởi vậy sẽ tiến hành sàn g chọn ký kết trong đó một phần nhỏ nghệ nhân sau đó lại từ nơi này chút nghệ nhân bên trong mà tuyển chọn đặc biệt ưu tú đặc biệt có tiềm lực người giao cho diệp dư nhìn nhưng liền xem như cái này một bộ phận công tác cũng không thoải mái lập tức nhiều người như vậy liên hệ còn có không ít quốc gia khác công ty bộ môn cái nào giải quyết được à. cho nên diệp dư để bọn hắn trước tiên đem nước mỹ sửa sang lại còn lại áp sau đương nhiên giống hạ dạng này đại bài ca sĩ nếu là có thể trực tiếp liên hệ đến diệp dư có lẽ liền trực tiếp liên hệ diệp dư mà trong khoảng thời gian này diệp dư liền từ muốn cùng ngữ diệp công ty ký kết nước mỹ ca sĩ bên trong chọn lựa cũng ký hợp đồng mười người không nói đúng ra là chín người bởi vì lặt ý gạ ga không phải diệp dư từ đó chọn lựa ra hà như đáp ứng một tiếng điểm điểm đầu xuất ra ghi chép dùng sách nhỏ chuẩn bị ghi chép điểm thứ nhất không nên đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở đại bài minh tinh trên thân nhiều chú ý một chút có tiềm lực tân nhân tiềm lực cự đại tân nhân so đại bài minh t i n h phát triển tiền cảnh càng lớn mà lại tân nhân lại càng dễ bồi dưỡng đối công ty độ trung thành cùng linh diệu cảm giác hiện tại là công ty quy mô khuyết trương tuyệt hảo thời cơ không thể bỏ qua nhưng về sau muốn chú trọng hơn từ công ty mình bồi dưỡng tân nhân diệp dư ơ nghĩ n g nghĩ tiếp tục nói điểm thứ hai công ty mẹ kỳ hạ nghệ nhân muốn khống chế số lượng công ty con cũng phải khống chế số lượng không cần c h i ê u quá nhiều người bảo trì tại khả khống phạm vi bên trong tuy nhiên đó là cái cấp tốc huyết trương tăng công ty nghệ nhân số lượng cùng chất lượng tuyệt hảo cơ hội nhưng cũng không thể mất lý trí muốn tại trong phạm vi khống chế không thể loạn b ư ớ chân điểm thứ ba a đúng vậy chú ý bồi dưỡng ký kết nghệ nhân độ trung thành cùng linh rượu cảm giác ân cứ như vậy h à như ghi xuống chốc lát nữa nàng chỉnh lý cũng bổ sung hoàn thiện tốt về sau liền sẽ bàn giao x u ố n g d ư ớ i nói xong sự tình diệp dư r ố i lưng một cái nói t ố t nhận người sự t ì n h làm xong từ gờ g i a m mi đến bây giờ cái này thứ tam bản phụ x u ố n g d ư ớ i công ty âm nhạc bộ môn đã rất yêu bức tiếp đó liền muốn suy nghĩ một chút nước mỹ con đường vấn đề nghe được diệp dư hạ như s ư sờ đúng a chiều đến nước mỹ minh tinh đối nước mỹ con đường đả thông hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ giút a như thế mấy cái minh tinh làm sao có thể tại nhân mạch cùng con đường s ô n g lên phá những cái tia cự đầu nhà xuất bản cùng gờ g i a n mi liên thủ phong tỏa hai chuyện này có thể nói là hoàn toàn không quan hệ nàng gần nhất nghĩ đến nhận người sự tình trong lúc nhất thời liền đem điểm ấy đem quên đi người có chủ ý hà như hỏi ngáp một cái diệp dư vừa cười vừa nói nhà xuất bản phong tỏa gờ g i a n mi phong tỏa các truyền thông nói ta vô pháp lách qua bọn hắn cho nên mình m ở không ra con đường ta vì sao muốn lách qua ta chỉ cần để cho ta sức ảnh hưởng xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ là được rồi đến lúc đó quốc gia này đều không quản được ta gờ giam m i cùng nhà xuất bản tính là gì chưa xong còn tiếp điện thoại di động người sử dụng hay ghé thăm em m câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm、e、ba mươi bảy ezex gaga ngươi thật quyết định bỏ học cùng e e công ty ký kết sao nào đó trong phòng khách một người trung niên phụ nữ nhìn lấy nữ nhi của mình hỏi mẹ ngươi cũng gọi ta gaga ngươi cứ nói đi thiếu nữ nâng lên đầu cười nói là E gaga đây chính là ie -E、cho ta lấy nghệ danh phụ nữ xứng sở cười nói gần nhất phụ cận một số người nói với ta về ngươi lúc đều để ngươi gaga ta cũng đi theo các nàng gọi như vậy không cẩn thận thành thói quen thiếu nữ nói ta cảm thấy ie vì ta chế tạo phong cách rất thích hợp ta mà lại giỏi phi thường những công ty khác những người khác căn bản là không có cách làm đến điều ấy đồng thời vô lật u là vẫn là bạn đều là ta thích vô cùng âm nhạc phụ nữ nói ừng mẹ ta ủng hộ ngươi ý nghĩ ta chỉ là gặp đến ngươi sắp nghỉ học hơi xúc động mà thôi thiếu nữ cười cười nói tại làng giải trí tuổi trẻ là một chồng tư bản nếu như chờ đến tốt nghiệp đại học lại bước vào làng giải trí ta lo lắng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất ie công ty rất hỏa IE người hiện lợi hại giả ca khúc cũng có lúc đó vạn nhất xuất hiện、so、ta tranh nhất hơn cạnh muốn, đến vạn giờ. đó vô số so sao làm xuất bây phụ nữ điểm điểm đầu đột nhiên hỏi ý n g cho các ngươi hợp đồng như thế nào ta nghe nói có chút công ty tại trên hợp đồng rất hạn chế cờ nghệ nhân tự do thiếu nữ nghĩ nghĩ nói chúng ta ký hợp đồng không tính nghiêm ngặt nhưng cũng, cũng không tính rộng rãi công ty sẽ không bắt buộc chúng ta tiếp một số chúng ta không thích thông cáo hoạt động nhưng cũng sẽ không cho phép chúng ta tùy ý làm vậy theo ta hiểu do làm việc bên trong thuộc về thật không tệ cái tia chồng thiếu nữ nói như vậy mẹ của nàng an tâm thiếu nữ tiếp tục nói nếu nói nghiêm khắc lời nói trên hợp đồng có một chút là phi thường nghiêm khắc tiền bồi thường hợp đồng đặc biệt cao ta nghĩ ie là lo lắng thu hút nhân tài nước ngoài đi dù sao chúng ta đối với hắn mà nói quá xa lạ mà công ty của hắn lại tuổi còn rất trẻ hiện tại uy hiếp lực không đủ tương đối mà nói tương đối dễ dàng đào người phụ nữ điểm điểm đầu bất quá ta vẫn rất cao hứng ie trên một điểm này như thế nghiêm ngặt chính là nói do hắn chuẩn bị đại lực khí bồi dưỡng chúng ta thiếu nữ cao hứng nói hắc nó mản nghe nói ngươi chuẩn bị đi hoa hạ định cư một tên nam tử trao hỏi không sai Tony. mấy người cùng trước đó công ty giải ước về sau ta liền định rời đi nước mỹ đi hoa hạ định cư đoán chừng đúng vậy cái này một tuần lễ sự tình n ọ m ạ n diệp dư chọn chúng trong mười người một người cao hứng hồi đáp thật tốt ta ta nếu là ngươi l i ề n tốt tên là tony nam tử hâm mộ nói ra đoạn đối thoại này nếu để cho rất nhiều người hoa nghe được sợ rằng sẽ rất giật mình bởi vì nước mỹ xã bảo đảm chế độ là rất kiện toàn so hoa hạ tốt nhưng ngươi nếu là nhìn thấy hắn màu da có lẽ liền có thể hiểu được mấy phần bọn hắn là người da đen ta một chút đều không muốn đợi ở nơi đáng chết này nước mỹ nọ m à n ngươi biết không hôm qua thành tây châu ấy lại phát sinh nổ đ à chúng ta một đồng bạn được đưa vào bệnh viện tứ chi bên trên băng bó thay cao trên đầu khe hở một mươi ba châm những cái kia đang chết cảnh sát tất cả đều giúp đỡ người da trắng có lẽ có một ngày ta cũng sẽ tiến bệnh viện đi t o n y thở dài trong mắt lộ ra thật sâu phẫn nộ cừu hận bất đắc dĩ rất là phức tạp quốc gia này để người da trắng hoan hỉ để bọn hắn tuyệt vọng nghe được t o n y nọ m à n nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán hào tâm tình quét sạch s a n h xanh thật sâu thở dài tại trước đó vài ngày thời điểm dễ ở nước mỹ phát sinh một sự kiện nói đến chuyện này cùng diệp dư có quan hệ một tháng trước cho rằng người ra trang trí thượng gờ g a n mi không thể chịu đựng được một người hoa hạ tại âm nhạc bên trên lấy được to lớn như vậy thành i ự u cho nên ý đ ồ i nhục nhà hắn nhưng nào nghĩ tới người hoa kia không có chút nào thỏa hiệp tại chỗ liền tiến hành phản kích chẳng những nói thẳng gờ g a n mi là tràn ngập thành kiến cùng kỳ thị rất rưỡi còn nói năm năm sau đó không có gờ g a n mi bởi vì diệp dư kịch liệt bắn ngược buổi tối hôm đó hắn cùng gờ g a mi ở giữa mâu thuẫn xung đột lập tức trở nên kịch liệt mấy lần không ngừng hơn nữa còn không che giấu chút nào mà trong khoảng thời gian này đến nay diệp dư tại mễ quốc sở tác sở vi để hắn cùng g i a m m i ở giữa mâu thuẫn xung đột thăng cấp lại thăng cấp bởi vì g i a m m i không nhìn nổi hắn thuận lợi cùng thành công đặc biệt là năm tòa giải g i a m m i chén bị đương chúng rơi vỡ cũng lần nữa bị khiển trách vì r á c r ư ớ i lúc nó mâu thuẫn căn bản chính là không thể hóa giải bởi vì đây là g i a m m i chưa từng từng chịu đựng sỉ nhục giữa bọn hắn mâu thuẫn xung đột là như thế chân trụi căn bản không còn che giấu bày ra trên mặt bàn bởi vậy cũng đã dẫn phát nước mỹ còn lại mâu thuẫn xung đột tại mễ quốc người da đen tuần một sắc ủng hộ diệp dư bởi vì bọn hắn cũng là chủng có ủng hộ d i ệ đây có lẽ là ta cả đời này một lần cuối cùng hiện trường nghe giáo phụ diễn thuyết ta cảm thấy giáo phụ nói đúng chúng ta không thể dựa vào bạo lực để phát tiết phẫn nộ chúng ta không thể dùng bạo lực đến đối kháng luật pháp bất công ta cũng biết giáo phụ nói đúng tony vô lực nói nói nhưng là nọ mạn ngoại trừ bạo lực chúng ta còn có cái gì chúng ta ở quốc gia này còn có thể làm cái gì nào đó gian phòng ốc bên trong cái này cái này một cái lao nhân cầm lấy trong tay tràn giấy hai tay hơi có chút run giấy hắn không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt tự thân lên cánh cửa tìm tới mình lại là vì giúp bọn hắn người da đen một thanh hắn đồng dạng không nghĩ tới một người hoa hạ lại sẽ sâu sắc như vậy hiểu rõ bọn hắn người da đen phẫn nộ bất đắc dĩ cùng b i h a i trong tay bài diễn giảng nặng tửa nghìn cân lão người biết cái này bài diễn giảng viết so với chính mình đã từng những cái tiêu bài diễn giảng tốt hơn vô số lần đồng thời cũng biết vì cái gì mình chỉ huy mễ quốc hát nhân tranh thủ quyền lợi tranh thủ nhiều năm như vậy nhưng thủy t r u n g không thể thành công bởi vì hắn cho tới nay chỉ là tại hô hào người da đen hô hào đồng bào của mình đoàn kết lại hướng quốc gia này kháng nghị nhưng quốc gia này là người da trắng trường khống trừ phi phát phát động chiến tranh đồng thời có thể đánh thắng nếu không bằng vào người da đen tự thân lực lượng là vô pháp tại không bạo lực phản kháng bên trong lấy được cái gì hiệu quả bởi vì bọn hắn vốn là xã hội hạ tầng hắn đã biết mình không riê muốn hô hào người da đen nhóm đoàn kết lại c、e、từ buổi ố n nhờ những g ư sáng bắt đầu quảng trường bốn phía liền đứng đầy võ trang đầy đủ cảnh sát da trắng số lượng đông đảo đúng là đem cái này chiếm diện tích cự đại quảng trường vây lại bởi vì từ buổi sáng bắt đầu liền lục tục no ngoe có người da đen tới đây bọn hắn đều sẽ mang theo một điểm bánh mì hoặc bánh bích quy tiến vào quảng trường sau liền tìm địa phương an t i n h ngồi đến bắt đầu chờ đợi thời gian một giờ một giờ đi qua người da đen càng tụ càng nhiều trong đó cũng pha tạp một chút người da trắng nhưng là rất ít đến trưa cái này từ trước liền làm nước mỹ nặng đại thị uy du hành diễn thuyết trọng yếu sân bãi quảng trường đúng là đứng đầy người chen lấn chật như nêm c ố i từng t r ư ơ n g đen k ị t gương mặt mang theo tràn đẩy chờ đợi thần sắc nhìn quanh phía trước diễn giảng đài cùng lúc đó dọc theo quảng trường chỗ vây quanh cảnh sát da trắng cũng nhiều hơn hết th nước mỹ to to nhỏ nhỏ tin tức truyền thông ký giả cũng nhao nhao trình diện một màn này để rất nhiều không biết do tình hình quốc gia khác du khách đều phi thường trá dị nhao nhao nghe ngóng về sau mới biết được nguyên lai、like、những người da đen này đang chờ bọn hắn giáo phụ mắt tin buổi trưa lúc một giờ rưỡi một vị lao nhân tại mấy tên người da đen hộ tống c h ậ m giai đi đến diễn giảng đ à i đen kịt thô giáp da thịt hát bạch tướng tạp tóc ngắn trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều chứa đầy cái chủng tộc này gian nan khổ cực cùng bất hạnh nhưng ánh mắt của hắn lại là hưng phấn mạ kích động giáo phụ giáo phụ dễ ờ giáo phụ giáo phụ giáo phụ mời nói cho ta biết nên làm như thế nào giáo phụ giáo phụ hắn vừa lên này lộ diện một cái lập tức toàn bộ quảng trường vang lên cự đại reo hò cùng hò hét thanh thế hạo đại xa xa truyền lên ra gặp này trung bình cảnh sát da trắng thần sắc hơi khẩn trương ý thức nắm chặt lại bên hông xuống ống cách đó không xa nhà trắng nghe nơi xa ẩn ẩn t r u y ề n đến tiếng vang chính đang làm việc người da trắng tổng thống hơi dừng tay chật như không có việc gì tiếp tục thấp đầu văn phòng lão da hỏa này diễn g i luôn luôn cũng chỉ có thể kích động những người da đen k i ê mà thôi không đáng để lo phụ cận một quán rượu nào đó cao tầng trong phòng một nữ tử thả trong tay ống nhỏm liễu lưới nói ngươi đây là muốn đem nước mỹ đâm cái l ỗ thủng đi ra không nàng đứng phía sau người trẻ tuổi cười cười không nói gì nữ tử nói nếu như nước mỹ tổng thống biết để ngươi sinh ra loại ý nghĩ này mọi nguồn đúng là những cái kia nhà xuất bản cùng gờ ra mi hắn chỉ sợ đem bọn hắn toàn bộ sự văn tâm tư cũng phải có hôm nay ta cao hứng cùng mọi người cùng nhau tham gia lần này sẽ thành nước ta trong lịch sử vì tranh thủ tự do mà cử hành vĩ đại nhất thị uy hội nghị một trăm năm mươi năm trước một vị vĩ đại nước mỹ người hôm nay chúng ta liền đứng tại hắn tượng chưng thân h n h ký tên giải phóng đen no tin đối với trăm ngàn vạn thiêu đốt tại không phải chính nghĩa tàn d i ễ m bên trong đen nô giống như mang đến hy vọng chi quang cực đại hải đăng đúng như kết thúc đêm d à i đảng đăng giam cầm vui vẻ bình minh nhưng mà một trăm năm mươi năm sau hôm nay chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào người da đen còn không có đạt được tự do cái này một chuyện bi thảm thực p h u cận nào đó quán rượu bên trong tuy nói washington quốc gia trên quảng trường diễn giả n g âm hưởng thả rất lớn nhưng ở chỗ này hiển nhiên là nghe không rõ bất quá cái này hiển nhiên là nghe không rõ bất đối với hắn cặp mắt kia đưa cho đặc tả đây là diệp dư cả đời này đã thấy nhất làm cho hắn rung động con mắt thang thương phẫn nộ bi hay Chờ lợi khao khát thương hại mọi mệt có người nói người chỉ cần sống được lâu kinh lịch hơn nhiều liền sẽ trở nên không vui không buồn nhưng hiển nhiên đối lao nhân này mà nói không vui không buồn là một chồng xa xỉ có lẽ cũng là bởi vì đôi mắt này nước mỹ người da đen mới đến nay không có ngược lại diệp dư nhịn không được khe k h ẽ thở dài hắn đem ia em thêm chút sửa chữa sau giao cho thế giới này mễ quốc hát nhân không bạo lực phản kháng giáo phụ mát tin dễ ở là có tư tâm nước mỹ cự đầu nhà xuất bản cùng với đứng sau lưng công ty ngăn chặn nước mỹ xuất bản con đường muốn bước diệp dư cùng bọn hắn hợp tác mà hắn cùng g g i a n mi ở giữa cực kỳ kịch liệt mâu thuẫn xung đột càng làm cho xuất bản con đường một chuyện tuyết thượng ra sương bởi vì ngay cả từ âm nhạc lĩnh vực mượn đường nước cờ này đều không cách nào đi mà việc này để những cái kia nhà xuất bản mừng rỡ bởi vì bọn hắn cảm thấy mình lại thêm một cái trọng yếu thẻ đánh bạc g g i a n mi b u ổ i lễ trao giải về sau những cái kia nhà xuất bản lập tức liền tìm tới cửa nói có thể giúp diệp dư đáp cầu rắt mối đi cùng g i a mi nói lời xin lỗi phục cái mềm làm ra điều kiện thì là muốn đẻ thấp diệp dư tiền nhờ u n bút tỷ lệ nhìn lấy những người kia đắc ý bên trong lại dẫn đ i ể m ai phản phất ăn chắc ánh mắt của mình diệp dư không nói hai lời cũng là người ta đem bọn hắn đuổi ra ngoài nước mỹ nhà xuất bản muốn nghiền ép diệp dư bọn hắn nói lên phương thức hợp tác diệp dư căn bản không có khả năng đồng ý về phần tại g g i a n mi bên trên làm sự t ì n h diệp dư cũng không có chút nào hối hận nhà xuất bản phong tỏa g g i a n mi phong tỏa nói ta quấn không ra cái này hai đạo phong tỏa ta vì sao muốn lách qua ta chỉ cần để cho ta sức ảnh hưởng xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ là được rồi Có c lẽ ò nhưng có n ữ n g p h ơ p h bây giờ nhìn lấy cặp mắt kia diệp dư đột nhiên muốn giúp bọn hắn một chút nếu như nước mỹ coi nhẹ thời gian khẩn cấp tính cùng đánh giá thấp người da đen quyết tâm như vậy đối với nước mỹ tới nói chính là vết thương trí mạng tự do và bình đẳng cởi mở mùa thu như không đến người da đen l ò n g đầy c ầ m phẫn nóng bức liền sẽ không đi qua 2017 n ă m cũng không có nghĩa là đấu tranh kết thúc mà là bắt đầu có người hy vọng người da đen chỉ cần vung chút g i ậ n liền sẽ thỏa mãn nếu như quốc gia bình chân như vậy không phản ứng chút nào những người này chắc chắn sẽ thất vọng người da đen không chiếm được công dân cơ bản quyền lợi nước mỹ liền không khả năng có an bình hoặc bình tĩnh chính nghĩa quang minh một ngày không đến phản loạn gió xoáy liền đem tiếp tục giao động quốc gia này cơ sở trên quảng trường rất nhiều tin tức ký giả nghe nghe đã cảm thấy không được bình thường cùng ở đây tuyệt đại đa số người so sánh nhưng sự Tân mà hôm nay lại rõ ràng không đồng dạng tuy nhiên vẫn như cũng là không bạo lực phản kháng nhưng lại cho thấy cự đại quyết tâm cùng cường ngạnh thái độ đây là dĩ vãng không có chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm ba mươi chín giá o phụ nói hay lắm không sai đừng tưởng rằng chúng ta chỉ cần vung chút g i ậ n liền sẽ thỏa mãn lần này chúng ta quyết không thỏa hiệp chống lại đến cùng không nên đánh giá thấp quyết tâm của chúng ta đây chỉ là đấu tranh bắt đầu không được đến quyền lợi lần này chúng ta quyết không bỏ qua giá o phụ giá o phụ giá o phụ trên quảng trường vô số người ra đen gieo họ lớn tiếng họ hét bọn hắn tinh thần p h ấ n chấn bọn hắn kích động không thôi dĩ vang thời điểm bọn hắn tuy nhiên cũng nghe giá phụ nhưng kỳ thật tại sâu trong đáy lỏng cũng là cảm thấy giá phụ thái độ có chút mềm lún dễ dàng thỏa hiệp quá mức bảo thủ hẳn là muốn càng thêm cứng rắn một số quyết không thể thỏa hiệp nếu như mỗi lần đều sợ cùng nước mỹ chính phủ trở mặt nước mỹ chính phủ làm sao có thể thật lưu ý ngươi nên muốn thái độ cường ngạnh cùng lắm thì nhất phách lương tán đương nhiên trong bọn họ rất nhiều người đặc biệt là huyết khí phương cương người trẻ tuổi trong lòng mặc dù khó tránh khỏi có thể như vậy nghĩ nhưng nhưng như cũng nghe giáo phụ é nhỏ nói ba một trăm m ư ơ i bảy mấy chục năm qua bọn hắn giáo phụ dẫn theo bọn hắn vì tranh thủ tự do cùng quyền lợi mà làm đấu tranh vì bọn họ dâng hiến cả đời giáo phụ thân ảnh khắc thật sâu tại trong lòng của bọn hắn bởi vậy bọn hắn tôn tô chỉ là hiện tại thái độ càng thêm cứng rắn giáo phụ không thể nghi ngờ là để bọn hắn cảm thấy thắng lợi t h ử quang càng thêm tiếp cận đến lúc này liền ngay cả chung quanh những cái kia mặt mũi tràn đầy đ ề phòng cảnh sát da trắng cũng hiện hôm nay mát tin thái độ tựa hồ so trước kia cường ngạnh không ít tuy nhiên vẫn như cũng phản đối bạo lực nhưng lại so với dị vãng kiên quyết rất nhiều biểu hiện ra quyết không thỏa hiệp quyết tâm nhưng là đối với chờ tại chính nghĩa c h i cửa cung lòng nóng như lửa đốt đám người có mấy lời ta là nhất định phải nói đang tranh thủ hợp pháp địa vị quá trình bên trong chúng ta không cần khai thác sai lầm cách làm chúng ta không cần vì thỏa mãn đối với mình từ khát vọng mà ô n thủ địch cùng hiện tại người da đen xã hội tràn đầy không tầm thường chiến đấu mới tinh thần nhưng là không thể vì vậy mà không tín nhiệm tất cả người da trắng bởi vì chúng ta rất nhiều người da trắng huynh đệ đã nhận thức đến vận mệnh của bọn hắn cùng vận mệnh của chúng ta là chặt chẽ tương liên bọn hắn hôm nay tham gia du hành hội nghị đúng vậy chứng cứ rõ ràng nghe nói tới đây trên quảng trường vì số không nhiều người da trắng không khỏi tinh thần phân chấn bọn hắn bởi vì đủ loại khác biệt nguyên nhân đối hắc người ôm lòng hảo cảm hoặc ôm lấy lòng thương hại cho nên thường xuyên sẽ tham gia là đen người tranh thủ tự do cùng quyền lợi hội nghị cùng diễn thuyết nhưng lúc trước tất cả diễn thuyết bên trong diễn thuyết người đ đang lớn tiếng hô hào lấy để người da đen nhóm đoàn kết lại cái này để bọn hắn cảm thấy rất thất vọng bởi vì bọn họ nỗ lực nỗ lực cùng tâm ý chưa bao giờ từng chiếm được tán thành cũng chưa từng được coi trọng vì thế nửa đường tuy nhiên có không ít người da trắng gia nhập lại cũng không ít người da trắng không tiếp tục kiên trì được lựa chọn rời khỏi cho nên tại bọn hắn những trợ giúp này người da đen người da trắng tại tổng số người bên trên thủy chung không thể đi lên cho tới nay đều chỉ có như vậy một tiểu tử nhưng bây giờ hôm nay tại cái này washington quốc gia trên quảng trường người da đen lanh tụ người da đen giáo phụ mát tin công nhận bọn hắn coi trọng bọn hắn cái này để bọn hắn cảm thấy mình nhiều năm qua sở tác sở vi rốt cục có ý nghĩa lập tức trên quảng trường vì số không nhiều người da trắng điên cuồng gọi hô lên một màn này để chung quanh bọn họ người da đen không khỏi vì thế mà choáng váng nhìn lấy những này trắng trên mặt người v ẽ mặt kích động trong lúc mơ hồ không ít người da đen đều bị xúc động giáo phụ vừa rồi nói minh đệ hai chữ trong lòng bọn họ hiện lên đi ra lạch cạch nước mỹ nào đó phổ thông gia đình một cái đựng lấy bia ly pha lê từ trong tay trở xuống rơi tại trên bàn trà nhấp nô vài vòng sắp từ trên bàn trà rơi xuống lúc lại là rốt cục cũng ngừng lại giờ nay khắc này chính xem ti vi c ạ dù đột nhiên cảm thấy có chút lòng chua sót lại có chút thỏa mãn hắn là một tên người da trắng nhưng hắn cũng không phải là chủng tộc kỳ thị người t ư ơ n g phản bởi vì thợ thiếu thời kinh lịch hắn đôi hắc người ông cũng có nhất định hảo cảm cho rằng giữa người và người là bình đẳng người da trắng kỳ thị người da đen là không đúng cũng bởi vậy hắn từng nhiều lần tham gia qua người da đ e n du h à n h thị da đ h ộ i n g h ị Đã từng nhiều lần nghe qua người da đen yêu cầu tự do cùng quyền lợi diễn thuyết nhưng ở giữ vững được hơn một năm sau hắn cũng không cách nào kiên trì nữa xuống dưới ảm đạm rời sân bởi vì cố gắng của h ắ n chưa bao giờ bị đề cập qua tất cả diễn thuyết đều là tại hô hào người da đen nhóm đoàn kết lại phản kháng tội ác người da trắng nhưng bọn hắn những ngày hôn tạp tại người da đen trong đội ngũ từ xa xưa tới nay một mực vì tranh thủ người da đen tự do cùng quyền lợi mà nỗ lực người da trắng nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được nhìn thẳng vào thậm chí có mấy lần bởi vì diễn thuyết kích động tính hắn còn bị trong đội ngũ một số người da đen trợn mắt nhìn nỗ lực cùng tâm ý không chiếm được tán thành không chiếm được đáp lại nản lòng thoái trí phía dưới hơn một năm về sau cặp thối lui ra khỏi nhưng bây giờ đã từng nỗ lực rốt cục ó ý nghĩa rốt c ụ đạt được tán thành rốt c ụ đạt được tôn tr hắn quyết định chốc lát nữa hắn muốn phía dưới đi tham gia du hành lần nữa vì tranh thủ người da đen tự do cùng quyền lợi mà nỗ lực bởi vì chính mình là bọn hắn người da trắng huynh đệ chỉ cần người da đen vẫn gặp cảnh sát khó mà hình dung dã man hãm hại chúng ta liền tuyệt sẽ không thỏa mãn chỉ cần chúng ta bên ngoài bôn ba mà mệt m ỏ i thân thể không thể tại công bên đường mộ tó hổ tẹn cùng trong thành khách sạn tìm tới rừng chân chỗ chúng ta liền tuyệt sẽ không thỏa mãn chỉ cần người da đen cơ bản phạm vi hoạt động chỉ là từ dân tộc thiểu số tụ cư nhỏ bần dân khu chuyển rời đến lớn bần dân khu chúng ta liền tuyệt sẽ không thỏa mãn lần này diễn thuyết m a r tin tuy nhiên vẫn như cũng phản đối bạo lực nhưng là chống lại thái độ cường n ạ n h lần này diễn thuyết m a r tin nói cho người da đ e n nhóm người da trắng bên trong cũng có huynh đệ của các ngươi cũng nói cho người da trắng nhóm chúng ta nên là huynh đệ lần này diễn thuyết m a r tin bắt đầu lôi kéo những cái kia nắm giữ trung lập thái độ người kích động lên bọn hắn đối hắc người đồng tình cũng bởi vậy lần này diễn thuyết lần này washington quốc gia quảng trường diễn thuyết công hiệu quả đem nhất định khác biệt ta ngộng tưởng có một ngày quốc gia này sẽ đứng thẳng lên chân chính thực hiện kỳ tín đầu chân lý chúng ta cho rằng chân lý là không cần nói cũng biết người, người sinh mà bình đẳng tang n g n g tưởng có một ngày tại rốt di a hồng sơn bên trên ngày xưa nô lệ con trai đem có thể cùng ngày xưa chủ nô con trai ngồi cùng một chỗ trung tự tình nghĩa huynh đệ tang n g n g tưởng có một ngày thậm chí ngay cả mỹ x ỉ xì b t ỷ châu cái này chính nghĩa bất tích áp bách thành gió như là sa mạc như vậy địa phương cũng đem biến thành tự do cùng chính nghĩa ốc đảo tang n g n g tưởng có một ngày ta bốn đứa bé đem tại một cái không phải lấy bọn hắn màu da mà là lấy bọn hắn phẩm cách ưu khuyết đến đánh giá bọn hắn trong quốc gia sinh hoạt nước mỹ tổng thống không ngờ rằng nhà trắng không ngờ rằng nước mỹ không ngờ rằng thế giới cũng không ngờ rằng bản này tên là i h a v e a g e a m bài diễn giả đúng là đem nước mỹ chọc ra cái lỗ thủng chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương năm trăm bốn m tổng thống tiên sinh tổng thống tiên sinh bí thư t h ở hồng hộc chạy vào hoàn toàn không lo được hình tượng h ô to nói tổng thống tiên sinh lớn việc lớn không tốt du hành du hành người da đen du hành người da trắng tổng thống như mày nói mỗi lần mát tin lão g a họa kia biểu xong diễn thuyết đều sẽ có du hành tại cái này về sau chỉ cần chức vắng vẻ bọn hắn mấy ngày sau đó lại cho bọn hắn người da đen một điểm ngập đầu sự tình liền giải quyết e nhỏ nói ba một một trăm m ư ơ i bảy có cái gì tốt hốt hoảng vâng là cả nước các nơi du hành bí thư t h ở tức giận nói cả nước các nơi du hành tổng thống uống hỏi nói chuyện gì xảy ra hơn nữa còn không chỉ là người da đen còn có rất nhiều người da trắng cũng tham gia du hành yêu cầu cho người da đen cùng người da trắng ngang hàng quyền lợi bí thư tiếp tục nói nói ra một cái lần nữa vượt quá tổng thống dự kiến ti t ứ c điều đó không có khả năng tổng thống vô bàn lên nói người da trắng làm sao có thể giúp người da đen coi như thật có cũng sẽ chỉ là một phần nhỏ làm sao lại có rất nhiều có phải hay không tình báo sai lầm còn có cả nước các nơi du hành đồng thời phát nổ mắt tin láo ra hỏa kia chẳng lẽ lần này chuẩn bị đem quy mô làm lớn sao căn cứ chúng ta vừa rồi lấy được tin tức mắt tin lần này diễn trước khi nói từng làm bí mật an bài muốn chờ lần này diễn thuyết sau khi kết thúc cả nước các nơi cùng một chỗ bạo du hành thị uy hình thành cự đại thanh thế nhưng thanh thế tuyệt không có hiện tại lớn như vậy mặt khác lần này thật sự có rất nhiều trắng người tham gia du hành thị uy cái này một tình báo đã trải qua liên tục xác nhận bí thư nói nguyên n h i nhân, nhân. g nói, nói nguyên nhân. Nguyên nhân đúng vậy mattin hôm nay biểu diễn thuyết cực kỳ kích động tính không những đối với đen người mà nói cực kỳ kích động tính còn đối rất nhiều nắm giữ trung lập thái độ thậm chí đã từng cựu thị người da đen người da trắng đều có rất mạnh kích động tính trước mắt bản này diễn thuyết còn không có khuyết tắn đến trên quốc tế nếu là khuyết tắn đến trên quốc tế chỉ sợ người da đen còn sẽ nhận được rất nhiều quốc tế lên tiếng ủng hộ bí thư nói diễn thuyết lại là diễn thuyết tổng thống biết ngàn vạn không thể xem thường hám i ệ n g bởi vì nó có đôi khi thậm chí có thể phá đổ một quốc gia phá vỡ toàn bộ thế giới đây chính là lời nói kích động tính mắt tin lão gia hỏa kia diễn thuyết có thể kích động người da trắng tổng thống cả giận nói cái này sao có thể lão gia hỏa kia diễn giả n g luôn luôn cũng chỉ có thể kích động người da đen mà l a o gia hỏa kia lại là cái bảo thủ phái không dám cùng chúng ta trở mặt rất dễ dàng liền có thể chấn an xuống tới tổng thống tiên sinh lần này mắt tin diễn thuyết bên trong thái độ của hắn cũng rất mạnh cứng rắn bí thư nói hắn nói tự do và bình đẳng cởi mở mùa thu như không đến người da đen lòng đầy căm phẫn nóng bức liền sẽ không đi qua người da đen không chiếm được công dân cơ bản quyền lợi nước mỹ liền không khả năng có an bình hoặc bình tĩnh chính nghĩa quang minh một ngày không đến phản loạn g i xoáy liền đem tiếp tục giao động quốc gia này cơ sở cái gì tổng thống mở to hai mắt nhìn hiển nhiên không thể tin được dừng lại hai giây hắn không nói gì liền s á c mặt â m trầm ngồi xuống mở ra trên bản công tác trên máy vi tính trình duyện từ ngăn cấp chứa bên trong tìm được lựu dốc thời báo quan phương tin tức website vừa mở ra một cái to lớn tiêu đề xông vào trong tầm mắt của hắn ý hờ avea g i eam gặp này tổng thống không khỏi nhịu nhữ mày sau đó ấn mở phía dưới tiếp sóng video trong video vị tiêu a đen láo nhân từng tiếng ý hờ avea g i eam trực chỉ nhân tâm để cho người ta rung động không thôi người da trắng tổng thống bị kinh hãi ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận lần này diễn nói thật ra quá có kích động tính không những đối với người da đen có kích động tính liên liên đối người da trắng đều có kích động tính dạng này diễn thuyết không đúng tổng thống đột nhiên những mày nói cái này trong diễn thuyết không phải m a r tin lão gia hỏa kia có thể viết ra trọng yếu nhất chính là phong cách này cùng m a r tin dĩ vãng phong cách khác biệt lão gia hỏa kia qua nhiều năm như vậy đều là cùng một cái bộ dáng làm sao có thể đột nhiên lập tức thay đổi nhiều như vậy có người đang giúp hắn khẳng định có người đang giúp hắn cha cho ta đi thăm dò bản này diễn nói cho cùng là một ngày này nước mỹ động đất hơn nữa còn là cả nước phạm vi bên trong bát cấp chấn động i ê u rót muốn tự do quyền lợi yêu cầu nước mỹ chính phủ làm tròn lời hứa người da đen cùng người da trắng hẳn là huynh đệ ý hờ avea gzeam chicago tội ác chủng tộc kỳ thị yêu cầu sửa chữa pháp luật cho chúng ta quyền lợi hoa s i n t u n người người sinh m à bình đẳng yêu cầu pháp luật bảo hộ người da đen quyền lợi chúng ta yêu cầu bình đẳng phản đối bất công yêu cầu sửa chữa pháp luật du hành tất cả đều là du hành một ngày này m a r tin một tiếng y hờ aveazzeam chuyển khắp toàn bộ nước mỹ để nước mỹ các nơi đều bạo ra tiếng thế dọa người du hành thị uy hoạt động mọi người lòng đầy căm phẫn vô số người da đen đi đến đường phố đầu yêu cầu nước mỹ thực hiện nó năm t r ư ớ c hứa hạ hứa hẹn tại chính trị giáo dục và nghề ở lại các phương diện đều cho người da đen cùng người da trắng ngang hàng quyền lợi thậm chí có rất nhiều người da đen từng tiếng giống giận ý hờ aveazzeam ý hờ aveazzeam trừ cái đó ra cũng dĩ vãng khác biệt chính là lần này còn có rất nhiều người da trắng đồng dạng đi đến đường phố đầu là đen người bất bình yêu cầu nước mỹ cái này từ trước đến nay tôn trọng tự do và bình đẳng quốc gia chân chính thực hiện nó theo như lời nói đối với rất nhiều người mà nói lần này người da đen du hành thanh thế chi to lớn liền đã rất làm người ta giật mình nhưng cái này chồng giật mình cùng cái sau so sánh lại là tiểu vu gặp đại vu những này người da trắng là thế nào làm sao lại sinh loại chuyện này lần này tại sao có thể có nhiều như vậy người da trắng là đen người bất bình rất nhiều con người không biết chuyện đều là trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn thấy tại vài chỗ người da trắng cùng người da đen đi tại đường phố đầu du hành thị uy hôn tạp cùng một chỗ thậm chí có chút người da trắng cùng người da đen tay kéo tay tuyển như huynh đệ một màn này đổi mới rất nhiều người tam quan lật đổ bọn hắn nhận biết chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm bốn mươi mốt cái gì người mới vừa nói cái gì nhà trắng người da trắng tổng thống gương mặt tức giận cùng không thể tin được é nhỏ nói ba một một trăm mười bảy ngay tại trước mấy ngày thời điểm người da đen không bạo lực phản kháng l ã n tụ Cũng chính là mệ quốc hát nhân giáo phụ Martin tại Washington, quốc nhắc cự nhân Martin Washington quảng trường biểu một trận tên diễn lên đại phong giáo gia hát phụ IHAVASZAM thuyết, là là mệ một biểu tại đại bạo. không có qua bao nhiêu thời gian cái k i a một trận diễn thuyết video liền chạy ra nước mỹ lời đồn đến trên quốc tế có lẽ rất đa quốc gia chính phủ bởi vì nước mỹ uy hiếp lực mà không dám hoặc sẽ không dễ dàng biểu cái nhìn nhưng ở nước ngoài dân chúng trung gian nước mỹ người d a đen thu được cự đại lên tiếng ủng hộ cái này luôn luôn rêu r a o tự do và bình đẳng thế giới bá quyền quốc gia đang đứng trước đến từ quốc tế xã hội chỉ trích cùng trào phúng Đối với cái này, nhà trắng rất nhanh liền khai thác hành động ý đồ bình tức trận này t h à n h thế vì từ trước tới nay mạnh nhất có thể xưng nghe rợn cả người người da đen dân quyền vận động nhưng nào biết được lần này cùng dĩ vãng không giống nhau chứ không nói trên quốc tế vẹn vẹn nói trong nước những người da đen kia thế mà không dễ dụ mặc kệ là phổ thông người da đen dân chúng vẫn là dĩ vãng bởi vì lo lắng cùng nước mỹ chính phủ triệt để đối đứng lên mà dễ dàng thỏa hiệp người da đen giáo phụ m a r t i n đều là một bộ không chiếm được quyền lợi liền thể không bỏ qua dáng vẻ nhà trắng hậu làm sự kiện đương sự quần thể người da đen không có bị trấn an xuống tới trên quốc tế những âm thanh này như thế nào tiêu diện nhà trắng chẳng lẽ còn quản được quốc gia khác dân chúng nói cái gì hay sao nó còn không có trâu đến trình độ này nó nhiều lắm là chỉ có thể uy hiếp quốc gia khác chính phủ không cần tùy ý biểu quan phương luân luận mà lại cũng vẹn vẹn không cần tùy ý biểu một khi những quốc gia kia chính phủ đặc biệt là một số nước lớn chính phủ khi chúng nó cảm thấy mình cần biểu cái nhìn lúc nên nói vẫn là sẽ nói bởi vậy trong nước những người d a đen kia là sự kiện lần này căn nguyên chỉ có đem cái này căn nguyên bóc tát sự t ì n h khác mới có thể giải quyết dễ dàng nhưng hết lần này tới lần khác lần này cái này căn nguyên n g a n rất mạnh thế mà bóp bất diệt mà liên tại trong mấy ngày này người da đen dân quyền vận động sự tình cùng ý hờ avea g i eam diễn thuyết video tại mễ quốc trong nước lời đồn đến càng rộng khắp hơn càng thâm nhập martin cũng là thừa dịp c ố này khó được hạo đại thanh thế không ngủ không nghỉ chạy tới nước mỹ các đại thành thị biểu một lần lại một lần ý hờ avea g i -E、eam diễn thuyết lại thêm quốc ngoại dân chúng lên tiếng ủng hộ người da đen dân quyền vận động càng ngày càng nghiêm trọng tình thế càng không s o n g người da đen cùng bộ phận người da trắng bãi công để rất nhiều nhà xưởng đều không thể không đình công rất nhiều công ty không thể không, không tiếp tục kinh doanh nước mỹ xã hội thậm chí tê liệt một bộ phận cái này khiến nhà trắng vô cùng đầu lĩnh đau nhức mà tại dẫn đến bây giờ cục diện này đông đảo nhân tố bên trong ngày đó tên là i h a v e a g i zeam diễn thuyết bản thảo tuyệt đối là hỏa đầu sỏ nó đem diễn thuyết kích động tính v u n g tới cực hạn để người r a đen lấy được cự đại đồng tình người r a trắng tổng thống tại vài ngày trước vừa xem hết bản này diễn thuyết lúc liền ý thức được bản này diễn thuyết tuyệt đối không phải martin viết thừa lúc trận ra lệnh phía dưới người đi tra nhưng là tựa hồ là martin giữ bí mật công tác làm rất h á ngay từ đầu thế mà cái gì đều không trát được liền ngay cả nhà trắng an bài tại martin người bên cạnh đều là không chút nào biết thẳng đến hai ngày sau nhà trắng tra được đang diễn nói bắt đầu hai ngày trước mắt tin cùng một người bí mật tiến hành gặp mặt có quả nhiên có người đang giúp hắn nhà trắng tinh thần phân chấn tiếp tục tra mà bây giờ rốt cục tra được đáp án đúng vậy đúng vậy người hoa kia ie bí thư báo cáo lần trước s ở lo hồn m ẹ sự kiện bên trong cái kia ie cũng là hơn một tháng trước gờ ra m vì sự kiện bên trong cái kia ie cái kia đến từ hoa hạ ie nói chuyện bí thư thầm cười khổ tại vừa đạt được đáp án lúc hắn cũng là hoàn toàn không thể tin được chuyện này một người hoa hạ một cái người da vàng không có sự tình làm chạy đến giúp đỡ người da đen làm gì nhàn đến phát chắn sao mà nhìn thấy trí năng đoàn đối y e hành động nguyên nhân phân tích về sau bí thư thì càng muốn cười khổ không có khả năng tổng thống từ tức giận c ũ n g không thể tin được bên trong lấy lại tinh thần giận nói đây tuyệt đối không có khả năng hắn một người hoa hạ hướng trong chuyện này tham gia náo nhiệt làm gì người hoa có câu chuyện xưa cũng là bọn hắn truyền thống ý là không liên quan tới mình sự t ì n h liên ném ở một bên không quan tâm đến nó người hoa này ăn no rồi không có chuyện làm sao tổng thống tiên sinh bí thư nói c ă n cứ trí n n ă g đoàn phân tích, h c u y ệ n này chỉ sau ợ cùng nước t nhà x ấ t bản cùng Giammy c ó quan hệ. Nói hệ. t i ế p Tổng thống n ổ i giận đùng đùng. điều Căn cứ điều tra của c tra hơn g ta k ế t quả, tháng n trước a n g giang i mi buổi lễ trao giải bên trên g giang mi quan phương đối ie tiến hành đục nhã hơn nữa còn là tại toàn thế giới trước mặt gza mi nhục nhã ie nguyên nhân căn cứ trí năng đoàn phân tích nên là bọn hắn cho rằng gza mi là người da trắng vũ đài cộng thêm bọn hắn không thể chịu đựng được một người hoa hạ tại lưu hành âm nhạc bên trên lấy được cự đại thành cựu bí thư nói hai điểm này đặc biệt là đằng sau điểm này đều để ie tại mệ quốc thật sâu cảm nhận được chủng tộc kỳ thị trở thành chủng tộc kỳ thị người bị hại trí năng đoàn cho rằng đây chính là ie thân vì một người hoa hạ lại có thể cảm động lây viết ra i hà vêa g z e m mấu chốt nguyên nhân dẫn đến tổng thống xanh mặt không nói gì nhưng đã tức dẫn đến toàn thân run lên bí thư tiếp tục nói mặt khác lần này người da đen dân quyền vận động lúc đầu khởi nguyên là ie cùng gm a i ở giữa xung đột giữa bọn hắn không che giấu chút nào xung đột dẫn riêng phần mình kẻ ủng hộ xung đột người da đen đồng dạng thâm thụ gm a i kỳ thị bởi vậy thuần một sắc ủng hộ ie mà người da trắng thì đã có ủng hộ ie cũng có ủng hộ gm a i về sau ủng hộ ie người da đen cùng ủng hộ gm a i cái kia bộ phận người da trắng ở giữa xung đột cuối cùng mất khống chế dẫn đổ máu bạo lực sự kiện tiến tới dẫn lần này người da đen dân quyền vận động mà xem như đây hết thể lúc đầu mà mượn ie làm ra nhất định ủng hộ cử động cũng hợp tình hợp lý c h í năng đoàn cho rằng ie viết phía dưới ie aveazzeam trợ giúp người da đen cũng là bởi vì hai điểm này lần này liền xem như nhà trắng trí năng đoàn cũng không nghĩ tới diệp dư viết ieaveazzeam kỳ thực cùng muốn muốn mở ra nước mỹ con đường có quan hệ bởi vì bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới có người như thế gan to bằng trời vì mở ra nước mỹ con đường lại muốn đem nước mỹ cho nổ Vỡ giang Tổng thống đông nghĩ nhiên vô bàn một cái, sắc mặt tái hiện tại xanh, ta ta bàn muốn bắn chết bọn hắn. Nếu như có thể, ta hiện tại thật nghĩ đem bọn hắn toàn bộ bắn Mỹ. một mặt đem chết thể, thật ch bộ sắc có câu đánh giá cờ vờ tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm bốn mươi hai nước mỹ tổng thống rất tức giận nếu như các ngươi những ngày nhà xuất bản sớm cùng người hoa kia đ ạ t thành hiệp nghị vợ gia mi lại không làm ra cái gì nục nhã chuyện của hắn đến người hoa kia hiện tại chỉ sợ đã về nước đi làm sao có thể lẫn vào đến người da đen dân quyền vận động bên trong đi còn có nếu như người hoa kia không có ở nước mỹ cảm nhận được chủng tộc kỳ thị không có có trở thành chủng tộc kỳ thị người bị hại hắn làm sao có thể như thế cảm động lây viết ra i h a vê -E、a giờ ea em dạng này cực kỳ kích động tính bài diễn dẳng thậm chí hắn căn bản không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì làm đi giúp người da đen a người da đen cùng hắn có cái cái dám quan hệ nhất mấu chốt nhất là nếu như không có gờ g a mi n ụ c nhã chuyện của hắn giữa bọn hắn liền sẽ không có mâu thuẫn xung đột giữa bọn hắn không có mâu thuẫn xung đột lời nói liền sẽ không có riêng phần mình kẻ ủng hộ ở giữa mâu thuẫn xung đột liền sẽ không cuối cùng xung đột mất khống chế dẫn bạo lực sự kiện đấm máu tiến tới dẫn người da đen dân quyền vận động nói một cách khác nếu là không có gờ g a mi làm ra những cái kia thí sự lần này người da đen dân quyền vận động căn bản liền sẽ không sinh nghe được tổng thống tức giận giống to bí thư cũng là rất trong khoảng thời gian này cả nước các nơi khắp nơi đều là du hành xã sẽ trở nên loạn thất bát ao toàn bộ nhà trắng cũng là ngày đêm không nghỉ tiếp tục vận chuyển bọn hắn tất cả mọi người loay hoay ngay cả ăn cơm lúc ngủ ở giữa cũng bị mất mà hết thể này ngọn n g u ồ n lại là gờ g i a n mi cái kia đáng ngu xuẩn nếu là có thể bí thư cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ bắn chết đương nhiên cái này là không thể nào gờ g i a n mi lại không phạm tội nói đúng ra nó vẫn là bị giận chó đánh mèo chỉ bất quá nó cũng đúng là dây dẫn nổ một trong là tạo thành hiện tại loại tình huống này thủ phạm một trong vô luận lý do gì đây chính là kết quả đúng vậy sự thật còn có người hoa kia ie ta cũng muốn xử bàn hắn người da trắng tổng thống tức giận tiêu to đối với cái này bí thư biết tổng thống tiên sinh cũng chỉ có thể là ngoài miệng nói một chút tiếp một phía dưới p h ẫ n n ộ tám tiểu thuyết đút. vê đốt vê đốt vê đốt lần trước sờ lo hồn m ẹ sự kiện lúc bởi vì cái này ie thậm chí có thể kinh động anh quốc vương thất nguyên nhân nhà trắng đối ie tư liệu tiến hành kỹ càng điều tra những tài liệu kia tổng thống cùng bí thư đều nhìn qua xem hết tư liệu bọn hắn liền biết người này tại hoa hạ chính phủ trong mắt đúng vậy cái bà bối là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì bà bối m、e、hoa tại khác, c n đảo quốc đảo quốc chính phủ tự nhiên là nghe bọn hắn nước mỹ chính phủ lời nói nhưng đảo quốc dân chúng ý nghĩ bọn hắn liền không quản được ca ý、e、tại đảo quốc dân chúng bên trong nhân khí cũng rất cao cao đến đáng sợ tại đảo quốc nhân khí cao nhất minh tinh lại là hắn một người hoa hạ mà lại tại nhân khí bên trên còn đem hạng hai vung ra mấy con phố Đảo quốc nhưng vô luận nói như thế nào ie tại đảo quốc nhân khí cũng là khá cao về phần tại châu âu quốc gia khác châu á quốc gia khác cái này ie nhân khí cũng rất cao có lẽ tại trên thế giới chủ yếu nhất mấy cái nước lớn bên trong cũng chỉ có nước mỹ bởi vì ie chưa bao giờ từng tới nước mỹ đồng thời công ty của hắn sức ảnh hưởng cũng khó có thể bức xạ đến nước mỹ nguyên nhân nhân khí tương đối thấp nhưng bây giờ ie tại mễ quốc nhân khí cũng rất cao loại người này nước mỹ chính phủ có thể bởi vì hắn viết phần bài diễn giảng liền sử bắn liền xem như cái người bình thường đều không được ca nếu không không thành k h ô n g luật dã man quốc ra sao chớ nói chi là cái kia người vẫn là ie cho ta đem cho g giang mi hết thệ chính phủ viện trợ cùng ưu đãi biện pháp toàn bộ dừng hết tổng thống vẫn nộ nói mặt khác cho ta liên hệ hoa hạ chính phủ để bọn hắn đem người hoa kia cho ta đón về hắn không phải là không muốn đem người hoa kia cưỡng chế điều về về nước nhưng vấn đề là người ta không có phạm pháp a chứng nhận cũng không tới kỳ h ú hổ mắt tin khẳng định sẽ còn từ đó cản trở nước mỹ nhiều như vậy người da đen bọn hắn giáo phụ coi như lẫn vào lại kém cản trở một người bị cưỡng chế điều về vẫn là có thể làm được người da đen bên trong cũng chỉ có lẫn vào không tệ lại thêm bây giờ còn có chút tại chính đàn có địa vị người da trắng đang trợ giúp người da đen tổng thống biết liền xem như tại nhà trắng bên trong cũng có người là ủng hộ người da đen bởi vậy nhà trắng hiện vào lúc này muốn đơn phương lấy có lẽ có tội danh đem ý e cưỡng chế điều về về nước căn bản không có khả năng điểm này từ nhà trắng hiện tại bất lực bình tức người da đen dân quyền vận động cũng có thể thấy được tới còn nữa cái này y e tự thân sức ảnh hưởng còn phi thường lớn mà đến lúc đó sự tình một khi làm lớn chuyện nhà trắng ngược lại sẽ trở nên khó làm hoa hạ chủ tịch nhà trắng phương diện đến liên lạc ồ sự tình gì cái này bọn hắn nói nhà trắng mãnh liệt yêu cầu chúng ta đem diệp dư lập tức tiếp về nước n ô n từ phi thường kịch liệt hận không thể diệp dư một giây sau liền rời đi nước mỹ h a đem diệp dư tiếp về nước đây là huyên náo cái nào vừa ra bởi vì hắn cùng g i a mi ở giữa xung đột bởi vì hắn đào tại mễ quốc đào người không đến mức đi nhà trắng còn quản cái này I h avea -e、-z, z e a m là diệp d ư viết nhà trắng tổng thống tiên sinh hoa hạ chính phủ nói ie cũng không có làm ra cái gì t r á i với lượng quốc luật pháp sự tình bởi vậy bọn hắn không có, có quyền lợi can thiệp ie tự do gza mi cái nào đó phòng họp gần nhất người hoa kia thật sự là quá phép lối một tên đầu trại cẩn thận tỉ mỉ người da trắng nam tử trung niên tức giận nói không sai trước đó một cái k i a tháng thế mà bị hắn đ à o đi m ộ ư ơ i cái chúng ta nước mỹ ca sĩ hơn nữa còn đều là rất không tệ cái tia trồng nghe được điều này tựa hồ có chút yếu đi khí thế lập tức có người phản bác coi như hắn đào đi người thì có ích lợi gì hắn cùng công ty bọn họ sở hữu nghệ nhân cũng đừng nghĩ tại mễ quốc gia eo b u n chỉ cần chúng ta không đồng ý không ai có thể tại mễ quốc gia eo b u n một người trung niên phụ nữ mở miệng nhà nhật n nói mười người kia thực sự ngu xuẩn lại bị người hoa kia lừa dối đi coi như cầm tới tốt ca lại như thế nào bọn hắn căn bản là không có cách tại chúng ta nước mỹ xuất bản mà chúng ta nước mỹ là toàn thế giới văn hóa ngu nhạc trung tâm không thể tại mễ quốc xuất bản bọn hắn coi như ở nước ngoài rất hỏa đó cũng là không coi là gì b ọ nửa hắn xác thực nghe Hoa hắn hứa hẹn ngu xuẩn. ngày tin nói, người bọn trong vòng n xác trước được Ta tức kia đó đối vài năm đà thông n ư ớ có Mỹ mà con cái đường. Bọn hắn thế mà lại tin tưởng cái này trong n lời thế lại i người u xuẩn. Nửa năm. n Có g không khỏi vui vẻ chỉ cần chúng ta không hé miệng cho dù có những cái k i a nhà xuất bản hỗ trợ bọn hắn cũng đừng hỏng tại mẹ quốc nhạc đàn hôn khởi đến phải biết chúng ta gờ giam mi thế nhưng là có thể được đến chính phủ quan phương viện trợ có thể thấy được liền ngay cả nhà trắng đều đối với chúng ta rất xem trọng rất ủng hộ lại dám rơi vỡ chúng ta cút hắn cùng hắn nghệ sĩ của công ty mãi mãi cũng đừng muốn tiến vào nước mỹ nhạc đàn người hoa kia quá c u n g vọng hendy đây không phải c u n g vọng đây là n g ủ xuẩn đám người nói chuyện đột nhiên có chung điện thoại di động văng lên ngồi tại vị người kia lấy điện thoại di động ra mắt nhìn vội vàng k h o á t khoác tay ý bảo yên lặng nhận điện thoại nói uy kiệt lý tiên sinh buổi chiều tốt nửa phút đồng hồ sau cái gì nhà trắng đình chỉ hết t h ẻ đối g rang mi viện trợ cùng ủng hộ hắn nghẹn nào gào lên kiệt lý tiên sinh mời nói cho ta biết cuối cùng là vì cái gì trong phòng hoàn toàn tính mình cùng người hoa kia có quan hệ cái này sao có thể đột nhiên a trong phòng một người quắt to một tiếng che ngực nga xuống lập tức trong phòng loạn thành hỗn loạn không tốt ô i c h u ộ t bệnh tim lại phạt b ả o nhanh mau gọi xe cứu hộ mau đánh chín trăm bốn mươi mốt gọi xe cứu hộ chưa xong còn tiếp câu đánh giá c ờ vở tờ chín mươi cảm ơn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba cái này hơn một tháng qua nước mỹ truyền thông hưng phấn đến điên rồi thậm chí bọn hắn đều có chút bắt đầu hoài nghi từ bản thân trước kia nhân sinh quan đến mình trước kia là thế nào làm sao lại dễ dàng như vậy thỏa mãn đâu làm sao lại cảm thấy nước mỹ mỗi ngày có thể báo cáo sự tình rất nhiều đâu nước mỹ truyền thông hồi tưởng một dưới cảm thấy đó là tại hơn một tháng trước không nói đúng ra là tại không sai biệt lắm bốn tháng trước đó là một cái mỹ hảo thời gian một tin tức phiêu dương quá hải truyền đến nước mỹ một cái tên người cũng phiêu dương quá hải truyền đến nước mỹ mặc dù nhưng tên của người này trước đó cũng truyền tới qua nhưng lần này lại là càng phạm vi lớn chú ý càng phạm vi lớn manh động cái gì một q u y ề n tiểu thuyết nhân vật chính chết rồi dẫn anh quốc vương thất tức giận người hoa viết a nha cái này gọi ý e người hoa giống như ở nơi nào nghe qua phóc ba gờ i a mi để danh rồi người hoa lần thứ nhất bị gờ a mi để danh rồi chín hạng đề danh một cái mở màn biểu diễn danh lệch cái gì người này cũng gọi ý e nghĩ được như vậy nước mỹ truyền thông chép miệng một cái cảm thấy đây là một trận mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ bắt đầu tại cái kia về sau qua hai tháng người hoa này rốt cuộc đi tới nước mỹ rất nhanh hắn liền vì bọn họ mang đến cái thứ nhất đáng giá chú ý đáng giá vật trần đồng thời cũng cùng nước mỹ quan hệ không ít cho nên khả năng hấp dẫn đông đảo nước mỹ độc giả tân văn gờ giam mỹ hải ngoại chú ý nhân số toàn cầu tổng chú ý nhân số đột phá lịch sử ghi chép hơn nữa còn là trên diện rộng đột phá lịch sử ghi chép nước mỹ truyền thông đặc biệt là nước mỹ làng giải trí truyền thông lúc ấy hưng phấn a gờ g a m m y là toàn thế giới âm nhạc giải thưởng đ ỉ n h phong trọng yếu nhất chính là nó là nước mỹ bản thổ giải thưởng là người nước mỹ thiết lập cũng là người nước mỹ tổ chức gờ g a m m y buổi lễ trao giải là phi thường nhận người nước mỹ chú ý cho nên cái này chồng chú ý nhân số đột phá lịch sử ghi chép tin tức tự nhiên cũng có thể nắm chắc người nước mỹ nhắc cầu so dĩ vang báo cáo m ẫ mỗ đại nhân vật đổi mới bạn gái m m u minh tinh muốn xuất eo bông mới mẫu đạo diễn muốn đập mới điện ảnh loại hình tin tức còn tốt hơn nhưng mà bọn hắn lúc ấy tuyệt không nghĩ tới c o em ở đây chỉ là mới bắt đầu phốc người hoa này diễn ra đặc sắc như vậy vũ đạo biểu diễn muốn báo đạo phốc không được tuyển không được tuyển lại không được tuyển vẫn là không được tuyển g g i a m mi đây là muốn nhục nhã i e sao muốn báo đạo phốc mẹ ta không thể tin được lỗ thai của ta cái này i e mở ra đáy nộ cũng quá dọa người đi thượng đế hạ tạ g g i a m mi lĩnh thưởng thai bên trên nói thẳng g g i a m mi là d ấ t dười năm năm về sau liền không có g g i a m mi rồi muốn báo đạo đây tuyệt đối muốn báo đạo phốc thật là có người đầu nhập vào is、e、rồi dốc vương từ hạ UCK. h ắ người thế mà đem cúp c rơi vỡ. ũ n nói giam mi giác gờ là r i IE phần thưởng hắn、hay. Muốn g hay. ta. báo đạo. Phúc.、E、hoa này là giúp đỡ đế quản lý âm nhạc sao còn có cái này mi pro blog nội dung nói chuyện c ầ u khí nghe nói người hoa quản cái này gọi không biết có ý tứ gì đại khái là rất lợi hại ý tứ đi đưa tin muốn báo đạo p h ú c lại có người đ ầ u phục lại có người quản giải g gm ờ a mi chén ngã cúp mỗi người đều phần thưởng một người hoa kêu ie tuyển chọn tỉ mỉ từ nước mỹ đào đi mười người đào móc cái thuần tân nhân đặt tên là igaga cho nàng muốn muốn báo đạo đừng đừng còn ta ta chỉ là quá h ư n phấn phúc bởi vì ie cùng g gia mi ở giữa xung đột dẫn mễ quốc hát nhân cùng bộ phận người da trắng ở giữa xung đột sinh bạo lực sự kiện đ ô m máu rồi -A -E -A -G -G -E、-A m a t tin muốn d i ễ n thuyết ý h avea gzeam cả nước các nơi đồng thời bạo rất nhiều người da trắng cũng gia nhập du hành yêu cầu cho người da đen cùng người da trắng ngang hàng tự do cùng quyền lợi muốn muốn báo đạo tranh thủ thời gian đưa tin phúc du hành thị uy càng ngày càng nghiêm trọng rồi không có một tia thỏa hiệp dấu hiệu người da đen không dễ dụ dội bãi công nhà xưởng đình công nước mỹ xã hội tê liệt một phần năm nước mỹ tổn thất tự đại còn có trên quốc tế lên tiếng ủng hộ người da đen toàn thế giới chú ý nhanh đi đưa tin a đối tại cái gì nhà xưởng đình công nước mỹ xã hội tê liệt một phần năm loại sự tình này các truyền thông là không thèm để ý ngược lại rất là hưng phấn bởi vì hiện vào lúc này ngược lại là bọn hắn phát triển thời cơ tốt nước mỹ cả nước trên giới c h i n h chú ý đâu toàn thế giới c h i n h chú ý đâu chỉ cần nước mỹ xã hội không lưu lạc đến kinh tế tiêu điều tình huống trước lúc này Đối tin tức truyền thông hành nghiệp tới nói cái này ngược lại là chuyện tốt về phần luân lạc tới kinh tế tiêu điều tình huống thì là không thể nào chính phủ không thể nào để cho sự tình dương đến cái kia trồng tình huống washington báo tổng biên tập văn phòng p h ờ ráng liền chính đ ầ y trong đầu hưng ơ phấn mà nghĩ đến từ khi người hoa k ê u ie d vào nước mỹ về sau nước mỹ cắt t r ồ n g đại tân văn liên tiếp mà chuyện xảy ra lúc có một đạo trong sự kích động mang theo vài phần thờ hồn hện nhưng càng nhiều hơn là cực hạn hưng ơ phấn hô to âm thanh chuyển đến tổng biên tập thờ ráng liền tổng biên tập tân văn đại tân văn nhanh mau nói thờ ráng liền kêu to nói dùng đơn giản nhất lời nói nói cho ta biết nếu là đội dĩ vãng nhìn thấy tay của mình phía dưới lỗ mãng như vậy c ũ n g không có thấy qua việc đời giống như p h ờ rằng lìn tất nhiên sẽ có chút không vui dĩ vãng thời điểm mọi người bình thản tân văn đã thấy nhiều tay của mình dưới đặc biệt là một số n h ậ p t r ư ớ c thời gian không dài t h ủ hạ có khi sẽ hô hào đại tân văn hưng ơ phấn mà đến nhưng kết quả dưới cái nhìn của chính mình lại chỉ là một kiện phổ phổ thông thông sự tình chuyện như vậy p h ờ rằng lìn đã đụng phải nhiều lần nhưng bây giờ khác biệt trong khoảng thời gian này kinh bạo tân văn tấp nập xuất hiện mà đã như thế tay của mình phía dưới vẫn như cũ hưng phấn như vậy kích động hô hào đại tân văn vậy thì rất có thể thật lại là đại tân văn p h ơ răng lìn giật mình trong lòng người tới không dám dừng lại ngừng lại lớn tiếng nói y h avea g -e -e、i ea m là ie viết đó là hắn biên soạn bài diễn giảng không lớn tiếng gọi vô pháp biểu đạt trong lòng của hắn c h ấ n kinh hòa hưng phấn a p h ơ răng lìn q u á t to một tiếng sắc mặt trắng bệnh che ngược trái ngã ngồi xuống ghế những người khác lập tức giật này mình tổng biên tập tổng biên tập ngươi thế nào không có không có việc gì thơ răng lìn khó khăn đem tay vươn vào trong túi dung dậy lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đổ ra hai khóa thuốc nuốt xuống mới hơi cảm giác dễ chịu gian nan lại vội vàng nói nhanh nhanh đi đưa tin Úc, thượng đế ta trước kia làm sao lại cảm thấy nước mỹ có rất nhiều tân văn có thể đưa tin đâu chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố một ngày này một thời kỳ mới thời đại tuần san phát hành một phần thời đại tuần san đi làm trên đường đi ngang qua thường xuyên vào xem báo chí đ ú n h lúc kết lấy ra tiền lẻ đối lao bản nói ra cho Báo bản lão chí đỉnh lão bản quốc thời bản ô m nay hành vừa phát h t đại tuần san Đưa qua trang i tiếp đi liền giá ề n nhận tạp chí, một bên hướng công ty phương hướng đi đến, một bên liền đánh giá đến tạp kết một ty một tạp t chí, chí o n g t y tới. Thời t đại u ầ san a n t r bịa thường thường là rất có nhìn đầu mà cái này đồng thời thời đại tuần san bịa lại là hai người một năm lao mễ quốc hát nhân một cái tuổi trẻ người hoa đây là m a r tin cùng i et k tám đạo bất quá làm sao lại đem bọn hắn đồng thời phóng tới bịa đâu k ế t có chút bất mãn hắn thấy lấy hai người này gần nhất tại mễ quốc làm chuyện xảy ra đều là có tư cách bên trên thời đại tuần san trang bịa tuy nói y e chỉ là tại trong vòng giải trí làm mưa làm gió nhưng hắn làm ra sự tình cũng không phải cái gì lấy được thường á a trí loại hắn tại trong vòng giải trí làm sự tình đem toàn bộ nước mỹ đều kinh hái còn nữa hắn âm nhạc và vũ đạo cũng đem toàn bộ nước mỹ đều kinh diễm có thể nói y e làm sự tình là còn lại bất kỳ một cái nào m i n h tinh đều không thể làm được cũng bởi vậy tại y e đám f a n hâm mộ trong mắt còn lại minh tinh cùng y e căn bản không phải một cái lượng cấp bên trên cho nên tại làng giải trí đại nhân vật ngẫu nhiên có thể lên thời đại tuần san trang bịa hiện tại ie tự nhiên cũng là có tư cách về phần mắt tin vậy thì càng không cần phải nói hiện tại quét sạch toàn bộ nước mỹ người d a đen dân quyền vận động chính như h ỏ a như đồ tiến hành bên trên thời đại tuần san trang địa không có vấn đề gì cả tuy nhiên hai người này đều có tư cách leo lên thời đại tuần san trang địa nhưng đem hai người bọn họ đặt chung một chỗ thì lộ ra không ổn một cái là người d a đen dân quyền vận động lãnh tụ một cái là chấn kinh nước mỹ hoa hạ minh tình đây là hai cái hoàn toàn không liên hệ lĩnh vực à. quá nói chuyện không đâu thét âm thầm suy nghĩ lại xem xét đánh dấu nữ bọn hắn đem cải biến nước mỹ lịch sử hết càng là im lặng nói mát tin sắp cải biến nước mỹ lịch sử ngược lại là có thể bởi vì hiện tại người da đen dân quyền vận động tựa hồ có thắng lợi xu thế nhưng nói ie một minh tinh lợi hại hơn nữa cũng cùng nước mỹ lịch sử kéo không lên quan hệ a tuy nhiên còn không có lật ra đến xem nhưng tét lại cảm thấy cái này đồng thời thời đại tuần san đặc biệt vô nghĩa vừa đi hắn một bên lật ra tạp chí rất nhanh tét đ ỗ n g nhiên dừng bước lại hai mắt t r ừ n g tròn xoe bởi vì thời đại tuần san ở bên trong đối trang bịa thoáng đã làm một ít giải thích cái này đồng thời thời đại tuần san phong diện nhân vật tuy nhiên có hai cái nhưng chúng ta đối với matt i n tiến hành phỏng vấn cũng không đ ố ie tiến hành phỏng vấn bởi vì nguyên bản trang bịa chỉ có mát tin một người cái này đồng thời trang bịa là lâm thời sửa chữa mà lâm thời sửa chữa trang bịa nguyên nhân thì là chúng ta lâm thời nhận được tin tức ý h avea -E、g, -G eam soạn bản thảo người là ie chúng ta cho là hắn là lần này người r a đen dân quyền vận động bên trong mang tính then chốt không thua tại mát tin một người khác mặc dù là giải thích nhưng cái này giải thích lại ngược lại là cái này đồng thời thời đại tuần san lớn nhất tân văn aefu cme người hắn mẹ đang đ a ta một ngày này không chỉ có thời đại tuần san mấy nhà đại hình nước mỹ tin tức truyền thông đầu lĩnh đầu cũng là diệp dư y hở avea g i ea m soạn bản thảo người vờ -E、im mà không phải martin mễ quốc hát nhân vị thứ hai giáo phụ sinh ra người này đã dẫn phát người ra đen dân quyền vận động cũng cổ vũ người ra đen dân quyền vận động so martin càng thêm mấu chốt hạ tại lần này người ra đen dân quyền vận động bên trong vai trò nhân vật người hoa này cải biến nước mỹ lịch sử nhìn lấy mấy nhà đại hình truyền thông bên trên đầu l ĩ n h đầu vô số người nước mỹ cùng nhau p h u n r a người hoa này ie đơn giản đúng vậy tân văn đầu để chế bá giả từ khi hắn đi vào nước mỹ về sau liền thường thường có thể tại các lớn tin tức web sẽ cùng thực thể báo chí đầu lĩnh đầu bên trên nhìn thấy hắn đặc biệt là tại gờ g i a m mi buổi lễ trao giải sau khi kết thúc mấy ngày nay nước mỹ truyền thông tựa như là tại vây quanh hắn chuyển giống như nhưng là đoạn thời gian gần nhất đầu đề bên trên liền cơ hồ không gặp được thân ảnh của hắn bởi vì hắn tại mễ quốc ký hợp đồng mười cái nghệ nhân sau đó đình chỉ tiếp tục ký kết đồng thời người da đen dân quyền vận động bạo phát đem sở hữu truyền thông chú ý lực đều hấp dẫn tới nhưng không nghĩ tới chính là tân văn đầu để chế bá giả thật không hổ là tân văn đầu để chế bá giả thế mà lại xuất hiện thế mà ngay cả loại sự tình này đều có thể kéo ra tới ý hở aveargzeam là ý e viết bọn hắn là đang vũ nục trí thông minh của ta không đây là sự thực ngươi nhìn thời đại tuần san cũng là nói như vậy ý hởaveargzeam là ý e viết cái này trong tin tức nói là thật hay giả ta muốn hướng giáo phụ chứng thực đúng ta cũng muốn đi hỏi giáo phụ ta cảm thấy không có kiểm chứng tất yếu đi nói như vậy cái kia mấy nhà truyền thông đều rất có thực lực trong đó thậm chí bao gồm thời đại tuần san cái này căn bản cũng không có kiểm chứng cần thiết phili thần tượng của ngươi thực sự quá vượt quá người dự liệu thế nào ie lại làm ra chuyện gì sao washington báo nói iea veazeam soạn bản thảo người là iea vê đ ú t hh iea có liên quan đến ngươi đúng vậy iea veazeam soạn bản thảo người một chuyện vẫn có bộ phận độc giả còn có n g h i hoặc bản báo nhận được không ít độc giả địa báo yêu cầu chúng ta tiến hành xác nhận ngươi lần này tiếp nhận phỏng vấn có phải là vì việc này là nguyên nhân gì thúc đẩy ngươi viết phía dưới iea veazeam đối với lần này người da đen dân quyền vận động tương lai ngươi là thế nào nhìn có người nói ngươi là mễ quốc h á c nhân đệ nhị giáo phụ n g ư ơ i đối với cái này có ý kiến gì không âm ý khắp trốn đặt câu hỏi âm thanh từ từ hôm qua tuân gia ie đúng vậy ý hvea ờ a gzeam、e、soạn bản thảo người một chuyện về sau toàn bộ nước mỹ không toàn bộ quốc tế đều manh động tuy nhiên như thế báo cáo truyền thông số lượng không nhiều nhưng chúng nó nhưng đều là nước mỹ có thực lực nhất tin tức linh thông nhất m ấ y nhà không có tiểu hình truyền thông vệch trần phản mà chỉ có chúng nó tại đưa tin tân văn có độ tin cậy cao hơn kết quả là từ hôm qua bắt đầu liền không ngừng có truyền thông muốn phỏng vấn diệt dư nguyên bản bọn hắn là không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì ie tại hoa hạ thời điểm liền không thích tiếp nhận phỏng vấn đến nước mỹ về sau mặc dù lớn tân văn không ngừng nhưng hết lần này tới lần khác lại là một lần phỏng vấn đều không tiếp thủ qua nhưng người nào biết lần này ie thế mà đồng ý còn tổ chức một trận hội chiêu đãi ký giả diệp dư khoát khoát tay ra hiệu đám phóng viên an tính lại hắn lần này tổ chức hội chiêu đãi ký giả là bởi vì bị m a r tin tiếp xúc động muốn cho người ra đen t r ợ trợ uy bằng không mà nói hắn mới lười nhắc đến trực tiếp microblock cái gì phát cái tin xác nhận phía dưới là được rồi ie hờ a vea rờ em đúng là do ta viết diệp dư trả lời mấu chốt nhất một vấn đề không nhìn các ký giả xôn xao diệp dư tiện tay điểm một người ý e ngươi tại sao phải giúp t r ợ người da đen ký giả hỏi tại sao phải giúp t r ợ người da đen diệp dư n é t miệng lên một vòng nụ cười dễ cận nói ta cho rằng ngươi những lời này là đối quý quốc lớn nhất vũ nụ quý quốc hiến pháp bên trên minh sắc viết người người sinh mà bình đẳng ngươi thế mà hỏi ta tại sao phải giúp t r ợ người da đen đặt câu hỏi ký giả bị hỏi lại đến đỏ bừng cả khuôn mặt diệp dư lại điểm một người đối với lần này người da đen dân quyền vận động ý e ngươi diệp dư tùy ý ngay đặt câu hỏi lại là đột nhiên lông tơ t ạ c lập không hề nghĩ ngợi liền đem đứng một bên hạ như nào ngã trên mặt đất ẩm tiếng súng chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm bốn mươi lăm người hành thích bắt đã tới chưa nhà trắng nước mỹ người da trắng tổng thống giận dữ n g ư ờ i nói chuyện này là sao vừa tuân ra đến i hờ avea rz eam là i e viết thế mà liền có người nổ súng hành thích hiện tại người da đen dân quyền vận động viên não như thế xôn xao đây không phải kích thích bọn hắn sao thậm chí cái này so hành thích mát tin cho bọn hắn mang tới kích thích còn muốn càng thêm m á n liệt vừa đến mắt tin mấy chục năm qua tao nổ qua không biết bao nhiêu lần ám sát về phần uy hiếp đe dọa cái gì kia liền càng là bình thường như ăn cơm bởi vậy coi như lúc này lại gặp gặp một lần ám sát chỉ cần không chết liền sẽ không đem người da đen nhóm cùng lần này trợ giúp bọn hắn những người da trăng kia nhóm kích thích phát cuồng thứ hai i e là người da đen sao không hắn không phải người da đen cũng bởi vậy hắn đôi hắt mọi người trợ giúp để bọn hắn cảm thấy đặc biệt cảm động nhất là khi bọn hắn từ i hờ avea giờ eam trông được đến cái này đã không phải người da đen lại không phải người nước mỹ ngoại nhân thế mà đối cực khổ của bọn họ hiểu rõ như vậy như thế đau lòng lúc ngươi nói những cái k i a trải qua thời gian dài thừa nhận khó khăn sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chóc nhất cơ hội chưa bao giờ từng chiếm được ngoại nhân trợ giúp cùng thương hại người da đen lại là cái gì cảm thụ nhiều khi cái này trông đến từ ngoại nhân lý giải cùng trợ giúp có thể làm cho cái k i a phần cảm động mấy lần mười mấy lần mấy chục lần căng phồng lên đến khi nước mỹ những người da đen kia nhóm biết Cái này nguyên bí ả n cùng b thư ắ n k h ô đầu đầy mồ hôi nói ra tại hội chiêu đãi ký giả bên trên lọt vào hành tích h làm cho cả nhà trắng đều nhanh bật điên bởi vì thụ này kích thích nguyên bản coi như bình hòa người da đen dân quyền vận động hiện tại có bạo tàu xu thế mà lại đối mặt cái này trồng bạo tàu xu thế liền ngay cả nhiều năm qua một mực chấn an người da đen tôn trọng không bạo lực phản kháng mát tin đều không có ngăn cản ngược lại là công khai biểu thị đối với lần này sự kiện biểu thị vô cùng phẫn nộ cùng đau lòng đối chủng tộc kỳ thị người tiến hành mãnh liệt khiến trách hắn thậm chí kích động nói người hành thích hẳn là trực tiếp bị xử bán cái này còn không phải toàn bộ người hoa kia âm nhạc và vũ đạo chinh phục vô số nước mỹ người da trắng lần này hắn lọt vào hành t í c h đồng dạng đem những này người cho kích thích mà cái này còn vẹn vẹn nước mỹ trong nước quốc ngoại rất đa quốc gia đặc biệt là hoa hạ đảo quốc cùng nước anh ba khu diệp dư đám f a n hâm mộ đều đã mắng lần ra anh quốc vương thất c ấ p lý vương tử thậm chí công khai ở trên biểu thị hắn đối bằng hưu của hắn i e lần này tại mễ quốc tào n ộ hành thích một chuyện biểu thị vô cùng phẫn nộ cũng thúc giục nước mỹ chính phủ mau chóng đem người hành thích bắt quỷ án nhất mấu chốt nhất là hoa hạ chính phủ hoa hạ chính phủ trước tiên liền gọi điện thoại đến đây hơn nữa còn là bọn hắn chủ tịch tự mình đánh tới tìm từ phi thường kịch liệt thậm chí uy hiếp nói i e nếu là xảy ra chuyện lương quốc liền đoạn giao cái này thực sự quá vượt quá nhà trắng d ự liệu bọn hắn căn bản không có nghĩ đến hoa hạ chính phủ sẽ phản ứng kịch liệt như vậy phải biết hiện tại hoa hạ cũng không phải vài thập niên trước hoa hạ lương quốc đoạn giao vô luận là đối hoa hạ tới nói vẫn là đối nước mỹ tới nói đều là không chịu được nổi nhưng vô luận hoa hạ chính phủ đến cùng là nghĩ như thế nào nó sẽ lấy lương quốc đoạn giao tiến hành uy hiếp như vậy không hề nghi ngờ nó lần này rất chân thành hết sức chăm chú đáng chết hoa hạ lần này làm sao lại phản ứng kịch liệt như vậy tổng thống nhịn không được mắng một câu tuy nhiên trước đó là hắn biết i e là hoa hạ chính phủ phi thường xem trọng bảo bối nhân vật tuyệt đối không xảy ra chuyện gì nhưng thẳng đến lần này phát sinh hành tích sự kiện hắn mới phát hiện mình còn là xa xa đánh giá thấp hoa hạ chính phủ đối ie coi trọng trình độ đối với cái này nhà trắng là có chút không thể nào hiểu được mà đây cũng là tất nhiên bởi vì bọn họ là người phương tây là người nước mỹ bọn hắn vô pháp như hoa hạ chính phủ khắc sâu mà thấu triệt hiểu rõ đông phương văn hóa cũng i ể u vô pháp thực sự hiểu rõ diệp dư đối với hoa hạ đến nói cho cùng ý vị như thế nào nhà trắng đối diệp dư hiểu rõ dừng lại tại hồn mẹt tham án tập bên trên dừng lại tại hắn âm nhạc bên trên nhiều lắm là cũng liền suy nghĩ thêm đến từ diệp dư biên soạn kịch bản mạng gạ a phim truyền hình a chi loại tác phẩm rất dễ bán một chuyện nói cách khác bọn hắn đ ố i diệp dư cách nhìn là hấp kim năng lực rất mạnh sức ảnh hưởng rất lớn f a n rất nhiều nhân khí rất cao tổng hợp tới nói nhà trắng đ ố i diệp dư định nghĩa đúng vậy một cái văn n g u lĩnh vực toàn phương vị siêu nhân khí c ự tinh thông qua trồng trồng số liệu đối nó kinh lịch tiến hành phân tích nhà trắng biết diệp dư về sau rất có thể có thể thành lập một cái văn ngư đế quốc thậm chí có thể đối toàn bộ hoa hạ văn ngư phát triển đưa đến xúc tiến tác dụng loại nhân vật này đối với hoa hạ chính phủ tới nói tuyệt đối là cái bảo bối. nhưng là nhiều khi bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại tại số liệu tầng diện bên trên thôi bọn hắn biết diệp dư viết những cái kết nhưng lưu truyền thiên cổ cổ thi từ đối hoa hạ đến nói cho cùng ý vị như thế nào sao bọn hắn biết tam quốc diễn nghĩa tây du ký cái này trồng tiểu thuyết đối hoa hạ đến nói cho cùng ý vị như thế nào sao không có bị hoa hạ dân tộc văn hóa hôn đúc đến tận x ư ơ n g thủy bọn hắn làm sao có thể chân chính hiểu những vật này bọn hắn như thế nào khắc sâu giải nó giá trị phiên dịch phiên dịch ra đến có thể nhìn nhà trắng bên trong cơ hồ không ai hiểu những thi từ kia liền nhìn qua đều không mấy cái nhà trắng không hiểu nhưng hoa hạ chính phủ hiểu a đầu tiên bọn hắn so nhà trắng rõ ràng hơn diệp dư trên thân chỗ cất dấu kinh tế giá trị đến cỡ nào cự đại về sau tuyệt đối là nộp thuế đại hộ bên trong nộp thuế đại hộ thậm chí có thể chỉ huy hoa hạ văn n g u lĩnh vực của thời tiếp theo loại người này dù cho không biết kiếm tiền dù cho liêm khiết thanh bạch dù cho nghèo đến đinh đ ư ơ n g vang đó cũng là hoa hạ bảo b ố i à? là dân tộc bảo bối là quốc bảo không là quốc bảo bên trong quốc bảo bởi vì hắn mới hai mươi tuổi hắn mới xuất đạo một nam giới nhiều có trời mới biết diệp dư gia hỏa này cả đời có thể vì hoa hạ lưu hạ bao nhiêu văn hóa di sản diệp dư nếu là ở nước mỹ xảy ra chuyện hậu thế người hoa sẽ đâm bọn hắn những ngày cổ nhân sương sống mắng bọn hắn vô năng không sai tên i kia đúng vậy loại cấp bậc này bà bối vạn nhất xảy ra sự t ì n h đúng vậy toàn bộ dân tộc tổn thất là hoa hạ văn hóa tổn thất tại hoa hạ chính phủ xem ra diệp dư ở phương diện này tầm quan trọng thậm chí xa so với trên người hắn chỗ cất dấu kinh tế giá trị càng lớn bởi vì đây là có thể vĩnh viễn lưu truyền xuống thành làm một cái dân tộc nội tỉnh đồ vật dân tộc nội tỉnh dân tộc kiêu ngạo là tiền có thể cân nhắc cái này căn bản là vô giá bởi vậy lần này diệp dư tại mệ quốc hội chiêu đãi ký giả bên trên g ặ p c h u y ệ n đem hoa hạ chính phủ làm cho sợ hãi bình thường diệp dư cùng trong nước tinh không g i ả i trí đấu đoạn thời gian trước lại cùng nước mỹ gờ ra mi đấu những chuyện này hoa hạ chính phủ cũng sẽ không quản bởi vì bọn hắn cảm thấy không cần thiết chính phủ sao có thể ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều nhúng tay giúp diệp dư mà lại đối thủ tồn tại cũng có thể để diệp dư tốt hơn trưởng thành nhưng bây giờ không giống nhau hiện tại diệp dư sinh mệnh an toàn đều đứng trước uy hiếp hoa hạ chính phủ có thể mặc kệ để cho chúng ta phái bảo hộ còn chưa tính chính bọn hắn thế mà còn muốn phái bộ đội đặc trùng tới tổng th bởi vì lần này là nước mỹ đối lý trước đây hoa hạ chính phủ thái độ lại cường ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi đi qua giao phong kịch liệt về sau nhà trắng đành phải đáp ứng xuống dù sao hiện tại hoa hạ sức ảnh hưởng cùng thực lực càng ngày càng tăng nước mỹ cũng không thể không nhìn nó giám thị tốt hoa hạ phái người tới tổng thống đ ố i bí thư phân phò nói để phòng bọn hắn có mục đích gì khác bất quá cái này đơn thuần là hắn lo l ắ m nhiều chủ tịch đối hoa hạ bộ đội đặc trùng ra lệnh là liền tính toàn bộ các ngươi chết sạch diệp dư cũng phải còn sống trở về chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn đang lúc mễ quốc hát nhân bạo động nhà trắng loạn thành một ư ơ i bảy hoa hạ chính phủ khẩn trương hành động toàn thế giới diệp dư đám phan hâm mộ q u ầ n tình xúc động phẫn nộ thời điểm diệp dư chỗ này cũng đang triển khai một trận kịch liệt tranh luận không được diệp dư đối điện thoại cái k i a đầu quả quyết cự tuyệt đây là hắn lần thứ nhất như thế không cần suy nghĩ đối với đối phương nói chuyện không được điện thoại cái k i a đầu diệp giao âm thanh gọi nói nước mỹ quá nguy hiểm ngươi lập tức liền trở lại không được ta không quay về diệp dư lần nữa quả quyết cự tuyệt hắn là sẽ không trở về thứ nhất hắn sẽ không bị một cây dọa đến té cất té đái trốn về hoa hạ đi thứ hai hắn rất nghĩ mà sợ hắn nghĩ mà sợ không phải lọt vào hành tích có lẽ là bởi vì trong đầu dung nhập hệ thống lại có lẽ là bởi vì hắn xuyên việt lúc dung hợp hai cái linh hồn của con người diệp dư cảm chi lực đặc biệt cường đại lại thêm hắn võ lực giá trị bên trong thần kinh phản ứng tốc độ một hạng hiện tại là một trăm chín mươi tám người bình thường một trăm n h ư n g một trăm cùng một trăm chín mươi tám cũng không phải là gấp hai t r í n h lệ h mà là căn bản không ở cùng một cấp bậc cho nên lần này hành thích hắn kỳ thực cũng không nhận được bất cứ thương t ổ n gì hành t í c h sự kiện phát sinh lúc thậm chí là diệp dư bồi nào hà như về sau tiếng súng mới vang lên để hắn nghĩ mà sợ chính là h à như lúc ấy cũng ở một bên hắn có thể tránh thoát h à như tam thành là không tránh khỏi tại diệp dư xem ra lần này mình nhưng thật ra là rất may mắn thứ nhất mình cùng h à như quan hệ trong đó cũng không có cho hấp thụ ánh sáng thứ hai lần này người hành thích là vọt thẳng mình tới nếu là đụng tới cái k i a chồng ngỡ thích sát hại mục tiêu thân nhân biến thái cái kia diệp dư ngẫm lại liền nghĩ mà sợ đặc biệt là hà như còn cái này chồng nghĩ mà sợ đâm kích động r a cực lớn phẫn nộ diệp dư hiện tại phẫn nộ phi thường hắn hiện tại hết lựa giận hắn muốn để những người da trắng tia trí thượng chủ nghĩa người trả giá đắt Ca, ta ngươi. Ta tranh gian kia sau thủ thời tốt tốt. văn văn về ngươi. ngươi, ngươi không Bên nguy lần hiểm, lại là quá điện ụ n đến g l o ạ sự sao tình Ta tranh thủ thời trở tốt tốt. này văn ngươi, ngươi tranh thủ thời gian làm bây giờ. i về đ thoại cái kia đầu diệp g i a o mang theo tiếng khóc nước n ở cầu khẩn nói lập tức diệp dư tâm mềm nôn ra thở dài âm thanh cũng n u hòa xuống tới nhưng nhưng như cũ kiên định tiểu g i a o hiện ở thời điểm này ta không thể trở về đi cũng sẽ không trở về thế nhưng là điện thoại cái kia đầu diệp, giao lại phải mở miệng. diệp dư cắt ngăn nàng nói đầu tiên người kia hành thích ta là bởi vì ta viết ý h aveazzeam lại có lẽ còn có gờ giang mi nguyên nhân nếu như ta bây giờ trở về nước tị nạn vô luận ta có lý do gì ta đều là cái đào binh đây không phải tính cách của ta tiếp theo ta hiện tại rất tức giận vừa nghĩ tới lúc ấy người hành thích kia như là hướng về phía tiểu như đi ta liền sợ không thôi nếu là lúc ấy người kia là hướng về phía tiểu như đi tiểu như khả năng liền xảy ra chuyện đến lúc đó khả năng đúng vậy nhất thi hai mệnh ta c h ờ một chút điện thoại cái tia đầu vang lên diệp mẫu âm thanh nhất thi hai mệnh rất hiển nhiên điện thoại cái tia đầu một đám người đều vây quanh ở diệp giao điện thoại di động bên cạnh sự thật cũng xác thực như thế diệp g i a trong biệt thự mấy người đều tập hợp một chỗ nhưng ở diệp g i a o lúc nói chuyện bọn hắn đều cố nén không nói chuyện bởi vì bọn hắn biết diệp g i a o đối diệp dư có lực ảnh hưởng cực lớn bọn hắn không muốn đánh n h i u nàng diệp dư ngần người nói tiểu như gần nhất rất dễ dàng mệt mỏi khẩu vị không tốt còn luôn luôn muốn nói tháng này nguyện sự cũng không có đến rất có thể mang thai con của ta nhưng còn không có xác nhận lời này vừa nói ra mọi người nhất thời biết diệp dư vì cái gì nói mình sợ không thôi mà rất hiển nhiên đương ộ nghĩ mà sợ đâm kích mà đâm sợ h nhiên này cực n i càng muốn trở về. diệp, mẫu vội nói, trở về an toàn. diệp dư trầm giọng nói bọn hắn không phải cho rằng người da trắng trí thượng sao bọn hắn không phải cho rằng người da trắng đúng vậy nước mỹ chủ nhân sao bọn hắn không phải cho rằng nước mỹ xã hội kết cấu liền hẳn là người da trắng ở trên những người khác t r ồ n g ở phía dưới sao bọn hắn nghĩ như vậy ta liền lệnh không để bọn hắn đặt được ta sẽ phá hủy bọn hắn muốn nước mỹ xã hội kết cấu đoạn thời gian trước diệp dư một thiên ý h a vê -E、a giờ ea em đem nước mỹ chọc ra cái lỗ thủng lần này hắn dự định trực tiếp đem nước mỹ nao cái long trời lỡ đất đưa điện thoại cho hà như diệp g i a o kêu lên diệp dư bất đắc dĩ đưa điện thoại di động đưa cho một bên lo lắng hốc mắt sưng đỏ hà như hà như tỉ tỉ hắn là ngươi hài tử cha ngươi tranh thủ thời gian khuyên hắn một c h ú n ta diệp giao vội và nói g n nữ khí thậm chí có chút cầu khẩn tuy nói tại diệp dư mấy nữ nhân bên trong diệp giao là mọi người công nhận lão đại nhưng ở bình thường trong sinh hoạt giống tô tiểu mặt cùng diệp giao loại này t u ổ i tắc không kém bao nhiêu là tiểu m ặ t tiểu giao xưng hô như vậy mà đối mặt so với các nàng lớn hơn mấy tuổi hà như thì các nàng xưng hô nàng là tỷ tỷ hà như cười khổ nói ta khuyên hắn khuyên đến bây giờ nhưng hắn lúc này quyết tâm ta căn bản không khuyên nổi hắn chẳng những ta không khuyên nổi vừa rồi chủ tịch đều gọi điện thoại tới để hắn trở về cũng không dễ dùng yên tâm đi chính phủ cùng nhà trắng tiến hành qua t h ư ơ n g lượng lập tức liền sẽ có đến bảo hộ diệp dư mà lại lần này chủ tịch còn phái bộ đội đặc trùng tới vậy cũng không thể cam đoan an toàn a diệp giao căn bản là không có cách yên tâm nói nước mỹ tổng thống đều có bị đâm sát thân vong nước mỹ những chủng tộc kia phần tử quá nguy hiểm tổng thống đều có bị đâm giết thành công a cùng đặc chủng binh bảo hộ cũng không an toàn hắn là ngươi hải tử cha a nghe vậy hà như thở dài ánh mắt trở nên rất là nhu h ò a vô ý thức sợ lên mình còn rất là băng thẳng không có một chút thịt dư bụng dưới nói khẽ hắn là hải tử cha hắn muốn làm một cái để hải tử cảm thấy kiêu ngạo cha lập tức đám người trở mặc diệp dư làm cha hắn có hai tử hắn không muốn để cho con của mình cảm thấy mình là cái đạo binh hắn muốn để con của mình có thể kiêu ngạo mà nói cho người khác biết năm đó cha ta coi như gặp được cảm sát đều không có trốn không có hướng những người kia thỏa hiệp đây là một chồng so diệp dư thành t i ể u càng làm cho hải tử kiêu ngạo đồ vật hắn muốn trở thành mình hải tử kiêu ngạo hắn muốn trở thành mình hải tử trong suy nghĩ anh hùng ý nghĩ của tiểu hài tử là rất đơn thuần nếu là diệp dư lúc này trốn trở về nước tương lai coi như hắn có thể tìm ra vô số cái lý do cùng những người khác giải thích hắn cũng t u y ệ t không cách nào tìm ra một cái lý do cùng con của mình giải thích có người cho rằng có thể tiếp nhận khố phía dưới chi nhục hàn tín là anh hùng cũng có người cho rằng không chịu qua giang đông sở bá vương là anh hùng có lẽ ý nghĩ của hắn cùng nữ nhân chúng ta thật sự có rất lớn khác biệt đi hạ như sâu kín nói ra điện thoại cái kia đầu diệp g i a o vừa chuẩn chuẩn bị mở miệng dưới cái nhìn của nàng quá nguy hiểm a thực sự quá nguy hiểm nước mỹ tổng thống đều có bị đâm sắt thân vong đâu đặc trùng binh bảo hiểm sao căn bản không an toàn tốt à ngươi không muốn về nước liền không về nước tốt nhưng ngươi nhất tối thiểu nhất không cần ra cửa để hắn đi thôi một mực không nói gì diệp phụ trầm giọng nói chưa xong còn tiếp c â u đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm bốn mươi bảy diệp dư cuối cùng vẫn không có đồng ý về nước cũng không có đồng ý không ra cánh cửa mà diệp giao bọn hắn cũng cuối cùng bị diệp phụ c ư ơ n g ép k h u y ê n xuống dưới về sau diệp giao cùng tô tiểu mạt đưa ra muốn tới nước mỹ bồi tiếp diệp dư lại bị diệp phụ thối mắng một trận nói các ngươi làm như vậy sẽ chỉ vướng bận mà thôi chẳng những không thể giúp tiểu dư một tay đến lúc đó tiểu dư còn muốn phân lòng chiếu cố các ngươi ngược lại nguy hiểm hơn đặc biệt là tiểu giao ngươi là nhỏ cho lời đồn đối tượng đến lúc đó vạn nhất cũng bị để mắt tới làm sao bây giờ trừ cái đó ra ngữ diệp công ty quyết định muốn phái đại lượng bảo tiêu tới tuy nói có cùng hoa hạ bộ đội đặc trùng nhưng công ty hiển nhiên là không yên lòng c ú p máy đến từ điện thoại nhà diệp dư thở dài hắn biết mình lần này quyết định là rất bốc đồng cũng có lỗi với những cái kia quan tâm mình người bởi vì lần này thật rất nguy hiểm tuy nhiên diệp dư cảm chi năng lực đặc biệt cường đại trong đầu thần kinh phản ứng tốc độ cũng thêm đến cực cao thậm chí còn có thể thêm đến lại cao hơn nhưng diệp dư từ trong đầu tìm thấy được sách thuyết minh bên trong biết được võ lực cái này một tuyển hạng là có cực hạn bởi vì là thân thể người là có cực hạn cực hạn là ba trăm võ lực tuyển hạng bốn hạng trị số thần kinh phản ứng tốc độ lực lượng tốc độ thể chất cực hạn đều là ba trăm l ầ n trước diệp dư đem toàn bộ thêm đến hai trăm mà cho tới bây giờ bốn hạng chỉ số biến thành hai trăm trên t h ớ i bởi vì vì một người thân thể tố chất chắc chắn sẽ có chỗ lưu động không có khả năng diệp dư thêm đến hai trăm về sau nó liền không lại biến hóa nhưng biến hóa biên độ không lớn võ lực bốn hạng trị số tại một trăm chín mươi năm đến hai trăm linh hai ở giữa mà thần kinh phản ứng tốc độ là một trăm chín mươi tám đương nhiên một trăm chín mươi tám thần kinh phản ứng tốc độ liền đã vô cùng vô cùng biến thái tuy nhiên người bình thường là một trăm n h ư n g một trăm cùng một trăm chín mươi tám ở giữa cũng không phải gấp hai trích lệ n h mà là đã không tại cùng một cái cấp độ lên không có ai biết nếu là hắn đi tham gia thế vận hội olympic hắn có thể tùy tiện cầm phía dưới cơ hồ sở hữu một mình bộ môn quá pân nhưng đã võ lực giá trị có cực hạn nhân thể có cực hạn như vậy diệp dư nói cho cùng vẫn là người mà không phải cương cân thiết quất đạn bắn vào trên thân đều vô sự siêu nhân trong lịch sử nước mỹ tổng thống đều từng gặp chuyện bỏ mình mà lại còn không chỉ một cái cho dù có cùng hoa hạ bộ đội đặc trùng bảo hộ diệp dư cũng không phải tuyệt đối an toàn nhiều khi nguy hiểm là không thể nào đ o á n trước mà lại nước mỹ có rất nhiều điên cuồng người ra trắng trí thượng chủ nghĩa người quốc gia này cũng cho phép hợp pháp cầm thương đương nhiên tuy nói như thế diệp dư cũng không có khả năng n ố c hề hề cái gì đều không định toàn bằng vật khí tìm ra trong đầu năng lực trong kho võ lực t u y ể n hạng diệp dư đem bốn hạng trị số toàn bộ thêm đến cực hạn ba trăm điểm võ lực cái đồ chơi này tại thời điểm trước kia đối diệp dư tới nói là rất đắt nhưng bây giờ đối diệp dư tới nói lại rất rẻ lúc trước hắn không thêm là bởi vì không cần thiết cũng bởi vì tam gia i quyền hạn bên trong có thứ càng tốt hắn muốn đem phan giá trị tồn dùng thêm điểm võ lực giá trị chỉ là một cái suy n g h ĩ sự tình trong n ấ y mắt diệp dư liền làm xong nhìn lấy bên cạnh khóc xưng lên con mắt hà như ôn n u nói trong khoảng thời gian này ngươi liền đợi ở chỗ này đường ra cửa ta cùng chủ tịch nói qua Để đến, đến hắn phái thêm người một số lần ú c cùng ta quan hệ trong đó, ngươi không ra cánh cửa.、Lại、có đó đó, đội bảo hộ, là tuyệt đối sẽ phân phận hộ nhân không hệ không hộ, người ngươi. Ngoại ngươi quan trong ngươi an toàn. một bộ bộ biết ta tuyệt bảo bảo Lại ra là l này diệp dư tuyệt không lui vì thành làm một cái có thể làm cho mình hài tử cảm thấy kiêu ngạo cha hắn không thể lui lấy tính cách của hắn tới nói hắn sẽ không lui hắn hiện tại đầy ngập nội hỏa hắn không muốn lui mà liền xem như vì những cái kia giờ phút này bởi vì hắn bị hành tích h mà điên cuồng bạo tàu mễ quốc hát nhân hắn cũng không thể lui hắn nếu là chạy đối trận này người ra đen dân quyền vận động đả kích là cự lại sĩ khí sẽ nghiêm trọng g ặ khó hắn biết mình ký hạ mấy hát nhân ca sĩ giờ phút này đang cùng phổ thông người da đen đi đến đường phố đầu yêu cầu tự do cùng quyền lợi cứ việc những vật này cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn bởi vì bọn hắn rất mau đem trở thành thế giới c ự tinh bọn hắn sẽ sống rất khá mà lại bởi vì cùng hoa hạ công ty mẹ ký hợp đồng bọn hắn có thể lựa chọn đi hoa hạ định cư hắn biết trong khoảng thời gian này có rất nhiều định cư quốc ngoại người da đen buông xuống hết thảy chạy về nước mỹ chính là vì tham gia du hành hắn biết hát nhân lanh tụ mát tin trong mắt lóe ra mấy chục năm qua kích động nhất ánh mắt những người da đen kia phụng bởi vì hắn tao n ộ ám sát hiện tại bên ngoài đầu những người da đen k i a chính mắt đỏ đ i ê n c u ồ n g bạc tẩu cảm động đồng tình trách nhiệm lo lắng hứa hẹn chức trách nghĩa vụ rất khó dùng ngôn ngữ hình dung giờ phút này diệp dư ở phương diện này càng thụ một tiên y h a vsat -E、zeam liền đã chú định lần này nhân quả mễ quốc hát nhân mấy trăm năm qua tự do mộng tưởng giờ phút này gắn bó ở trên người hắn hắn là vô luận như thế nào cũng không thể lui hắn không thể cô phụ cái chủng tộc này tín nhiệm với hắn đại trợ phu có việc nên làm có việc không nên làm hắn lúc này nếu là chạy trốn hắn đợi này đều không thể lại ngẩng đầu lên hắn không cách nào lại mặt đối với mình hắn chẳng những không thể lui hắn còn muốn tiến ngay kế tiếp washington quốc gia quảng trường m i các bằng hưu của ta diễn trên giảng đài diệp dư đối mịt rổ phồn trầm rộng nói ra lập tức toàn bộ quảng trường vui mừng vượt lên giá o phụ giá o phụ quá tốt rồi ngài không có việc gì cảm tạ thượng đế giá o phụ ngài không có việc gì thật sự là quá tốt giá o phụ nghe phía dưới người gieo họ nhìn lấy cái k i a từng đôi chân thành tha thiết kích động tràn ngập nước mắt con người diệp dư trầm giọng tiếp tục nói có người nói ta cũng không phải người da đen cũng không phải người nước mỹ làm gì tiếp tục lẫn vào x u ù n g dưới cũng có người nói hiện ở thời điểm này ta hẳn là lẫn mất xa xa trốn ở địa phương an toàn thậm chí xám xịt địa trốn về hoa hạ đi nhưng ta không thể làm như thế lòng ta sống lưng của ta vô pháp dễ dàng tha thứ ta làm loại chuyện này mà bọn hắn so ta sinh mạng càng trọng yếu hơn hiện tại giờ này khác mấy trăm năm qua vô số người tự do mộng tưởng đang ở trước mắt thắng lợi tự quang đang ở trước mắt không có bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể ở thời điểm này để cho ta rời đi nước mỹ rời đi các ngươi bọn hắn viên đạn vô pháp đánh bại ta bọn hắn viên đạn cũng vô pháp đánh bại chúng ta bởi vì lần này chúng ta chắc chắn thắng lợi chắc chắn thắng được tự do cùng quyền lợi hiện trường vui mừng tự do tự do giáo phụ giáo phụ giáo phụ cảm tạ thượng đế chúng ta chắc chắn thắng lợi giáo phụ diệp dư ở bên ngoài diễn giảng cách đó không xa nhà trắng bị dọa phát sợ nhanh t ă người phái phái. nhân thủ. Tăng n g da trắng tổng thống giống to da hỏa này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì tổng thống lại là nghĩ mà sợ lại là n h ứ c cả t r ứ n g nghĩ mà sợ chính là tiểu tử này lá gan quá lớn n h ứ c cả t r ứ n g chính là biến h ó a tới nhanh như vậy mà cứ như vậy ie không thể nghi ngờ là hoàn toàn ngồi vững người da đen đệ nhị giáo phụ thân phận chính thức có được phần này tư cách vào lúc này đem cưỡng chế điều về về nước độ khó lại tăng số cộng lần không ngừng cùng đem ngựa đinh trục xuất không có gì khác biệt hoa hạ chính phủ cũng sợ hãi chủ tịch phái đi bộ đội phát tới liên lạc lúc ấy diệp dư nói muốn lưu tại mễ quốc làm một phát biểu ít chuyện chủ tịch hỏi hắn là chuyện gì diệp dư cười nói ta cũng không phải siêu nhân ta là tác gia kiêm ca sĩ chủ tịch ngươi nói ta sẽ làm chuyện gì chủ tịch tưởng tượng diệp dư nói như vậy đoán chừng là muốn viết ca viết tiểu thuyết gửi công văn đi t r ư ơ n g loại hình mà nhiều khi một mép cùng bút can tử thật đúng là so thương can tử càng thêm đáng sợ làm không được khá có thể cho nước mỹ mang đến phiền t o á i cực lớn lại thêm lại nghĩ tới có thể liên hệ nhà trắng để bọn h ắ n phái mình cũng phái bộ đội đặc trùng đi qua cộng thêm tiểu tử này nói chuyện giống như rất nhẹ nhàng dáng vẻ liên cuối cùng điểm một cái đầu nhưng ai biết tiểu tử này thế mà lại ra cánh cửa công khai diễn thuyết đối với chuyện ngày hôm qua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 trên ự c kích cao có chút che của không linh hồn phát phẫn mình, lấy l tiếng nói tiết nào nộ vút dấu án ám, sát các nước chính cảnh thẳng thắn. Trên lấy lực, loại xã hội hắc thậm chí phủ, thật đối Mỹ vặt đều bạo ạ quảng trường phối hợp với vô số người da đen cùng người da trắng tức giận gào thét cái này thủ theit kus e x a x a chuyển bá mở đi ra chuyển đến cách đó không xa nhà trắng chuyển đến cách đó không xa tòa nhà quốc hội cũng thông qua các truyền thông tình hình thực tế tiếp sóng chuyển đến các nơi trên thế giới Ôngi hoán nạ CIS THA ô nhi oán nạ cis t h h ta muốn nói đúng vậy th ei tờ zea l i kus e bọn hắn căn bản không quan tâm chúng ta bhme hhme đạ kta cựu thị ta canel e a c m e người vĩnh viễn đừng nghĩ phá tan ta me m e lợi dụng ta đe dọa ta c n e l h h m e người vĩnh viễn đừng muốn giết chết ta ngoài d ữ liệu không thể tưởng tượng nổi diệp dư lại làm kiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đều cảm thấy khó có thể tin sự tình hôm qua vsc t e t st trời thời điểm diệp dư tại hội chiêu đãi ký giả bên trên lọt vào hành thích đương nhiên may mắn chính là hắn không có việc gì sau khi tin tức truyền ra rất nhiều người đều cảm thấy hắn đoán chừng muốn về nước đi dù sao lần này không có việc gì không có nghĩa là lần sau không có việc gì a hiện tại mễ quốc người r a đen dân quyền vận động tiến hành đến hừng hực khí thế mà tạo thành loại tình huống này kẻ cầm đầu đúng vậy đã là cả sự kiện dây dẫn nổ lại là i hờ a vea g i ea m sáng tác giả diệp dư hắn tại trận này vận động bên trong vai trò nhân vật thậm chí so mát tin càng thêm mấu chốt ngoài ra trước đó diệp dư lại cùng gờ a m m i đón k i ê lên nói thẳng người da trang trí thượng gờ giam mi là r ắ c r ư ỡ i còn dự định vì nó cũng đã dẫn phát năm tòa giải gờ giam mi chén tại trước mặt công chúng bị lấy được thưởng người rơi vỡ cũng khiển trách vì r ắ c r ư ỡ i sự tình để gờ giam mi gặp lớn nhất từ trước tới nay n ụ c nhã dạng này hai chuyện cộng lại tại rất nhiều cực đoan cấp tiến người da trang trí thượng chủ nghĩa người trong mắt diệp dư thậm chí so mát tin càng thêm trứng mắt bởi vì m a t tin lãnh đạo người da đen mấy chục năm thời gian lâu như vậy xuống tới tuy nói tại những cái kia kích tiến phần tử trong mắt trở nên càng thêm trứng mắt nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để người cảm thấy quen thuộc nhưng diệp dư liền không đồng đạo cho nên nói hãn tại mễ cho nên không ít người đều cảm thấy hắn đ o á n chừng muốn về hoa hạ tị nạn liền xem như cho là hắn sẽ không bị dọa đến về nước mà là chọn lưu tại mễ quốc người cũng đều là cho là hắn ở sau đó đoạn thời gian kia sẽ một mực đợi tại trong tiểu điếm nhiều lắm là đúng vậy tại tiểu điếm trong phòng tiếp nhận phía dưới ký giả phỏng vấn phát biểu phía dưới ngôn luận nhưng ai biết gia hỏa này đơn giản gan to bằng trời mới ngày thứ hai vẹn vẹn ngày thứ hai hắn thế mà liền chạy tới washington quốc gia quảng trường tiến hành công khai diễn thuyết hơn nữa còn viết như thế nhất thủ tức giật ca ngoa tạo gia hỏa này là người liên sao lý bành bành cả kinh nói những cái k i ê n người nước mỹ thế nhưng là có súng đỏ à, nước mỹ trong lịch sử tổng thống đều bị giết mấy cái mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy bởi vì hắn là cuồng sinh diệp dư cho nên biết rõ rất nguy hiểm muốn làm vẫn là sẽ đi làm lý dương phong hơi thở dài nói nếu như hắn có thể còn sống trở về ta nghĩ tinh không giải trí liền không có tiếp tục dãy rủa đi xuống cần thiết hắn thấy rất chuẩn bởi vì vi ngữ diệp công ty tồn tại nói đúng ra là bởi vì diệp dư tồn tại tinh không giải trí không có tương lai hắn biết trải qua mấy ngày nay trong công ty có không ít nghệ nhân đang cùng những công ty khác tiếp xúc đang tìm đường lui trong đó từ công ty một tay bồi dưỡng lên hoa ngữ nhạc đàn thiên vương cũng là công ty lão nhân tần sướng đã xác định đem cùng ngữ diệp công ty ký hợp đồng chỉ là bây giờ còn chưa công bố mà thôi vì thế lý dương phong tự mình tìm tần sướng từng đàm thoại ý đồ giữ lại nhưng không có mảy may tác dụng tần sướng chỉ là trầm mặc hồi lâu nói một câu nói ta muốn đi ra châu á sau đó hãy náy cùng lý dương phong túi người c h à o thật sâu cũng chủ động đem tiền bồi thường hợp đồng đ i ề u đến tối cao lý dương phong biết tần sướng tâm ý đã quyết bởi vì diệp dư có thể đưa ra đồ vật đối sở hữu ca sĩ tôi nói đều quá có sức hấp dẫn không có tương lai tinh không giải trí lưu không được có thực lực có tiềm lực đám người này thậm chí ngay cả những người khác cũng đều là lòng người b ằ n g hoàng tiếp tục như vậy tinh không giải trí lại đẩy ra cái gì tác phẩm lúc chỉ sợ cũng muốn lô vốn l ừ a không được tiền lần này nếu như diệp dư chết tại nước mỹ như vậy đại địch không có tự nhiên là cái gì đều không cần lại lo lắng tinh không giải trí có thể tiếp tục hảo hảo mà sống sót nhưng nếu như diệp dư tại mễ quốc làm chuyện lớn như vậy về sau còn thí sự không có địa trở về như vậy tinh không giải trí liền thật một điểm tồn tại hạ đi tất yếu cũng bị mất ngay cả vị với thế giới lưu hành âm nhạc giải thưởng định gờ i a m y nước mỹ mấy trăm năm qua xã hội giai cấp kết cấu đều bị diệp dư làm hỏng n g ư ờ i một nhà tinh không giải trí tính là cái gì chứ a tới lúc đó ngay cả một cái xem trọng tinh không giải trí người cũng sẽ không có ngay cả lý dương phong mình cũng không coi trọng mình cái gì cha ngươi nói cái gì lý bành bành trần kinh chính nhà mình tình cảnh chẳng lẽ đã đến loại trình độ này sao tiếp đó ta sẽ thời khắc lưu ý nước mỹ tiến triển tình huống một khi không đúng ta liền đem công ty tư sản sớm làm tay đem nghệ nhân sớm làm bán cho những công ty khác nếu không nếu như chờ nước mỹ bên kia cục thế hoàn toàn sáng tỏ diệp dư trở về cái kia tinh không giải trí giá trị sẽ thẳng tắp sử dụng i ả m lý dương phong nói b ấ t quá dù cho ta thấy rất chuẩn công ty tư sản rút lại hơn phân nửa vẫn là không thể tránh khỏi dù sao nghệ nhân cái gì không phải rất nhanh liền có thể bán đi tư sản tuột tay cũng phải cần chút thời gian thời gian kéo đến càng dài công ty bán trao tay tư sản lúc mặc cả năng lực liền càng thấp trừ phi diệp dư chết tại m ỹ quốc nhưng ta luôn cảm thấy việc này hy vọng không lớn hoặc có lẽ bây giờ liền bán tình huống sẽ tốt hơn nhiều nhưng ta vẫn là muốn nhìn một chút tình huống lại nói đến mầm đầu thực sự không đối lại bán nếu không ta không cam tâm tựa như diệp dư là diệp dư cho nên hắn lựa chọn lưu tại mế quốc mà ta là ta ngang dọc thương trường mấy chục năm sao có thể hiện tại liền bị d ọ chạy cái này lý bành bành cảm thấy khó mà tiếp nhận tuy nói dù cho rút lại hơn phân nửa nhà mình cũng có to lớn tư sản dù sao mình cha cũng không phải liều chết đến phá sản nhưng vẫn là rút lại hơn phân nửa a mà lại chỉ còn lại có tiền không có có sự nghiệp cái này ở giữa tranh lệch là cự đại bành bành a nếu thật đến lúc kia lý dương phong yêu triều mà mọi m ệ n mà nhìn mình con trai trần trơ dưới lần thứ nhất mở miệng khuyên đủ nói hào hào hoặc ăn chúng ù n g ta ọ c c làm ăn đi. h ta thay cái hành nghiệp lại bắt đầu còn tổn u thất coi như dùng tiền mua cái giáo hơn tốt nếu là có thể để ngươi nhờ vào đó lớn lên đó cũng là tốt nhìn lấy d i vãng rất là cường thế phảng phất trời sập xuống hắn cũng có thể chống đỡ lấy giờ phút này lại có vẻ rất là già yếu cha lý bành bành tâm phía dưới xúc động không khỏi điểm một cái đầu chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương năm trăm bốn mươi chín thương kích sự kiện ngày thứ hai diệp dư tại washington quốc gia quảng trường phát biểu diễn thuyết diễn sướng ca khúc tại tin tức truyền thông video tiếp sóng phía dưới điên cuồng truyền ra nước mỹ chuyển khắp thế giới hắn làm sự t ì n h hắn đối phía dưới những người da đen kia cùng người da trắng nhóm nói lời ta không thể làm như thế lòng ta sống lưng của ta vô pháp dễ dàng tha thứ ta làm loại chuyện này mà bọn hắn so với ta mạng càng trọng yếu hơn hiện tại giờ này khác này mấy trăm năm qua vô số người tự do mộng tưởng đang ở trước mắt thắng lợi tự quang đang ở trước mắt không có bất kỳ cái gì sự tỉnh có thể ở thời điểm này để cho ta rời đi nước mỹ rời đi các ngươi bọn hắn viên đạn vô pháp đánh bại ta đối với cái này rất nhiều diệp dư phan kích động đến khó tự kiềm chế phan ở giữa so đấu thần tượng là rất thường gặp sự t ì n h diệp dư phan cũng thường thường cùng những người khác phan làm loại chuyện này đương nhiên diệp dư phan mỗi lần đều là thắng lợi vừa đến bọn hắn nhiều người thứ hai diệp dư thành tựu là những người khác căn bản là không có cách so hắn làm chuyện xảy ra là những người khác vô pháp làm được nhưng giờ này khác này rất nhiều diệp dư phan đột nhiên phát hiện thần tượng của mình trên người có càng thêm để bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo đồ vật Bọn tại cái này nơi chẳng đầu sóng ngọn gió thời khắc cái này cái trẻ tuổi người hoa triển hiện ra dũng khí cùng đảm đương để toàn bộ thế giới nổi lòng tột kính có không ít phan ủng hộ diệp dư cho rằng diệp dư tốt dạng này diệp dư mới là diệp dư nếu là bị một cây dọa đến trốn về hoa hạ hắn cũng không phải là diệp dư không hổ là cùng sinh diệp dư mặc dù ngàn vàng người ta tới vậy bất quá càng nhiều f a n lại biểu thị rất là lo lắng hy vọng diệp dư có thể trốn ở địa phương an toàn không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy đối với sở hữu những này quan tâm mình người diệp dư rất nhanh liền cấp ra đáp lại hắn đáp lại là một tiên tiểu thuyết một tiên tiểu thuyết võ hiệp vũ khí fffr ez tin e tờ s t thiên thứ hai bá vương thương đặng định hầu nhịn không được nói n g ư ơ i một mực nói đây là kiện rất khó khăn vấn đề rất nguy hiểm vì cái gì giải quyết đến dễ dàng như vậy đinh h ị thản như nói liền là bởi vì việc này quá khó khăn quá nguy hiểm cho nên về đông cảnh nghị không ra có người dám mạo hiểm đắc định hầu nói cũng là bởi vì hắn nghị không ra cho nên chúng ta mới có thể có tay đinh h ỷ cười cười nói không những hắn nghị không ra liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ đến nhìn đến nơi này từ diệp sơn thở dài hắn biết diệp dư tâm ý đã quyết bởi vì cuối cùng này vài câu đối thoại cùng diệp dư tình cảnh hiện tại sao mà tương tự những cái kia hành thích người r a trang trí thượng chủ nghĩa người trước đó nhất định cho rằng coi như hành thích thất bại người hoa này cũng thiệt không dũng khí lại lưu tại mỹ quốc bị hành thích bóng tối nước mỹ trong lịch sử bị đâm sắt thân vong tổng thống chỗ hiện ra đẫm máu tiền lệ những này đều đưa đệ sập cái này theo bọn hắn nghĩ tội ác t ẩ y trời người hoa mà một khi đã là trận này người da đen dân quyền vận động dây dẫn nổ lại là i hờ avea g i eam soạn bản thảo người vai trò nhân vật thậm chí so m a r tin càng thêm mấu chốt người hoa này chạy chối chết chật vật về tới hoa hạ trận này người da đen dân quyền vận động đem nhận tột đỉnh đà kích sĩ、si、khí đem rớt xuống ngàn trượng bởi vì những cái kia tham dự người da đen dân quyền vận động người da đen người da trắng nhóm trong lòng tín ngưỡ sụp đổ đến lúc đó trận sóng gió này cũng rất dễ dàng bình thức nhưng b diệp dư lưu tại nước mỹ hắn chẳng những lưu tại nước mỹ còn tại ngày thứ hai liền tiến hành công khai diễn thuyết dùng n g ô n luận dùng ca khúc tiến hành kịch liệt phản kích mà hắn phần này dũng khí cùng đảm đương cũng cực đại kích thích người ra đen dân quyền vận động để nó biến đến càng thêm tăng vọt từ diệp sơn c ả m khai d ư ớ i nhìn nữa nhưng là bọn hắn hiện tại đã biết một người chỉ cần có dũng khí đi mạo hiểm thiên hạ liền tuyệt không có không có thể giải quyết sự t ì n h ban siêu trước khiên bọn hắn dám độc thân mạo hiểm liền chính là bởi vì bọn hắn có dũng khí từ xưa đến nay anh hùng hào kiệt có thể lập đại công thành đại sự cũng đều là bởi vì cái này dũng khí hai nhưng dũng khí cũng không phải là bỗng dưng mà đến là bởi vì yêu cha con ở giữa thân tình ở giữa bạn bè hữu tình nam nữ ở giữa cảm tình đối với nhân loại đồng tình đối với sinh mạng trân quý đối quốc gia trung tâm đây đều là yêu nếu không có yêu ai biết cái thế giới này lại biến thành cái dạng gì thế giới ai biết cái này có sự hội biến thành cái dạng gì kết cục cho nên ta nói cái này đệ nhị chồng vũ khí không phải b á vương thương mà là dũng khí chờ diệp dư tiểu hữu trở về văn đ à n chỗ cao nhất chỉ sợ cũng không có chúng ta ba cái vị trí rồi từ diệp sơn cao hứng nói ra diệp dư bản này b á vương thương tại hoa hạ đưa tới rất lớn o a n h động mà nhìn thấy thiên tiểu thuyết này về sau không ít trước đó tại mịp dô b l o c ê n trên không ngừng khuyên diệp dư tranh thủ thời gian về nước phan đều là thật sâu thở dài sau đó cải biến ý nghĩ ngược lại bắt đầu khẩn cầu lao thiên g i a phù hộ diệp dư bình an về nước bởi vì bọn hắn thấy được diệp dư quyết tâm đồng thời cũng biết cùng sinh diệp dư đã tâm ý đã quyết bọn hắn nói cái gì đều là vô dụng đương nhiên cũng không ít f a n chưa từ bỏ ý định vẫn như cũ mỗi ngày đến mịp dô l o c k b trên khuyên diệp dư về nước mẹ quốc hát nhân quan chúng ta thí sự a chúng ta liền muốn để diệp dư bình an về nước cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. trong lúc nhất thời đúng là có không ít f a n lẫn nhau ở giữa tranh dùng beng về phần diệp dư quốc ngoại f a n thì cơ bản xem không hiểu thiên tiểu thuyết này là làm gì đều tại mikzo blog bên trên dùng đến các trồng lời nói hỏi thăm mà rất nhanh liền có tinh thông ngoại ngữ người hoa thay bọn hắn làm giải thích đây là diệp dư viết một bộ tiểu thuyết võ hiệp bên trong giảng đủ loại vũ khí nhưng diệp dư mặt ngoài viết là vũ khí đúng vậy cái k i a trồng vũ khí lạnh nhưng trên thực tế viết là người phẩm cách là nhân tính liền như lần trước diệp dư viết là không có ý tứ phiên dịch không đến các ngươi chấp nhận lấy xem đi trên thực tế viết là thành thật mà lần này diệp dư viết là trên thực tế viết là dũng khí diệp dư cảm thấy một người chỉ cần có dũng khí đi mạo hiểm trên thế giới này liền tuyệt không có không có thể giải quyết sự tình trong lịch sử đại nhân vật có thể kiến công lập nghiệp cũng đều là bởi vì dũng khí nhưng dũng khí không phải bỗng dưng mà đến ta cho rằng diệp dư lần này là bởi vì các chồng giải thích một đồng lớn có chút còn phiên dịch rất không chính xác hoa hạ thức ngữ pháp để rất nhiều ngoại quốc nhân thấy rơi vào trong sương mù nhưng có một chút bọn hắn là xem hiểu nước mỹ người da đen dân quyền vận động không thắng lợi i e là sẽ không về hoa hạ mà ie không trở về hoa hạng liền mang ý nghĩa sẽ một mực bại lộ tại lần nữa tao nổ ám sát nguy hiểm chi phía dưới chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm năm mươi t s vì t à n niệm hôi thái lan tăng thêm đi thôi đường phân cách tổng thống tiên sinh tổng thống tiên sinh bí thư kêu to bước nhanh đi vào văn phòng thì thế nào người da trắng tổng thống thống khổ vớt vớt mi tâm mệt mỏi hỏi trong khoảng thời gian này đến nay đặc biệt là người hoa kêu tao nổ ám sát về sau nước mị quá loạn nhà trắng đều bận yên hắn làm tổng thống ngay cả mỗi ngày ba giờ giấc ngủ thời gian cũng bị mất hoa hạ bạo phát bí thư nói hoa hạ bạo phát tổng thống tức giận đến k e m chút rút súng đem người bí thư này cho đập chết nước mỹ hiện tại loạn thành bộ dáng này hoa hạ bạo phát quan chúng ta thí sự đau đầu hơn cũng là hoa hạ chính phủ đau đầu chúng ta nhà trắng hiện tại mới không có thời gian dôi đi quản chuyện này đâu hoa hạ bạo phát cùng chúng ta có quan hệ gì tổng thống tức giận nói ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại nhà trắng loay hoay không còn hình dáng sao chúng ta còn có lòng dạ thanh thản đi quản hoa hạ du hành đó là hoa hạ chính phủ nên đau đầu sự tỉnh nhưng Trắng hiện tại không có tinh hiện không nhiều hơn lẫn、bảo. Nói cho phía đi có lực bảo. d ớ i h ữ n người kia, bọn hắn nếu kia, lần à này, làm có chú chuyện chẳng tức thời tranh thủ thời những bình gian rồi gian sao muốn muốn ý l này người ra đen dân quyền vận động. n hoa ư người n lần này g h du hành cùng chúng ta nước mỹ có quan hệ bí thư vội và nói cùng chúng ta nước mỹ có quan hệ tổng thống xứng sở chúng ta nước mỹ cùng hoa hạ lại không đang chiến tranh gần nhất cũng không có gì xung đột người hoa du hành làm sao còn nhằm vào bên trên chúng ta đúng vậy người hoa du hành mục đích là phản đối với chúng ta nước mỹ trong nước chủng tộc kỳ thị yêu cầu chính phủ chúng ta sửa chữa pháp luật tại chính trị giáo dục vào nghề ở lại các phương diện cho người da đen cùng người da trắng ngang hàng quyền lợi ngoài ra bọn hắn yêu cầu hoa hạ chính phủ ở phương diện này tiến hành tỏ thái độ đối với chúng ta nhà trắng tạo áp lực để sớm ngày kết thúc lần này người da đen dân quyền vận động bí thư nói tổng thống muốn điên rồi tổng thống thật muốn điên rồi chúng ta nước mỹ trong nước người da trắng kỳ thị người da đen q u a n người hoa các ngươi thí sự người hoa các ngươi không phải một mực thờ phụng không liên quan tới mình sự t ì n h liền ném ở m ộ t bên không quan tâm đến nó sao các ngươi truyền thống đi đâu bị chó ăn rồi sao chúng ta nước mỹ người da đen dân quyền vận động cùng bọn hắn hoa hạ có quan hệ gì Tổng thống nổi giận mặt ắ nhắm mắt n này. nói. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng đều cùng ý、e、phân không quan、hệ. Ngoại trừ câu nói này, Tổng thống đã không biết nên nói g gì Cái cứ được có câu cái cho báo, biết phải. lấy Bí thư ta rất trừ hệ. m ra đều đã ý e khác còn có một số quốc gia khác bí thư nói tổng thống phát hiện mình vẫn là có những lời khác có thể nói hắn còn có thể đem câu nói kia nói liên tục ba lần xác thực giờ này khác này hoa hạ cũng là bạo phát đại quy mô du hành mọi người du hành nguyên nhân có rất nhiều có người thì bị m a r tin diễn thuyết ý hàvea gzeam tiếp xúc động đối h ắ c người ôm lấy đồng tình tri tâm cho rằng người với người là bình đẳng mà nước mỹ trong nước cực kỳ nghiêm trọng chủng tộc kỳ thị không thể nghi ngờ là tội ác có người thì bị diệp dư hành vi lây phải biết nhiều khi người hành vi có cực kỳ to lớn cảm nhiễm lực mà bộ phận này người nhận diệp dư cảm nhiễm về sau cũng là nghĩ lây muốn ủng hộ phía dưới nước mỹ người ra đen dân quyền vận động còn có người thì thuần túy là nghĩ đến để diệp dư về sớm một chút dù sao tại mễ quốc chờ lâu một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm mà du hành lúc lý do thoái thác cũng có rất nhiều chống lại chủng tộc kỳ thị ủng hộ mễ quốc hát nhân dân quyền vận động mạnh liệt yêu cầu chính phủ bảo hộ diệp dư tại mễ quốc an toàn ủng hộ diệt dư phản đối c h ủ tộc kỳ thị nước anh cũng giống như thế người anh nói sợ lộc hồn mẹ là chúng ta nước anh anh hùng nó sáng tác giả ie tự nhiên cũng là chúng ta nước anh anh hùng yêu cầu vương thất bảo hộ ie tại mễ quốc sinh mệnh an toàn không ít người anh ở trên giận mắng những cái kia phản đối người da đen dân quyền vận động nước mỹ người da trắng nói ie nếu như xảy ra chuyện các ngươi nước mỹ lao giúp chúng ta phục sinh sợ lộc hồn mẹ sao đảo quốc cũng không ít du hành bọn hắn nói diệp quân nếu là xảy ra chuyện hắn những cái kia mạng ạ kịch bản từ các ngươi nước mỹ đi v i t i ế p lại nói diệ quân thế nhưng là chúng ta đảo quốc người vĩnh viễn hảo bằng hữu Chúng sau y ê cầu nước Mỹ là diệp dư một già một trẻ này hai người làm ra cử động bạo phát ra cự đại cảm nhiễm lực để toàn bộ thế giới đều bị thật sâu xúc động các quốc gia rất nhiều dân chúng tự động đi đến đường phố đầu vì nước mỹ người ra đen dân quyền vận động cung cấp quốc tế lên tiếng ủng hộ mấy ngày sau dân chúng du hành rất nhanh liền mang đến đệ nhị trọng phản ứng chính phủ phản ứng nước mỹ là cái này mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia là cái b á quyền quốc gia khiếp sợ hắn thực lực rất đa quốc gia cũng sẽ không trắng trợn cùng nó khiêu chiến nhưng đây cũng không có nghĩa là quốc gia khác đều đối với nó ôm lòng hào cảm cũng không có nghĩa là trên thế giới này sở hữu quốc gia cũng không dám nói nó nói xấu lại hoặc là nói dám trực tiếp cùng nó khiêu chiến quốc gia thậm chí đều có trên thực tế bởi vì nước mỹ b á quyền chủ nghĩa hành vi rất đa quốc gia đều đối nó có bất mãn có thể nói giận mà không dám nói gì ngay tại lúc này cái này trông bất mãn có phát tiết ra ngoài lý do trong nước tiếng hô quá cao hoa hạ chính phủ công khai khiển trách nước mỹ trong nước chủng tộc kỳ thị hiện tượng cho rằng chủng tộc kỳ thị là trên thế giới này lớn nhất tội ác cũng mãnh liệt yêu cầu nước mỹ chính phủ cần phải cam đoan hoa hạ t á t r a ca sĩ diệp dư ở tại trong nước an toàn mà tại cái này về sau dù xì ạ nước anh nước đức các quốc gia cũng lần lượt làm ra thanh minh về phần đảo quốc chính phủ thì không bởi vì nó là nước mỹ trung thực tiểu đ ệ đương nhiên bởi vì trong nước tiếng hô quá cao nó cũng không dám công khai đối nước mỹ chính phủ biểu thị ủng hộ húng hồ chủng tộc kỳ thị loại truyện này cũng không có quốc gia nào sẽ công khai biểu thị ủng hộ bởi vì điều này hiển nhiên là vô nhân đạo Liên ngay cả nước cả mà trong đoạn g thời gian t này thất ở nước mỹ diệp dư cũng không phải cái gì cũng không làm ngoại trừ cùng mát tin cùng đi hướng nước mỹ các tiến hành diễn thuyết bên ngoài hắn lại viết hai bài ca vê đốt -E -E、hở hệ eisthe cùng vê đốt -E -E、eaeth -E. nếu như nói lúc trước hắn theitkus e là đang phát tiết tức giận như vậy về sau cái này hai bài ca thì là tại nghĩ lại cùng hô hào theitkus e vê đ t h e eisthe vê đ t eaethe cái này tam thủ ca lần lượt xuất thế ở thế giới phạm vi bên trong tạo thành hành động lớn cứ việc gza mi đem hết toàn lực ngăn cản cái này tam thủ ca tại mễ quốc bản thổ lời đồn nhưng vô dụng bọn hắn ngăn cản không có đưa đến dù cho một chút trở ngại tác dụng tam thủ ca đặc biệt là thứ ba thủ vê đ t e a t h e ô n u không linh tiếng ca vì trận này vận động mang đến càng thêm tăng vọt quốc tế lên tiếng ủng hộ vê đúp ea ete chúng ta trời nhà tiếp theo vê đúp ea ete chúng ta đều là hai tử vê đúp ea ete ones makea chúng ta là sáng tạo mỹ hảo ngày mai người lts tt cho nên để cho chúng ta bắt đầu phổ h i ế n nước mỹ chính phủ không có biện pháp trong nước cùng trên quốc tế áp lực đều quá lớn nhà trắng sắp bị ép vỡ sắp không chịu được nổi nữa đang lúc này diệp dư ném hạ một k h ỏ bom nguyên tử t r i để nổ nát mấy trăm năm qua nước mỹ xã hội giai cấp kết cấu chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn Trước 551. trên ư t r thế giới này đông đảo nghệ thuật mỹ thuật âm nhạc văn học các loại bên trong nếu là muốn m ì n h chọn ra có thể nhất khắc sâu ảnh hưởng đến chính trị một cái kia thì không hề nghi ngờ là văn học văn tự lực lượng là cự đại thư sinh một cây bút có khi có thể phá vỡ một quốc gia có khi có thể thay đổi lịch sử quy tích cho nên nói diệp dư trước đó tăng thủ lưu hành âm nhạc teitkus -E -H, -E -E、h e v đút hở eisthe v đút e a e t h e tại uy lực bên trên có lẽ cộng lại cũng không bằng hắn lúc này ném hạ viên này bom nguyên tử tòng thúc t h u c phòng nhỏ n tại trung quốc cũng bị phiên dịch là đen nô thở dài trời ghi chép đây là kiếp t r ư ớ c nước mỹ tác gia ha di đặc biệt s o a triệt t ư thác sơ chống người tại 1852 n ă m phát biểu một bộ phản nô đái chế độ tiểu thuyết trong tiểu thuyết liên quan tới không phải duệ người mỹ cùng nước mỹ nô đái chế độ quan điểm có ý nghĩa sâu xa ảnh hưởng cũng từng trở nên gây gắt dẫn đến đẹp nước nội chiến khu vực cục bộ xung đột tại phát biểu đầu lĩnh trong một năm nó tại nước mỹ bản thổ liền tiêu thụ ra 30 vạn sách không sai tại hơn 160 năm trước khi sách vợ vẫn chỉ là một số nhỏ người hàng tiêu dùng nước mỹ tổng nhân khẩu chỉ có hơn ba n g vạn thời điểm khoảng chừng đầu một năm tại nước mỹ bản thổ nó liền bán ra ba vạn sách ở kiếp trước nó đối nước mỹ xã hội ảnh hưởng là thật lớn như thế cho nên tại tại nam b ắ c chiến tranh bạo phát sơ kỳ khi lâm khẳng tổng thống tiếp kiến sở trộn người lúc từng nói ra ngươi chính là vị kia đã dẫn phát một trận đại chiến tiểu phụ nhân ý khai thông hết nợ hảo nhìn lấy báo chí nhà xuất bản tổng biên joseph s a o y hệ rất kinh ngạc không khỏi thốt ra trong khoảng thời gian này đến nay nước mỹ thực sự quá loạn tân văn cũng quá là nhiều cảnh sát bận b i ể u sự t ì n h khác đều bận không q u a nổi cũng không rảnh quản một số tân văn báo đạo chân thực tính cho nên liền bắt đầu xuất hiện một số chuyên vì hấp dẫn độc giả chú ý lời khuyết đại tính tân văn mơ hồ tính tân văn thậm chí giả tân văn nói ví dụ ý e chúng đạn bỏ mình mắt tin chúng đạn nằm viện lâm vào hôn mê các loại cho nên khi rổ xẹp từ trên báo chí nhìn thấy nói ý e khai thông hết nợ hào về sau không khỏi hơi kinh ngạc cũng có chút hoài nghi phải biết cho tới nay ý e đều đang dùng hoa hạ microblog đúng vậy a ba ba một bên nữ nhi lịch dị hưng phần nói ý e hôm qua c ư ờ n g khai thông tài khoản trang đầu bên trên có tuyên truyền ta ngày hôm qua thời điểm liền đã chú ý hắn của hắn nhân khí thật cao a hôm qua cương khai thông không bao lâu liền có thật nhiều nhân con chú bất quá hắn chỉ là phát cái ân cần thăm hỏi về sau liền không còn có phát quá lời vừa nói lịch gì một bên lấy điện thoại di động ra mở ra app muốn theo tra triển lắm dưới mắt nhìn lại là kinh ngạc nói tốt nhiều tin tức nhiều tốt nhiều cái tin a làm sao đều là giải tin tức chương một chương không hai đây chẳng lẽ là một bộ tiểu thuyết sao tiếp trước cũng không ủng hộ giải tin tức nhưng thế giới này chính là ủng hộ mỗi đầu giải tin tức nhiều nhất ủng hộ hai mươi ngàn ký tự ồ một bộ tiểu thuyết cho ta xem một chút vừa nghe đến tiểu thuyết j o s e liền mở miệng nói ra làm nước mỹ nhất nhà xuất bản lớn nhà xuất bản tổng biên Joseph Joseph ok. xong. thoại trong sức sở, thuyết Lịch chính nhìn. nhúng đối động đúng điện động đầu tiểu cái nói, ngươi mai, nói, Nói liền tới diệp dư tài khoản, điểm đi từ rất bất từ trang tuyên truyền tìm này lấy cảm. mẫn mang dùng Hắn bên khoản, là vào. ra, ra mở gì gì app, dư quét mắt đầu thứ nhất trào hỏi tin tức hắn liền nhìn lên còn lại giải tin tức những n à y giải tin tức tuyên bố thời gian khoảng cách dân ắn. Hiện nhiên là e t r ư ớ c v i ế t x o n g sau đó theo thứ tự phục chế á n phát lên. Đại khái liếp khái Joseph cái, một biết, một lên. liền là đúng Đại đây Ti t ệ n n g ư ờ i sinh h o ạ t Lập tức, Joseph mừng rỡ bắt đầu lại từ đầu nhìn lại. cái này xem xét liền vào mê, hắn hoàn toàn đầu nhập vào đi vào. Joseph đọc sách tốc độ rất nhanh, nữ nhi liệt di một nửa đều còn chưa xem xong đâu, hắn liền đã xem hết. sau khi xem xong, Joseph t r ở m ặ t thật lâu không nói gì. Joseph, Joseph, ngươi thế nào. một bên, phu nhân của hắn gặp bộ dáng của hắn có chút kỳ quái, nhịn không được mở miệng nói. A nghe được âm thanh, Joseph mãnh liệt giật mình tỉnh lại, chuyển đầu đối phu nhân của hắn nói, không có thở. cái này nhất chuyển đầu ở giữa. hắn lại là thoáng nhìn cách đó không xa để đó một bản thời đại tuần san thời đại tuần san địa có hai người một năm lão mễ quốc h ắ c nhân một cái tuổi trẻ người hoa bọn hắn đem cải biến nước mỹ lịch sử nhớ tới mấy tháng trước cái kia ánh nắng tươi sáng buổi sáng hắn cùng người trẻ tuổi kia lần thứ nhất gặp mặt dô sẽ đột nhiên cảm thấy tâm tình phức tạp phảng phất giống như cách một thế hệ người da đen dân quyền vận động phải kết thúc hắn nói như vậy hiện ở thời đại này internet rất phát đạt cho nên diệp dư đem t n g thuốc thuốc phòng nhỏ bên trên truyền đến trên mạng mà vì mở rộng tại tây phương sức ảnh hưởng hắn tại mi chứng nhận sau đó đem anh văn bản đã ủng tờ loạt đi lên không chỉ có như thế tại diệp dư đã ủng tờ loạt tòm thúc thúc phòng nhỏ về sau thực thể thư xuất bản cũng bắt đầu điên c ù n g tuyên truyền vì để cho người ra đen dân quyền vận động có thể sớm ngày kết thúc lần này tòm thúc thúc phòng nhỏ xuất bản cùng dĩ vãng khác biệt lần này diệp dư ở thế giới các quốc gia tìm nhà xuất bản trao quyền để chúng nó xuất bản nói một cách khác quyển sách này hắn chỉ lấy tiền mật bút mà làm như vậy hiệu quả cũng là rõ ràng bởi vì nữ diệp công ty n ư u bức nữa cũng không có khả năng tại tuyên truyền cường độ bên trên so ra mà vượt thế giới các quốc gia nhà xuất bản cùng nhau phát lực ngoài ra diệp dư cũng không chỉ có chỉ viết tiếng hán cùng anh ngữ hai cái phi ê n bản hắn còn viết tiếng pháp tiếng nga tiếng tây ban nha ả d ậ p ngữ tứ đại phi ê n bản cái này sáu trồng lời nói đúng vậy liên hợp quốc sáu đại công tác lời nói cũng là trên thế giới chủ yếu nhất sáu trồng lời nói mà những cái kia cầm tới tòm thuốc thuốc phòng nhỏ xuất bản trao quyền nhà xuất bản cũng nhao nhao bắt đầu công việc quảng cáo nhà trắng kinh sợ không thôi tổng thống trực tiếp mắng nương nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn tòm thuốc phòng nhỏ ở thế giới các quốc gia lần lượt xuất bản sau đó đưa tới sóng to g i lớn quyển sách này rung động vô số người tâm linh các quốc gia rất nhiều ở tại trong nước phi thường có sức ảnh hưởng văn học gia học giả bình luận ra các loại đều nhao nhao phát biểu cái nhìn công khai khiển trách nước mỹ chủng tộc kỳ thị tại bọn họ ảnh hưởng dưới trên quốc tế dư bản về thanh thế một đợt cao hơn một đợt hướng nước mỹ đánh tới mà đồng d ạ n g cứ việc nước mỹ chính phủ cấm quyển sách này nhưng nó như t r ư ớ c đăng nước mỹ trong nước điên cuồng lời đồn vô luận là tại trong hiện thực vẫn là tại trên internet vô số người nước mỹ đi đến đường phố đầu hát vang lấy v e a -e t e tay nâng lấy tòm thuốc t h u c phòng nhỏ teu gạo ý hờ avea trên quốc tế dư luận áp lực càng ngày càng tăng áp lực của quốc nội đồng dạng càng ngày càng tăng rốt cuộc một ngày này nhà trắng thỏa hiệp nước mỹ đem sửa chữa pháp luật tại chính trị giáo dục vào nghề ở lại các phương diện cho người da đen cùng người da trắng ngang hàng tự do cùng quyền lợi một ngày này nước mỹ mấy trăm năm qua duy trì xã hội kết cấu bị triệt để đánh nát một ngày này là diệp dư lần thứ nhất gặp chuyện sau thứ tám ba ngày trong lúc đó hắn tổng cộng gặp chuyện m ộ ư ơ i hai lần trong đó chín lần bị bộ đội đặc trùng cùng bảo tiêu ngăn cản hai lần n g qua một lần bị thương này chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm năm mươi hai hô ba diệp dư đứng tại nhà mình biệt thự ngoài cửa viện thật dài thở ra một hơi c o m lúc này mễ quốc hát nhân dân quyền vận động sự t ì n h đã toàn bộ trần ai là định mà diệp dư cùng m a r tin cùng một chỗ tại washington quốc gia trên quảng trường vì lần này thắng lợi giảng lần lời nói về sau liền trước tiên chạy về bởi vì hắn biết trong khoảng thời gian này đến nay người trong nhà nhất định lo lắng hỏng cũng nhất định muốn sớm một chút nhìn thấy mình gạo quốc tử công ty thành lập nước mỹ con đường đả thông một chuyện diệp dư không có tham dự hắn chỉ là đem chuyện này cùng m a r tin nói một dưới đem xin nhờ cho đối phương mà m a r tin tự nhiên cũng là một lời đáp ứng một đầu con đường mà thôi liền xem như tại người da đen dân quyền vận động trước đó chỉ cần có thể động lên nước mỹ người da đen đến cũng là không có vấn đề gì cả dù sao cũng không phải sở hữu người da đen đều tại xã hội tầng dưới chót nhất t ổ n g có một ít nhân vị tại xã hội cao tầng chỉ là tỷ lệ xa so với người da trắng nhỏ mà thôi nước mỹ nhiều như vậy người da đen nếu thật đem cố lực lượng này đoàn kết lại làm sao có thể ngay cả một cái con đường đều xây lập không được lại càng không cần phải nói hiện tại hiện tại nhà trắng đã xác định đem sửa chữa pháp luật tại chính trị giáo dục vào nghề ở lại các phương diện cho người da đen cùng người da trắng ngang hàng tự do cùng quyền lợi lại thêm lần này người da đen dân quyền vận động bên trong có không ít người da trắng cùng người da đen ở giữa tiêu chừ ngăn cách thậm chí thành lập nên hữu nghị bởi vậy mệ quốc hát nhân ở tại trong nước địa vị hiện tại liền đã tăng lên không ít tương lai cũng đem có càng nhiều cơ hội ở loại tình huống này dưới giúp bọn hắn thắng được tự do cùng quyền lợi đệ nhị giáo phụ muốn thành lập một đầu con đường cái kia căn bản là, là một bữa ăn sáng sự tỉnh nếu như nói diệp dư đem nước mỹ làm cái long trời l ỡ đất đem mấy trăm năm qua duy trì xã hội giai cấp kết cấu vọt lên cái thất linh bắt lạc lại hoàn vô pháp thành lập được một đầu con đường vậy thì thật là trên thế giới bồn u cười lớn nhất rời đi nước mỹ lúc dựa theo diệp dư bản ý là muốn im ắng rời đi đạn mã đinh không đồng ý hắn kiên chỉ nhận là anh hùng liền muốn có anh hùng nên có chẳng diện nhìn lấy lao nhân chân thành tha thiết mà thành khẩn con mắt diệp dư nhất cuối cùng vẫn đồng ý muốn từ bản thân rời đi nước mỹ lúc tiến biệt trả diện hắn hơi xúc động lúc ấy bên ngoài đen nghịt một bọn người diệp dư căn bản không nhìn thấy đám người tận đầu mà trong đám người người da đen người da trắng người da vàng đều có trong đó tâm tình kích động nhất chính là người da đen bọn hắn từng cái lệ rơi lệ mặt khàn cả giọng hô hào giáo phụ giáo phụ cảm kích cùng không bỏ thanh thanh s ở s ở viết lên mặt hắn chưa bao giờ trải qua khổng lồ như thế tiễn biệt tràn diện thậm chí hắn l i ề n tại trong tin tức đều chưa từng thấy khổng lồ như vậy tiễn biệt tràn diện đừng nói hắn chưa thấy qua trên thế giới này bất cứ người nào đều chưa thấy qua mà cùng lúc đó nhà trắng cũng là nhẹ nhàng thở ra ra hỏa này cuối cùng đi thượng đế phù hộ chúng thành hy vọng hắn không cần đến chúng ta nước mỹ đứng tại nhà mình biệt thự viện trước cửa diệp dư đứng lặng trong chốc lát sau đó mở cửa đi vào lại không đi vào chỉ sợ cũng sẽ có người đi ngang qua bị nhìn thấy lời nói đoán chừng sẽ khiến d o a n h động trở lại hoa hạ sau diệp dư vốn muốn cho hà như cùng đi nhưng hà như nói muốn trước về nhà một chuyến diệp dư ngẫm lại nàng mang thai sự tình hà gia cũng đã đã biết trước về nhà một chuyến cũng bình thường bởi vậy giờ phút này chỉ có hắn một người tới này đi vào viện tử đi tới cửa diệp dư móc ra chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa đây cánh cửa liền được mở ra a t i ể u giao nhìn lấy sắc mặt không vui diệp giao Dip ệ dư gãi gãi đầu có chút cười xấu hổ cười không cân nhắc lần thứ nhất gặp chuyện tại cái kia về sau tám ba ngày thời gian bên trong hắn tổng cộng gặp chuyện mười hai lần liền xem như có đông đảo bộ đội đặc trùng cùng bảo tiêu bảo hộ lại thêm hắn cảm giác con người lực cùng độ thần kinh phản ứng cũng là bị một lần thương có thể thấy được những người hành tích h này có điên cuồng cỡ nào nguy hiểm đến cỡ nào khó mà đoán trước nhiều khi chúng nó lại ở n g ư ơ i không tưởng tượng được địa phương đột nhiên xuất hiện như đội người bình thường chỉ sợ sớm đã chết rồi cho dù không chết cũng là chọc thương cũng tỉ như nói mắt tin tại trận này người da đen d ầ n quyền vận động bên trong diệp dư chính thức gia nhập không lâu sau liền chiếm cứ vị trí chủ đạo bởi vì hắn có thể làm sự tình so m a r tin càng nhiều các trồng kinh đ i ể n tác phẩm nhiều lần, lần ra ở thế giới các quốc gia sức ảnh hưởng cũng lớn hơn cho nên tại những người hành thích kia trong mắt diệp dư so m a r tin chướng mắt mấy lần không chỉ mà cho dù diệp dư hấp dẫn những người hành thích phần lớn cửu hận m a r tin như trước vẫn là tại một lần gặp chuyện bên trong bị trọng thương đương nhiên tại có thể sau khi xuất viện m a r tin lại lập tức đầu nhập vào đấu tranh bên trong bởi vì đây là cơ hội ngàn năm một thở hắn sẽ không cho phép mình lãng phí một tơ một hào thời gian Tất cả mọi n gặp ư ờ i biết, t này g khoảng thời gian n diệp dư ở vào to nguy hiểm có chút bất đắc dĩ cũng không dám hỏi dù sao lần này hắn đối lý không phải cho nên đành phải ngoan ngoãn bị diệp dao lôi kéo đi vào bên trong tiếp xuống hẳn là phê đấu xe đi diệp dư nghĩ ừng ba mẹ đâu đi ngang qua phòng khách trông thấy trong biệt thự đúng là không có một ai diệp dư hơi nghi hoặc một chút chuyển đầu từ phương nói tiểu mắt đâu mình trở về bọn hắn hẳn là cũng sẽ ở nhà chờ đợi mình mới đúng a diệp g i a o không đáp tiếp tục lôi kéo diệp dư đi ừng tiểu g i a o ngươi làm gì kéo ta đi chỗ nào ấy tiểu g i a o ngươi kéo ta lên lầu làm gì ây đây là phòng ngươi a kéo ta qua tới làm gì đem thiếu ngươi trả lại cho ngươi diệp g i a o đỏ bừng cả khuôn mặt phanh một tiếng cánh cửa bị đóng lại được tuất ngươi vào đi ừng ngừng ngừng diệp dao mưa khóc Vừa rồi rõ ràng một lúc lâu sau diệp dao thấp giọng lẩm bẩm nói hạ như tỷ tỷ nói lần thứ nhất rất đau không nghĩ tới sẽ như vậy đau nhức nguyên lai、like、tiểu như chạy về nhà là bởi vì chuyện này a diệp dư có chút lúng túng nói ra nhức. ừ diệp g i a o nhẹ h ơ một tiếng trôn ở diệp dư ở ngực đem hắn ôm chặt hơn nữa chút gặp này diệp dư cũng là nắm thật chặt vòng quanh diệp g i a o non mềm thân thể tay hắn không hỏi nàng vì cái gì đột nhiên làm cái này chống quyết định bởi vì nguyên nhân rất rõ ràng mình tại nước mỹ trong khoảng thời gian này đem nàng làm cho sợ hãi trong nội tâm nàng cực sợ ban đêm ta ngủ n g ư ờ i chỗ này sau một lát diệp dư nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi trong nhà không có bất kỳ ai nhìn thấy h i ệ n nhiên chuyện này tất cả mọi người là biết đến diệp dư cũng, cũng không có cái gì tốt ngượng ngùng vấn đề không muốn diệp dao vểnh lên vật miệng nói ban đêm ngươi đi tiểu mặt gian phòng ngủ nàng cùng ta ý tưởng giống nhau ban đêm nàng g ợ i ngươi h a chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba tờ s n ặ n g muốn thông chi một hôm qua quỵ canh nguyên nhân chiều hôm qua ra ngoài tản bộ một vòng đi dạo mệt mỏi sau khi trở về cầm cái chuyển phát nhanh bỏ ra hơn một giờ thời gian lắp đặt chỗ đặt săn vật đỡ về sau lại đem đồ vật chuyển đến dọn đi kết quả khiến cho eo vừa chua lại đau l ư n g đau tái phát kỳ thực đến đằng sau liền cảm giác có chút đau nhức nhưng không để ý chờ làm xong mới phát hiện trở nên đau quá bởi vì lo lắng trở nên cùng lần trước bước đi đều đi không được liền vội vàng dán hai tấm dứt cao ăn mấy cái lòng đỏ t r ứ n g phái lan đi ngủ đem đổi mới đem quên đi không có ý tứ hai quyển sách muốn kết thúc cụ thể hoàn tất thời gian tắt là ngày mai hôm nay sẽ đổi mới hai chương ngày mai vừa lúc là sinh nhật của ta cho nên dứt khoát ngay tại sinh nhật ngày này hoàn tất tốt đêm nay m ộ ư ơ i hai giờ qua đi sẽ đổi mới còn lại phía dưới năm trường cùng b ả n hoàn tất cả m nghĩ tân thư báo trước tại b ả n hoàn tất cả m nghĩ bên trong không có đi thôi đường phân cách ngày kế tiếp buổi sáng diệp dư ngáp xuống lầu hắn một đêm không ngủ cũng không phải hắn một đêm đều đang cùng tô tiểu m ạ t làm chuyện này tô tiểu m ạ t vừa kinh lịch phá qua thống khổ sao có thể tiếp nhận quá nhiều chỉ là đã trải qua gần ba tháng nơm nớp lo sợ lại vừa mới kinh lịch đêm đầu tiên tô tiểu m ạ t căn bản là ngủ không được nàng ngủ không được diệp dư cũng ngủ không được hai người liền dựa s á t vào nhau một đêm cũng đã nói một buổi tối tuyệt đại bộ phận thời điểm là diệp dư đang nói tô tiểu m ạ t đang nghe hôm qua lúc ban ngày tại diệp giao châu ấy kỳ thực cũng là không sai biệt lắm tình huống cho nên nói từ hôm qua g i a chưa về đến nhà cho tới hôm nay buổi sáng diệp dư căn bản là không có ngủ qua lại thêm tại mẹ quốc đoạn thời gian kia lao tâm lao lực bây giờ còn chưa ngược lại tốt trên lệ n h l i ê n lại đã làm nhiều lần vận động liền xem như lấy thể chất của hắn đều cảm thấy có chút lại khốn vừa mệt hắn chuẩn bị đi nhà bếp nấu điểm cháo ăn sau đó hảo hảo ngủ một giấc a mẹ ngươi trở về à nha nhìn lấy chính đang chuẩn bị bữa sáng lão mụ diệp dư có chút lúng túng chào hỏi nhắc tới cũng kỳ quái diệp phụ diệp mẫu còn có tô mẫu ba người hôm qua đều không ở nhà thôi ta cái này cũng không kỳ quái nghe được diệp dư âm thanh diệp mẫu chuyển qua đầu Lộ một bộ ra nam FFFG, ký ý hiệu tỉn S sơ tờ tê, E dịp dư điểm điểm đầu tiếp nhận quay người đang chuẩn bị rời đi lúc lại nghe mình lão mụ ở phía sau hỏi các cái thứ hai tôn từ lúc nào xuất sinh a diệp dư kèm chút một cái lào đảo quân bách nói rồi nói sau nói xong hắn liền bước nhanh rời đi nhà bếp chỉ lưu phía dưới phía sau mặt mũi tràn đầy tiếc n ố i diệp mẫu bên trên lên trên lầu diệp dư đi trước tô tiểu mạt gian phòng nàng một đêm không ngủ lại thêm tâm nhức đầu thạch rốt cục thả dưới chắc hẳn hiện tại hủ dũ đánh tới rất buồn ngủ đem cháo đưa cho nàng để cho nàng ngủ sớm một chút về sau diệp dư liền lại đi diệp giao gian phòng bởi vì hắn là hôm qua ban ngày đợi ở chỗ này bởi vậy diệp giao lúc buổi tối vẫn là ngủ một đoạn thời gian chỉ là không ngủ thời gian quá dài thôi hai người ăn cháo lại nói mấy câu diệp dư thuận thế ngay tại diệp giao trên giường nằm xuống. cũng không lâu lắm liền ôm diệp g i a o nặng nề ngủ t h ế p đi hắn thật là mệt muốn chết rồi cho nên giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ thẳng tới lúc ăn cơm tối đói bụng bị đói t ỉ n h mở mắt ra sờ lên bên người phát hiện không a i muốn đến diệp g i a o hẳn là xuống lầu mặc quần áo tử tế diệp dư vớt mắt cũng ra khỏi phòng cánh cửa xuống lầu quả nhiên diệp g i a o cùng tô tiểu mặt đang ngồi ở trên ghế s a lon xem tv mà diệp mẫu cùng tô mẫu đang chuẩn bị bữa tối diệp phụ thì ngồi tại một bên khác trên ghế xa lon xem báo chí nhìn thấy diệp dư xuống lầu diệp dao cùng tô、tiểu、mặt không khỏi có chút đỏ mặt liếc nhau mặt càng đỏ hơn. lúc ăn cơm chiều cha công ty gần nhất bể b ộ n nhiều v i ệ ca diệp dư mở miệng hỏi ừ m diệp phụ điểm điểm đầu trầm mặc vài giây đồng hồ nói lần sau không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy tuy nói lúc ấy diệp phụ ủng hộ diệp dư quyết định giúp hắn c ư ỡ n g ép khuyên nhủ những người khác nhưng hắn vẫn là rất lo lắng lại hoặc là nói gần ba tháng đến nay diệp ra tất cả mọi người cùng diệp ra bên ngoài một số người đều là ăn cũng ăn không ngon ngủ cũng ngủ không ngon đã biết、diệp、dư i ệ p d xấu hổ nói lần sau không có chuyện như vậy không có, có lần sau diệp g i a o hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái nàng mới không muốn quản những người khác cũng không thèm để ý cái gì dũng khí cùng đảm đường nàng chỉ muốn diệp dư thật tốt tại bên người nàng lần này liền ngay cả luôn luôn thuận theo tô tiểu mặt đều lộ ra bất mãn t h ầ n sắc tốt ta không có lần sau diệp dư vội và nói g n hừ diệp g i a o lệnh hừ một tiếng hiện tại trên bàn cơm đề tài này thực sự tính không được tốt bao nhiêu cho nên diệp dư vội vàng nói sang chuyện khác ta vừa rồi thu đến tiểu như tin nhắn nàng nói ba mẹ nàng không cho nàng tiếp tục làm thư ký của ta kiêm người đại diện để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi thật tốt trở sinh hà như mang thai đến bây giờ cũng liền ba tháng nhiều thời gian ở nhà nghỉ ngơi thật tốt trở sinh cái gì tựa hồ có chút sớm phải biết mang thai hơn ba tháng bụng mới vừa vặn có chút biến lớn mà thôi ha đương nhiên diệp mẫu bất mãn nói nàng mang thai con của ngươi ngươi chẳng lẽ còn muốn cho nàng tiếp tục công việc hay sao vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ có ngươi dạng này diệp dư không khỏi âm thầm cười khổ thật sự là hắn tìm một cái có thể nhanh chóng chuyển di tất cả mọi người chú ý lực chủ đề nhưng hiển nhiên hắn tìm cái sai lầm góc độ cắt vào cái đề tài này đúng đúng mẹ ngươi nói đúng xác thực hẳn là trong nhà nghỉ ngơi thật tốt trở sinh diệp dư điểm điểm đầu lại vội vàng bổ sung nói ta cảm thấy mẹ ngươi hẳn là từ t r ư ớ c rời đi công ty chiếu cố tiểu như diệp mẫu nghe vậy nhãn tình sáng lên đại h ỉ diệp phụ điểm điểm đầu đối diệp mẫu nói ừ m ta cũng cảm thấy có thể ta và ngươi trong công ty sự tình cũng không nhiều cơ bản mỗi ngày đúng vậy đi ngồi ngồi phòng làm việc m ị t mơ đập phía dưới mình cha mẹ mông ngựa về sau diệp dư nhẹ nhàng thở ra nói bất quá tiểu như từ t r ư ớ c về sau công ty an bài ai làm thư ký của ta kiêm người đại diện cái công ty này hẳn là sẽ có sắp xếp đi tiểu dư ngươi nếu là có tâm nghi mục tiêu ngươi cũng có thể tự chọn diệp phụ nói a diệp dư điểm điểm đầu chuyển đầu mắt nhìn chính yên tính ăn cơm tô tiểu mạt nói nếu không liền tiểu mạt ta tiểu mạt ngươi thấy thế nào a tô tiểu mạt kinh ngạc nhất đầu nhìn lấy diệp dư nghĩ nghĩ chiếc ấ y nói ta ta sợ ta làm không tốt nàng còn tại lên đại học cũng còn không có tốt nghiệp đây không có việc gì diệp dư nói để tiểu như nhiều dạy dỗ ngươi đến lúc đó có cái gì không hiểu có thể gọi điện thoại hỏi tiểu như lại hoặc là trực tiếp hỏi ta đối với diệp dư đề nghị diệp phụ cũng là đồng ý nói dạng này cũng tốt tiểu như tuy nhiên muốn từ chức về nhà nghỉ ngơi cho sinh nhưng bây giờ mới mang thai hơn ba tháng xác thực còn có thời gian không nội để cho nàng đem trong tay đầu sự tình giao tiếp đưa cho ngươi thời điểm nhiều bỏ chút thời gian dạy dâu ngươi là được rồi cái kia vậy được rồi tô tiểu mặt nói ta sẽ cố gắng khi diệp dư bí thư kiêm người đại diện đặc biệt là cái trước bí thư là có thể tiếp xúc đến rất nhiều công ty chuyện quan trọng vụ rất có thể đúc lời người nàng không muốn bỏ qua cơ hội này mà lại dạng này còn có thể thường thường cùng diệp dư cùng một chỗ bất quá trong khoảng thời gian này ngươi cùng tiểu giao hành động bất tiện liền để ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi chuyện trong trường học ta sẽ giúp các ngươi cùng hiệu trưởng xin nghỉ phép diệp dư nói còn có thời gian qua một thời gian ngắn lại giao tiếp cũng được chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố sau khi ăn cơm tối xong diệp dư sờ lên túi phát hiện không tìm được điện thoại di động nghĩ nghĩ nghĩ đến mình ngày đó về nước lúc bởi vì muốn đăng ký liền đưa di động cho nhốt c h ờ sau khi về nước bởi vì nóng vội về nhà cho nên quên đi khởi động máy rủ sao về trước khi đến thông chi qua người trong nhà lại về sau điện thoại di động vẫn đặt ở diệp giao trên tủ đầu giường nghĩ được như vậy diệp dư lên lầu cầm điện thoại di động khởi động máy â tốt nhiều điện thoại cùng tin nhắn diệp dư xấu hổ mễ quốc hát nhân dân quyền vận động sau khi kết thúc rất nhiều người đều cho hắn gọi điện thoại nhưng điện thoại di động của hắn ở vào tắt máy trạng thái hiện tại vừa mở cơ điện báo nhắc nhở tin nhắn người khác gửi tới tin nhắn các loại đều lập tức lao qua điện thoại di động thanh â m nhắc nhở vang lên không ngừng gặp này diệp dư không khỏi lắc lắc đầu xem ra chốc lát nữa chỉ là gọi điện thoại báo bình an liền phải tốn không ít thời gian cầm điện thoại di động đi xuống lầu chờ diệp dư ở trên ghế xa lon vào chỗ về sau các chồng tin nhắn mới thu sẽ đến. K. Bản tại i thời n bên trong sự l là người ấy. diệp Giao ngày nói ra. xem TV, Nhớ ngày đó,、diệp、dư i ệ p Diệp ờ i là rất kích đi ộ n g p h ả biết, có bao có n hướng i ê u n g ờ giờ, i lại Nhiều muốn lắm. lên không thể bên trên. Nhiều lắm. Nhưng bây giờ, bọn hắn thể bây s m đã chết l ặ Tại Diệp Giao đi h ư ớ nước g n mỹ trước đó hắn liền đã nhiều lần tại bản tin thời sự bên trong lộ gia tướng mà tại hắn vì mẹ quốc hát nhân dân quyền vận động buôn ba cái kia trong vòng ba tháng hắn càng là thường thường mặt đất bản tin thời sự cùng chơi giống như đãi nộ có thể so với quốc gia lãnh đạo diệp dư ngầm đầu nhìn một chút phát hiện bản tin thời sự bên trong đang phát sóng mình về nước một chuyện bên trong còn có hắn lúc ấy tại mễ quốc đăng ký lúc tiễn biệt tràn g diện hàng đập nhếp ảnh sư cầm trong tay kính đầu cưới máy bay trực thăng không ngừng hướng trên không trung thăng nhưng vẫn như cũ khó mà quay chụp đến đám người tận đầu trong tấm hình đen nghịt một mảnh tất cả đều là người trang diện cực kỳ h ù n g vĩ, rung động nhân tâm giờ khác này sở hữu đang xem bản tin thời sự người đều bị kinh hãi nhiều như vậy cái này cỡ nào ít người a muốn là lúc nào có nhiều người như vậy đưa ta một lần đợi ta liền đáng i á ngoa tạo người này bày quá kinh khủng ffr ffr hai s t ì n e t s t mẹ t r ứ ứng bên ngoài rìa những người kia coi như cầm ống nhỏm cũng không nhìn thấy diệp dư a cái này phi t r ư ờ n g phụ cận giao thông tuyệt đối hoàn toàn tê liệt ngư bức l i ê n ngay cả diệp dư cũng rất là chấn kinh cái này lúc đương thời nhiều người như vậy sao hắn lúc ấy chỉ cảm thấy liếc mắt nhìn qua không nhìn thấy tận đầu nhưng nào nghĩ tới thế mà đưa hắn người sẽ tới loại trình độ này diệp dư không biết là bởi vì hắn đi rất gấp rất nhiều người nhận được tin tức sau đi cả ngày lẫn đêm từ nước mỹ các nơi chạy đến liền vì đưa tiến hắn cho dù bọn họ thân ở đám người bên dưới chỗ các ă n ngươi liền n h gặp c nói ca ngươi trở về nước nhà trắng có phải hay không muốn chúc mừng một phen diệp giao đột nhiên cười hì hì nói diệp dư xứng sở cười nói cái này sao có thể hắn không biết là nhà trắng không có chúc mừng nhưng nước mỹ tổng thống nhìn thấy diệp dư rốt cục trở về hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại trở về về sau về nhà mở bình trạng n chúc mừng một phen vô số người nước mỹ đưa diệp dư về nước tân văn cùng hàng đập video sau khi kết thúc chủ tịch đi ra nói chuyện biểu dương diệp dư dù sao tuy nói trong khoảng thời gian này diệp dư làm sự tình rất nguy hiểm nhưng may mắn hắn thành công à. chuyện này quá cho hoa hạ tăng thể diện có hay không nếu như không phải diệp dư nước mỹ lần này căn bản liền sẽ không bạo phát cái gì người d a đen dân quyền vận động nếu như không phải diệp dư nước mỹ người ra đen dân quyền vận động rất có thể sẽ không thành công nếu như không phải diệp dư nước mỹ người ra đen dân quyền vận động coi như có thể thành công cũng tuyệt không có nhanh như vậy chỉ sợ thời gian muốn kéo dài mấy lần không ngừng cuối cùng thành quả cũng không nhất định có tốt như vậy cho nên nói diệp dư làm ra chuyện lớn như vậy chính phủ hoàn toàn không có lý do gì không khen ngợi hắn a kinh hội nghị thảo luận quyết định trao tặng diệp dư đồng chí nhân quyền vệ sĩ huy chương để bày tỏ rõ hắn lần này mễ quốc h ắ t nhân dân quyền vận động bên trong làm ra đột xuất công hiến ngay bản tin thời sự bên trong chủ tịch diệp dư ngẩn người cái gì mình thành nhân quyền vệ sĩ rồi qua mấy ngày đem cái này cờ thưởng lĩnh trở về nhớ nhà bên trong cũng rất tốt bên trên mấy cái k i a chữ vẫn là chủ tịch thân bút viết đâu diệp dư bung bung tay biểu thị có chút dở khóc dở cười một người hoa hạ bởi vì trợ giúp mẹ quốc hát nhân phản kháng nước mỹ chính phủ mà thu được nhân quyền vệ sĩ huy trường còn có cờ thưởng có hai điểm một kẻ chủ đạo là cái người hoa hai phản kháng vẫn là từ trước đến nay rêu giao dân chủ và tự do nước mỹ chính phủ hoa hạ chính phủ chiêu này đơn giản đúng vậy đối nhà trắng trắng trợn chế rêu a vui tơi hớn hở xem xong bản tin thời sự về sau rất nhanh ở tại phủ cận lâm gia cùng dân mạch dương h i nguyệt hai huynh m g ụ y đều đến diệp ra xuyên cửa tại lúc ban ngày bọn hắn đã tới chỉ là khi đó diệp dư đang ngủ liền lại trở về một bàn lớn người vô cùng náo nhiệt ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đương nhiên đại bộ vợ hờ ân ở thời điểm là diệp dư đang nói dù sao tất cả mọi người muốn biết hắn tại mễ quốc k i n h lịch diệp dư cũng liền nhặt một ít chuyện cùng bọn hắn nói một chút bất quá đối với những cái kia gặp nạn sự tình hắn không có nói ra diệp dư nhặt được một số chuyện nói sau đó n n h ữ lâm thi nhi điểm điểm đầu lộ ra một tia điểm tĩnh nụ cười nói đúng vậy lượng tiêu thụ không được tốt lắm kỳ thực trong nội tâm nàng rất là phức tạp tới ban ngày thời điểm tâm tế nàng liền đã phát hiện diệp dao cùng tô tiểu mạt bước đi tư thế không đúng lắm một người có lẽ là xoay đến chân nhưng hai người đồng thời dạng này khả năng liền rất thấp mà lại diệp dư lúc này vừa vặn trở về cân nhắc đến diệp giao cùng tô tiểu mạc khẳng định c ù n g mình trong khoảng thời gian này ăn không ngon ngủ không ngon nửa đêm còn thường thường làm ác mộng b ừ n g t ỉ n h coi như diệp dư giờ phút này trở về chắc hẳn trong lòng cũng là sợ không thôi mà cùng mình khác biệt chính là vô luận là diệp giao vẫn là tô tiểu mạc đều bình thường cùng diệp dư ở cùng một chỗ còn chính thức xác định quan hệ tại dạng này tâm thái cùng tình hình dưới các nàng sẽ làm ra chuyện gì lâm thi nhi nghĩ, nghĩ liền đoán được bởi vì nàng cũng có xúc động mặc dù không phải có hiến thân xúc động nhưng ở vừa rồi lúc gặp mặt nàng muốn xông tới đầu nhập trong ngực của hắn nàng có thiên n g ô n vạn ngữ muốn nói với hắn chỉ bất quá nàng t i n h tình yêu thích tiến tĩnh nhìn thấy diệp dư bình an trở về về sau tâm lý phần lớn lo lắng sợ h ã i vân vân tự đều bình phục xuống tới lại có rất nhiều người ở đây cái kia c ố xúc động bị nàng nhẫn nhị lại giống ngươi lần này viết cái này chồng lữ hành t ạ c ý đều là gọi tốt không gọi tòa diệp dư cười nói ngươi đã rất há. Ngày khá ế t i loại tình huống này phía dưới còn không tổ chức hội chiêu đãi ký giả liền không hợp tình lý sẽ dẫn phát các truyền thông cùng các độc giả mánh liệt toán niệm cộng thêm diệp dư bản thân đại nạn không chết sau khi trở về liền lập tức có hậu phúc tâm tình rất tốt liền có lần này hội chiêu đãi ký giả nhìn lấy phía dưới chen chúc không chịu nổi ký giả diệp dư tùy ý điểm m ấ y cái đáp trả vấn đề của bọn hắn mà những ký giả này hỏi cơ bản đều là cùng mẹ quốc hát nhân dân quyền vận động có liên quan vấn đề đột nhiên có hay không bị điểm đến ký giả đứng lên mở miệng hỏi diệp dư xin hỏi ngươi cùng thư ký của ngươi kiêm người đại diện hạ như tiểu th chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm năm mươi lăm nghe được người phóng viên này tra hỏi diệp dư không khỏi s ư n g sờ mình cùng hạ như quan hệ trong đó có rất ít người biết mà liền xem như người biết cũng sẽ không nói ra ngoài bởi vì bọn hắn đều là cùng mình quan hệ rất người thân cận người phóng viên này làm sao lại biết diệp dư hơi nghi hoặc một chút hắn cũng không cho rằng đối phương là mù mờ mình rất ít mở hội chiêu đ á i ký giả cho nên như hôm nay dạng này phỏng vấn cơ hội của mình rất ít lại càng không cần phải nói hôm nay còn có rất nhiều phi thường mấu chốt phi thường có chủ đề vấn đề có thể hỏi người phóng viên này làm sao có thể tự tiện đứng lên b ư ớ c lên bị đổi đi ra phóng hiểm liền vì hỏi mình một cái mù mờ vấn đề đâu cái gọi là không có lựa làm sao có khói diệp dư biết đối phương khẳng định đoán được cái gì nhìn thấy diệp dư sừng sốt một dưới lâm tiên ngu sao mà không từ mừng rỡ thầm nghĩ chính mình suy đoán quả nhiên là đúng kỳ thực có quan hệ diệp dư lời đồn suy đoán rất nhiều bởi vì hắn danh khí quá lớn nhân khí cũng quá cao có hắn cùng diệp giao ở giữa lời đồn đây là chủ yếu dù sao vô luận là diệp dư cho diệp giao sáng tác bài hát lại hoặc là giúp nàng bên trên phong vương thi đấu giúp nàng bên trên xuân vãn đ ề u đó có thể thấy được hắn đối nàng phi thường chiếu cố mà từ lúc ấy xuân vãn tập diễn một ít minh tình chỗ ấy cũng để lộ ra một số tin tức nói diệp dư cùng diệp giao quan hệ phi thường thân mật còn có lúc trước xuân b u i tối một khúc cầm tiêu hợp tấu cũng là để đông đảo phan y y quan hệ giữa bọn họ ngoại trừ này chủ yếu lời đồn đối tượng bên ngoài còn có một số thư yếu nói ví dụ từ diệp dư cao trung trường cũng chuyển tới giáo viên tin tức sưng có cái gọi tô tiểu mặt nữ hài tử liền ở tại diệp dư trong nhà rất có thể đúng vậy diệp dư bạn gái nói ví dụ diệp dư đã từng thầm mến mình ngồi cùng bàn một cái gọi lâm thi nhi nữ hài tử một đoạn thời gian rất dài lại nói ví dụ diệp dư cùng thư ký của hắn kiêm người đại diện hạ như quan hệ mập mờ bởi vì hạ như d á n g dấp rất xinh đẹp lại là tại diệp dư mời n g h ỉ dài hạn rời đi cao trung trường cũ không lâu về sau cũng từ chức sau đó làm diệp dư bí thư kiêm người đại diện thời gian quá khéo thậm chí diệp dư cùng tiểu la lị lầm quan tâm đều chuyển qua lời đồn bởi vì hai người hợp tác mặn gạ rất nhiều mà diệp dư rõ ràng rất chiếu cố lâm q u â n tâm lâm q u â n tâm cũng rõ ràng rất ỷ lại diệp dư còn lại lời đồn cũng có một chút thậm chí có một ít nữ minh tình vì bắt danh khí bắt chú ý còn chế tạo giả tân văn mượn diệp dư lẫn lộn tuy nói diệp dư lời đồn rất nhiều nhưng nhưng chưa bao giờ tại hội chiêu đãi ký giả bên trên bị hỏi qua năm s t ỉ n ett s phương diện này vấn đề nguyên nhân rất đơn giản gia hỏa này mở hội chiêu đãi ký giả tiếp nhận phỏng vấn số lần thực sự có ít mọi người rất khó phỏng vấn đến hắn mà mỗi lần mở hội chiêu đãi ký giả có thể phỏng vấn đến hắn lúc lại luôn có so những này lời đồn càng trọng yếu hơn t giờ phút này khi ký giả lâm kiên hỏi không ra vấn đề này lúc không chỉ có diệp dư s ư ớ n g sờ liền ngay cả còn lại ký giả đều là s ư ớ n g sốt mở dưới chuyển đầu nhìn về phía đặt câu hỏi người bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người sẽ ở thời điểm này hỏi cái này trồng bộ phong chóc ảnh căn bản liền không có chứng c ứ lời đồn hơn nữa còn là tự tiện đứng lên hỏi cái này gia hỏa này là kẻ ngu sao đối mặt đông đảo đồng hành ánh mắt lâm kiên trắng lại chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m diệp dư nhìn nếu như nói diệp dư cùng hạ như ở giữa lời đồn vẫn như cũ như trước kia chỉ là bộ phong chóc ảnh k hắn ô n nào chứng g có chút nào thực tế chứng cứ, h tế đương n hỏi i ê n không không công vương nhân dân quyền vận động để đến sẽ tha hát quốc mệ để cái như à càng y trong đồn, lời k ô n năng tự tiện đứng lên hỏi. Hắn n g khả hỏi. hỏi h tự vậy là bởi vì hắn có nhất định chứng cứ chuyện này nhắc tới cũng xảo năm nay hắn tết i thăm người thân lúc hắn một cái cô mụ đang tán gẫu lúc nói có một lần tại trong khu cư xá trông thấy một cô nương rất xinh đẹp dáng người cũng rất tốt liền lưu tâm lên nhớ k ỹ bộ dáng về sau có một lần tại trong tin tức phát hiện cô nương này lại là diệp dư bí thư kiêm người đại diện hắn cô mụ lúc ấy nói chuyện này thời điểm chỉ là lấy ra làm nói chuyện p h i m đề tài còn cảm hắn nói không nghĩ tới mình cùng một đại nhân vật ở tại cùng một cái trong khu cư xá nói người nói vô tâm người nghe lưu ý lúc ấy thân là ký giả lâm kiên trắng liền lưu ý tới phải làm phiền cô mụ lưu ý thêm lưu ý hỏi thăm một chút hà như sự tình có lẽ có thể được cái gì tốt tân văn không phải cái k i a cô mụ bình thường nhàn đến phát chán thích nhất xen vào chuyện bao đồng tự nhiên một thanh liền đáp ứng xuống nguyên bản lâm kiên trắng cũng không ôm cái gì hy vọng bởi vì rất nhanh diệp dư liền xuất phát đi nước mỹ hà như đồng hành nói cách khác hà như căn bản liền không ở trong nước cô mụ tự nhiên không có khả năng lưu ý đến cái gì nhưng để hắn không nghĩ tới chính là cô mụ đoạn thời gian trước đột nhiên gọi điện thoại cho mình ngựa khí thần thần bị bí còn mang theo điểm hưng phấn cùng thần trương giống như là phát hiện cái gì nặng đại bí mật giống như nói với chính mình nói tại nàng cố ý lưu ý d ư ớ i nàng phát hiện hạ như mẹ đi siêu thị mua một số phụ nữ có thai đồ dùng cùng hài nhi đồ dùng ngoa tạo lâm kiên làm trò chơi lúc liên mộng lấy hạ như mẹ của nàng n g h ĩ n kỷ tự nhiên không thể nào là nàng sinh đệ nhị thai mà hà ra thân thiết hẳn là cũng không trở thành để cho người khác hỗ trợ mua những này lại thêm nghe cô mụ nói hà ra là nhà ba người hà như trong nhà cũng không có các huynh đệ khác tỉ mỗi như vậy mang thai rất có thể đúng vậy hà như l là... ạ nhưng căn cứ trong vòng giải trí tin tức hà như là độc thân a nếu không cũng không có khả năng cùng diệp dư truyền lời đồn như vậy thì nói là nàng khả năng mang thai diệp dư hải tử lạc ai u ngoại t ạ o lời đồn bạn gái chuyện lớn hấp thụ ánh sáng còn có diệp dư thân sinh hải tử cái này tân văn đơn giản so người da đen dân quyền vận động còn hòa bạo a dù sao người da đen dân quyền vận động đều tiến hành thời gian dài như vậy mọi người đều biết ở đây đam phóng viên muốn hỏi đơn giản là lãnh đạo chủ yếu người diệp dư cách nhìn cùng cảm tưởng cùng từ diệp dư chỗ ấy bộ một số ngoại nhân không biết sự tỉnh nhưng những chuyện này tuyệt đối không có diệp dư bạn gái cùng hải tử cho hấp thụ ánh sáng một chuyện tới manh động bởi vì việc này công chúng căn bản không biết hơn nữa còn cực kỳ bạo t ặ tính cho nên giờ phút này hắn nhìn chằm chằm diệp dư con mắt không thả diệp dư lấy lại tinh thần không khỏi cười cười tuy nhiên không biết người phóng viên này là làm sao biết chuyện này lại hoặc là nói làm sao có suy đoán nhưng câu trả lời của hắn là rõ ràng hạ như nàng là bạn gái của ta diệp dư mặt mỉm cười lời nói lại là để sở hữu ký giả đều sợ ngây người hạ như tiểu thư là không phải mang thai con của ngươi không đợi còn lại ký giả đặt câu hỏi ký giả lâm kiên trắng lập tức hỏi một cái càng có bạo tạc tính vấn đề diệp dư điểm điểm đầu mỉm cười nói đúng vậy nàng mang thai con của ta dối loạn hiện trường biến đến vô cùng dối loạn vấn đề này quá có bạo tạc tính nhưng diệp dư ngơi ư lời đồn đối tượng không phải diệp giao sao diệp giao là chuyện gì xảy ra có ký giả đột nhiên hỏi diệp giao cũng là bạn gái của ta diệp dư nói không đợi một mảnh xôn sao đám phóng viên hỏi tiếp cái gì diệp dư liền tiếp theo lại nói các ngươi không cần đoán ta còn có cái bạn gái gọi tô tiểu mạt có chút trong tin tức còn giống như đưa tin qua Hà như, diệp giao, tô c á c n à n g ba bạn gái của ta. cái gái đều là phóng viên điên rồi hiện trường bạo đi diệp dư ngươi vì cái gì có ba cái bạn gái có ký giả lớn tiếng x á c h hỏi bởi vì ta lòng tham diệp dư cười cười nói bởi vì ta lòng tham cho nên ta muốn đem các nàng đều trói ở bên cạnh ta chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương năm trăm năm mươi sáu ca ngươi thật sự là quá vọng đ ộ n g rồi diệp giao thở dài nói ba cái bạn gái loại chuyện này ngươi thế mà trực tiếp nói ngay hiện tại nhưng làm sao xử lý lúc kia ngươi thừa nhận hạ như tỷ tỷ là được rồi a ta cũng không cần tô tiểu mặt đại mi cao lại càng là phát sầu hạ như tỷ tỷ mang thai con của ngươi những ký giả kia hỏi tới ngươi cùng bọn hắn thẳng thắn rất bình thường còn tiểu giao ngươi thẳng thắn cũng rất bình thường nhưng bọn hắn căn bản không hỏi ta ngươi ngốc như vậy chủ động thẳng thắn làm gì là ta không tốt người phóng viên kia nâng lên ta tin tức khẳng định là từ ta chỗ này tiết lộ ra ngoài hạ như tự trách nói ra các ngươi lo lắng như vậy làm gì diệp dư cười nói cũng không phải chuyện lê gớm gì làm sao không lo lắng diệp giao nói hiện tại tân văn bên trên là chuyện này người khác biết liền biết tôi có thể đối ta tạo thành ảnh hưởng gì diệp dư thoải mái mà nói nói ta trước kia không nói là bởi vì không ai hỏi ta không cần thiết cố ý nói cho bọn hắn đã lần này có người hỏi ta cũng sẽ không phủ nhận các ngươi liền là nữ nhân của ta ta cũng không muốn các ngươi làm ta cả đời địa hạ tình nhân diệp dư biết trừ phi di dân bằng không hắn không cho được các nàng kết hôn chứng hắn có thể làm cũng chỉ có thế địa hạ tình nhân thật khó nghe hạ như m a n g một câu lại là lại nhịn cười không được diệp g i a o cùng tô tiểu mặt cũng là như thế đều là nhịn không được lộ ra ý cười tuy nhiên lý trí nói cho các nàng biết diệp dư làm như vậy không tốt là không sáng suốt nhưng không có nữ nhân nào sẽ nguyện ý nhìn thấy nam nhân của mình phủ nhận hắn cùng chính mình quan hệ sẽ nguyện ý nghe đến nghe được hắn nói ta không có quan hệ gì với nàng không có nữ nhân nào nguyện ý phát sinh loại sự tình này cũng không có nữ nhân nào ưa thích làm địa hạ tình nhân diệp dư chưa có trở về tránh hắn cùng các nàng quan hệ trong đó thoải mái nói cho người khác biết các nàng là bạn gái của ta còn nói hắn có ba cái bạn gái là bởi vì hắn lòng tham bởi vì hắn lòng tham cho nên hắn muốn đem các nàng đều trói ở bên cạnh hắn. hắn đem trách nhiệm đều nắm vào trên người mình trong lúc các nàng biết chuyện này lúc cảm giác đầu tiên kỳ thực cũng không phải là cảm thấy diệp dư làm như vậy không lý trí mà là cảm thấy tâm lý ấm áp có chồng bị che chở được bảo hộ cảm giác hạnh phúc lý trí cùng cảm tình nhiều khi là xung đột ép t ì n e tờ sợ t ê vậy làm sao bây giờ nha diệp giao giận dữ nói nhưng thần sắc lại là so vừa rồi dễ dàng không ít đã diệp dư đều nói như vậy đã sự tình đều đã phát sinh cái kia cũng không có tất yếu lại thảo luận có nên hay không vấn đề giao cho tôi diệp dư thờ ơ nói bọn hắn lại không thể làm gì ta như thế tô tiểu mặt nói bất quá ngươi sẽ có rất lớn dư luận áp lực a diệp dư im lặng tiểu mạn ta cái này cùng nhau đi tới còn sợ cái này tam nữ kinh ngạc xác thực diệp dư cái này cùng nhau đi tới nương theo chỉ trích nhiều lắm hắn căn bản không quan tâm cái này t ố t t ố t lo lắng như vậy làm gì xem tivi đi diệp dư vô vô trên ghế s a lon bên người vị trí nói đến các vợ ngồi lại đây ra mặt thật dày không biết xấu hổ ngay tại diệp dư bốn người xem tivi lúc vô luận là trên mạng vẫn là trong hiện thực đều đã nổ t a đi ngư bức ba nữ đều thật sinh đẹp a hâm mộ in dê mới ba cái ta còn tưởng rằng diệp dư có mười cái tám cái bạn gái đây cái này quá thất đức mà lại cái này phạm vào trùng hôn tội a loại sự tình này trên xã hội có nhiều lắm chỉ là những người kia chú ý độ không có diệp dư cao như vậy thôi tại hồng kông càng là có chút phú hào công nhiên có được mấy phòng t h á i thái trên lầu vị kia không có đi ra xã hội a tài tử phong lưu cũng là sai lầm nếu như ngươi có thể không chút do dự quên ra một món khổng lồ tiền đi trợ giúp người khác còn có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm một cái ngươi tại trước đây không lâu còn chưa quen thuộc chủng tộc tranh thủ tự do cùng quyền lợi đừng nói ba cái coi như ba mươi vợ lao tử cũng ủng hộ ngươi một đám ngay cả d ố i ra tay trợ giúp người khác đều không bỏ được ra hỏa còn ở lại chỗ này mà hiên ngang l ắ m liệt k h i ế n trách diệp dư ta nhổ vào lao tử phun cái mặt ngươi một chồng nhiều vợ thật sự có ái tình sao trên lầu có ý tứ là chúng ta hoa hạ mấy ngàn năm xuống tới đều chưa từng có ái tình nhất phu nhất thế chế chỉ là gần trăm năm nay sự tình thôi đem nhất phu nhất thế chế cùng ái tình hoàn toàn cung cấp không cảm thấy rất võ đòn sao trên lầu vị kia có thể đưa ra nghiêm khắc suy luận quá trình sao nhất phu nhất thế chế là vì tình yêu tốt hơn sản sinh nhưng một chồng nhiều vợ cũng không có nghĩa là liền không có ái tình ba cái bạn gái quá phận để cho chúng ta độc thân cầu sống thế nào quá vô s ỉ thậm chí liền ngay cả một số truyền hình chuyên mục đều tham dự thảo luận người xem các bảng hữu mọi người tốt hoan n ê n xem cái này đồng thời điểm nóng thảo luận người chủ trì mặt mỉm cười nói nói n g à y gần đây rất nhiều tin tức truyền thông v ạ c h trần sưng diệp dư có được ba cái bạn gái lại là diệp dư chính miệng nói thẳng chuyện này tại trên mạng cùng trong hiện thực đều đưa tới cực lớn tranh luận hôm nay chúng ta chuyên mục mời tới nổi danh bình luận ra diêu tinh trần tiên sinh nhìn xem diêu tinh trần tiên sinh đối với chuyện này là thấy thế nào mọi người hoan nghênh tiếng vỗi một tên nam tử trên mặt dáng tươi cười từ phía sau đài đi ra một phen hàn huyên về sau người chủ trì nói diệu tiên sinh ngài cũng biết trong khoảng thời gian này đến nay có quan hệ diệp dư có được ba cái bạn gái chuyện này huyên náo s ô n s a o đối với chuyện này ngài là thế nào n h ì n diệu tinh trần mỉm cười nói đầu tiên ta nói cho đúng là chuyện này tại pháp luật bên trên diệp dư là đứng vững được bước chân cùng có dân mạng xưng diệp dư làm như vậy phạm vào trùng hôn tội người chủ trì nhắc nhở diệu tinh trần suy cười một tiếng nói đầu tiên chúng hôn tội bên trong cái này c ư i chữ bình thường mà nói có hai chồng giải thích một chồng giải thích là nó vẹn vẹn chỉ thay mặt pháp luật bên trên công nhận đăng ký hôn nhân một cái khác chồng giải thích thì là nó không chỉ có chỉ thay mặt đăng ký hôn nhân còn bao gồm sự thật hôn nhân người chủ trì điểm điểm đầu ra hiệu đối phương nói tiếp diệp dư trong chuyện này là một nam ba nữ bất quá để cho tiện giải thích ta liền nâng một nam hai nữ ví dụ tốt dù sao tình huống diệu tinh trần nói nói giả định nhận vì cái này cưới chữ đã bao quát đăng ký hôn nhân lại bao quát sự thật hôn nhân liền có bốn loại tình huống một đăng ký hôn nhân đăng ký hôn nhân hai đăng ký hôn nhân sự thật hôn nhân ba sự thật hôn nhân đăng ký hôn nhân bốn, sự thật hôn nhân sự thật hôn nhân loại tình huống thứ nhất kỳ thực chính là ta phía trước chỗ nói rất đúng cưới chữ đệ nhất chồng giải thích loại tình huống này không hề nghi ngờ là trái với hình pháp nhưng còn lại ba loại tình huống vô luận là có lý luận pháp học giới vẫn là tại tư pháp trong thực tiễn đều là tồn tại tranh cãi bình thường mà nói thiên hướng về cho rằng loại tình huống thứ hai có tội loại tình huống thứ ba vô tội mà đệ tứ loại tình huống tranh luận càng lớn hơn càng thêm thiên hướng về cho rằng vô tội diệp dư chưa bao giờ đăng ký qua kết hôn cho nên hắn là thuộc về đệ tứ loại tình huống muốn phán trùng hôn tội thành lập cơ hồ là không thể nào gần như không có khả năng như vậy thì nói là vẫn là có khả năng lạc người chủ trì nói ra chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm năm mươi bảy chỉ là người chủ trì vừa nói xong liền phát hiện diêu tinh trần cầm một chồng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn không khỏi n g h i hoặc nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt cho dù là thiên hướng về cho rằng có tội loại tình huống thứ hai tại trong hiện thực đều là cơ hồ không có bị hình phạt cơ bản chỉ là tồn tại ở trên giấy mà thôi lại càng không cần phải nói thiên hướng về cho rằng vô tội đệ tứ loại tình huống lấy diệp dư sức ảnh hưởng cùng chính phủ đối với hắn coi trọng trình độ Quan huống tỏa phía này chồng nhưng có tội, có thể không tội, càng thêm thiên hướng về vô tội tình huống phía dưới phán hắn có tội, thể tội, thêm tội lại cái ở có có vô về diệu ư ớ phán hăn Còn nữa nói, có tội. ta i Đùa đây. d p Dư như thường có tiền như vậy, x y mấy ê n ngợi cái tinh h ế g ớ i đ ỉ trần i loại dưới thôi tiện Diêu Tinh ê m luật huống tình thắng sư, ở cáo. này phía dưới còn đánh nữa phía nói cơ hội là không thể nào đơn thuần là huyện chuyển thuyết pháp d i ê u tinh trần nhìn người chủ trì một chút tiếp tục nói tiếp theo liền xem như ta nói tình huống bốn cũng cần có việc thực hôn nhân làm làm cơ sở tức nam nữ song phương lấy quan hệ vợ chồng sinh hoạt mà theo ta được biết diệp dư cùng diệp tao tô tiểu mã Hạ người chủ trì điểm điểm đầu làm văn chương thế nhưng là luật sư sở trường việt chiêu ta mới vừa nói là diệp dư vạn nhất bị kiện ra tòa sau tình huống nhưng trên thực tế trong mắt của ta diệp dư đoán chừng là không thể nào bị kiện ra tòa diêu tinh trần tiếp tục nói bởi vì t r ù n g hôn tội tuy nói nhưng tự khởi tố cũng có thể công tố nhưng nói chung đều là tự khởi tố viện kiểm sát sẽ rất ít liền trùng hôn tội hướng p h á p viện nhắc lên công tố công an cơ quan cũng rất ít sẽ lập án điều tra trùng hôn tội bởi vì trong này liên lụy đến quá nhiều tình cảm tranh chấp rất nhiều nơi đều mô phỏng cái nào cũng được nói ví dụ sự thật hôn nhân cùng phi pháp ở chung ở giữa giới hạn liền rất mơ hồ mà viện kiểm sát hướng p h á p viện nhắc lên công tố cần ba điều kiện một người hiểm nghi phạm tội phạm tội sự thật đã điều tra rõ hai chứng cứ xác thực đầy đủ ba theo nếp nên truy cứu trách nhiệm hình sự Không đề cập tuy nhiên á p v cách nhìn, t riêng t h i h tinh cho là như vậy. trần h giảng trình tự liên đạo nhưng cũng không trở ngại mọi người nghe hiểu muốn cho diệp dư bị phán có tội đầu tiên ngươi đến làm cho hắn bị kiện ra tòa trong đó đi tự khởi tố con đường là không thể nào bởi vì hắn mấy cái bạn gái không có khả năng đi cao hắn công tố còn có chút hy vọng mà muốn đi công tố con đường này ngươi trước tiên cần phải để công an cơ quan lập án nhưng diệp dư lại không kết hôn chuyện này tại cảnh sát xem ra ngoại trừ chú ý độ cùng đưa tới p h ò n g bà cao hơn rất nhiều bên ngoài cùng bình thường nhìn thấy yêu đương tranh chấp không có quá lớn bản chất khác nhau bởi vậy lập án độ khó rất lớn coi như lập án viện kiểm sát sẽ nhắc lên công tố khả năng rất thấp mà coi như để khởi công tố diệp dư bị kiện ra tòa pháp viện sẽ phán hắn có tội khả năng cũng rất thấp như thế nhất trọng nhất trọng địa hạ đến diệp dư tại pháp luật bên trên căn bản thí sự không có ngoài ra mọi người cũng đều biết coi như như thế cũng vẹn vẹn mới là lý luận thao tác độ khó là tại diệp dư tự thân thực lực cùng chính phủ đều không có nhúng tay tình huống hạ nói cách khác hiện thực thao tác độ khó so với cái này lý luận thao tác độ khó còn muốn lớn hơn mấy lần không chỉ một diệp dư chuyện này vốn là rất mơ hồ lại càng thêm thiên hướng về vô tội hai diệp dư thực lực bản thân ba chính phủ không muốn bắt hắn có cái này ba điểm muốn tại pháp luật bên trên khó xử diệp dư liền là không thể nào diều tinh trần nói kỳ thực nha liền xem như ta mới vừa nói loại tình h u ố n thứ hai xã hội bây giờ bên trên cũng nhiều đến là có mấy cái bị hình phạt mà cân nhắc đến diệp dư không có đăng ký kết hôn hắn cùng cái kia ba tên nữ tử cũng chỉ là lấy nam nữ bằng hữu quan hệ sinh hoạt hắn cái này chỉ có thể coi là người trẻ tuổi bên trong thường xuyên phát sinh bắt cá hai tay chân đạp tam điệu thuyền loại tình huống này thôi loại tình huống này đừng nói trên xã hội trong tin tức cũng thường có đưa tin có cái nào bị kiện ra tòa rồi nếu như cái này cũng phải bị hình phạt trong n g ụ c giam đều chứa không xuống nhiều người như vậy nói đến khó nghe một điểm pháp luật có thể quản kết hôn nhưng nó quản thiên quản địa còn có thể quản người ta yêu lương hay sao lúc nào người trẻ tuổi bắt cá hai tay đều muốn bị bắt đi ngồi tù rồi luật pháp phạm vi quản hạt nhưng so sánh đạo đức nhỏ rất nhiều dầu gì diệp dư bọn hắn cũng có thể di dân nha trên thế giới cho phép một chồng nhiều vợ quốc gia còn là có không ít di dân đến những quốc gia kia diệp dư thậm chí có thể tại pháp luật bên trên đường đường chính chính một chồng nhiều vợ diêu tiên sinh ngài đối với diệp dư có được ba cái bạn gái chuyện này là cầm thái độ gì người chủ trì hỏi từ nước ta hiện đại góc độ đạo đức đến xem cũng từ ta bản thân nắm giữ đạo đức quan đến xem diệp dư hành vi hiển nhiên là không đúng cho nên ta cũng không ủng hộ hắn diêu tinh trần nói nhưng ta cũng sẽ không khiển trách hắn diệp dư hành vi chỉ có thể coi là đa tỉnh đa tỉnh là sai nhưng cũng không phải sai lầm lớn t h u ố n h ổ cái k i ê u ba tên nữ tử vẫn là tự nguyện chẳng ai hòa mỹ trong mắt của ta chuyện này đặt ở diệp dư trên thân đúng vậy một điểm nhỏ t h vết quả nhiên sau đó không lâu có một ít công an cơ quan nhân viên tiếp nhận phỏng vấn xưng ngày gần đây xác thực tiếp vào một số nhiệt tâm quần chúng báo cáo nhưng cân nhắc đến diệp dư cũng không có kết hôn bọn hắn cho rằng đây chỉ là cùng một chỗ tương đối đặc thù tình cảm tranh chấp mà thôi bởi vậy không cho là bán thế giới bên ngoài tại tranh luận dân chúng tại tranh luận các truyền thông cũng tại tranh luận thậm chí liền ngay cả từ diệp sơn từ lao đều phát biểu bình luận đối diệp dư phong lưu tiến hành kế i trách nhưng bởi vì diệp dư một mực tận sức tại từ thiện sự nghiệp bởi vì hắn trước đó dũng khí cùng đảm đ ư ơ n g khiến toàn bộ thế giới nổi lòng t ô n k í n h bởi vì hắn căn bản liền không có phạm tội bởi vì trên xã hội loại chuyện này kỳ thực nhiều lắm bởi vì diệp dư đã làm được thật tốt cũng bởi vì vì mọi người lo lắng cái này cái sự tình gì cũng dám làm ra hỏa giận d ữ chi rời xuống dân đi quốc gia khác, khác thật nói như vậy diệp dư nhưng cũng không phải là người hoa về sau chỉ có thể xưng hắn là mẫu mẫu quốc nhân nghe nói cái kia giàu đến chảy mơ Còn tuy h hành nhất h ự c p đa sao thê chế quốc ngoạ đi mời Diệp gia? bì muốn dân bọn hắn n Dư gì tảo? Cái à tại sao có thể? ạ Bởi vậy, đối với Diệp cái sao có có được b vậy, Dư nhiên gái một c u y ệ n n đa số g ư ờ biểu biểu biểu người người đối. i trung quan Tuy thị trọng, ít thị ít thị không hộ, phản h ủng cũng n lập, số số có bên ngoài có quan hệ hắn tân văn cùng thảo luận rất nhiều nhưng diệp dư bản thân lại là trở nên yên lặng đem hết thẻ tốt h n g luôn luận đều yên lặng đã nhận lấy không có đối ngoại phát biểu bất luận cái gì thuyết pháp mà theo diệp dư yên lặng mọi người thảo luận thảo luận cũng đã cảm thấy không có ý nghĩa lại thêm mấy người công chúng đều biết diệp dư hành vi cũng không có xúc phạm pháp luật về sau hoa hạ chính phủ bắt đầu âm thầm nhúng tay can thiệp đ ể tài nhiệt độ rất nhanh liền chậm lại trở nên không có nhiều người đ à m luận đối với việc này mọi người cũng đều chấp nhận mà ngữ diệp công ty cũng bắt đầu tiến vào nhanh chóng phát triển kỳ chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm năm mươi tám nhưng nhưng kêu ba ba r ộ n lượng biệt thự trong phòng khách diệp dư ôm một cái sinh ra không bao lâu hài nhi vẻ mặt tươi cười người cũng thật sự là hà như giận nói nhưng nhưng mới hơn một tháng làm sao kêu ba ba a đúng đấy là được diệp g i a o cười nói ca ngươi thật sự là quá hưng phấn cái này hơn một tháng ngươi không làm gì liền đuổi nhưng nhưng chơi tô tiểu mạt mỉm cười đứng ở một bên không nói gì nhìn lấy diệp dư trong tay hải nhi trong mắt có chút hâm mộ nàng cũng muốn thay diệp dư sinh một cái chỉ là hiện tại nàng thậm chí còn không có tốt nghiệp đại học sinh tiểu h ả i tử không quá phù hợp các ngươi không hiểu diệp dư cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem con trai bảo bối của mình p h ả n phất thấy thế nào đều nhìn không đủ giống như nói mấy người lúc nào ta cùng các ngươi các sinh một cái các người liền biết vì cái gì ta hưng phấn như vậy lập tức diệp giao cùng tô tiểu mạt sắc mặt đ ỏ bừng chúng ta còn sớm a đều còn tại đến trường đâu diệp giao nói ừ m tô tiểu mạt lên tiếng điểm điểm đầu tuy nhiên thường nói nói mười tháng hoài thai nhưng nói chung đại bộ tờ hờ ân phụ nữ có thai đều là hoài thai hơn chín tháng sau sinh phía dưới tiểu hải tử diệp dư cùng hạ như từ nước mỹ khi trở về là cuối tháng sáu hạ như mang thai hơn ba tháng mà bây giờ là cự ly này lúc đã qua hơn bảy tháng đã là năm hai nghìn một mươi tám tháng hai phần mà diệp dư cùng hạ như hải tử cũng tại hơn một tháng trước ra đời hạ như giúp hắn sinh cái trăng trắng mập mập con trai diệp dư cho hắn lấy tên lá biết nhũ danh l ạ như nhưng tại cái này hơn bảy tháng thời gian bên trong nữ diệp công ty tiến nhập nhanh chóng phát triển kỳ đầu tiên là nó công ty mẹ ký hợp đồng hai mươi cái quốc ngoại ca sĩ thành danh ca sĩ làm chủ ba mươi trong nước ca sĩ tân nhân làm chủ rất nhanh thế giới này lạc ỷ gà ga cái thứ nhất đẩy ra a l bum mới cũng là nàng thủ a l bum a l bum bên trong cùng bắt quét sạch toàn cầu các đại chủ muốn bảng danh sách quán quân bảo tọa quả nhiên như rất nhiều truyền thông dự liệu như vậy lạc ỷ gà ga trực tiếp vượt qua nhất lưu ca sĩ hàng ngũ bước vào thế giới cự tinh tâm thứ mà rất nhanh còn lại ca sĩ cũng là lục tục no ngoe đẩy ra a l b u m mới mà mượn nhờ diệp dư tạo thành manh động diệp g i a o đường t ử thấm tần sướng quý bày ét t n ét t s t cao kiệt dạ vô thần này một ít hoa hạ ca sĩ cũng tại trợ giúp của hắn phía dưới đi ra châu á trở thành quốc tế c ự tinh đặc biệt là tại tư nguyên phương diện nhất chiếm tiện nghi diệp g i a o càng là tại nhân khí bên trên so lạt ỷ gà ga còn cao tại cái này hơn bảy tháng bên trong thế giới nhạc đàn lại phảng phất là ngữ diệp công ty bên trong cuộc thi đấu những công ty khác ca sĩ bên trong chỉ có đỉnh tiêm mấy người mới có cơ hội tham dự cạnh tranh một phen tại âm nhạc lĩnh vực nữ diệp công ty dùng thực sự thành tích giao ra một phần làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi bài thi nữ diệp công ty nhất là nữ diệp công ty hoa hạ công ty mẹ chính là thành trên thế giới vô số hướng tới đỉnh phong ca sĩ trung cực ngộng tưởng chỗ không chỉ có như thế tại âm nhạc bộ môn phát triển đồng thời nữ diệp công ty cũng là đẩy ra mới tống nghệ tiết mục thì như chạy á huynh đ ệ mới phim phóng sự thì như trên đầu lưới hoa hạ mới phim truyền hình mới điện ảnh ở trong nước làng giải trí cái này một khối tiến nhập đồng b ộ phát triển thời kỳ cùng lúc đó tại sách vợ xuất bản à nỉm cái này một khối cũng, cũng giống như thế ký kết tác gia không ngừng gia tăng diệp dư ra sách còn lại tác gia ra một quyển sách lại một bản bắt đầu xuất bản mà đang động khắp phương diện bên trên mảng gạ bắt đầu chuyện tranh hóa bản gốc chuyện tranh cũng đẩy ra mấy bộ mỗi cái có tiềm lực mảng gạ ra đối tuần san chạy theo như vịt công ty phát triển hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh chi thế mà liền xem như tại châu âu châu á nước mỹ cái này ba đại thị trường bên trong trễ nhất đả thông nước mỹ trên thị trường nữ diệp công ty cũng là tình thế rất tốt năm ngoái thời điểm Gạo công ty cùng con đường tại con quốc tử ty một a phía nhanh tham sau, ngay sau r Trợ t rất thành tại xuất tập xuất i giúp dưới liền Diệp di đại điệp, đại điệp, liền n bản ẻn đàn đàn cùng hồn án bản khúc khúc lập, Dư về mà mẹ m đó bản giả tân thư. trì mật phờ Đặc, mã, một quyển sách đơn thương độc mã đem nước mỹ trước đó cơ hồ tất cả sách vợ tiêu thụ ghi chép không bao gồm thanh kinh toàn bộ chém xuống nhựa phía dưới sợ ngây người toàn bộ nước mỹ vô số người nước mỹ kinh h ồ ý em viết lên dễ bán sách tới thế mà điên cùng như vậy sao mà tại âm nhạc và sách vợ về sau người hoa diễn phim phóng sự hoang dã cầu sinh người hoa diễn phim truyền hình vật n g ụ c cái sắc không hồn các loại bắt đầu lên bờ nước mỹ nhận toàn bộ nước mỹ điên c u ồ n g theo đuổi trừ cái đó ra không có nhiều người biết là diệp dư còn đang chuẩn bị một phía dưới trọng kích nặng đánh trúng trọng kích titanit nữ diệp công ty tuy nhiên một mực có điện ảnh nhưng lại không có đập anh văn điện ảnh bởi vì diệp dư vì công ty chuẩn bị đệ nhất bộ anh văn điện ảnh đúng vậy titanit công ty đập đệ nhất bộ tiếng hoa điện ảnh liền phá vỡ nội địa phòng chiếu tổng ghi chép chuyện này để diệp dư có chút lòng hướng ấy bởi vì việc này bản thân liền là một cái tiền vô cổ nhân hậu v cho nên diệp dư liền muốn lấy muốn phục chế kỳ tích nữ g diệp công ty đập đệ nhất bộ anh văn điện ảnh đánh vỡ thế giới phòng chiếu tổng ghi chép đánh vỡ oscar lấy được thưởng nhiều nhất lấy được đề danh nhiều nhất ảnh phiến ghi chép tuy nhiên không biết có thể thành công hay không nhưng bộ này kiếp trước chuyển kỳ bên trong chuyển kỳ tỷ tạ niệm giá trị tuyệt đối đến thử một lần dù sao nữ g diệp công ty có tiền cũng không cần từ tiểu chế tác điện ảnh bắt đầu đập lên muốn đập cái gì liền đập cái gì mà tỷ tạ niệm phòng chiếu cũng tuyệt đối không kém được đầu tư xác thực a o nhưng hồi báo cao hơn coi như kỳ thực so đập tiểu chế tác điện ảnh còn muốn có lời tại thời gian trôi qua bên trong nữ diệp công ty toàn cầu phát triển quy hoạch đang thành hình. t o à n b g tô tiểu i mạt điểm điểm đầu đây là ngữ diệp công ty toàn cầu phát triển bố cục lấy hoa hạ công ty mẹ anh quốc tử công ty cùng gạo quốc tử công ty ba cái điểm làm điểm xuất phát bắt đầu ở còn lại một số chủ yếu quốc gia bên trong thành lập công ty con chỉ bất quá một bước này hiện tại còn vì thời gian còn sớm dựa theo diệp dư nói chừng đại khái muốn tại hai ba năm sau lại bắt đầu mới thích hợp nhất nói đến trước mấy ngày năm nay gờ a mi vừa kết thúc ca diệp dư nghĩ nghĩ nói ra nghe nói như thế mấy người không khỏi cười đúng vậy a lúc này gờ a mi nhưng thảm nó biết nếu là cho người của công ty chúng ta để danh chắc chắn sẽ không có người đi đến lúc đó bị một nhóm người lớn leo cây thậm chí bị chế nạo h gờ a mi liền sẽ rất mất thể diện mà chơi để danh lại không trao giải bộ này cho siếc thì khẳng định sẽ bị người mắng chết lần trước liền ca ngươi một người nó liền bị mắng thẳng rồi lần này có nhiều người như vậy lại thêm ca danh tiếng của ngươi cũng so với lúc trước cao rất nhiều nó tuyệt đối không dám nhục nhã nhiều người như vậy đã sợ bị một số đông người leo cây thậm chí bị chế nhạo sau rất mất thể diện lại không dám nhục nhã nhiều người như vậy nó cũng chỉ có thể không cho công ty của chúng ta ca sĩ bất luận cái gì để d à n h diệp giao ý cười khó nén nhưng làm như vậy liền lại có vấn đề sinh ra quên y uy tính đối một cái giải thưởng tới nói quá trọng yếu năm ngoái toàn bộ một năm cơ hồ đúng vậy ca ngươi cùng trong công ty ca sĩ biểu diễn thời gian gờ giam mi lại một cái để dành cũng không cho bị toàn thế giới mê ca nhạc mắng t h ẳ m rồi nhìn tân văn nói năm nay g i a mi chẳng những chú ý nhân số giảm mạnh buổi lễ trao giải ngày đó đi truyền thông đều giảm mạnh bởi vì bọn hắn cảm thấy g i a mi xong đời mà lại công ty chúng ta ca sĩ không trình diện thế giới nhạc đàn năm ngoái phong vân nhân vật liền thiếu một hơn phân nửa còn không bằng công ty của chúng ta thiết lập ngữ diệp âm vui thưởng có nhìn đầu diệp dư cười cười nói lúc đầu coi là nó có thể kiên trì năm năm xem ra cũng chỉ có thể kiên trì ba năm là ta đánh giá cao nó nếu là bỏ m ặ t g i a mi tiếp tục như vậy đừng nói ba năm năm năm liền xem như mười năm nó cũng có thể d â y d ủ i lấy sống sót nhưng ngữ diệp công ty sẽ bỏ mặc nó d â y d ủ i lấy sống sót sao năm nay g g i a mi người xem chú ý nhân số truyền thông chú ý số lượng quyền uy tín tiếng tăm các loại đều là trên diện rộng giảm mạnh sang năm nó liền càng thắng hơn mà ngữ diệp công ty lại là càng ngày càng cường đại mấy người diệp dư cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm tự nhiên là sẽ ra tay hủy g g i a mi cho nên tại năm nay g g i a mi buổi lễ trao giải long trọng tổ chức trong lúc đó rất nhiều nước mỹ truyền thông lại đều đang nói g i a mi xong đời thật không qua năm năm sao mà trầm trọng tám tháng sau trung tuần tháng 10, hoa hạ lần nữa bị chấn động thế giới lần nữa bị chấn động bởi vì từ châu âu chuyển đến giải nobel tin tức hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có hai lớp giải nobel nặc bối nhị văn học tưởng cùng nobel hòa bình thưởng chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vợ tờ 90. cảm ơn chương năm t r ư ơ chín diệp dư xin hỏi ngươi tâm tình vào giờ khắc này là thế nào đối với lần này xưa nay chưa từng có hai lớp nobel ngươi nói cái gì muốn nói làm trong lịch sử trẻ tuổi nhất nặc bối nhị văn học tưởng người đ o giải mời nói chuyện cái nhìn của ngươi hội chiêu đã ký giả bên trên nhìn lấy bởi vì có con trai mà vô luận là xuyên qua vẫn là khí chất đều lộ ra so trước kia thành thục rất nhiều diệp dư đáng phóng viên tâm tình kích động không thôi giải nobel người hoa ngộng thật nhiều năm giải thưởng trước kia từ không có người từng thu được nhưng bây giờ có hiện tại có người hoa cầm tới giải nobel mà lại một cầm đúng vậy hai cái trong lịch sử có ai một cầm đúng vậy hai cái giải nobel không có căn bản không có liền xem như cầm hai cái giải nobel người đều là phượng m a o lân giác nhưng diệp dư lại là một cầm đúng vậy hai cái nặc đ ố i nhĩ văn học tưởng nobel hòa h u n h thường xưa nay chưa từng có hai lớp nobel điều này có thể không để bọn hắn vui mừng có thể nào không cho hoa hạ vui mừng hoa hạ tiêu ngạo quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng giờ khắc này vô số người hoa trong lòng đều là toát ra một câu nói như vậy tới diệp dư k h o á t khoác tay đám phóng viên đều theo lại ở cảm giác h ư n phấn ngừng đặt câu hỏi âm thanh hắn giờ phút này lộ ra thành thục nội liễm rất nhiều đối phía dưới m ỉ m cười nói ta ngẫu nhiên chọn người có một chút người đặt câu hỏi một người một cái không cần nhiều diệp dư ngẫu nhiên điểm một người xin hỏi diệp dư ngươi tâm tình vào giờ khắc này là như thế nào có kích động có vui vẻ cũng có kiêu ngạo kế tiếp diệp dư lại điểm một người đối với lần này thu hoạch được hai lớp nobel ngươi có cảm tưởng gì muốn nói đối với có thể cùng m a r tin cùng một chỗ thu hoạch được nobel hòa bình thường ta cảm thấy rất vinh hạnh đối với nặc đối nhĩ văn học tưởng ta đã cảm thấy cao hứng cũng cảm thấy thất vọng giờ k h ắ c này ở đây ký giả vô số các nơi trên thế giới đang xem hội chiêu đãi ký giả phát sóng trực tiếp người xem đều là nhịn không được hung hăng bóp mình một thanh cái gì diệp dư nói cái gì fffr s t e t hắn đối nặc đối n h ị văn học tưởng đã cảm thấy cao hứng cũng cảm thấy thất vọng thất vọng ta đi ta không nghe lầm chứ trong lúc nhất thời bởi vì khó có thể tin nguyên nhân toàn bộ hội chiêu đãi ký giả hiện trường đều là yên t ĩ n h trở lại hai ba giây đồng hồ sau mới buộc phát ra ầm ĩ khắp trốn xôn xao âm thanh chẳng ai ngờ rằng diệp dư thế mà lại nói ra dạng này ngoài dự liệu lời nói đến diệp dư ngươi vì cái gì nói như vậy lập tức liền có ký giả kịp phản ứng hưng ơ phấn mà xét hỏi diệp dư âm thầm hơi xúc động Kiếp trước, người nói ta thu hoạch được nạc bối nhi văn học từng lúc bị nâng lên lấy được thưởng tác phẩm là cái nào mấy bộ diệp dư hỏi tòng thuốc thuốc phòng nhỏ thẩm phán ký giả nói đúng diệp dư nói tuy nhiên đối cái này hai bộ tác phẩm ta cũng rất hài lòng nhưng cá nhân ta càng thêm ưa thích tam quốc diễn nghĩa tây du ký cùng ta viết rất nhiều hoa hạ cổ thi tử chỉ là những n à y cá nhân ta càng thêm ưa thích tác phẩm lại không được công nhận không bị thưởng thức bởi vậy tại đối thu hoạch được nặc bối nhĩ văn học tưởng cảm thấy cao hứng đồng thời ta cũng đối với nó cảm thấy rất thất vọng bởi vì ta cho rằng nó vô pháp bình đẳng không mang theo thành kiến xem đợi các quốc gia văn hóa ta cho rằng bình ủy hội có cần phải nhận thức đến một điểm cái kia chính là tại bốn lớn văn minh cổ quốc bên trong chỉ có chúng ta hoa hạ chưa bao giờ từng đứt đoạn truyền thừa hoa hạ văn minh là phi thường đã lâu cổ lão cũng phi thường sáng trói trói mắt nạp đố i nhĩ văn học tưởng nếu là văn học lĩnh vực vị với thế giới đỉnh giải thưởng như vậy nó liền có cần phải cũng có nghĩa vụ siêu việt đông phương và tây phương văn hóa ở giữa ngăn cách siêu việt quốc gia dân tộc chủng tộc ở giữa thành kiến nếu nó một mực kiên trì cho rằng châu âu là thế giới văn hóa trung tâm tại bình thường lúc vẫn như cũ mang theo nghiêm trọng châu âu hóa khuynh hướng lời nói như vậy nó có thể gắn gượng qua cái này trăm năm chưa hẳn có thể gắn gượng qua kế tiếp trăm năm bởi vì đông phương đang vượt khởi diệp dư theo như lời nói rất nhanh liền truyền ra thế giới xôn a o đối với diệp dư nói lời rất ngoài ra đối với rất nhiều tác gia tới nói mình bản thân hài lòng nhất tác phẩm lại không được công nhận không bị thưởng thức cũng xác thực không phải một kiện làm người ta cao hứng sự tình thậm chí có ít người có chồng rất là cảm giác cổ quái lần trước diệp dư nói đúng vờ g i a n mi rất thất vọng sau đó vờ g i a n mi thành hiện tại này tấm điệu dạng lập tức liền phải xong đời mà bây giờ diệp dư nói đúng nặc bối nhĩ văn học tưởng rất thất vọng cái này không thể nào đối mặt chồng trong bình luận cùng cái nhìn nặc bối nhĩ văn học tưởng bình ủy hội lại từ đầu đến cuối không có công khai biểu thị cái gì chỉ là trầm mặc ước chừng hai tháng sau năm hai nghìn một mươi tám ngày mười tháng mười hai thụy điển sơ tổ khôn âm nhạc thính bởi vì diệp dư xưa nay chưa từng có lấy được hai lớp nobel lần này giải nobel quan phương tại nhận được m a r t i n sau khi đồng ý lại cũng là phá lệ sửa lại nobel hòa bình thường trao giải địa điểm dĩ vãng thời điểm nobel hòa bình thường là tại na uy ở xứ lộ t ò a thị chính từ na uy quốc hội chủ tịch trao thưởng mà còn lại giải nobel thì là tại thụy đ i ể n sở tổ khẩn âm nhạc thính từ thụy đ i ể n quốc vương trao thưởng nhưng lần này nobel hòa bình thường lại là chuyển qua thụy đ i ể n sở tổ khẩn âm nhạc thính đây là bởi vì buổi lễ trao giải tại cùng một ngày cử hành mà diệp dư cũng chỉ có một cái đồng thời cũng là vì kỷ niệm cái này độc nhất vô nhị hai lớp nobel ở đây ta vinh hạnh tuyên bố năm nay nobel hòa bình thường cùng nặc bối nhĩ văn học tưởng người đoạt giải là đến từ hoa hạ diệp dư tiên sinh na h uy quốc hội chủ tịch cùng thụy điển quốc vương chăm miệng một lời tuyên bố nobel hòa bình thường là diệp dư cùng m a r tin cùng hưởng nguyên vốn phải là đồng thời tuyên bố nhưng vì hai lớp nobel cái này lịch sử tính thời khắc lúc này lại là bị hủy đi thành hai bộ phận biến thành đem diệp dư cái kia bộ phận cùng hắn cầm tới nặc bối nhĩ văn học tưởng đồng thời tuyên bố vừa dứt lời âm nhạc tiếng vỗ tay trong sánh l ô động vô số kính đầu nhắm ngay cái kia cái trẻ tuổi mà anh tuấn người hoa toàn bộ thế giới đều đang nhìn hắn diệp dư chậm rãi đứng dậy m ị cười đối chung quanh điểm đầu ra hiệu đợi đến diệp dư lên đài về sau thụy điển quốc vương c ư ờ i đối với hắn điểm điểm đầu nói chúc mừng n g ư ơ i người trẻ tuổi đây là trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua sự tình ngươi sáng tạo ra lịch sử na h uy quốc hội chủ tịch nói thật sự là không tầm thường diệp dư hơi hành lễ nói cảm tạ cảm ơn các ngài tán thưởng đây là một cái lịch sử tính thời khắc vô luận ai vì ngươi trao giải Cái này đều sẽ tuy nhiên hắn cả đ v hai bởi chúng ta đều rất chờ mong cho người trao giải nhưng ta nghĩ tại cái này lịch sử tính thời khắc còn có so với chúng ta càng thêm nhân tuyển thích hợp na uy quốc hội chủ tịch nói nói xong hắn liền cùng thụy điện quốc vương thoáng hướng bên cạnh lui lại mấy bước d i ệ p dư xứ sở không rõ ràng cho lắm nhưng một giây sau đột nhiên có âm thanh truyền ra thụy điển quốc vương dùng có chút sức s ẻ o tiếng hán niệm lên diệp dư từng viết qua nhất thủ tử bảo b ố i tóc lệnh nghi cung dạng s e n mặt mỏng thể đỏ hương l ô ngày m không cần phải t r ư ơ n g sừng vẽ trời dạy nhập tấn trưởng chớ rửa khuynh quốc mạo gả lấy cái hữu tình lang lẫn nhau năm đó ít chớ phụ tốt thời gian lẫn nhau năm đó ít chớ phụ tốt thời gian hết chọn bộ chưa xong c ò n tiếp b ả n hoàn tất cả nghĩ tổng kết thân thư một cả nghĩ kỳ thực quyển sách còn có thể tiếp tục tiếp tục viết bởi vì ngoại trừ chủ g i á trưởng thành đường dây này bên ngoài còn có công ty phát triển đường dây này mà phía sau đường dây này có thể viết đồ vật còn xa xa không chỉ thứ hai đến ngược trường công ty phát triển bên trong những cái kia chỉ là một thiếu niên lang làm ra như vậy manh động sự tình ta hy vọng cố sự ở chỗ này đình chỉ thời gian ở chỗ này dừng lại cho nên ta đưa nó kết thúc với ta mà nói quyển sách này tựa như là một người bằng hữu của ta diệp dư cũng thế mà bây giờ ta người bạn này muốn đi đến cùng ta tạm biệt hắn nói gặp lại ta cũng nói gặp lại đột nhiên nhớ tới một câu cá tử tu tán vội vàng chớ lo lắng chưa nhớ trong sóng gió phong ba anh hùng dũng liền để hư danh nhẹ ném k i ế m bên ngoài thiên sơn ta độc hành không cần đưa tiễn hai tổng kết xem hết loạn thất bát tao cảm nghĩ đến xem tổng kết đi thân nhân tân thư chỗ chết người nhất chính là thế mà còn là cái không có đại cường nghĩ đến cái gì liền viết cái gì tân nhân trong sách có rất nhiều chỗ thiếu sót có nhiều chỗ nội dung cốt truyện tương đối tán có nhiều chỗ viết viết liền quá mức bởi vì không có khả năng mỗi ngày đều có mạch suy nghĩ nguyên nhân lên giá sau cũng phát sinh qua không ít lần quỵt canh tình huống có thể nói quyển sách có thể đi đến bây giờ viết đến gần một trăm năm mươi vật chữ là may mắn mà có các vị độc giả làm bạn cùng ủng hộ cảm ơn ba thân thư nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n thân thư đem tại ngày một tháng năm tuyên bố đến lúc đó ta lại ở quyển sách liên quan đến tác phẩm bên trong phát một chương thông c h i cho nên thỉnh cầu các vị độc giả tạm thời không cần đem quyển sách rời ra giá sách các vị gặp lại ngày một tháng năm gặp chưa xong còn tiếp thân thư ngoại đạo đã tuyên bố một ngoại đạo tờ sở tê đao luật có thể sử dụng đao luật linh trực tiếp internet đao luật đài z gờ gió xoáy đao luật mấy người công cụ đao luật tờ sở tê download thể điện thoại di động nhanh chóng đao loạt mời làm dùng trình duyệt điện thoại mã hai triệu công năng quét hình giới thiệu v ấ n t ắ c bên cạnh ngoại đạo tờ sờ t đao loạt mã hai triệu địa chỉ ba đề cử làm dùng trình duyệt điện thoại bại đủ qr ba trăm sáu mươi mấy người tự mang bảo tồn đến lưới bản công năng tốc độ nhanh lại không muốn điện thoại di động lưu lượng bốn bản trạm ủng hộ bãi đủ lưới bản hoa vi lưới bản lưới bản hơi bản chờ họ phờ lìn đao loạt kỹ thuật phục chế ngoại đạo tờ sờ t đao loạt địa chỉ liền có thể thực hiện tờ sờ t đao loạt năm nếu như xuất hiện không thể đao loạt tiểu thuyết tình huống xin điểm kích nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ mau chóng chữa trị ngoại đạo tờ sở tê đào loạn địa chỉ câu đánh giá c ờ v à tờ chín mươi cảm ơn